trương 398, thánh nữ tri tuyển mục phong cùng ôn vân từ bí cảnh bên trong bước ra tất cả mọi người mù quang, rơi vào trên người hai người không nghĩ tới cuối cùng cùng ôn sam cạnh tranh người không phải ôn vũ mà là ôn vân ôn vân xem ra ca ca ngươi thế ngươi tìm cái thật giúp đỡ ôn hàn thu che miệng cười nói nàng đúng là rất tình nguyện nhìn thấy ôn vân trở thành thánh nữ có điều ôn vân thực lực bản thân quá yếu e sợ trở thành thánh nữ tỷ lệ không lớn đa tạ gì khích lệ ôn vân le lưỡi một cái hai con mắt chớp mắt nhìn mục phong nếu không là mục phong nàng e sợ liền đệ nhất oando không qua được ôn sam ôn vân Ôn Tất Trình đứng dậy, mở miệng cười. "Thái gia gia." Ôn Vân cùng Ôn Sam tiến lên một bước, nhìn nhau một cái. Ôn Sam đương nhiên sẽ không cho Ôn Vân sắc mặt tốt, dù sao Ôn Vân có thể đứng ở bên cạnh nàng, có điều là may là tìm cao thủ thôi. Lấy Ôn Vân chi nhánh thực lực, làm sao có khả năng cùng nàng so với. "Đi thôi, đi tới tổ địa." Có thể thành hay không vì là thánh nữ, tổ tiên tự nhiên sẽ lựa chọn. Ôn Tất Trình mở miệng cười. Ôn Sam cùng Ôn Vân gật đầu, ở Ôn Hàn Thu dẫn dắt đi, hướng tổ địa đi tới. Mục Phong hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, đương nhiên sẽ không ở đây tiếp tục dừng lại. Mục Phong vừa muốn xoay người, chỉ thấy Văn Phi Dực nhanh chân đi đến. "Không nghĩ tới, ngươi càng đánh bại liệt Thái." Văn Phi Dực nhìn Mục Phong, hai con mắt lấp lánh. Liệt Thái thực lực phi phàm, ở Phi Long Thành vẫn là hắn đối thủ cạnh tranh. Mục Phong nếu thắng rồi liệt Thái, cái kia thật có tư cách cùng hắn tranh tài một phen." "Làm sao?" Rất giật mình. Mục Phong hờ hững dương mắt. Văn Phi Dực nhếch miệng lên, "Nếu như có cơ hội, ta còn thực sự muốn cùng ngươi tranh đấu một hồi. Có điều, không phải ở ôn gia." Mục Phong hơi nhướng mày, hắn có chút không rõ Văn Phi Dực ý tứ. Có điều Mục Phong cũng không có ý định ở Văn Phi Dực trên người lãng phí thời gian chính mình phải đến tìm muôn long sau đó sẽ có cơ hội mục phong hờ hững mở miệng muốn bước nhanh rời đi văn phi dực đột nhiên trương cánh tay đem mục phong ngăn lại còn có việc mục phong hơi nhún mày, này văn phi dực phải làm gì sau 7 tháng đem chọn lựa tham gia thiên lộ con cháu ta chờ ngươi văn phi dực hai con mắt lấp lóe trong con ngươi tràn đầy chiến ý thiên lộ mục phong hơi nhún mày, sau đó gật gật đầu vậy được ngươi chờ nói xong mục phong trực tiếp biến mất ở tại chỗ nhìn mục phong bóng lưng văn phi dực trong lòng chiến ý càng thêm mãnh liệt cùng liệt thái như thế hắn cũng khát vọng đi cường giả chiến đấu Lúc này, Văn Mạc Thiên đạp đến Văn Phi Dực bên cạnh, tự nhiên nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó. "Làm sao? Muốn cùng này Mục Phong tranh tài một phen?" Văn Mạc Thiên hở hững mở miệng, mục quang tùy ý rơi vào Văn Phi Dực trên người. "Ca, này Mục Phong ngươi cảm thấy làm sao?" Văn Phi Dực nheo lại hai con mắt mở miệng. Văn Mạc Thiên lạnh rên một tiếng, ngâm cùng tự đại, tuy có chút bản lĩnh, nhưng như một thất cô lang, không thể dùng. Văn Phi Dực chuyển môi nhìn phía Văn Mạc Thiên, sắc thực như thất cô lang, có thể ca ca ngươi ở thập tinh linh đấy thì, chắc chắn vượt qua hắn sao? Văn Mạc Tiên sững sờ, "Có ý gì? Ngươi lẽ nào cho rằng ca ca ngươi ta" còn không sánh được hắn. Văn Phi Dực lắc lắc đầu, cũng không phải, có điều này mục phong thực lực, e sợ từ lâu không phải linh đế có thể đánh giá. "Này Thất Nguyệt, ta sẽ tận lực đạt đến linh thần. Đến thời điểm đi thiên lộ, nhất định phải cùng với tranh tài một phen." Văn mạt Tiên gật gật đầu, "Lần này thiên lộ, phi long thành hy vọng có thể thả ở trên thân thể ngươi." Văn Phi Dực niết miệng nở nụ cười, "Lần trước thiên lộ, ca ca ngươi thứ bảy, lần này ta định sẽ không kém ngươi quá nhiều." Văn mạt Tiên cười to, "Ta còn muốn để tiểu tử ngươi vượt qua ta đây, được rồi, mình làm sự đi thôi." Văn Phi Dực gật gật đầu, lập tức rời đi. Nay ôn gia đã không có quan hệ gì với hắn, mà mục phong nhưng là trực tiếp đến ôn long trong phòng, ôn long chính ở trong phòng hờ hững uống trà, phản phất căn bản không thèm để ý ôn ra sự tình, ôn vân đi tới, ôn long hờ hững mở miệng, ngữ khí bình thản, mục phong đáp một tiếng, nếu ôn vân đã thuận lợi tiến vào, ngươi có thể hay không đem ôn tề sự tình báo cho cùng ta, ôn long nở nụ cười, ngươi người này đúng là nóng ruột, có điều thừa dịp vô sự, ta xác thực có thể nói cho ngươi, ngàn năm trước ôn tề tổ tiên đi tới đế vực, hắn lưu lại là vì là đi tìm một vị nữ tử, nay đế vực biến cố ngươi cũng biết, ở thiên vực xâm lấn đế vực sau. Đế Vực cường giả dùng đại trận đem Đế Vực phong ấn, ôn tề tổ tiên, liền chưa từ trong đại trận đi ra. Mục Phong khe nhũ mày, vậy ngươi có thể có ôn tề tiền bối di vật? Ôn Long nheo lại hai con mắt, sau đó lắc lắc đầu. Quá ngàn năm, từ đâu tới di vật? Nói tới chỗ này, Ôn Long sừng sốt một chút, hẳn là ngươi tìm tới ôn tề tổ tiên rõn rói. Mục Phong cười nhạt một tiếng, xác thực có vị nhận thức bằng hữu, có vẻ như cùng ôn tề tiền bối có chút liên quan. Ôn Long ngạc nhiên lợn đù cười, thì ra là như vậy, vậy nói như thế, ngươi bằng hữu tiêu cùng ta vẫn là bà con xa nếu như ta đoán không sai, ngươi bằng hữu kia nên nắm giữ đệ nhị chi ngọc trâm. Ôn Long do dự một chút, tiếp tục mở miệng. Mục Phong nở nụ cười, nàng đây cũng không, nếu như có cơ hội, ta có thể mang nàng mang đến. Ôn Long gật gật đầu, tùy ý uống trà. đúng rồi, ngươi như thế tự tin Ôn Vân có thể bị Ôn gia tổ tiên tuyển chọn. Mục Phong đột nhiên nhũm mày hỏi, Ôn Long dương mắt, hai con mắt nhìn Mục Phong, tự nhiên, bởi vì hắn là em gái của ta. Mục Phong không hiểu nhìn Ôn Long, này Ôn Long là có ý gì. vậy được, việc này ta cũng không hỏi thêm nữa. Mục Phong thở một hơi thật dài do dự một chút, còn có, văn phi dực vừa nãy cùng ta nhắc tới thiên lộ, ngươi cũng biết thiên lộ là cái gì? ôn long để chén trà trong tay xuống, mục quang nhìn phía mục phong, ngươi muốn tham gia? mục phong tàng háng một cái, nói một chút coi, có chút hứng thú. ôn long thở một hơi thật dài, trong trong mắt tràn ngập nồng nặc yêu sầu, thiên lộ, là tinh vương cùng một vị khác thiên kiêu phát hiện chỗ tu luyện, tác dụng có thể tăng nhanh đối với thần tắc linh ngộ, thu được thiên lộ tán thành thiên tiêu, bình thường đều có thể ở ngàn diện cảnh giới, linh ngộ thần tác, như vị kia trúc tiên, hoặc là phi long thành thành chủ, đều là sớm một nhóm thiên lộ thiên tiêu. mục phong hai con mắt ngưng lại không nghĩ tới ngày này đường càng có như thế đại thu hoạch đã như vậy cái kia lĩnh nộ thần tắc cường giả vì sao như vậy chỉ ít? mục phong cao mày hỏi ôn long nở nụ cười ngươi cho rằng thiên lộ thật đơn giản như vậy mỗi một lần thiên lộ có thể sống đi ra thiên tiêu é e sợ không tới 3 phần 10. quá nhiều thiên tài ngã xuống ở thiên lộ nhưng đi ra người dù cho không thể lĩnh nộ thần tắc cũng tuyệt đối có không ít thu hoạch này chính là thiên lộ ôn long thở một hơi thật dài biểu hiện có chút kích động vừa vào thiên lộ dù cho là mạnh mẽ đến đâu yêu nghiệt cũng muốn cẩn thận một chút dù sao ở thiên lộ bên trong nhưng là nguy cơ từ phía Mộ Phong gật gật đầu, Ôn Long thật có chút đạo lý. Thiên Lộ là Tĩnh Vương cùng một vị cường giả phát hiện, vậy có phải hướng về cái khác mấy vực mở ra? Ôn Long lắc lắc đầu, có thể là bởi vì hộ thể đi, Tĩnh Vương hạ lệnh, Thiên Lộ tư cách chỉ có thể ở Thiên vực thu được. Chương 399, Thánh nữ. Hơn nữa nhất định phải dựa vào Thiên vực có tiếng thế lực, hơn nữa cái khác mấy vực cũng có từng người lĩnh ngộ thần tắc thánh địa, phần lớn tham dự Thiên Lộ Thiên tiêu, đều là Thiên vực người. Ôn Long thở một hơi thật dài, nói tới chỗ này, Ôn Long hai con mắt lấp loé ánh sáng. Mộ Phong hờ hững gật đầu, hiểu rõ nếu như ngươi muốn tham gia, có thể cùng đi. Ôn Vân trở thành thánh nữ, tư cách này tuyệt đối đầy đủ. Ôn Long liếc Mục Phong một chút nói rằng, Mục Phong sững sờ, ngươi đúng là đối với Ôn Vân tự tin chắn đầy. Ôn Long cười cợt, vậy khẳng định, dù sao cũng là em gái của ta. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, quá không lâu, Vương Sâm lại ra hiện sau lưng Ôn Long, Ôn Vân trở thành thánh nữ, Vương Sâm để Mục Phong cả kinh, càng thật sự trở thành thánh nữ, này định không phải trùng hợp. Đi thôi, Ôn gia, ta đã trở về. Ôn Long vung tụ đứng dậy, nhanh chân hướng Ôn gia phòng khách đi đến. Mục Phong đổi tới, Ôn Vân thành thánh nữ, tự nhiên là thật đáng mừng việc. Ở ôn gia bên trong đại sảnh, đứng không ít ôn gia người. Trên mặt mọi người chỉ còn giữ lại khiếp sợ. Ôn Vân vực ôn sam đồng thời tiến vào, ôn sam càng bị ôn gia tổ tiên trực tiếp từ chối. Này làm cho tất cả mọi người không rõ, lẽ nào ôn sam không xứng trở thành thánh nữ sao? Ôn Vân đứng ôn Hàn Thu bên cạnh, bên cạnh trường ngồi, đều là quăng tới kinh ngạc murmung. Nhưng không quản bọn họ nghĩ như thế nào, ôn Vân chính là tương lai mười năm ôn gia thánh nữ. Vân nhi, ôn Long nhanh chân đi đến, Mục Phong ở sau thân thể hắn hướng ôn Vân cởi cợt. Ôn Vân trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, nhưng nàng không thể hạ xuống, ôn Hàn Thu lên vị đeo ngọc trâm. Bắt đầu đi ôn tất trình thở ra một hơi mở miệng, liền hắn đều không nghĩ tới, cuối cùng thánh nữ càng là ôn vân. ôn vân trở thành thánh nữ, sợ là có rất nhiều người không phục. dù sao bất luận là ôn vân thực lực của tự thân, vẫn là ôn vân cái này chi nhánh thực lực đều không xứng trở thành thánh nữ. ôn hàn thu gật đầu, vì là ôn vân mang theo ngọc trâm, ngọc trâm đái ở ôn vân trên đầu, lại có một loại không nói ra được mùi vị. hiện tại ngươi chính là ôn gia thánh nữ, ôn hàn thu cười đối với ôn vân mở miệng, không ít ôn gia tuổi trẻ nữ đệ tử lộ ra tiện sát ngục quang, trở thành ôn gia thánh nữ, chắc chắn được ôn gia ủ rũng. tương lai ôn vân rất có thể trở thành đệ nhị ca Ôn Hàn Thu. Đa tạ gì. Ôn Vân kích động đến có chút nói không ra lời, nàng thật trở thành thánh nữ. Ôn Long, mấy ngày nữa, ngươi liền có thể để cho các ngươi chi nhánh người lại đây. Ôn gia chỗ tu luyện đều sẽ vì các ngươi mở ra. Ôn tất trình nhìn Ôn Long hờ hững mở miệng. Ôn Long ôm quyền gật đầu, cúi đầu trong nấy mắt, hai con mắt lấp lóe hết sạch. Hắn kế hoạch bước thứ nhất, xem như là xong xong rồi. Được rồi, mấy ngày nữa liền vì là Ôn Vân sắp xếp tổ tế, những người còn lại không có chuyện gì, đều có thể thối lui. Ôn Hàn Thu mở miệng cười, người còn lại bất đắc dĩ xoay người lại. Còn Ôn Vũ cùng Ôn Sam, càng là trong lòng không phụ. Nhưng các nàng nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, Ôn Vân đã là thánh nữ. Mọi người bắt đầu tàn đi, một ít chi nhánh nhân mã càng là trực tiếp rời đi. Các nàng ở lại chỗ này, cũng đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ôn Vân đương nhiên phải ở lại chủ trong tộc, Mục Phong nhưng là cùng Ôn Long đồng thời về Kim Sơn thành. Ngoại trừ muốn thu dọn chuyện trong nhà, Ôn Long còn muốn đổi tiền mặt, thực hiện cùng Mục Phong hứa hẹn. Ôn Long để Vương xâm lưu lại thủ hộ Ôn Vân, cáo biệt sau khi trực tiếp cùng Mục Phong độc thân. Không ra mấy ngày, hai người liền về đến gia tộc bên trong ôn nghiêm chờ người nghe được ôn vân trở thành thành nữ đều là một mảnh vui mừng, mà ôn long nhưng là mang theo mục phong trực tiếp đến gia tộc từ đường. ở trong từ đường từng cái từng cái linh vị bãi ở trên bàn. ở một nơi mục phong phát hiện ôn tề tên, ôn long thủ trưởng phất một cái, ôn tề linh vị lấp lóe bạch quang. tiếp theo một phân phân, ra hiện tại mục phong trước mắt, mục phong hai con mắt lấp lóe, sau đó gật gật đầu, xem ra ôn tề cùng lâm viện sát thực có liên hệ máu mủ. ôn long nhìn phía mục phong, người sau này có tính toán gì không? mục phong do dự một chút, thở một hơi thật dài, đúng là không có gì lớn dự định. Ôn Long nở nụ cười, tiêu chuẩn ta cho ngươi giữ lại, sau 7 tháng đến Phi Long Thành liền có thể lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể bắt được đi tới Thiên Lộ tư cách. Mục Phong gật gật đầu, hành. Ôn Long cùng Mục Phong đi ra từ đường, Mục Phong liền cáo biệt Ôn Long rời đi. Nửa năm này, Mục Phong dự định về Đế Vực một chuyến. Một là vì củng cố Đế Vực phòng ngự biện pháp, còn có chính là đột phá tới linh thần. Đạt đến linh thần, Mục Phong có thể việc làm sẽ nhiều rất nhiều. Này Ôn Long, Mục Phong nheo lại hai con mắt, hắn biết Ôn Long định không có nhìn ra đơn giản như vậy. Theo Mục Phong, Ôn Long là một vị đạt được mục đích không trừ thủ đoạn nào người. Hơn nữa Mục Phong cảm giác, ở Ôn Long trên người định chuyện gì xảy ra? Thôi, ngày sau hãy nói." Mục Phong thở một hơi thật dài, bay thẳng đến Đế vực phương hướng mà đi. Mục Phong rời đi Đế vực, đã có ít ngày. Vừa rời đi Đế vực thì, Mục Phong chỉ có bốn sao linh đế, mà hiện tại Mục Phong cũng đã là hàng đầu linh đế tồn tại. Nay trưởng thành tốc độ, liền Mục Phong đều cảm thấy giật mình. Nghĩ tới đây, Mục Phong không nhịn được cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên ngăn cản Mục Phong đừng đi. Mục Phong sửng sợ, giơ lên một quang, nhìn phía trước bóng người. Một thân áo bào trắng, một mặt bạch hổ Căn bản cảm nhận được người lão giả này tu vi, nói rõ thần hồn muốn vượt xa chính mình. Khắc, tiền bối có chuyện gì? Mục Phong căng thẳng một cái, người này là cao thủ. Lão giả áo bào trắng nở nụ cười, mục quang trực tiếp rơi vào Mục Phong trên người, mạnh mẽ uy thế đặt ở Mục Phong bả vai, để Mục Phong không thể không cắn răng kiên trì. Khá lắm, trộm ta dược viên lại còn có lá gan khắp nơi cuống. Mục Phong biểu hiện căng thẳng, hắn tự nhiên nhớ lại lĩnh giả mạ hỉ rồ cái kia nơi dược viên. Tiền bối, đó là nơi dược viên. Mục Phong lúng túng nở nụ cười, hiện tại để hắn còn, chỉ sợ là còn không ra. Tôi quý báo dữ liệu đều bị Mục Phong luật chế, làm sao còn ông lão nở nụ cười, không phải vậy đây. Mục Phong thở một hơi thật dài, xem ra là không có cách nào nhé. Trước đó bối, ngươi dự định làm sao? Tiểu tử tùy tiện đã xem dược liệu tiêu hao hết, vẫn là còn không ra. Ông lão cười to lên, lão phu dược huy sống hơn trăm niên, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế tiểu tử thú vị. Yên Tâm, ta lần này đến, không phải tới hỏi tội. Mục Phong thổ lộ một hơi, không phải hỏi tội liền có thể. Dược huy cười cợt, nhưng tiểu tử ngươi háo ta một dược viên, có phải là muốn bồi ta gì đó? Mục Phong lúng túng nở nụ cười, tiền bối ngươi này nhõm cười giả, tiểu tử đồ vật làm sao sẽ để ý? Dựa Huy nở nụ cười, người mang hai đạo thần hỏa, ngươi cảm thấy ta có nhìn hay không được với? Mục Phong hai con mắt ngưng lại, Mục Quang nhìn Dựa Huy cảnh giác lên, thấy Mục Phong đổi sắc mặt, Dựa Huy hảo phóng cười to. Mục Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra Dựa Huy vừa nãy là đang nói đùa. Tiền bối, ngươi ý gì? Nói thẳng chính là, tiểu tử có thể làm liền làm, tuyệt không hàn hồ. Dựa Huy gật gật đầu, đúng là cái hán tử, ta yêu cầu rất đơn giản, ta muốn ngươi đi tham gia chín vực đan so với. Trương Bôn Trâm, Hiệp, chín vực, đan so với. Mục Phong kinh ngạc nhìn Dựa Huy này chín bực đan so với chính mình thật là chưa từng nghe tới. Có điều nghe tên hẳn là chín bực luyện đan tỷ thí. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta liền có thể. Dược Huy liếc Mục Phong một chút cười nói. Mục Phong nhìn Dược Huy xoắn xuyết địa như mày, Cái kia nếu là không đáp ứng, Dược Huy nết miệng nở nụ cười, cũng cũng không sao. Ngươi đưa ta dược liệu liền có thể. Được, ta đáp ứng. Mục Phong tàng hắng một cái, còn dược liệu, chẳng phải là muốn hắn mặc ra. Chờ thời cơ thành thụ, ta sẽ phái người tìm ngươi. Chín bực đan so với địch đối với ngươi cũng mới có lợi. Dược Huy gật gật đầu, sau đó cả người biến mất ở Mục Phong trước mắt. Mục Phong không khỏi cười khổ, đột nhiên đến rồi cái kỳ quái ông lão, để hắn tham gia chín vực đan so với. Trước về đế vực, Mục Phong thở một hơi thật dài, nhanh chóng hướng đế vực phương hướng đặt đi. Đế vực đại trận còn đang không ngừng vận chuyển, toàn bộ đế vực bị đại trận bảo vệ. Nhưng đại trận này, nhưng xuất hiện một lỗ hổng, cái này chỗ hổng còn ở từ từ khuyết tán. Mục Phong thở một hơi thật dài, thân thể trực tiếp lọt vào đại trận khuyết trong miệng. Vừa vào trong đó, chính là dày đặc xương ngủ. Này chính là lúc trước Mục Phong sai người bảy xuống đạo kia cựu phẩm linh trận, ở này linh trong trận đã có không ít thi thể. Xem ra mấy tháng này muốn tiến vào đế vực người còn rất nhiều. hô, mục phong thở một hơi thật dài, này linh trận bản chính là mình sai người thành lập, làm sao tránh né linh trận sắc cơ, mục phong tự nhiên mười phân rõ ràng. cũng không lâu lắm, mục phong liền bước vào đế vực bên trong. ở linh ngoài trận có đoàn người thủ hộ, thấy có người đột phá linh trận, dồn dập suốt sáng lên thân. mục phong nếu mày nhìn tới, đám người chuyến này càng đều là linh thánh. tuy rằng linh thánh ở đế vực là hàng đầu tồn tại, nhưng thật sự có người đột phá linh trận, những này linh trận căn bản là vô dụng nơi. mục phong, một thanh âm từ trong đám người vang lên, mục phong chớp mắt nhìn tới, chỉ thấy hứa tử khanh tử trong đám người đi ra thử khinh thúc. mục phong cười nhạt một tiếng, trở về, đi, trở về rồi hay nói, hứa tử khanh mở miệng cười, mục phong gật gật đầu, cùng hứa tử khanh nhanh chân về đế vực, toàn bộ đế vực đã tập hợp thành một luồng thế lực, dù sao đối diện cái khác chín vực uy hiếp, đế vực thực sự là quá yếu, trở lại âm dương tư, không ít người ra ngoài nên tiếp, quá mấy tháng, mục phong càng trở lại đế vực, hơn nữa mục phong trưởng thành tựa hồ còn hết sức kinh người, khá lắm nhanh như vậy liền đạt đến đỉnh điểm linh đế, hứa thường thanh nhìn mục phong cất tiếng cười to, nhớ tới hắn lần thứ nhất nhìn thấy mục phong, mục phong mới bất quá chỉ là linh hoàng mà hiện tại mục phong đã sớm đem hắn bỏ qua, đây mới là yêu nghiệt. hứa lao ngươi nói đùa, hôm nay ta trở về là muốn cùng chư vị tiền bối nói chút cái nhìn của ta. mục phong cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn đang ngồi tất cả mọi người mở miệng. có cần hay không ta đem hết thể linh đế đều tập hợp lại cùng nhau. hải lao cao mày mở miệng, ở đế vực linh đế liền có thể đại biểu một cái thế lực. mục phong gật gật đầu, mọi người thần sắc cứng lại, xem ra mục phong muốn nói sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ngăn ngắn nửa ngày, đế vực hết thể linh đế tụ tập ở chỗ này. mục phong quét mắt nhìn đi, có không ít khuôn mặt mới. đế vực linh đế lại có 23 người nhưng số lượng này e sợ lính giam mà Shijo một liêu ra liền có thể làm cho đế vực diệt Mục Phong ngươi lần này rời đi đế vực lẽ nào phát hiện cái gì thanh yên cao mày mở miệng thân là Tử Yên các các chủ nàng tự nhiên đứng Mục Phong bên này bởi vì Tử Yên các cùng ngàn thạch hải vực nhóm thế lực giúp đỡ toàn bộ đế vực hạt nhân đều ở Mục Phong trên người Mục Phong do dự một chút sau đó lộ ra trầm trọng vẻ mặt chúng linh đế nhìn Mục Phong biểu hiện căng thẳng xem ra sự tình cũng không đơn giản Trư Vị đối với thiên vực là cái nhìn thế nào Mục Phong hờ hững mở miệng Trư Vị linh đế nhìn nhau một cái mai thiên tề trước tiên cười khổ mở miệng đế vực cùng thiên vực cách biệt rất lớn e sợ đế vực tùy ý một nhất lưu thế lực liền có thể để đế vực biến mất mọi người gật đầu cái kia khai thiên tông người không phải là ví dụ mục phong cười nhạt một tiếng nếu là ta nói thiên vực tùy ý một không đủ tư cách thế lực liền có thể để thiên vực diệt các ngươi nghĩ như thế nào mục phong một lời tất cả mọi người đều khiếp sợ mở mắt thiên vực không ngờ kinh đạt đến như vậy trình độ sao ở thiên vực linh đế so với đế vực linh thánh còn nhiều hơn đế vực thực lực còn không bằng đối phương một phần ngàn mục phong trầm mặt mở miệng mục quang nghiêm túc mọi người dồn dập hạ thấp đầu Đại trận có thể chống đỡ mấy năm. Đại trận một khi bị phá, bọn họ đế vực phải đi con đường nào? Lúc này, một vị mới lên cấp linh đế do dự mở miệng, có thể đế vực như vậy cẩn cỗi, bọn họ có thể mưu đồ gì? Này đế một lời, mọi người rồn rập gật đầu. Mục Phong nở nụ cười, liền đồ đế vực tiêu chuẩn, tiến vào tinh vương cung tiêu chuẩn. Vẻ mặt mọi người cả kinh, tinh vương cung, cái kia không phải truyền thuyết tồn tại. Hải Lão do dự một chút, sau đó dương mắt nhìn hướng về Mục Phong, Mục Phong, ngươi ý tưởng gì? Mục Phong thở một hơi thật dài, đầu tiên, này vào tinh vương cung mười cái tiêu chuẩn, đế vực nhất định phải toàn bộ nắm trong lòng bàn tay. Sau đó, ta nghĩ đem đế vực ngưng tụ thành một thế lực. Mọi người nhìn nhau vừa nhìn, nhìn Mục Phong hai con mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi là muốn cho giao ra trong tay quyền hay sao? Một vị linh đế lạnh rên một tiếng, bọn họ đều là linh đế, ở đế vực đều là hàng đầu tồn tại. Nghe theo Mục Phong có thể, có thể để bọn họ hoàn toàn giao ra quyền lực, bọn họ làm sao có khả năng đáp ứng? Ngươi hiểu được từ sao? Mục Phong quát lạnh một tiếng, mạnh mẽ uy thế trực tiếp để vị kia linh đế sợ đến sắc mặt trắng bệch. Mọi người khiếp sợ nhìn Mục Phong, quang liếc mắt nhìn, liền có thể làm cho linh đế sợ hãi. Mục Phong đến tuột cùng đạt đến thực lực ra sao? Được, liền ý Mục Phong nói, nếu là lúc này còn không đoàn kết, đế vực e sợ thật muốn xong. Hải lão cười lắc đầu, nhìn Mục Phong tràn đầy tin tưởng. Mọi người gật đầu, Hải lão nói không sai, có thể cứu đế vực người, chỉ có Mục Phong. Yên tâm, ta nói ngưng tụ thành một thế lực, không phải để toàn bộ các ngươi quy thuận một cái thế lực, mà là để cho các ngươi thiên tiêu, toàn bộ đến một chỗ học cung tu luyện. Đế vực tương lai là người trẻ tuổi. Mục Phong ngữ khí nghiêm túc. Mọi người nghe xong, đều là gật đầu, này ngược lại là cái thật phương pháp. Ngay sau đế vực hợp nhân, tự nhiên là này học cung làm chủ. Này học cung chính là đạo cung Mà này đạo cung là cung chủ, do Sử Giang đảm nhiệm. Mục Phong tiếp tục mở miệng. Mọi người kinh ngạc nhìn Mục Phong, trong đó một vị linh đế càng là không nhịn được mở miệng, "Sử Giang, hắn không phải vừa mới mới vừa đạt đến linh thánh mà thôi. Bọn họ tự nhiên sẽ có bất mãn, một linh thánh bỏ đến bọn họ trên đầu, quả thực là chuyện cười. E sợ một ít tiểu bối, đều so với Sử Giang thực lực mạnh mẽ đi." Thanh vận, gọi Sử Giang tiền bối đi vào. Mục Phong hờ hững mở miệng, ngoài cửa đường Thanh Vân lập tức để ngoài cửa chờ đợi Sử Giang, gọi vào trong phòng. Ở hơn 20 vị linh đế dưới ánh mắt, Sử Giang lập tức không còn sức lực. Dù sao hắn vừa mới mới vừa đạt đến linh thánh. "Tiên bối, ta muốn để ngươi trở thành đạo cung cung chủ, ngươi đồng ý sao?" 399 chương 401, quật khởi mạnh mẽ. Sử Giang nhìn Mục Phong, trong lòng một trận dâng trào. Chúng linh đều ánh mắt đều nhìn Sử Giang trên người. Bọn họ đúng là muốn nhìn một chút, Sử Giang có hay không phách lực này. "Ta đồng ý." Sử Giang thở một hơi thật dài, giận dữ gật đầu. "Mục Phong, ta cảm thấy việc này vẫn còn có chút không thích hợp à, một đạo cung cung chủ, nhưng không như đệ tử, làm sao phục chúng?" Hứa Thường thành cau mày mở miệng không ít linh đế gật đầu, nay đạo cung cung chủ ít nhất cũng phải là linh đế a. Dù sao có không ít tiểu bối đều đã đạt đến linh thánh. Lấy sử giang tu vi, lấy cái gì phục người? Vậy thì không nhọc chư vị tiền bối lo lắng. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra một viên màu vàng đan dược. Vẽ mặt mọi người cả kinh, 10 sao đan dược. Mục Phong càng lấy ra một viên 10 sao đan dược. Sử Giang tiền bối, đem đan dược này ăn vào. Mục Phong mở miệng cười. Sử Giang biểu hiện căng thẳng, rung rẩy tiếp nhận này 10 sao đan dược. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn Sử Giang cả đời này có thể phục thêm một viên tiếp theo 10 sao đan dược. Ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Sử Giang đem 10 sao đan dược ăn vào. Chỉ thấy Sử Giang khí tức trong người bắt đầu không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến hàng đầu linh thánh. Mọi người kinh ngạc mở mắt, thậm chí có chút đao. Nếu là bọn họ ăn vào này 10 sao đan dược, chẳng phải là có thể nhanh chóng đột phá. Sử Giang khí tức cuối cùng đứng ở 5 sao linh đế, tuy rằng chỉ đạt đến 5 sao linh đế, nhưng này tu vi ở đế vực đã là đứng đầu nhất tồn tại. Mọi người nhìn Sử Giang, giật mình trợn to hai mắt. 5 sao linh đế, 10 sao đan dược, quả nhiên. Tiến bộ, cảm giác làm sao? Mục Phong cười nhạt một tiếng. Sử Giang run rẩy nhìn hai tay của chính mình, hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn Sử Giang lại còn có bực này thời điểm. Vậy này quyết định, còn có người có gì nghị sao? Mục Phong cười nhạt một tiếng, nhìn mọi người hỏi. Hứa Thượng Thanh chờ người lung túng nở nụ cười, rồi dập lắc đầu. Sử Giang thực lực đã siêu vượt bọn họ, bọn họ đương nhiên sẽ không còn có thập yêu bất mãn. Tốt lắm, việc này liền như vậy định ra. Ta đến thời điểm sẽ lập ra một bộ đạo cung tu luyện phương án, sau đó lưu lại đan dược, lấy cung đệ tử sử dụng. Mục Phong gật gật đầu. Mọi người đương nhiên sẽ không có quá bất cần thấy, những kia cùng Mục Phong chưa quen thuộc linh đế càng là không dám nói lời nào. Lấy mục phong thực lực, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ toàn bộ câm miệng. Mọi người tàn đi, càng là có người bắt đầu chuẩn bị đem chính mình môn hạ đệ tử ưu tú đưa vào đạo cung. Tương lai đế vực hạt nhân, nhất định là đạo cung. Tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ đế vực, càng là có không ít người dục giả dục dịch. Đế vực sắp biến cách, bọn họ nhất định phải đổi tới. Mục Phong rời đi Âm Dương Ti, liền trực tiếp đi tới đạo cung. Toàn bộ đạo cung, cũng đã từng so với hương thịnh không ít. Nhưng ở mục phong lần này quyết định dưới, đạo cung đem cột khởi mạnh mẽ, chính thức trở thành đế vực tu luyện thánh địa. Thanh vận, cha mẹ ta hiện tại còn thật Mục Phong cùng Đường Thanh Vận đi ở đạo trong cung. Đường Thanh Vận tu vi đã đạt đến một tinh linh thánh, mặc dù không tệ, nhưng cùng Mục Phong đoàn người so với, còn kém rất nhiều. Bá phụ Bá mẫu đều không có vấn đề quá lớn, chỉ cần ngươi rảnh rỗi, đến xem một hồi liền có thể. Đường Thanh Vận gật đầu vi điểm, nhìn Mục Phong sắc mặt thoáng đỏ ửng. Đúng rồi, những đan dược này, ngươi cầm. Trong vòng một năm, ta hy vọng ngươi có thể đạt đến linh đế. Mục Phong đem mấy chục bình đan dược đưa tới Đường Thanh Vận trong tay. Đường Thanh Vận trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nam ôm đều là tám sao đan dược. Những đan dược này nếu là một mình nàng dùng, trong vòng một năm thật là có khả năng đạt đến linh đế. Ta. Đường Thanh Vận sắc mặt từng hồng, vừa muốn nói gì, lại bị Mục Phong đánh gãy. Vào Tinh Vương Cung tiêu chuẩn, ta hy vọng ngươi có thể bắt được một. Mục Phong nhìn Đường Thanh Vận hai con mắt lấp lóe. Nay mười cái tiêu chuẩn, Mục Phong hy vọng đều là chính mình tiến nhập người. Đường Thanh Vận gật gật đầu, nàng tự nhiên rõ ràng Mục Phong ý tứ. Thiên vực, thật sự đáng sợ như vậy sao? Đường Thanh Vận nuốt ngụm nước miệng, nhìn Mục Phong ánh mắt lấp lóe. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, chỉ có thể so với ngươi tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Đường Thanh Vận thổ lộ một hơi, đôi mắt đẹp nhìn Mục Phong, không biết nên nói cái gì. Chờ Đường Thanh Vận rời đi, Mục Phong liền ở đạo cung tìm một nơi, bắt đầu bế quan tu luyện. Đế vực phong vân đột nhiên biến, càng ngày càng nhiều thế lực, bắt đầu liên hệ đạo cung. Sử Giang lập tức cười đến không ngậm mồm vào được, đạo cung sắp nên đón mấy trăm năm qua mùa xuân, mà hết thể này công lao, tự nhiên đều là thuộc về Mục Phong. Càng là có người, vì là thấy Mục Phong, không tiếc đến đạo cung khiêm tốn tình giáo. Nhưng Mục Phong bế quan, tự nhiên không thể nhìn thấy. Ở một cái trong căn phòng nhỏ, Mục Phong bắt đầu nương tụ trong cơ thể linh lực, linh thần ở đế vực xem ra là tầng cao nhất cường giả, nhưng ở trong mắt mục phong, linh thần có điều là chân chính bắt đầu, linh thần bên trên cũng chắc chắn cảnh giới. Trúc tiên chính là thần tắc cường giả, cái kia càng mạnh mẽ hơn tinh vương, lại là cảnh giới cỡ nào? Xem ra thế giới này không có ta nghĩ đến đơn giản như vậy. Mục phong thở một hơi thật dài, thần hồn bắt đầu thăm dò linh lực trong cơ thể. ở mục phong trong cơ thể, một dao một con vượng, như thái cực giống như bồi hồi, lẫn nhau không cho. này hai đạo thần hỏa là mục phong mạnh mẽ nhất giữa dẫm, nếu như đem hai đạo thần hỏa sử dụng sử dụng tốt nhất, dù cho là ngàn diện cảnh giới linh thần cũng có thể cùng đồng quy vu tận có điều thần tắc cường giả mục phong nhưng không có bất kỳ biện pháp nào nếu là ta đột phá đến linh hồn mới có thể ứng phó thiên lộ mục phong thổ lộ một hơi một bình chín sao đan dược trực tiếp bị mục phong mở ra không hề do dự nuốt vào một dao một con phượng bắt đầu hí lên hai người đem dược lực hết mức nuốt vào lập tức phun ra hai đạo hỏa diễm tập quyển mục phong thân thể a mục phong ngâm khẽ một tiếng cắn răng chống đỡ thống khổ này so với mục phong tưởng tượng muốn rất nhiều nhưng rất nhanh nóng dược cảm biến mất mục phong cảm giác một luồng kỳ lạ thư thích ở trong người lan tràn ra tìm kiếm thần hồn Mục Phong giật mình trận to hai con mắt. Ở thân hồn của tự mình nơi sâu xa, càng ngưng tụ ra một đạo hỗn độn khí. Đây chính là Lộc Bình chi Hỗn Độn thần tắc. Có điều này thần tắc chỉ là lần đầu xuất hiện, muốn cùng những kia thần tắc cường giả so với, Mục Phong hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Linh thần. Hỗn độn khí cuốn vào hai đạo thần hồn bên trong, ở Mục Phong trong cơ thể ngưng tụ thành bảng bạc linh lực. Lúc này Mục Phong mới chính thức bước vào linh thần. Cảnh giới này, đế vực là cỡ nào tha thiết ước mơ. Nhưng ở lần kia hạo kiếp sau khi, lại có mấy người làm được. Hỗn độn thần tắc có thể miễn cưỡng vận dụng. Mục Phong thổ lộ một hơi Trở thành linh thần, Mục Phong về mặt chiến lược thăng mấy đẳng cấp. Nếu là hiện tại gặp phải phổ thông một niệm cảnh giới thần linh, một quyền đủ để, có thể, này chính là linh thần. Mục Phong mặt lộ vẻ nụ cười, đang lúc này, bên ngoài càng một trận lên náo. Mục Phong nheo lại hai con mắt, trực tiếp mở ra cửa lớn. Trực tiếp Đường Thanh vận ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Chuyện gì xảy ra? Mục Phong nheo lại hai con mắt hỏi, đế vực nhất định phát sinh chuyện trọng đại. Đường Thanh vận lo lắng mở miệng, "Mục Phong, có đoàn người đang đột phá đại trận, hơn nữa có linh đế từng giả." Chương 402, thật sự coi ta đế vực dễ chơi không được. Mục Phong cùng Đường Thanh Vận nhanh chóng hướng linh trận chỗ chạy đi. Đế Vực Đại trận không nên sẽ cách trở ngoại lai linh thần cờ giả. Mục Phong nheo lại hai con mắt. Ngăn Đế Vạn sát trận có thể che ở linh đế, nhưng có thể không ngăn được linh thần. Người bế quan sáu tháng lâu dài, Đế Vực Đại trận lại bị phá một trận mắt, đã không ngăn được bọn họ. Đường Thanh Vận do dự mở miệng, vẻ mặt căng thẳng. Mục Phong sướng sở, không nghĩ tới mình đã tu luyện nửa năm lâu dài. Rất nhanh, Mục Phong liền đến Đại trận chỗ hỏng chỗ. Có thể nhìn thấy, có một đám linh đế chính đang phá ngăn Đế Vạn sát trận. Mà ở này quần linh đế trung gian, một vị linh thần nhanh chóng đột phá. Có linh thần ở. Này Nhan đế vạn sát trận căn bản không ngăn được. Mục Phong nheo lại hai con mắt, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh. Hứa Thường Thanh chờ người đều đến ở đây, vẻ mặt căng thẳng. Lần này đến, nhưng là Linh Thần. Mục Phong, lần này đến chính là Linh Thần, ngươi có chắc chắn hay không? Hứa Thường Thanh vội vã mở miệng, nếu là Mục Phong đều không địch lại, bọn họ sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Mục Phong hờ hững dương mắt, yên tâm liền có thể. Hứa Thường Thanh sững sờ, thay đắng nở nụ cười. Tuy rằng Mục Phong để bọn họ yên tâm, nhưng bọn họ vẫn đúng là không an tâm. Nhan đế vạn sát trận trực tiếp bị Linh Thần độn áp. Linh lực mạnh vỡ xẹt qua chốn trời. Một nhánh đội ngũ trực tiếp đứng mục phong chờ người trước mặt, một người cầm đầu, ánh mắt khinh bỉ đảo qua mục phong chờ người một chút, khóe miệng hơi nhếch lên. "Xách, này đế vực, quả nhiên đều là rác rưởi." Người kia lạnh giọng cười nói, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ. Hứa Thường thanh chờ người thần sắc cứng lại, tuy nộ, nhưng không nói gì có thể ngữ. Đối phương nhưng là linh thần, mà ở này linh thần phía sau, là một đám linh đế. Những này linh đế bên trong, mạnh nhất đã là 10 sao linh đế, chỉ riêng ngày một người, cũng đủ để cho toàn bộ đế vực diệt. "Các ngươi là hạ vực người." Mục Phong hờ hững mà miệng, ánh mắt quét về phía cái kia linh thần cường giả cái kia linh thần cường giả thấy mục phong mở miệng, không nhịn được cười một tiếng. một tên tiểu bối lại dám cùng ta nói như thế, gọi các ngươi đế vực đại nhân đi ra, lão tử không cùng ma hải tử giao thì với. linh thần nói xong, phía sau một đám linh đế rồn dập cười to lên. một mau không trường tề tiểu tử, lại dám đại biểu một vực nói chuyện, quả thực là chuyện cười. à, ta xem này đế vực chính là trò cười, liền những thứ này xuống ngư nát ôm, có chỗ lợi gì? nhanh chóng giải quyết, này tĩnh vương cung tiêu chuẩn, chính là đế vực chúng linh đế chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này, liền coi như bọn họ liên thủ, cũng không phải đối phương đoàn người đối thủ. mục phong thở một hơi thật dài dương mắt lên nhìn, sao chết rồi? vị kia linh thần không khỏi lạnh rên một tiếng. tiểu tử ngươi nói thầm cái gì đây? ngay ở linh thần mới vừa nói xong, mục phong đột nhiên ra tay. mọi người khiếp sợ, chỉ thấy mục phong một trường gỗ ra, đem cái kia linh thần nhấn trên đất. một đám người lập tức nói không ra lời, phát sinh cái gì? tiểu tử, ngươi dám đánh lén? cái kia linh thần bị mục phong nhấn trên đất, lớn tiếng gào thét. nhưng hắn đồng dạng khiếp sợ, đế vực càng có người có thể đem hắn nhấn trên đất. hắn nhưng là vạn bạn không nghĩ tới. ta hỏi ngươi đến từ hà vực. mục phong lạnh dên một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Cái kia linh thần một cái cánh tay trực tiếp bị Mục Phong nổ nát. A, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Mọi người trợn mắt lên, người trẻ tuổi này có thể một chiêu đánh bại linh thần? Làm sao có khả năng? Đế Vực làm sao có khả năng nắm giữ người cường giả loại này? Linh thần sợ, vạn vạn không nghĩ tới Đế Vực lại có người cường đại như thế. Còn không nói, Mục Phong hơi không kiên nhẫn điệu nói rằng, một cước đạp ở hắn một cái chân khác trên. Vị kia linh thần lần thứ hai phát sinh tiếng kêu thê thảm, một cánh tay khác cũng bị Mục Phong dẫm nát. Đồng thời đến linh đế, nhìn Mục Phong không dám nhiều lời. Đế Vực càng có như thế cường giả, lẽ nào bọn họ được? đều là giả ta, ta đến từ linh vực, tên là, còn chưa chờ này linh thần nói xong, mục phong một cước đặt dưới, linh thần trực tiếp ngã xuống, không có bất kỳ năng lực phản kháng. trường lão, một đám linh đế trợn mắt lên, có chút khó mà tin nổi. trốn, trốn, có người phản ứng lại, bọn họ không thể lại tiếp tục đợi, không phải vậy nhất định mất mạng. toàn bộ đứng lại cho ta. mục phong khẽ quát một tiếng, một dao một con phượng bay thẳng đến mọi người tập quyền. trong khoảnh khắc, từng bộ từng bộ thi thể rơi xuống đất. đế vực mọi người nhìn mục phong, trong lúc nhất thời nói không ra lời. những này ngoại lai linh đế. Tuy tiện một người liền có thể ở đế vực nhất lên gió tanh mưa máu, nhưng ở mục phong trong tay càng yếu đuối đến kỳ cục. Đem những thi thể này xử lý một chút, phải nghĩ tân phương pháp ứng đối. Mục phong nheo lại hai con mắt, nếu là hắn rời đi, có cường giả đến đây, lại làm một phiền vải lớn. Hứa thường thanh lập tức sai người đem thi thể thanh lý, còn lại linh đế dồn dập đuổi tới mục phong. Chỉ thấy mục phong lấy ra một đóa kim hoa, này kim hoa chính là hoa già trí bảo cơ quan. Vật này thanh vận ngươi cầm. nếu là thời cơ thỏa đáng, có thể cắn giết hơn trăm linh đế. Mục phong hờ hững mở miệng, đường thanh vận tiếp nhận kim hoa, nhìn mục phong chưởng lớn hai con mắt hơn trăm linh đế nay đến tận cùng là hà chí bảo mục phong nay ngàn đế vạn sát trận vui vỡ nên làm thế nào cho phải hứa thường thanh khẽ thở dài một cái đế vực càng ngày càng không thể lạc quan mục phong do dự một chút hắn phải rời đi đi tới phi long thành thu được tham gia thiên lộ tư cách không thể ở đế vực ở lâu như vậy đi ta lợi dụng thần hỏa nương tụ thành một đạo linh trận mục phong thở một hơi thật dài ánh mắt chuyển hướng đại trận chỗ hồng. nếu là phổ thông linh trận vẫn đúng là không nhất định có thể đỡ linh thần nhưng nếu là mục phong lợi dụng thần hỏa chế tạo đại trận dù cho là linh thần cũng không dám tùy tiện ra tay có thể làm như vậy đánh đổi chính là phải có một quãng thời gian không thể sử dụng trong đó một đạo thần hỏa hứa thường thanh chờ người nhìn nhau một cái sau đó nhìn phía mục phong chỉ thấy mục phong nhanh chân đã đi trưởng tổ phượng thần hỏa vung lên khẩn đó lấy ở chỗ hổng ra hình thành một đạo đại trận mục phong đem tổ phượng thần hỏa đặt xuống vô tận hỏa diễm đi vào bên trong đại trận đại trận này cấp bậc cũng không cao nhưng nó nhưng có thể kéo dài tổ phượng thần hỏa thiêu đốt thời gian lấy tổ phượng thần hỏa sức mạnh duy chỉ cái hai năm nên không thành vấn đề có thể mục phong đầu đầy đều là mồ hôi lạnh sau đó rơi trên mặt đất Ngưng tụ này thần hỏa cùng đại trận hầu như tiêu hao mục phong hết thảy linh lực dù cho là đạt đến linh thần cũng rất khó chống đỡ hứa thường thanh chờ người dồn dập lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt này đế vực đều là do mục phong đang thủ hộ bọn họ những này sơ giả căn bản không giúp được gì hô mục phong thở một hơi thật dài ánh mắt sau đó rơi vào trên đại trận đại trận này dù cho là bách hoang cảnh giới cường giả đều sẽ đau đầu có điều tổ phượng thần hỏa e sợ muốn gần một năm này không thể sử dụng không phải vậy liền ngọn lửa đều muốn tắt này đế vực tương lai liền giao cho các người ta hiện tại gần như muốn rời khỏi mục phong toa mày. Sau đó nhìn phía Hứa thường thanh chờ người hỏi: "Vậy ngươi khi nào trở về?" Hứa thường thanh cao máy hỏi, Mục Phong nở nụ cười, lần sau trở về thời gian, đế vực sẽ không còn e ngại bất kỳ một vực. Chương 403: Thiên lộ tư cách. Mấy ngày sau, Mục Phong liền trở lại phi bên trong tòa Long Thành. Toàn bộ phi Long Thành náo nhiệt không ít, càng là đến không ít từ thành tới rồi thiên tiêu. Tham gia thiên vực tư cách, chỉ có thiên vực 10 thành có tư cách phân phối. Còn lại thành thiên tiêu, chỉ có thể đến gần đây 10 trong thành, tham gia thiên lộ tư cách chọn lựa. Cũng đúng là như thế, phi Long Thành phủ thành chủ điều động không ít binh lực, đến duy trì yên ổn. Đến đúng là thời điểm ôn long bước lên từ lâu, nhìn lầu cắt trên uống trà mục phong, neo lại hai con mắt, ôn vân thế nào rồi? mục phong ngoái đầu nhìn lại, nhìn ôn long hỏi. ôn long trực tiếp ở mục phong đối diện ngồi xuống, nhìn lướt qua mục phong uống nước trà, vô vị địa lắc đầu. vân nhi tiến vào tổ địa tu luyện, nên có không ít thu hoạch. ôn long hờ hững mở miệng, một đôi con mắt như rắn độc hai mắt một chút, đánh giá mục phong. mục phong nghe xong gật gật đầu, xem vẻ mặt của ngươi, ôn gia ngươi tựa hồ xử lý đến không sai. ôn long không khỏi nứt miệng lên, liền mấy tên kia, liền gần ta thân tư cách đều không có. lần này tiết lộ, ta đã là ôn gia người dẫn đầu, đến thời điểm ngươi theo ta liền có thể. Mục Phong cười cợt, lại muốn cho ta cho ngươi làm tay chân. Ôn Long sững sờ, cười nói, ngươi biết thiên lộ sẽ không đơn giản, nơi đó thiên tiêu đông đảo. Nhưng ngươi ta liên thủ năm vị trí đầu hai cái ghế, không có lắm. Mục Phong nhìn Ôn Long hơi kinh ngạc, này Ôn Long càng như thế tự tin. Được, đến thời điểm nếu là có chuyện gì, đại gia hô bang hỗ trợ. Mục Phong cười nhạt một tiếng, có điều trong lòng vẫn là mang theo cảnh giác. Hắn có thể không nhìn ra, Ôn Long trong lòng nghĩ cái gì. Ôn Long không có nói tiếp, mà là tùy ý nhìn phía phía dưới. Ôn Long ánh mắt lạc ở một cái mang lụa trắng trên người cô gái, sau đó ngón tay chỉ đi. Mục Phong theo Ôn Long chỉ phương hướng nhìn tới, không khỏi nhíu mày. Người coi trọng cô gái kia. Mục Phong kinh ngạc hỏi, Ôn Long liếc Mục Phong một chút, lạnh xen một tiếng, ta là muốn nói cho ngươi, cô gái này cẩn thận. Mục Phong cao mày, tiếp tục nhìn phía cô gái kia, nhưng cô gái kia tựa hồ nhận ra được ánh mắt của hai người, dường mắt nhìn hướng về Mục Phong cùng Ôn Long. Nữ tử hướng hai người cười cận, liền tiếp tục chính mình chạy đi. Người này là ai? Mục Phong neo lại hai con mắt hỏi, Tiêu các Tiêu Tình Văn, một đột nhiên bật khởi thế lực, tuy rằng thực lực còn kém Ôn Gia một tia, nhưng nữ nhân này rất é e sợ. Ôn Long hờ hững mở miệng, ngữ khí nghiêm túc lần thứ nhất nhìn thấy ngươi nói như vậy một người, còn là một nữ nhân, Mục phong không khỏi cười nói. ôn long liếc Mục phong một chút, không cùng ngươi đùa giỡn, cái tiêm người phi dực cùng liệt thái là phi long thành thiên tiêu, thực đủ sức để xếp hạng thứ ba. nhưng này tiêu tình văn là phi long thành trẻ tuổi bên trong, thiết thiết thật thật đệ nhất, dù cho người phi dực cùng liệt thái liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng. ôn long hờ hững mở miệng, trong giọng nói tràn đầy cảnh giác. Mục phong gật gật đầu, nếu là thật như vậy, nữ nhân này thật là có chút, đây mới là hàng đầu thiên tài, cái tiêm người phi dực cùng liệt thái ở trước mặt nàng, có điều là gà đất chó sành ôn long cười nhạt một tiếng, ngữ khí chút nào không nể mặt mũi. mục phong không khỏi cười khổ một tiếng, này ôn long nói chuyện, có vẻ như vẫn như vậy. có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng, này phi long thành cũng là nàng nhìn được. ôn long lắc lắc đầu, dù cho mạnh như tiêu tình văn, ôn long cũng không có quá mức để ở trong lòng. mục phong gật gật đầu, ánh mắt quét ở phía dưới, nhìn đám người lui tới. phi long thành mấy ngày nay, sẽ không bình tĩnh. rời đi từ lâu, ôn long trực tiếp trở về ôn gia. để mục phong đang tuyển chọn lúc bắt đầu, đến phủ thành chủ hội hợp. mục phong đáp ứng sau, liền tùy ý tìm một nơi tu luyện. thời gian vừa đến, liền bước ra cửa phòng dọc theo đường đi có không ít cùng mình như thế người trẻ tuổi hướng phụ thành chủ đội vàng ai cũng muốn tiến vào thiên lộ thậm chí trở thành thiên lộ bên trong người được lợi nhưng này nói nghe thì dễ mục phong nơi này ôn long hướng mục phong quát lên ở ôn thân dòng bên còn có mấy cái ôn gia con cháu trong đó chính bao quát ôn dạ cùng ôn vũ này hai huynh muội không biết tại sao đối với ôn long cùng cung kinh kính xem ra ôn long ở ôn gia đã có không ít quyền lên tiếng đi thôi mục phong đi tới ôn thân dòng bên đoàn người trực tiếp tiến vào phủ thành chủ ở trong phủ thành chủ tự nhiên có không ít thanh âm quen thuộc người phi dực hoặc là liệt thái, đều ở trong đó. Tất cả mọi người ngồi xuống, to lớn trong phủ thành chủ, càng có vẻ hơi chênh chúc. Trình diện thiên tiêu, e sợ có hơn ngàn người. Nhiều người như vậy, yếu nhất cũng đạt đến 9 sao linh đế. Nhưng rất nhiều người trong lòng rõ ràng, dù cho là hàng đầu linh đế, cũng không nhất định có thể thu được tư cách. Ở thiên vực, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Người thiên kiệu đi ra, ôn long dương mắt, nhẹ giọng mở miệng. Mục Phong kinh ngạc trong triều nhìn lại, chỉ thấy một bóng người, nhanh chân đặt đi, khí vũ hiên ngang. Người thiên kiệu, thiên vực một trong mười đại cường giả. Tuy rằng người thiên kiệu đã gần trăm tuổi nhưng hắn lúc này nhìn qua nhưng vẫn là trung niên, xem ra lĩnh ngộ thần tắc, có thể thay đổi không chỉ là thực lực, người thiên kiều ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó đạp đến trung ương. nhàn nhạt uy thế như sóng khí giống như tập quyển toàn bộ phụ thành chủ, mọi người khiếp sợ, không hổ là thần tắc cường giả, quan cái nhìn này liền để bọn họ cảm thấy khiếp đảm, quá nhiều người, người thiên kiều nheo lại hai con mắt thanh âm nghiêm túc vang vọng toàn bộ đất trời, không ít người lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, này người thiên kiều có ý gì? Mọi người nhìn người thiên kiều không rõ, nhưng vào lúc này người thiên kiều đột nhiên ra tay, thủ trưởng vung lên, không ít người trực tiếp bị cuốn ra ngoài rơi xuống phủ thành chủ bên ngoài, mục phong không khỏi nheo lại hai con mắt, lần này liền ít đi mấy trăm người, trong sân người lập tức liền còn lại hơn một trăm người, phần lớn là mười sao linh đế hoặc là linh thần, nhưng còn có mấy cái chín sao linh đế, xem ra những này chín sao linh đế đều nắm giữ hàng đầu linh đế sức chiến đấu, phủ thành chủ ở ngoài, tràn đầy bị ném ra người tiếng mắng chửi, bọn họ nhọc nhằn khổ sở từ trong nhà tới rồi, nhưng liền tư cách tham dự đều không có, chẳng phải là quá mức mất mặt, nhưng người thiên kiều dù sao cũng là thần tặc cường giả, ai dám cưỡng phục? những người mắng chửi kia rất nhanh bị đánh đuổi, mà người thiên kiều ánh mắt cũng rơi vào còn lại hơn 100 người, Đặt đến linh thần đều hạ xuống. người thiên kiều tiếp tục mở miệng, không ít người lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Này người thiên kiều phải làm gì? Mục phong cùng ôn long nhìn nhau, liên lạc đến phía dưới, lần lượt từng bóng người hạ xuống, càng có tới 10 người đặt đến linh thần. trong đó chính bao quát liệt thái dự biết phi dực, còn có vị kia tiêu tình văn. ta phi long thành chỉ có 50 tiêu chuẩn, các ngươi 10 vị linh thần có thể trực tiếp thu được tư cách. người thiên kiều hờ hững mở miệng, không ít người lộ ra bất mãn vẻ, nhìn ngũ phong mười người càng là tức giận chản đẩy. thế nhưng người thiên kiều đột nhiên nói liền. Mười người nhìn người Thiên Cửu vẻ mặt căng thẳng. Các ngươi trăm người, có thể hiện tại hướng về bọn họ khiêu chiến, nếu là thắng rồi, trực tiếp thu được tư cách, không cần tiếp tục chiến đấu. Nếu là thua, cũng có thể tham dự sau khi cạnh tranh. Chương 404, tiếp thu khiêu chiến, ánh mắt của mọi người nhìn người Thiên Cửu trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ở đây linh đế, người nào là đơn giản mặt hàng? Nếu là đơn đả độc đấu, mười vị linh thần đúng là nhất định thắng được, nhưng nếu là mấy chục người xa luân chiến, dù cho là linh thần, bị nốc cao độ khả thi cũng vô cùng đại. Đến đây đi." Người Phi Dực khẽ quát một tiếng, quyền trưởng va chạm Khí tức mạnh mẽ giật mãn quanh thân, không ít linh đế nhìn thấy người phi dực không khỏi cười khổ, bọn họ như thế nào đi nữa chọn, cũng sẽ không đâm tới người phi dực. Trong lúc nhất thời chậm chạp không người chọn chọn. Đang lúc này, một vị mười sao linh đế trực tiếp nhảy xuống, chỉ về ôn long. Mục phong trong lòng không nhịn được cười một tiếng, người này là muốn chết. Có điều mục phong cũng mười phân rõ ràng người này ý nghĩ, ôn long tuy là người nhà họ ôn, nhưng cũng không phải chủ tộc người, người tự nhiên sẽ cho rằng ôn long được. Ta muốn khiêu chiến ôn gia ôn, còn chưa chờ cái tiêm mười sao linh đế nói xong, ôn long vỗ một cái ra, một luồng vô hình linh lực chặn lại cái tiêm mười sao linh đế cổ sau đó bị tầng tầng ngã xuống đất, mọi người khiếp sợ, ôn long này không khỏi cũng quá mạnh hơn một chút, còn có ai phải thử một chút? ôn long hờ hững dương mắt, không ít linh đế sợ đến lùi về sau. ôn long giải quyết vừa nãy vị kia linh đế một chút khí lực chưa ra, nhưng này vị linh đế e sợ liền tiếp tục tham gia cơ hội đều sẽ mất đi, tiếp tục đi, còn có ai muốn khiêu chiến? nguy thiên cựu tiếp tục mở miệng, ánh mắt hở hững, phản phất tất cả những thứ này, căn bản không có một tia quan hệ. ta, lúc này lại một vị mười sao linh đế đứng ra, mà hắn muốn kêu chiến mục tiêu, nhưng là mục phong, mục phong không khỏi cười lắc đầu xem ra hắn cũng bị làm dễ ước hiếp chủ nếu là biểu hiện không đủ mạnh chẳng phải là bại bởi ôn rồng người kia mới vừa rơi trên mặt đất mục phong đột nhiên tạ chân vừa bước quỳ xuống một tiếng gầm nhẹ người kia sợ đến hai chân run càng trực tiếp quỳ trên mặt đất chỉ cảm thấy trong đầu một trận kinh minh sau đó ngã trên mặt đất thân thể co giật mọi người khiếp sợ nhìn mục phong lập tức nói không ra lời Hống một tiếng liền để một vị linh đế không có năng lực chiến đấu còn ai dám khiêu chiến mục phong không ít người nhìn ôn long cùng mục phong lộ ra nghĩ mà sợ vẻ bọn họ khiêu chiến linh thần coi như thất bại nhưng cũng còn có thể tiếp tục cùng với dư linh đế tranh cướp nhưng khiêu chiến hai người này căn bản không hy vọng tiếp tục người kia bị khiêng xuống sau người thiên cửu tiếp tục mở miệng những kia muốn ra tay linh đế bắt đầu do dự cuối cùng không người đứng ra bọn họ sợ người cũng như mục phong mạnh như vậy người thiên cửu trực tiếp cho mục phong chờ người đi tới thiên lộ lệnh bài có lệnh bài kia thiên lộ sẽ đối với bọn họ mở ra lên đường đi ở thiên vực đỉnh người thiên cửu đảo qua mười người một chút mọi người ôm quyền rời đi thiên lộ càng sớm đi tự nhiên có càng lớn có việc đi chút đi ô long nhìn mục phong một chút mở miệng mục phong gật đầu lúc này người phi dực cùng liệt thái cũng hướng hai người đi tới đồng thời, ôn long sững sờ, ánh mắt quét về phía mục phong, mục phong cười nhạt một tiếng, tự nhiên có thể, dọc theo đường đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, cái kia có thể sao? lại mấy vị linh thần hướng nơi này đi tới, mặc dù là linh thần, nhưng ở thiên lộ trên có thể không nhất định tồn tại nắm. tự nhiên có thể, mục phong cười cợt, ôn long hơi nhún mẩy, nhưng suy nghĩ một chút, liền không nói gì. ngoại trừ tiêu tình văn, những người còn lại đều đứng ở mục phong mấy người phía sau, Người bất nhất lên, mục phong cười nhìn phía tiêu tình văn, tiêu tình văn sững sờ, kinh ngạc nhìn mục phong, này mục phong càng còn mời nàng. Thật không tiện, ta muốn mấy vị bằng hữu." Tiêu Tình Văn cười lắc đầu. Mục Phong cười cận, gật gật đầu. Đang lúc này, một bóng người trực tiếp rơi vào Tiêu Tình Văn bên cạnh, tiếng cười khinh bỉ ở Mục Phong bên tai vang vọng. "A, Tình Văn, tiểu tử này thực sự là để ý mình, lại mời ngươi cùng đi thiên lộ." Một vị thanh niên gầy gò nhìn lướt qua Mục Phong, cười nhạo nói. Mục Phong chờ người meo lại hai con mắt, người này là người phương nào? "Là Kim Hải thành Lý Khâu, thực lực rất mạnh." Người phi dực cau mày mở miệng. Mục Phong gật gật đầu, xem người phi dược vẻ mặt, này Lý Khâu định không phải dễ trêu nhân vật. "Cha cha xách, hóa ra là người phi dược." Này cũng chẳng trách một đám gà đất chó sành tụ tập cùng một chỗ không ánh mắt cũng là bình thường lý khâu nét miệng cười nói âm thanh cỡ nào ngông cuồng người một chết Liệt thái chờ nhân thần tình phẫn nộ bọn họ tốt xấu là phi long thành tiên tiêu làm sao có thể nhẫn Liệt thái không thể động thủ người phi dự cắn chặt hàm răng cha cha sách có chút ý tứ ta cũng muốn nhìn ngươi một chút môn này quần gà đất chó sành có thể tới trình độ nào đừng đến thời điểm liên một mười vị trí đầu đều không có lý khâu nét miệng cười to nụ cười làm cản ôn long căn bản là không có nghe lý khâu nói chuyện hắn cũng chưa từng đem chính mình coi như đoàn đội một thành viên, nếu không là Mục Phong, hắn đã sớm đi rồi. Lý Khâu, đừng nói, đi. Tiêu tình Văn Liễu Mi vừa nhíu, sau đó nhanh chân rời đi. Lý Khâu cười lạnh một tiếng, mới vừa muốn rời khỏi, Mục Phong đột nhiên mở miệng. Ngươi gọi Lý Khâu đúng không? Ta nhớ kỹ. Mục Phong nheo miệng nở nụ cười, nhìn Lý Khâu hai con mắt tràn ngập hí ngược vẻ. Lý Khâu lông mày căng thẳng, à, nhớ kỹ thì lại làm sao? Ngươi liền để ta ra tay từ cách đều không có. Nói xong, Lý Khâu liền nhanh chân hướng Tiêu Tinh Văn đuổi theo. Liệt Thái chờ nhân thần tình vẫn nộ, căn bản nhẫn không xuống cơn giận này. Ngụy Phi Dực, ngươi vì sao yêu bất để ta ra tay?" Liệt Thái căm giận mở miệng. Còn lại linh thần dồn dập gật đầu, bọn họ nhiều người như vậy, còn sợ hắn một. Ngụy Phi Dực thở một hơi thật dài, hai con mắt bánh trợn, một năm trước, ta cùng Lý Khâu từng giao thủ. Liệt Thái chờ người kinh ngạc nhìn người Phi Dực, kết quả làm sao? Ngụy Phi Dực cười khổ, ta liền ba chiêu cũng không đi ra, hơn nữa này Lý Khâu còn xem ở ông nội ta trên mặt, không hề sử dụng toàn lực. Mọi người vẻ mặt căng thẳng, người Phi Dực ra ra, tự nhiên là người thiên kiều. Nay Lý Khâu trong vòng ba chiêu liền có thể giải quyết Ngụy Phi Dực, thực lực đó đến tột cùng đáng sợ dừng nào. Mục Phong cười lắc đầu. Không sao, này Lý Khâu vào một niệm cảnh giới từ lâu hơn một năm, ngươi một năm trước mới mười sao linh đế, tự nhiên đi không ra bát chiêu. Người Phi Dực sững sở, thật là như thế sao? Hắn năm đó liền Lý Khâu thực lực chân thật cũng không thử ra, tự nhiên không biết Lý Khâu đến cùng đạt đến trình độ nào. Mục Phong gật gật đầu, có điều này Lý Khâu xác thực có quần tứ bản, ngươi bây giờ nên không phải là đối thủ của hắn, nhưng đấu một trận cũng sẽ không thua đến quá thảm. Người Phi Dực cười khổ, vẫn không được, có điều biết được tin tức này trong lòng đúng là thoải mái không ít. Hừ, chờ đi tiết lộ, cố gắng tìm bọn họ tính sổ. Liệt Thái lạnh lén một tiếng. Cương Tráng bắp thịt khẽ run. "Tính sổ, ngươi e sợ còn không được. Cái kia Lý Khâu tuy rằng cũng là một niệm cảnh giới, nhưng thực lực của hắn đủ để nỗ lực 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu, ngươi lấy cái gì tính sổ?" Ôn Long cười nhạt một tiếng, không chút nào cho liệt thái mặt mũi. Mọi người liên tục cười khổ, xem ra chênh lệch còn không nhỏ. "Đi thôi, muốn muốn đuổi tới bọn họ," liền tăng nhanh tốc độ. "Thiên Lộ kỳ ngộ, nói không chừng thật có thể cho ngươi môn vượt qua này Lý Khâu." Chương 405, mới vào Thiên Lộ. Thiên vực đỉnh chính là thiên vực tối phương bắc, lại được gọi là nơi cực hàn. Mà ở nơi cực hàn trung ương, Có một tòa núi cao, này sơn lớn vô cùng. Đỉnh núi càng là có thể chứa đựng một tòa thành thị. Nhưng muốn lên này sơn, nhưng không dễ. Bởi vì thiên địa linh lực ảnh hưởng, coi như là linh thần, nhiều nhất chỉ có thể trên nhảy đến hơn 100 mét. Muốn lên núi, chỉ có thể leo lên. Mà này lên núi có đường, liền xương là thiên lộ. Sơn mỗi một nơi đều nương theo nguy hiểm cùng kỳ ngộ, có thể thành công đạt đến trên đỉnh ngọn núi thiên tiêu, e sợ chỉ có một nửa. Này trên đỉnh ngọn núi chính là chân chính cơ giới lớn. Qua mấy ngày, Mục Phong chờ người trực tiếp đến núi cao bên dưới. Ở chân núi, có một tòa thành nhỏ ở bên trong tòa thành nhỏ đã tụ không ít người cũng bởi vì những này đến đây thiên lộ thiên tiêu trong thành buôn bán cũng không tệ này chính là thiên lộ mục phong nheo lại hai con mắt dương mắt nhìn hướng về phía trước núi cao vô cùng to lớn ngẩng đầu vừa nhìn tầng tầng mây mù đã đem sườn núi che đậy. muốn trên này sơn còn thật không dễ dàng chuẩn bị một chút đi chuẩn bị tiến vào thiên lộ ôn long thở một hơi thật dài hắn nhìn thiên lộ hai con mắt lấp lóe mọi người bắt đầu hướng lên trời đường xuất phát ở dưới chân núi một bóng người chính người biếng ngồi ở trên xích đu mục phong nhìn người kia khẽ nhíu mày tầm mắt nhìn tới chỉ thấy ở cách đó không xa, hai bóng người muốn lén lút lên núi, không có lệnh bài, lên trời sân giả, giải quyết tại chỗ. nắm trên xích đu người phát sinh thanh âm vang rội, cái kia hai lén lút vào tiền sân giả, trực tiếp hóa thành một than xương máu. mục phong chờ người hơi nhướng mày, sau đó nhanh chân hướng người kia đi đến. lệnh bài, người kia hờ hững mở miệng, mục phong chờ người đưa ra lệnh bài, người kia mới để mục phong mấy người tiến vào. tiến vào thiên sơn, mục phong không khỏi nhướng mày, người này là người phương nào? người phi rực rỡ mỉm cười, không biết người này từ tinh vương tuyên bố thiên lộ cơ duyên sau, liền xuất hiện ở chỗ này mọi người dồn dập gật đầu, có người nói người này là Tĩnh Vương Tâm Phúc, cũng có người nói người này là Thiên Lộ Thủ Hộ giả, nhưng người này thân phận thật sự, e sợ không người hiểu rõ. Mục Phong gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. bên cạnh ôn Long thần tình nghiêm túc, không nói một lời. nay quái trạng, Mục Phong tự nhiên chú ý tới, nhưng Mục Phong không nghĩ đi hỏi, ai trong lòng đều có chút bí mật, trôn giấu ở nơi sâu xa. ngày nay đường ngoại trừ phải cẩn thận người, vẫn phải cẩn thận xuất hiện yêu thú. có người nói ở Thiên Lộ bên trong, từng xuất hiện ngàn diện cảnh giới yêu thú. Liệt Thái do dự mở miệng, hắn vừa mở miệng, không ít người lộ ra do dự vẻ mặt. Nhan diệt cảnh giới yêu thú, nếu là bọn họ gặp gỡ, chẳng phải là chắc chắn phải chết. Cẩn thận liền có thể, có điều này lên núi, không có một tháng, e sợ không được. Ngụy Phi rực cười khổ mở miệng. Hắn tự nhiên từ người chưa Ngàn Thanh bên trong, nghe được không ít tiên lộ tin tức, nhưng chờ hắn chân chính đến tiên lộ sau, trong lòng vẫn có một trận mê man. Mọi người ở đây đi rồi một quãng thời gian, Ôn Long đột nhiên dừng bước. Ta có một số việc cần phải xử lý ở đỉnh chót hội hợp. Ôn Long nói xong, liền trực tiếp rời đi. Mục Phong hơi nhíu mày, vừa định giữ lại, nhưng Ôn Long đã biến mất. Này Ôn Long thật là tự đại, có phải là xem thường? Liệt thái tính tình. Trực tiếp lạnh rên một tiếng mở miệng. "Quên đi, tiếp tục tiến lên, hắn có năng lực đạt đến trên đỉnh ngọn núi." Mục Phong lắc lắc đầu, tiếp tục dẫn dắt mọi người chạy đi. Trên đường mọi người đúng là đụng tới không ít yêu thú, nhưng mạnh nhất cũng có điều là một niệm cảnh giới, mọi người ung dung đánh bại. Nhưng ở này mấy lần chiến đấu bên trong, Mục Phong cũng nhận ra được vấn đề. Toàn bộ đoàn đội, nhìn qua là một đường người, nhưng thật gặp ngay phải khó khăn, có thể lưu lại, không vượt qua ba người. Mười ngày thời gian, đoàn người đến giữa sườn núi nơi. Mục Phong ánh mắt chậm rãi đặt lên phía trên, đường phía trước e sợ càng ngày càng có hành. Cứ mà đang lúc này, một đạo tiếng kêu chói tai, hấp dẫn mục phong trở người chú ý. đi xem xem. liệt thái trùng lớn hai con mắt, lập tức hướng rít gào phương hướng phóng đi. mục phong lông mày căng thẳng, chỉ có thể đuổi tới. rất nhanh, một đạo bóng người khổng lồ tiến vào tầm mắt của mọi người. chỉ thấy con cự thú kia, có tới núi nhỏ to nhỏ. ba con bốn chân, yêu thú này càng đạt đến bách hoang cảnh giới. thực lực này, đã đủ khiến tham gia thiên lộ thiên tiêu cảm thấy sợ hãi. mà ở yêu thú bên dưới, một vị tiểu tiểu nữ tử, chính run rẩy nu nhược thân thể. tuy nói nu nhược, nhưng cô gái này, cũng là một vị một niệm cảnh giới linh thần. được cứu trợ nàng. Liệt Thái giống to, nhanh chân hướng yêu thú phóng đi. Liệt Thái, người phi dực meo lại hai con mắt, cắn răng đuổi tới Liệt Thái. Mục Phong meo lại hai con mắt, vừa muốn ra tay, ánh mắt nhưng lạc ở phía sau mấy vị linh thần trên người. Các người bất nhất lên hỗ trợ. Mục Phong nhìn mấy người cao mày mở miệng, trong đó một vị linh thần sưng sở, không khỏi cười nói, ngươi đùa gì thế? Vậy cũng là bách hoang cảnh giới yêu thú, một chỉ có thể đem toàn bộ giết chết, làm sao cùng nó đấu? Nay người phi dực cùng Liệt Thái thật là khờ qua, cái kia nữ chết cha rồi, hai người này đi hoàn toàn là muốn chết. Tên còn lại gật đầu, mấy người còn lại rồn rập tan thành. Mục Phong không khỏi cười lạnh một tiếng, tùy tiện các ngươi. Nói xong, Mục Phong nhanh chân đuổi tới người phi dực chờ người. Thấy Mục Phong như vậy còn ra tay, mấy vị linh thần không khỏi cười gằn, kia không quan tâm chút nào Mục Phong mấy người chết sống. Một đám đứa ngốc thôi, chờ yêu thú này giết chết bọn họ, liền không kịp chạy trốn, đi mau. Mấy vị linh thần vội vã rời đi, bách hoang cảnh giới yêu thú có thể không dễ đối phó như vậy. Bởi vì liệt thái dự biết phi dực, yêu thú bắt đầu chuyển công hai người. Một chảo đập xuống, liệt thái dự biết phi dực trực tiếp bị đánh bay, ba cái đầu càng là phun ra ngọn lửa hừng hực. Nóng dực ngọn lửa hừng hực bay thẳng đến ba phương hướng tuyệt ra, toàn bộ đất trời biến thành biển lửa. Đáng chết. Người Phi Dực cắn chặt hàm răng, lấy bọn họ thực lực bây giờ, muốn giết yêu thú này, hiển nhiên rất khó. Ầm. Một đạo băng dao đột nhiên từ một phương hướng, hướng yêu thú kéo tới. Băng dao thân thể cao lớn tập quần yêu thú thân thể, yêu thú phun ra hỏa diễm, càng là trực tiếp bị băng dao giập cắt. Tình cảnh lập tức phát sinh xoay ngược lại, yêu thú cũng trực tiếp bị đánh ở trên mặt đất. Mau ra tay. Mục Phong cao mày mở miệng. Liệt Thái Dụ biết Phi Dực sức sợ, lập tức vận dụng toàn thân linh lực, đánh vào yêu thú trên người. Yêu thú rít lên một tiếng, cuối cùng ngã trên mặt đất, thân thể từ từ làm lạnh. Người Phi Dực thở một hơi thật dài. Kinh Ngạc nhìn phía Mục Phong, bọn họ người đâu? Mục Phong không khỏi hơi nhướng mày, đã sớm chạy, một đám sợ chết ra hỏa. Người Phi Dực cùng Liệt Thái sững sờ, không khỏi cười khổ. Xem ra không phải bạn đường. Có điều nếu không là Mục Phong ra tay, hai người bọn họ vẫn đúng là có thể có thể chết ở yêu thú này trong tay. Tùy tiện ra tay, sát thực có nguy hiểm rất lớn. Liệt Thái nhanh chân đi hướng về vị nữ tử kia, cô gái kia rất trẻ tuổi, e sợ mới chừng 20. Không sao rồi. Liệt Thái nhếch miệng cười nói, cái kia trên đất nữ tử sững sờ, sau đó giơ lên hai con mắt. Một đôi tinh con mắt màu xanh lam, hướng về Liệt Thái lấp lánh. Liệt Thái thân thể hơi chiến, hắn có chút trầm luân, chưa bao giờ từng thấy như vậy cô gái xinh đẹp. Liệt Thái. Chương 406, linh tộc người. Liệt Thái. Người phi giật một tiếng giống to, Liệt Thái vội vã phản ứng lại, hai con mắt nhìn nữ tử tràn đầy cảnh giác. Linh tộc Bằng Hữu, cứu ngươi, ngươi tại sao muốn đối với Liệt Thái sử dụng ảo thuật? Người phi giật nhanh chân tiến lên, nhìn nữ tử nheo lại hai con mắt. Nữ tử thân thể hơi chiến, nhược nhược mà cúi thấp đầu, "Ta, ta sợ sệt." Mục Phong cũng đi lên, ba người nhìn nữ tử khẽ nhíu mày. Nhìn dáng dấp, vừa nãy nữ tử hành vi chỉ là vì là bảo vệ mình. "Ngươi tên là gì?" Mục Phong hờ hững mở miệng, ta tiên ứng Lanh Canh, nữ tử cuộn mình thân thể, run rẩy mở miệng. Ngươi yên tâm, sẽ không làm thương tổn ngươi. Liệt Thái thấy ứng Lanh Canh sợ sệt, lập tức xua tay nói rằng. Ứng Lanh Canh lúc này mới chớp mắt ngẩng đầu, nhìn ba người đứng dậy, Linh vực người, làm sao ngày nữa vực tham gia cho vui. Người phi dực meo lại hai con mắt, nhìn ứng Lanh Canh hỏi. Ứng Lanh Canh liền vội vàng lắc đầu, không có, chỉ là đại gia gia để cho ta tới thiên vực rèn luyện, thuận tiện tham gia một hồi thiên lộ. Ngũ Phong không khỏi cười lắc đầu, cô gái này đúng là ngây thơ, nhà nàng người càng bỏ mặc nàng như vậy đi ra. Liên Ngư một người tới thiên vực. Mục Phong cười hỏi, ngữ khí ôn hòa. Ưng Lanh Canh chớp mắt nhìn phía Mục Phong, sau đó cười gật đầu. Mục Phong ba người nhìn nhau một cái, không biết nên làm như thế nào. Liệt Thái, ngươi phải cứu người, ngươi phụ trách. Ngươi phi duột hết tay rời đi, hắn cũng không rảnh rỗi ở một cô gái trên người lãng phí thời gian. Này, Liệt Thái không khỏi nhũ mày, hắn một đại lao thô, làm sao đối với này ứng Lanh Canh phụ trách? Ngươi liền mang theo nàng đi. Mục Phong nhìn Liệt Thái không nhịn được cười một tiếng, sau đó nhanh chân rời đi. Liệt Thái một mặt vô tội, chớp mắt nhìn phía phía sau Ưng Lanh Canh. Ưng Lanh Canh nháy mắt một cái, sau đó một mặt toan nước mà nhìn Liệt Thái. Liệt Thái vúm một cái chán, ta che trời nhẹ. Nguyên bản tám người đội ngũ lập tức thành bốn người. Mục Phong đi ở đằng trước nhất, trên đường phiền phức hầu như ung dung giải quyết. Ngày này đường đã đi rồi hơn nữa, trước mới vừa rồi là chỗ khó giải thích nhất. Ta nếu là nhớ tới không sai, muốn trên đỉnh chót nhất định phải xuyên qua một khối yêu thú nơi tụ tập. Ngự Phi Dực do dự một chút mở miệng. Mục Phong nhìn Ngự Phi Dực gật gật đầu, người chưa ngàn nếu từng đi ra tiết lộ, chắc chắn nói cho Ngự Phi Dực không ít liên quan với Thiên Vực sự tình. Phía trước chỗ kia nên chính là đi. Liệt Thái chỉ về đằng trước tiêu lên. Mọi người nhìn tới chỉ thấy một toà nhai phong nơi có một lỗ hổng vậy hẳn là chính là đăng đỉnh cuối cùng bà miệng lôi vào đặt đến chỗ này người đều muốn từ đây nơi tiến vào trên đỉnh ngọn núi nhưng ở chỗ hồng nơi nhưng là lít nha lít nhít yêu thú những này yêu thú thân thể to mọng như cự trùng to lớn miệng bên trong không ngừng phun ra chất lỏng sình sệt nhìn qua cực kỳ buồn nôn đây là hồn thiên yêu trùng phổ thông hồn thiên yêu trùng thực lực ở hàng đầu linh đế Người phi dược tiếp tục mở miệng nhưng có mấy cái to con e sợ đã đạt đến bách hoang cảnh giới thực lực cường hãn ngũ phong rất nhanh sẽ tìm được bầy sâu bên trong mấy cái thân thể trọng đại hồn thiên yêu trùng thân thể của bọn họ so với phổ thông đầy đủ lớn hơn gấp ba không ngừng, nhưng số lượng rất ít, chỉ có 4, 5 con. Chỉ cần tránh thoát những này yêu trùng, là có thể đạt đến trên đỉnh ngọn núi. Uyển Linh Canh ở bên cạnh kinh ngạc hỏi, Ngụy Phi Dực gật đầu, này hồn tiên yêu trùng hành động chậm chậm, nếu là tốc độ rất nhanh, có thể sấn chúng nó không chú ý tiến vào bên trong. Nhưng này rất khó đạt đến, trừ phi sở trường thân pháp, cũng vẫn có thể. Ngụy Phi Dực cau mày mở miệng, hiển nhiên hắn không làm được. Mục Phong ở bên cạnh do dự, không biết lấy thần linh bộ có thể hay không sấn những này hồn tiên yêu trùng không chú ý tiến vào bên trong, còn có biện pháp gì? Liệt Thái cười khổ một tiếng, tốc độ hắn không thể được. Ngụy Phi Dực suy nghĩ một chút, còn có chính là thân thể đủ mạnh mẽ, vọt thẳng quá khứ. Nhưng biện pháp này đã từng chỉ có một người làm được quá, vậy thì là còn có cơ hội. Liệt Thái vội vã nở nụ cười. Ngụy Phi Dực không khỏi cười khổ, vị kia thành công người chính là Thái Phong Hà. Liệt Thái lập tức không nói lời nào, sắc mặt càng là âm trầm cực kỳ. Thái Phong Hà là người phương nào? Mục Phong Cao mày hỏi. Ngụy Phi Dực cùng Liệt Thái kinh ngạc nhìn Mục Phong, Mục Phong liền Thái Phong Hà cũng không biết. Thái Phong Hà là thiên vương một trong mười đại cường giả, thực lực đó tuyệt đối là có thể đứng hàng ba vị trí đầu cũng là bởi vì thân thể mạnh mẽ, phụ thông ngàn diện cảnh giới cơ giả, căn bản liền gia thịt của hắn đều không công phá được. Liệt Thái thở một hơi thật dài, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Hắn cùng Thái Phong Hà rất tương tự, đều là sở trường thân thể võ giả, nhưng cùng Thái Phong Hà so với, Liệt Thái căn bản không có tự tin. Mục Phong đáp một tiếng, nguyên lai like này Thái Phong Hà lợi hại như vậy. Đang lúc này, mấy bóng người càng hướng về yêu thú làm đi. Ánh mắt của mọi người lập tức bị cái kia mấy bóng người hấp dẫn. Một nhánh ngũ nhân đội ngũ, càng muốn sông hồn thiên yêu bệ sâu. Là Tiêu Tình Văn bọn họ. Mục Phong nhíu mày, trong năm người đang có Tiêu Tình Văn Mà Lý Khâu cũng ở trong đó, ngũ nhân đội ngũ chính đang bầy sâu bên trong chém giết, vô số hồn thiên yêu trùng hướng 5 người nào tới. Tiêu Tình Văn 5 người công thủ có thứ tự, một người trong đó dựa vào lôi điện chi lực, có thể đem tiếp cận yêu trùng toàn bộ chống đối. 5 người ở bầy sâu bên trong nhanh chóng đi tới, không hề ngăn cản. Lôi điện chi lực, người kia là Lôi Phong Thành Lôi Vũ, người phi dục như mày, có Lôi Vũ ở, những này hồn thiên yêu trùng còn thật không có quá to lớn uy hiếp. Mục Phong nhìn này chi ngũ người tiểu đội, không khỏi nhéo lại hai con mắt. Năm người phối hợp thực sự là hòa mỹ, hơn nữa Lôi Vũ tồn tại, những này hồn thiên yêu trùng căn bản không tiếp cận cơ hội. Rất nhanh, đội ngũ này trực tiếp đột phá hồn Thiên Yêu trùng phòng tuyến, tiến vào chỗ hồng nơi. Hồn Thiên Yêu trùng toàn bộ trở về, căn bản sẽ không truy đi vào. Hô, năm người này thực lực đều là đủ để nỗ lực 10 vị trí đầu tồn tại, thậm chí có mấy người có thể nỗ lực 5 vị trí đầu. Người Phi rực cười khổ lắc đầu. Hắn ngày đó đường, e sợ chỉ có thể thử một chút 10 vị trí đầu cuối cùng. Nhưng những người này, nhưng là căn bản không ngừng với 10 vị trí đầu. Bởi vì chỉ có cái kia số 1 mới thật sự là doanh gia. Cái kia làm sao vượt qua? Liệt Thái lúng túng nở nụ cười, hiện tại mới thật sự là giải quyết vấn đề thời điểm. Mục Phong do dự một chút, nếu như dựa vào thần hỏa, nên có thể tiến vào bên trong. Ngay ở Mục Phong suy nghĩ thời gian, một bóng người đột nhiên hạ xuống. Mấy vị nhưng là muốn đột phá này bầy sâu. Một vị anh tuấn nam tử rơi vào bốn người trước mắt. Mục Phong đánh giá nam tử này, tuy là một niệm cảnh giới, nhưng thực lực của người này e sợ có thể cùng cái kia Lý Khâu so với. Ngụy Phi Dực nhìn người này, không khỏi trừng lớn hai con mắt, ngươi nhưng là Vương Tử Ngự. Vương Tử Ngự sửng sở, cao mày nhìn phía Ngụy Phi Dực, ngươi biết ta? Ngụy Phi Dực nở nụ cười, ta tên Ngụy Phi Dực, người Thiên Cửu là ông nội ta. Vương Tử Ngự nghe xong nở nụ cười. Hóa ra là người Phi Dực huynh đệ, như vậy vừa vặn, ta người muốn đồng thời xuyên qua bể sâu, đồng thời. Người Phi Dực do dự một chút, ánh mắt chuyển hướng Mục Phong cùng Lệ Thái. Chỉ thấy Mục Phong cười nhạt một tiếng, có thể thử một lần. Chương 407, các ngươi dĩ nhiên không chết. Vương Tử Lự giương mắt, hơi kinh ngạc mà nhìn Mục Phong. Hắn vốn tưởng rằng bốn người này là lấy người Phi Dực làm chủ cột. Dù sao người Phi Dực người tiên cổ tôn tử, thực lực đó cũng không yếu, tuy không có thể bảo đảm 10 vị trí đầu, nhưng 20 vị trí đầu nên vô cùng có cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra, bốn người này trong tiểu đội hợp nhân, là Mục Phong Vị huynh đệ này sương hô như thế nào? Vương Tử Ngự cười nhạt một tiếng, âm thanh thân sĩ cực kỳ. Mục Phong, Mục Phong hờ hững mở miệng. Vương Tử Ngự hai con mắt lấp lóe, gật gật đầu, cái kia đi theo ta đi, người đã chờ đợi đã lâu. Bốn người theo Vương Tử Ngự hướng một phương hướng đặt đi, một tới đó, chỉ thấy đã có mấy chục người chờ đợi. Mục Phong không khỏi nhíu mày, thực lực của những người này yếu nhất cũng là 10 sao linh đế, hơn nữa 10 sao linh đế số lượng rất ít, đại thể đều là linh thần. Vương Tử Ngự, ngươi có thể coi là trở về, yêu, còn mang về bốn cái linh thần. Một vị tráng hán mở miệng cười sau khi thấy được diện theo mục phong bốn người, vẻ mặt kinh ngạc, hoàng nam minh, ta giới thiệu một chút, vị này chính là người thiên cửu tiền bối tôn tử, người phi dực, vương tử ngự cười giới thiệu, người phi dực kinh ngạc nhìn phía hoàng nam, hiển nhiên hoàng nam cũng là một vị có tiếng thiên tài, sao nam đầu thành hoàng nam, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, người phi dực mở miệng cười, sao nam đầu thành cũng là mười thành một tròng, hơn nữa thực lực cũng không kém gì phi long thành, hóa ra là người thiên cửu tiền bối ròng rỗi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí vũ hiên ngang, hoàng nam nheo miệng nở nụ cười, ánh mắt quét về phía mục phong mấy người, dĩ nhiên không còn hứng thú. Vương tử Ngự cũng không có ý định tiếp tục giới thiệu, mà là trực tiếp bước vào giữa đám người. Chư vị, ánh mắt của mọi người nhìn phía Vương tử Ngự, chờ đợi Vương tử Ngự mệnh lệnh. Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt, chuyển hướng người phi dực, người Vương tử này ngự vì sao có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Người phi dực sững sờ, sau đó nở nụ cười, người Vương tử này ngự chính là Vạn Hoàng Thành Thành chủ tiểu nhi tử, cái kia Vạn Hoàng Thành Thành chủ, cùng ông nội ta như thế, đều là thiên vực mười vị trí đầu thần tắc cứng, giả. Nhưng người Vương tử này ngự, nhưng là Vạn Hoàng Thành Thành chủ tối sủng nhi tử, Vạn Hoàng Thành hết mức tài nguyên ngã vào trên người nếu như ta đoán không sai, người vương tử này ngự lần này tiên lộ hành trình có thể xếp hạng thứ ba. mục phong cao mày gật đầu, thiên vực thật đúng là tàng long ngạ hổ. nay hồn thiên yêu trùng số lượng đông đảo, nếu là đơn độc sông bảy sâu, cựu tử nhất sinh, nhưng liên hợp lại cùng nhau, này bảy sâu liền không phải đối thủ. vương tử ngự mở miệng cười, ánh mắt đảo qua mọi người, thưởng thụ mọi người tôn kính ánh mắt. hắn mời được, loại này hùng phùng cảm giác mới làm mà hắn cần. vương tử ngự, ngươi nói thẳng làm thế nào liền được. liệt thái nứt miệng cười nói, âm thanh thô lỗ. vương tử ngự lông mày căng thẳng, lạnh nhạt quét liệt thái một chút. vậy được, chút lát nữa nghe ta chỉ lệnh bắt đầu xông bể sâu mọi người dồn dập gật đầu bắt đầu chuẩn bị mục phong nhìn lướt qua đi ở phía trước vương tử ngự, người vương tử này ngự làm sao sẽ đơn giản lần này vào bể sâu cũng tuyệt đối sẽ không bình yên vô sự có hay không huynh đệ am hiểu hỏa diễm hoặc là lôi điện chi lực mọi người đến bể sâu cách đó không xa hoàng nam bay thẳng đến mọi người mở miệng lúc này lần lượt từng bóng người đi ra có điều coi như như vậy cũng chỉ có ba người mà thôi vương tử ngự không khỏi nhíu mày bắt đầu do dự mục phong không núp đích dù cho người mang thần hỏa mục phong cũng không cần thiết chủ động đứng ra đi dù sao người vương tử này nữ muốn tìm có điều là công cụ, mà ba người kia chính là vương tử ngự công cụ. Bởi vì hỏa diễm có thể hữu hiệu địa ngăn cản hồn thiên yêu trùng, ba người này nhất định là tiên phong. đang lúc này một đạo thanh âm kinh ngạc từ trong đám người vang lên, các ngươi lại còn sống sót, ánh mắt của mọi người kinh ngạc trông lại, ánh mắt của mọi người rơi vào mục phong chờ trên thân thể người. tế dũng, liệt thái tức giận nhìn người kia, nay tế dũng chính là cùng mục phong đoàn người đồng thời vào thiên lộ năm người người, mà năm người này hiện tại chỉ còn dư lại ba người đứng ở chỗ này, hai người khác nên đã không có còn sống khả năng. Kh liệt thái huynh đệ. Khi đó là thật sự sợ, cho nên mới rời đi. Tề Dũng lúng túng nở nụ cười. "Hừ, hy vọng vào núi đỉnh không để cho ta gặp phải ngươi." Liệt Thái lạnh rên một tiếng, người phi dự cùng Mục Phong ánh mắt cũng đều không lộ ra hảo ý. Tề Dũng ba người hai con mắt lấp loé, trong lòng không thích. Ba người bọn họ thực lực vẫn đúng là không phải Mục Phong mấy người đối thủ. Vương Tử Ngự thu hồi ánh mắt, theo sau kế tục mở miệng, có còn hay không huynh đệ, đến hiện tại tình huống như thế, cất giấu nắm bắt chỉ có thể lãng phí thời gian. Mọi người nhìn nhau một cái, do dự không quyết định. Ta nhớ tới này Mộc Phong, không phải người mang thân hòa Đang lúc này Tề Dũng chỉ vào Mục Phong hô, hắn nhưng là nhìn thấy Mục Phong sử dụng thần hỏa, đem yêu thú kia đánh bại. Mục Phong nheo lại hai con mắt, đảo qua Tề Dũng một chút. Tề Dũng thân thể run lên, sau đó hai con mắt lộ ra tàn nhận ý. Làm tiên phong, cửu tử nhất sinh. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào Mục Phong trên người, vương tử ngự càng là lộ ra nụ cười, Mục Phong huynh đệ càng người mang thần hỏa. Sao không đứng ra, lẽ nào là không nghĩ thông suốt quan bảy sâu hay sao? Mọi người dồn dập gật đầu, thần hỏa công hiệu có thể không thể so lôi vũ lôi điện trì lực lượng. Mục Phong nếu là chịu ở mặt trước, bọn họ thông qua bảy sâu tỷ lệ liền rất lớn. Ta xác thực có mang thần hỏa, vậy thì như thế nào?" Mục Phong đảo qua Vương Tử Ngự chờ người một chút, ánh mắt hờ hững. Mọi người vẻ mặt căng thẳng. Vương Tử Ngự càng là sắc mặt tâm trầm chậm, này Mục Phong càng như vậy không nể mặt hắn. "Mục Phong, này hồn tiên yêu trùng có thể vô cùng phiến phức, nếu là ngươi không, chỉ bằng ngươi một người cũng khó có thể quá này bậy sâu." Vương Tử Ngự hờ hững mở miệng. Mọi người dồn dập gật đầu, này Mục Phong thực sự là không biết điều. "Muốn cho ta cho các ngươi làm tấm khiên cũng được, nhưng ba người này đến cút Mục Phong trực tiếp chỉ về Tề Dũng ba người quát lên. Tề Dũng ba người biểu hiện căng thẳng, hết sức khó coi vốn định đem mục phong đưa đi, không nghĩ tới mục phong càng như vậy thẳng thắn. nếu là thoát ly vương tử ngự, bọn họ vẫn đúng là không có cách nào thông qua bẫy sâu. vương tử ngự nhìn mục phong nheo lại hai con mắt, nếu đều là ngày nữa được người, đại gia đều người mang hoài bão. mục phong huynh đệ, ngươi lúc này không nên mang tới người chết tận cứu. mục phong nghe xong không khỏi cười to lên, buồn cười, muốn để ta làm tấm khiên, còn muốn đem công ôm đùm ở trên người mình, ngươi vương tử ngự tính là thứ gì? vương tử ngự sắc mặt âm trầm đến cực điểm, ánh mắt của mọi người đều rơi vào vương tử ngự trên người. mục phong, ngươi chớ có làm cản. hoàng nam lệnh giền một tiếng. Khí tức mạnh mẽ tập quyền tắm mới, ta nói rồi, này Tề Dũng ba người ở, ta sẽ không đáp ứng. Làm sao được quyết, chính các ngươi định." Mục Phong lạnh rên một tiếng, ngũ khí dứt khoát. Tề Dũng ba người càng là bắt đầu thân thể run, sợ bị Vương Tử Ngự vứt bỏ. Vương Tử Ngự hờ hướng đảo qua Tề Dũng ba người một chút, cút. Vẻ mặt mọi người căng thẳng, người Vương Tử này ngự, quả nhiên vẫn là thỏa hiệp. Dù sao thần hỏa đối với cái kia hồn thiên yêu trùng khắc chế, thực sự quá to lớn. Khi sinh Tề Dũng ba người, để Mục Phong, có thể tăng lên rất nhiều mọi người an uy, Vương Tử Ngự này một lựa chọn, vẫn đúng là không sai. Chương 408 Gian Trá tiểu nhân. Vương Vinh. Vương Vinh. Tề Dũng chờ người vội vã tiến đến Vương Tử Ngự bên cạnh. Đã có không ít người tiến vào bên trong, người phía sau sợ là càng ngày càng ít. Nếu là Vương Tử Ngự không dẫn bọn họ đi vào, bọn họ lần này sợ là rất khó tiến vào. Cần ta nói lại lần nữa sao? Cút. Vương Tử Ngự khẽ quát một tiếng, những người còn lại dồn dập đứng ở Vương Tử Ngự phía sau, nhìn Tề Dũng ba người vô cùng kiên định. Bọn họ cũng không thể bởi vì Tề Dũng ba người mà tăng nguy hiểm lớn. Tề Dũng ba người cắn chặt hàm răng, tuyệt vọng rời đi, chỉ có thể chờ đợi hậu người phía sau, tiếp tục tổ chức ra nhưng hàng đầu thiên tiêu càng ngày càng ít, mặt sau này nguy hiểm, cũng chính là càng lúc càng lớn. Tề dũng ba người sau khi rời đi, Vương Tử Ngự nhìn Mục Phong, khẽ mỉm cười. Mục Phong huynh đệ hiện tại có thể xuất phát. Mục Phong hơi nhướng mày, gật gật đầu. Mục Phong, người phi dực cùng liệt thái nhìn Mục Phong nhướng mày, ở phía trước nhất, hiện nhiên là nguy hiểm to lớn nhất một người. Bảo vệ tốt tướng lanh canh, ta không có chuyện gì. Mục Phong lắc lắc đầu, sau đó nhanh chân đi về phía trước. Các người ba người theo sát ta. Mục Phong nhìn cái kia ba vị cùng Mục Phong đồng thời trước mặt phong ba người, ba người nhìn Mục Phong hơi nhướng mày, đều là tâm ngạo hạng người nhưng nghĩ tới mục phong nắm giữ thần hỏa rồi giật gật đầu phía sau vương tử ngự cùng hoàng nam nhìn nhau một cái khoe miệng hơi vểnh lên sau đó để mọi người xuất phát mấy chục người bắt đầu hướng hồn thiên yêu trùng bầy sâu phóng đi vừa bước vào hồn thiên yêu trùng lãnh địa vô số hồn thiên yêu trùng bắt đầu gào thét chuẩn bị mục phong khẽ quát một tiếng nhanh chân bước ra tinh ngọn lửa màu xanh lam trực tiếp ở chính mình quanh thân trải rộng mọi người nhìn mục phong giật mình trợn to hai con mắt này mục phong thần hỏa càng là băng giao thần diễm không nghĩ tới này mục phong người mang càng là băng giao thần diễm vương tử ngự hờ hững mở miệng dù cho là hắn Đối với thần hỏa cũng vô cùng độc lòng. Đáng tiếc, này băng giao thần diễm chỉ sợ sẽ không hỏi lại thế. Vương Tử Lự cười nhạt một tiếng, ánh mắt tiếp tục vọng hướng về phía trước. Mục Phong bốn người không ngừng xung kích, bốn đạo hỏa diễm, trực tiếp như viên hoàn giống như vậy, đem tất cả mọi người bảo vệ trong đó. Có điều trong đó hữu hiệu nhất, tự nhiên là Mục Phong băng giao thần diễm. Chỉ cần hồn thiên yêu trùng chạm được băng giao thần diễm, liền sẽ trực tiếp hóa thành một phấn, đơn giản tô bạo. Nay Mục Phong công tử quả nhiên lợi hại, nếu là không hắn, vẫn đúng là sẽ đối mặt không ít phiền phức. Chính là chính là, nếu là không có Mục Phong công tử, liền muốn đi đối phó những này buồn nôn ra hỏa. Này thần hỏa cũng là mạnh mẽ, nếu là ta nắm giữ thần hỏa, thật là tốt bao nhiêu. Không ít người nhìn thấy mục phong thực lực dồn dập than thở lên, bọn họ chỉ cần giải quyết những kia chống lại hỏa diễm, tiếp cận bọn họ hồn thiên yêu trùng liền có thể. Rất nhiều người, càng là căn bản không hề đậu thủ. Hướng, vài con to lớn hơn hồn thiên yêu trùng, hướng nơi này bỏ đến. Những này hồn thiên yêu trùng, hung hẳn là bách hoang cảnh giới tồn tại. Dù cho là mục phong thần hỏa, cũng không thể trong nháy mắt đưa chúng nó giết chết. Nhanh, theo ta ra tay. Hoàng Nam khẽ quát một tiếng, lúc này trung tâm mấy vị khá mạnh linh thần bay thẳng đến cái kia vài con hồn thiên yêu trùng đập đi ở mục phong bốn người ngăn cản dưới những tiêu bách hoang cảnh dưới hồn thiên yêu trùng đã hết sức yếu ớt hoàng nam mấy người rất nhanh sẽ giải quyết vài con tới gần hồn thiên yêu trùng sau đó toàn bộ đội ngũ nhanh chóng toàn tiến vào dù cho ở đây chờ nghiêm mật phòng ngự dưới mọi người vẫn không có chút nào lười biếng một khi xuất hiện lỗ thủng hồn thiên yêu trùng sẽ trong nháy mắt đem bọn họ nuốt chửng nhanh phía trước chính là phân cuối. liệt thái hướng phía trước quát tất cả mọi người biểu hiện lộ ra vui mừng vẻ rốt cục có thể rời đi nơi này phúc nhưng vào lúc này mục phong bên cạnh một người thu hồi hỏa diễm trực tiếp một quyền đánh vào mục phong trên người Mục Phong vẻ mặt cả kinh, chính mình ở khởi động tân hỏa, căn bản không phản ứng kịp. Đáng chết! Mục Phong nheo lại hai con mắt, nhưng này người công kích trực tiếp rơi vào Mục Phong trên người, Mục Phong thân thể cũng trực tiếp bị đánh lui, cả người bị hồn thiên yêu trùng bầy sâu nuốt hết. Mục Phong, người phi dực chờ người trừng lớn hai con mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên có người ra tay với Mục Phong. Người muốn chết? Liệt Thái giống to, nhanh chân hướng người ra tay kia là đi. Dừng tay, đi ra ngoài trước lại nói. Vương Tử Nữ lập tức quát bảo ngưng lại liệt Thái mới người, không còn Mục Phong, hồn thiên yêu trùng tiếp cận số lượng càng ngày càng nhiều nhưng cách lối ra liền gần ấy nghi lộ trình vương tử ngự chờ người dù cho không có những ngọn lửa này cũng có thể xông qua tức khiến cho bọn họ có thể xông ra đi thật có chút thực lực hơi yếu giả chỉ có thể trở thành là hồn thiên yêu trùng bữa ăn ngon đoàn người cuối cùng vẫn là lao ra bầy sâu bước vào trên đỉnh ngọn núi tổn thất người tính cả mục phong cũng có điều ba người tên khốn kia đây liệt thái nổ hướng một tiếng tức giận hướng bốn phía siêu tầm có thể vị kia hướng mục phong ra tay ra hỏa nhưng từ lâu không gặp liệt thái đừng nóng đội người phi duệt cắn răng mở miệng hắn cũng hận không thể đem người kia tiêu da ngàn đau bầm thây hai vị huynh đệ Các người chớ hoảng sợ, cái tuyết đệ mục phong huynh đệ rơi vào hiểm cảnh người cũng tuyệt không dung tha. Nếu người nào tìm tới người kia, đem cho tới, ta vương tử ngự nguyện đưa một trong số đó quyền thần cấp công pháp. Vương tử ngự lớn tiếng mở miệng, cam vẫn sục sôi. Không ít người nhìn vương tử ngự rồn rập gật đầu, thật là quân tử vậy. đa tạ vương huynh. Người phi giựt chắp tay nói tạ, lông mày căng thẳng. Hắn muốn không hiểu, mục phong bên cạnh người kia, vì sao phải ra tay với mục phong? Hai vị nén bi thương, ngày này đường vốn là cựu tử nhất sinh. Mục phong huynh đệ đem hết toàn lực đem đưa đến chỗ này, có thể đừng phụ lòng hắn hảo ý. Vương tử ngự thở dài nói rằng. Người phi dực cùng liệt thái gật gật đầu, sau đó chắp tay, vậy thì này sau khi từ biệt, vương tử ngự gật gật đầu, khoe miệng hơi dương lên. Người phi dực cùng liệt thái nhanh chân rời đi, ứng linh canh vội vàng đuổi theo hai người, ở nửa đường bên trong ngoái đầu nhìn lại, một đôi tinh lam con ngươi quét vương tử ngự một chút. Vương tử ngự sững sờ, không khỏi nheo lại hai con mắt, trên mặt lộ ra gian trá vẻ mặt. Mọi người rời đi, vương tử ngự bên cạnh chỉ còn dư lại hắn nhân mã. Đang lúc này, một bóng người xuất hiện ở vương tử ngự bên cạnh. Vương thiếu, người này chính là vừa nãy ra tay với mục phong người. Mã thần, làm rất tốt, này quy ngươi. Vương tử ngự cười gằn đem một bộ thần cấp công pháp ném cho Mã Thần. Mã Thần chắp tay, sau đó lập tức rời đi. Hoàng Nam thấy Mã Thần rời đi, sau đó cho phía sau hai người nháy mắt. Hai người gật đầu, bay thẳng đến Mã Thần phương hướng ly khai đội theo. Vương Tử Ngự không khỏi cười nhạo lên, vẻ mặt dữ tợn. Thực sự là buồn cười, dám không cho ta Vương Tử Ngự mặt mũi người, này mục phong chính là kết cục. Hoàng Nam khẽ nhíu mày, hắn biết, người Vương Tử này ngự là người điên. Vương Tử Ngự, hiện tại làm thế nào? Vương Tử Ngự nhíu mày, sau đó nhìn phía này trên đỉnh ngọn núi. Ở trên đỉnh ngọn núi bên trong, càng là một tòa tản tạ cổ thành. Nhìn cự cổ thành lớn Vương Tử Ngự trên khóe môi chọn, hiện tại, tự nhiên là trở thành tòa thành cổ này bá chủ. Ngày này đường bên trong, ai dám cùng ta đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Chương 409, giải vây, khó chịu. Mục Phong nhìn bốn phía một con lại một con hồn tiên yêu trùng, lắc đầu bất đắc dĩ. Vị kia đem chính mình đánh văng ra ngoài da hỏa, tuy rằng không đối với Mục Phong tạo thành bao nhiêu thương tổn, nhưng đem Mục Phong bước tiến trước cảnh. Bốn phía hồn tiên yêu trùng, giết một con liền xuất hiện lần nữa một con. Mục Phong tuy có thần hỏa chống đối, nhưng rất khó đi tới. Hừm, từng con từng con hồn tiên yêu trùng, thủ lộ làm người phạm ổ chất lòng nhìn những này hồn thiên yêu trùng, mục phong trong lòng tràn đầy không thích. Cút. một tiếng quát nhẹ, ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt nổ tung, bốn phía hồn thiên yêu trùng lập tức bị đốt thành cho bụi. nhưng càng ngày càng nhiều hồn thiên yêu trùng vào tới, mục phong trong lúc nhất thời cảm thấy đau đầu. nếu là này hồn thiên yêu trùng thiếu một ít quan thần linh bộ thì có thể bước qua đi, có thể này không khỏi cũng quá có thêm chút. mục phong bất đắc dĩ cười khổ, sau đó bắt mở một chai đan dược, bay thẳng đến trong miệng rót vào. chính mình linh lực tiêu hao quá lớn, không thể lại giống như vừa nãy trước giống như vậy, một bên triển khai thần hỏa, vừa đi tới, chờ linh lực khôi phục một ít, lại tính ban sau. Mục Phong ngồi xếp bằng xuống, quanh thân hỏa diễm tiếp tục vì là mục phong chống đối hồn thiên yêu trùng. Hồn thiên yêu trùng số lượng thực sự là quá nhiều, đau đầu. Ầm. Đang lúc này, một con màu đen cự bàn tay to, trực tiếp đem mục phong quanh thân hồn thiên yêu trùng toàn bộ vỗ bỏ. Mục Phong kinh ngạc nhìn tới, chỉ thấy Ôn Long đại bộ đạp đến. Ở Ôn Long quanh thân, một đôi to lớn bàn tay màu đen, tỏa ra dọa người linh lực. Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt, này bàn tay màu đen, càng do linh lực ngưng tụ mà thành. Ôn Long hở hướng mắt, nhìn mục phong không nhịn được cười một tiếng, đây chính là ta không thích nhiều người nguyên nhân. Mục Phong cười lắc đầu, Sau đó đứng dậy, linh lực trong cơ thể đúng là khôi phục một chút. Đi thôi, có ngươi ở liền đơn giản. Ôn Long gật gật đầu, hai người đồng thời nhìn phía cái kia mở miệng. Băng dao cùng màu đen bàn tay khổng lồ cùng nhau tập ra, trực tiếp mở ra một con đường. Đi. Mục Phong khẽ quát một tiếng, hai người nhanh chân đạp đi. Rất nhanh hai người một bên bước ra mở miệng, Truyền Mâu nhìn tới, phía sau Hồn Thiên yêu trùng nhúc nhích trở lại, bắt đầu đối phó mặt sau đến võ giả. Mục Phong cười khổ lắc đầu, này Hồn Thiên yêu trùng có thể thật là khiến người ta đau đầu. Đi thôi, đây mới là thiên lộ cơ duyên lớn. Ôn Long liếc Mục Phong một chút, hờ hững mà miệng Mục Phong đảo mắt, vọng hướng về phía trước. Một tòa thật to cổ thành xuất hiện ở hai người trước mắt. Bên trong tòa thành cổ này kiến trúc đã vô cùng răn nát, nhưng ở bên trong nhưng tràn ngập nồng nặc linh lực. Tòa thành cổ này, Mục Phong meo lại hai con mắt, nhìn tòa thành cổ này kinh ngạc mở to hai mắt. Ôn Long cau mày, nhìn cổ thành thở một hơi thật dài, ngươi biết thiên lộ tại sao mười năm mới mở một lần? Mục Phong lắc lắc đầu, nếu không là Ôn Long, hắn e sợ liền thiên lộ là cái gì cũng không biết. Ôn Long không nhịn được cười một tiếng, bởi vì hồn thiên trùng hoàng mười năm đều muốn thuế một lần bỉ, mà này lột ra thời gian là tháng ba. Mục Phong cả kinh, hồn thiên trùng hoàng cái tiêu bên ngoài hồn thiên yêu trùng mạnh nhất có thể đều đạt đến bách hoang cảnh giới vậy này hồn thiên trùng hoàng đến tuột cùng có cỡ nào vậy này hồn thiên trùng hoàng là thực lực ra sao Mục phong cười khổ mở miệng nhìn ôn long một mặt hiếu kỳ ôn long lắc lắc đầu ta không biết nhưng ta biết thiên bực thập đại thần tắc cường giả liên thủ cũng không phải hồn thiên trùng hoàng đối thủ e sợ chỉ có tinh vương đích thân tới mới có cơ hội Mục phong kiếp sợ trận to hai con mắt này trùng hoàng thực lực càng cường đại như thế nếu là đi ra ngoài chẳng phải là có thể cho thiên bực mang đến tính chất hủy diệt hai nạn còn có một cái nguyên nhân bên kia là trong cổ thành này sinh linh sẽ ở trung hoàng lộ ra thì thức tỉnh. Ôn Long dương mắt thở một hơi thật dài mở miệng. Mục Phong kinh ngạc nhìn Ôn Long, bên trong tòa thành cổ sinh linh. Tòa thành cổ này bên trong sinh linh, Mục Phong không hiểu những mày, tòa thành cổ này bên trong sinh linh sẽ là như thế nào tồn tại. Tòa thành cổ này chí ít đã biến mất rồi mấy ngàn năm, nếu không là Tĩnh Vương, tòa thành cổ này sẽ không tái hiện. Ôn Long mở miệng cười. Mục Phong khiếp sợ trừng lớn hai con mắt, sau đó gật gật đầu. Đi thôi, mỗi cái trong kiến trúc bình thường đều sẽ có sinh linh. Nếu là thông qua những này tiền bối kiểm tra, sẽ có không ít thu hoạch. Ôn Long mở miệng cười trong tròng mắt lấp loe ánh sáng, mục phong gật gật đầu, hai người nhanh chân bước vào bên trong tòa thành cổ. ở bên trong tòa thành cổ, mục phong cùng ôn long tỉnh cỡ có thể gặp được một số võ giả, có mấy người càng là tiến vào cũ nát trong nhà, bắt đầu qua cửa. này duyên ngoài kiến trúc, không bao nhiêu cường giả, đến bên trong mới thật sự là bảo địa. ôn long mở miệng cười, mục phong kinh ngạc nhìn ôn long, này ngoại vi càng còn không phải cường giả, trong cổ thành này hẳn là nắm giữ thần tắc cường giả tân hồn. mục phong cau mày hỏi, ôn long lắc lắc đầu, thần tắc, này ngoại vi liền có không ít, đến trung tâm căn bản không có thần tắc cường giả vị trí. Mục Phong nghe xong, trong lòng càng thêm kiếp sợ. Thần tác cường giả ở bên trong tòa thành cổ càng chỉ có thể chiếm cư ngoại vi kiến trúc, cái kia trung tâm tàn hồn khi còn sống đến cùng là cỡ nào tồn tại? Hả? đang lúc này, Mục Phong đột nhiên dừng bước, nhanh chân hướng một phương hướng đi đến. Ôn Long hơi nhướng mày, đuổi tới Mục Phong, chỉ thấy ở một góc một bộ thi thể nằm ở cái kia nơi. Mục Phong nhìn thi thể này bất đắc dĩ lắc đầu, thi thể này chính là cái kia đem chính mình đẩy ra ngoài mã thần, chính là cái tên này đem ngươi đẩy ra ngoài. Ôn Long quét bộ thi thể kia một chút, hờ hững mở miệng xem ra cái tên này chỉ là cái công cụ, ta nhưng hắn không có bất kỳ thù hận. Mục Phong thở một hơi thật dài nói rằng, nếu như Mục Phong đoán không sai, để người này đem chính mình đẩy ra ngoài, chính là Vương Tử Ngự. Vương Tử Ngự người này nham hiểm giả dối, mặt ngoài quân tử, kỳ thực tiểu nhân. chết rồi liền chết rồi, hiện tại muốn nắm chặt cơ duyên, tăng cao thực lực. chờ sau một tháng, mới thật sự là bắt đầu. Âu Long hờ hững mở miệng, không quan tâm chút nào này thi thể trên đất. sau một tháng, phải làm gì? Mục Phong kinh ngạc hỏi. Âu Long không nhịn được cười một tiếng, ngươi thật sự cho rằng tòa thành cổ này chỉ là để tùy ý lấy truyền thừa hay sao? trong cổ thành này ngoại trừ muốn phòng bị võ giả tập kích còn phải chuẩn bị một tháng sau tỷ thí chỉ có người thắng có thể rời đi nơi này ôn long ngữ khí hết sức nghiêm túc để mục phong cảm thấy vô tận trầm trọng tòa thành cổ này quả nhiên không đơn giản như vậy có thể đi ra ngoài mấy người mục phong cao mày hỏi nếu là 9 phần 10 người chết ở chỗ này ngày đó vượt các thế lực làm sao sẽ để cho mình môn hạ đệ tử đến đây đi ra ngoài người hẳn là sẽ không quá ít 200 tịch mỗi cái ghế lấy thực lực đối ứng hơn nữa mỗi một cái ghế dành cho khen thưởng cũng nhất nhất không giống ôn long hờ hững nói rằng Mục Phong không khỏi những mày, dù cho có một nhóm người bối hồn tiên yêu trùng ngăn ở bên ngoài, nhưng vẫn có mấy trăm người tiến vào cổ thành. Đến thời điểm tranh cướp 200 cái ghế, nhất định là ác chiến. Nếu là chưa đi ra ngoài, vậy thì như thế nào? Chương 410, cơ duyên lớn, Ô Long nhìn Mục Phong vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, một đôi con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Mục Phong trên người. Nếu là chưa đi ra ngoài, chờ hồn tiên trùng hoàn tỉnh lại, hồn tiên yêu trùng sẽ trực tiếp đánh vào cổ thành. Đến thời điểm, chính là tàn sát. Mục Phong không khỏi trợn to hai mắt, không trách thiên lộ bị lưu truyền đến mức như vậy mà hiểm. Nguyên lai này nguyên nhân chân chính Chính là cái này. Rõ ràng, Mục Phong thở một hơi thật dài, 200 cái ghế, này cũng không nhiều, e sợ lại phải có không ít tiền tiêu, chết ở đây. Mục Phong cùng Ôn Long quan sát bốn phía kiến trúc, dù cho ở kiến trúc ở ngoài, cũng có thể cảm nhận được những tiêu tàn hồn mạnh mẽ khí tức. Này chính là mấy ngàn năm trước cường giả, e sợ có không ít đã vượt qua linh thần. Chọn một thử xem. Ôn Long nhìn Mục Phong mở miệng cười. Mục Phong do dự một chút, lắc lắc đầu, không nhất định sẽ hữu dụng. Ôn Long sững sờ, sau đó gật gật đầu. Nơi này tàn hồn, lại sẽ không nói cho mọi người, bọn họ sợ trưởng tuyệt chiêu là cái gì nếu là thông qua cửa ải, được nhưng là vật mình không cần, chẳng phải là lãng phí thời gian. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi đến, đang lúc này, một chỗ kiến trúc ngoại vi không ít người. Mục Phong nhíu mày nhanh chân qua khứ, chỉ thấy ở nhà này cổ lâu bên trong lại có ba đạo tàn hồn. Ba đạo tàn hồn, Mục Phong kinh ngạc mở miệng, nhưng tiến vào cổ lâu chỉ có thể có một người. Chỉ cần thông qua ba người kiểm tra, liền có thể thu được ba loại tuyệt kỹ. Ôn Long mở miệng cười, này e sợ không dễ dàng. Mục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thông suốt quá ba người kiểm tra, có thể nói là khó càng thêm khó. Ở cổ lâu bên trong vừa vẫn có một người đang tiếp thu ba người thử thách, nhưng xem tình huống tỷ lệ thành công rất nhỏ. đúng rồi, ta đã quên muốn nói với ngươi, một khi thông qua kiểm tra, ngươi liền không thể tiến vào cổ kiến trúc. ôn long đột nhiên mở miệng, mục phong hơi nhún mày, vậy dạng này vừa nhìn loại này một đống nắm giữ ba đạo tàn hồn cổ kiến trúc, vì nhiều người như vậy, đúng là bình thường. ngay ở mục phong quay đầu thì bên trong kiểm tra người kia bị anh đi ra, thân thể chật vật, hắn liền người số một kiểm tra cũng không thông qua. nay cổ lâu quả nhiên phiền phức, xem ra chỉ có thiên chi tiêu tử có thể thông qua. có điều nơi này nhưng là nắm giữ ba đạo tản hồn à nếu là thu được ba đạo tản hồn tuyệt kỹ, thực lực chắc chắn mạnh thêm. Không ít người dồn dập gật đầu, đây chính là hấp dẫn sự tồn tại của bọn họ. Nhưng là muốn thông qua này kiểm tra, biết bao khó khăn. Có không ít thiên tiêu đều là chết với nơi này. Mục Phong do dự không quyết định, hắn đúng là cho rằng, này cổ lâu cũng không thích hợp chính mình. Đang lúc này, một thanh âm ở phía sau chấn động hô lên. Mục Phong, ngươi lại không chết. Mục Phong cau mày ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Nam chính khiếp sợ nhìn Mục Phong. Hắn rõ ràng nhìn thấy Mục Phong bị hồn thiên yêu trùng nuốt chửng, Mục Phong càng còn có thể sống đi ra, thật là khiến người ta khiếp sợ. Người tự nhiên không biết Mục Phong là người phương nào, nhưng Hoàng Nam bọn họ nhưng là nhận thức, lấy Hoàng Nam thực lực, đủ để nỗ lực mười vị trí đầu. Làm sao? Ta không chết ngươi rất bất ngờ. Mục Phong không khỏi cười lạnh một tiếng. Vương Tử Ngự cũng không phải ở Hoàng Nam bên cạnh, nếu là Vương Tử Ngự ở, Mục Phong rất khả năng trực tiếp ra tay. Hoàng Nam khẽ mắt co giật, sau đó lạnh rên một tiếng, sự sống chết của ngươi đúng là không có quan hệ gì với ta. Được lắm không có quan hệ gì với ngươi, thật sự coi ta không biết đó là Vương Tử Ngự ý tứ. Mục Phong lạnh giọng mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền ba bốn phía. Không ít người kinh ngạc nhìn Mục Phong, một mặt khiếp sợ này mục phong là lai lịch gì, lại dám cùng hoàng nam nói như vậy? ai biết, ta nếu là hoàng nam, sớm đã đem hắn đánh nổ. đúng vậy, hoàng nam nhưng là lần này có thể nỗ lực mười vị trí đầu thiên tiêu, há lại là hắn một mục phong có thể so sánh? một đám người nghị luận sôi nổi, tự nhiên không cảm thấy mục phong có thể cùng hoàng nam một đấu. hoàng nam nhìn mục phong không khỏi cười lạnh một tiếng, vậy thì như thế nào? nếu là thứ thời, liền để đi sang một bên. hoàng nam nói xong, nhanh chân đạp về cổ lâu. hắn là hướng về phía này cổ lâu đến. mục phong nhìn hoàng nam meo lại hai con mắt, hiện tại còn không phải đối phó hoàng nam thời điểm. hoàng nam vừa đến mọi người rồn dập để đạo, chỉ thấy hoàng nam đứng cổ cửa đầu, sau đó lạnh miệt địa quét về phía mục phòng, tiểu tử, người ta phải tự biết mình, đừng đầu thiết, đi tìm chết. Nói xong, hoàng nam trực tiếp bước vào trong đó, mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng, rốt cục có hàng đầu thiên tài tiến vào trong đó, không ít người ánh mắt nhìn phía mục phòng, có người trực tiếp mở miệng trầm trọng, một ít người thật là không có có tự mình biết mình, lại dám giao hấn hoàng nam, ha ha, sát thực như vậy, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng, không biết hoàng nam căn bản liền cảnh tâm tình của hắn đều không có, này tiếc gì, cái này gọi là tự dứt lấy đủ mọi người cười to lên, mục phong không để ý đến những người này, mà là trực tiếp xoay người rời đi. ôn long cao mày nhìn phía mục phong, là ta đã để bọn họ vĩnh viễn không mở miệng được. mục phong sững sờ, vậy ngươi sao yêu bất động thủ? ôn long hờ hững mở miệng, bọn họ nói lại không phải ta. mục phong không khỏi trắng ôn long một chút, ngay ở đi về phía trước thì, mục phong đột nhiên dừng bước, ôn long kinh ngạc nhìn mục phong, dương mắt nhìn lên, mục phong dừng lại địa phương là một vô cùng cũ nát phòng nhỏ, so với những kia đồ sộ cổ kiến trúc, này phòng nhỏ không khỏi cũng quá đơn sơ chút. ta liền tuyển nơi này. mục phong thở một hơi thật dài, nhìn này phòng nhỏ hai con mắt lấp lóe, Ôn Long nuzzn vai một cái, theo ngươi. Ôn Long nói xong, liền trực tiếp rời đi, hắn cũng muốn đi tìm chính mình cơ duyên. Mục Phong nhìn phòng nhỏ cửa, chỉ thấy ở bên trong phòng, một đạo màu xanh lam tàn hồn, chính nhàn nhã ngồi ở trên xích đu. Mục Phong thở một hơi thật dài, trực tiếp bước vào trong đó. Tự nhiên có người nhìn thấy màn này, không khỏi lộ ra châm chọc âm thanh. Thật là có thú, này Mục Phong càng tiến vào như thế phá một phòng nhỏ. Ha ha, chỗ kia ta đến xem quá, không phải cái gì cường giả. Này Mục Phong cũng là điểm ấy nhi bản lĩnh, sao có thể cùng Hoàng Nam so với? Trời ạ, Hoàng Nam đã thông qua người số một quả nhiên là thiên tài bên ngoài một trận huyên náo mục phong tự mình đem những âm thanh này che đậy. con mắt chăm chú mà nhìn trên xích đu tàn hồn nay tàn hồn nhìn qua vô cùng giàn khoa xem ra ở mấy ngàn năm trước vị tiền bối này từ lâu là một ông lão tiền bối mục phong cung kính chắp tay trên xích đu người hờ hững dương mắt nhìn mục phong bình thản mở miệng từ khi thiên lộ mở ra ngươi vẫn là cái thứ nhất tiến vào ta chỗ này tiểu bối mục phong kinh ngạc nhìn ông lão khả năng là ta cùng tiền bối hữu duyên đi ông lão nghe xong cười cợt lắc lắc đầu tiểu tử tên gọi là gì ông lão mở miệng hỏi tiểu tử mục phong Mục Phong cung kính mở miệng, nhìn người lão giả này, Mục Phong luôn có loại cảm giác quen thuộc. Nếu như ta nói, ta chỗ này không cái gì có thể dạy ngươi, ngươi làm sao muốn? Ông lão truyền mâu nhìn Mục Phong nói rằng. Mục Phong sững sờ, sau đó cười lắc đầu, tiểu tử kia cũng nhận, có thể cùng tiền bối nói mấy câu, đã là tiểu bối vinh hạnh. Ông lão không khỏi cười to lên, khá lắm, ngươi đúng là có chút đặc biệt. Chương 411, Tuyệt thế đan hoàng. Mục Phong nhìn ông lão cười cận, tiểu tử cả gan vừa hỏi, lão tiền bối xưng hô như thế nào? Ông lão nhìn Mục Phong không khỏi nở nụ cười, lão phu lấy đan hỏi, ngươi gọi ta đàn lão liền có thể Mục Phong kinh ngạc nhìn ông lão, không nghĩ tới người lão giả này còn là một thầy luyện đan. Cái kia thông qua kiểm tra, thu được chính là thuật luyện đan. Tiểu tử, xem ngươi khí tức, cũng là thầy luyện đan đi." Đan lão mở miệng cười, trong suốt hai con mắt tựa hồ đã xem Mục Phong nhìn đấu. "Ha ha, chính mình cân nhắc đan đạo, một chút gia lông thôi." Mục Phong khiêm tốn cười nói. Đan lão không khỏi cười to, "Tiểu tử, thuật luyện đan này nếu là gia lông, cái kia đại lục này ngàn vạn thầy luyện đan, lại có mấy cái xem như là đan đạo cao thủ." Nay mấy ngàn năm, đại lục đan đạo thực lực, quả nhiên càng ngày càng lớn mạnh cũng không thiệt thòi lão phu năm đó liều mạng hãn vệ đan đạo, đan đạo có thể không kém gì võ đạo. đan lão một lời nói nói rằng, để mục phong có chút không tìm được manh mối. lẽ nào mấy ngàn năm trước, thầy luyện đan địa vị rất thấp hay sao? tiểu tử, ngươi đây là vẻ mặt gì? đan lão kinh ngạc nhìn mục phong, mục phong vẻ mặt hẳn là không tin hắn. Tiên bối, xin hỏi ngài năm đó thời điểm, thầy luyện đan là già sao tồn tại? mục phong do dự mở miệng, đan lão liếc mắt một cái mục phong, không khỏi lắc đầu, thầy luyện đan. lão phu tử khai sáng luyện đan phương pháp, trên đại lục thầy luyện đan cũng không vượt qua trăm người. hiện tại đại lục, có thể có nhiều như thế thầy luyện đan lão phu hết sức vui mừng, mục phong nhìn ông lão trưởng lớn hai con mắt, đan đạo càng là vị tiền bối này phát minh. Khắc. nghĩ tới đây mục phong không nhịn được tăng háng một cái, nhìn đan lão liên tục cười khổ. đan lão vừa thấy, không khỏi nở nụ cười. tiểu tử, đừng như vậy khiếp sợ, ngàn năm trước thuật luyện đan sát thực không có hiện tại cường đại như vậy. khi đó thầy luyện đan, e sợ liền hoàn chỉnh hệ thống đều không có. hơn nữa đối với dược liệu chưa quen thuộc, phần lớn đan dược đều là thất bại phẩm. dù cho là lão phu, cũng có điều vài loại sở trường đan dược. mục phong gật gật đầu, thầy luyện đan có thể có như thế địa vị hoàn toàn là mấy ngàn năm qua vô số thầy luyện đan nỗ lực, mỗi loại đan dược bị thầy luyện đan luyện chế ra đến, có những đan dược này, đại lục người tốc độ tu luyện muốn nhanh hơn không ít. Hả? Đan lão nhìn Mục Phong đột nhiên lông mày căng thẳng, sau đó hờ hững mở miệng, ngươi lại vẫn có mang thần hỏa. Mục Phong nở nụ cười, tiểu bối may mắn thu được hai vị thần hỏa. Nói, Mục Phong đem băng giao thần diễm cùng tổ phượng thần hỏa gọi ra, có điều tổ phượng thần hỏa khí tức hiển nhiên hết sức yếu ớt, khá lắm, đúng là một luyện đan mầm. Mấy trăm năm, rốt cục để lão phu đợi được một có thể tạo chi tài. Đan lão mở miệng cười, sau đó ngón tay một điểm rất nhanh một lò luyện đan xuất hiện ở mục phong trước mặt, mục phong kinh ngạc nhìn chiếc lò luyện đan này, chiếc lò luyện đan này lại có 99 đạo hỏa khẩu, vực này lò luyện đan siêu dị, dù cho là chín vực cũng không thể nắm giữ, tiền bối, này, mục phong khiếp sợ nhìn đan lão hỏi, hỏa khẩu đều nhiên, lò luyện đan này, quý ngươi, đan lão mở miệng cười, mục phong trong lòng tràn đầy kích động, đây chính là 99 đạo hỏa khẩu lò luyện đan, lò luyện đan ở thầy luyện đan trong số mệnh nhưng là quan trọng nhất mấy vật một trong, ta thử xem, mục phong thở một hơi thật dài, lập tức đem băng dao thần diễm chuyển vào trong đó. Hỏa khẩu từ từ giấy lên, một đạo tiếp theo một đạo. Toàn bộ bên trong lò luyện đan tràn đầy ngọn lửa màu xanh lam. Đan lão thỏa mãn gật đầu, nhưng trước mắt Mục Phong, nhưng ngừng lại. Bảy mươi đạo, đã là cực hạn. Mục Phong thở một hơi thật dài, lò luyện đan này muốn so với chính mình tưởng tượng đến còn muốn khó khăn. "Tiểu tử, lần thứ nhất tôi thúc, ngươi có giấy lên nhiều như vậy đạo, đã hết sức ưu tú." Đan lão mở miệng cười. Mục Phong lung túng nở nụ cười, tuy rằng được tán dương, nhưng hắn thất bại. "Ta đến chỉ đạo ngươi, ngươi có thể tiếp tục thôi thúc." Đan lão tiếp tục mở miệng, ngữ khí hoái Mục Phong Khiếp sợ nhìn Đan lão, nụ cười trên mặt căn bản không giấu được. Vội vã vung lên hỏa diễm, truyền vào trong lò luyện đan. "Nhớ kỹ, muốn lòng yên tĩnh, lợi dụng thần hồn cùng thần hỏa câu thông, để thần hỏa chính mình đổ đầy hỏa khẩu, thần hỏa nắm giữ chính mình ý thức, chúng nó không phải là vật chết." Đan lão, Mục Phong đều ký ở đáy lòng, sau đó bắt đầu cùng băng giao thần diễm câu thông. Băng giao thần diễm đi vào trong lò luyện đan, một cái băng giao ở bên trong lò luyện đan du đáng. Tiếp theo đem từng đạo từng đạo hỏa khẩu nhen lửa. Nhìn may mắn, Đan lão cười gật đầu. Rất nhanh, 99 đạo hỏa khẩu đều bị Mục Phong nhen lửa. Mục Phong khiếp sợ dương mắt, hắn thành công, đa tạ tiền bối. Mục Phong thở một hơi thật dài, Đan Lão một lời nói, để hắn đan đạo thuật, tăng lên không ít. Tiểu tử ngốc, có thể còn không hết những này, ngươi thiết xem lò lửa Đan. Đan Lão mở miệng cười. Mục Phong kinh ngạc nhìn phía bên trong lò lửa Đan, chỉ thấy ở tinh ngọn lửa màu xanh lam bên trong, một đạo ngọn lửa màu xanh, hừng hực díp lên. Mục Phong trừng lớn hai con mắt, đây là một đạo thần hỏa. Hống, dít lên một tiếng, ngọn lửa màu xanh hóa thành một chỉ cự hổ, đạp ở trên lò lửa Đan. Này thanh hổ ma diễm thụy tùng ta mấy trăm năm, tiểu tử ngươi có thể đừng lục nó tiễn tuổi đan lão mở miệng cười, mục phong biểu hiện căng thẳng, nhìn bên trong lò luyện đan thanh hổ ma diễm, hai con mắt lấp lóe. này thanh hổ ma diễm cấp bậc, muốn so với tổ phượng thần hỏa cùng băng giao thần diễm cao, hiển nhiên thanh hổ ma diễm cùng lò luyện đan này là mục phong ngày này đường hành trình thu hoạch lớn nhất, đa tạ tiền bối. mục phong hung hán uể oải, này ân không cần báo đáp. tiểu tử, nhanh hấp thu này thanh hổ ma diễm, thời gian một tháng, được rồi. đan lão mở miệng cười, nhìn thanh hổ ma diễm, trong con ngươi tràn đầy không ứa, nhưng hắn đã là chết rồi mấy ngàn năm người, này thanh hổ ma diễm cũng không thể cùng hắn đồng thời tiêu thanh với này. Mục Phong Ngô Quyền lập tức ngồi xếp bằng xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên trong lò luyện đan thanh hổ ma diễm. Thanh hổ ma diễm từng tiếng rít gào, vang vọng ở mục phong trong hai. Nhìn thanh hổ ma diễm, Mục Phong thở một hơi thật dài, trực tiếp đem linh lực truyền vào. Tiếp theo một dao một con phượng, trực tiếp tiến vào trong lò luyện đan. Ba người bắt đầu tranh đấu. Hoặc là nói, văn dao cùng kim phượng chính đang kéo thanh hổ vào hỏa. Nghe tự đơn giản, nhưng mục phong linh lực trong cơ thể đang không ngừng tiêu hao. Thân thể chịu đựng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Này thanh hổ ma diễm mang đến cảm giác lạnh ngắt, muốn mạnh hơn sa giáo phượng. Hừm. Thanh hổ ma diễm rít lên một tiếng vẫn là thua trận, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, tiến vào Mộc Phong trong cơ thể. Mộc Phong thở một hơi thật dài, bắt đầu luyện hóa. Thần phục sau thanh hổ ma diễm, vẫn là nắm giữ to lớn uy hiếp. Mộc Phong nếu là không cẩn thận, ba đạo thần hỏa giao hòa thất bại, chịu đựng kết quả chính là bạo thể mà chết. Ngưng. Mộc Phong khẽ quát một tiếng. Nhưng này hét một tiếng, chính là hơn 20 nhật. Này hơn 20 ngày, tất cả mọi người đều chìm đắm ở trong tu luyện, vì có thể sống đi ra ngoài, toàn lực ứng phó. Ngay hôm đó, Mộc Phong hung hãn mở mắt, hai con mắt lén qua một tia thanh mang. Đan lão không nhịn được cười một tiếng, hờ hững mà miệng Tiểu tử, cảm giác làm sao? Chương 412, khiêu khích. Mục Phong nhất mâu chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận nóng rực, mà thân hồn của Mục Phong càng là đạt đến khác một cảnh giới. Mục Phong cũng không biết đây là cảnh giới gì, nhưng định so với thần cảnh muốn càng mạnh mẽ hơn. Tiên bối, thần cảnh bên trên là hạ cảnh giới. Mục Phong thở một hơi thật dài hỏi. Đan Lão sững sờ, sau đó nhìn Mục Phong thỏa mãn gật đầu. Tiểu tử, ngươi xác thực là cái luyện đan mầm. Đan Lão nhìn Mục Phong tiếp tục mở miệng, mà thần cảnh bên trên nhưng là tâm tình. Mục Phong kinh ngạc nhìn Đan Lão, tâm tình. Đan Lão cười gật đầu thần hồn đạt đến mức tận cùng, liền cùng trái tim hợp nhất. Chỉ cần ngươi hồn bất diệt, dựa vào thuốc liền có thể chữa trị thân thể. Mà này cảnh giới, thế nhân xương tâm thần hợp nhất. Mục Phong nhìn Đan lão, một trận thay đổi sắc mặt. Tâm thần hợp nhất. Cảnh giới này, hắn có thể chưa từng nghe nói. Có điều Mục Phong có thể rõ ràng đến cảm nhận được, chính mình trái tim nhảy lên. Chờ ngươi lĩnh ngộ thần tắc, ngươi thì sẽ biết, này tâm thần hợp nhất đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng. Đan lão mở miệng cười, nhìn Mục Phong gật đầu liên tục. Mục Phong ôm quyển, hắn không có chọn sai. Đi thôi hài tử, hi vọng đừng làm cho ta thất vọng. Đan lão mở miệng cười. Mục Phong gật đầu. Thương Dan Lão dập đầu một cái sau khi mới rời khỏi, Mục Phong biết được, sau này mình nhìn thấy Dan Lão độ khả thi, hầu như là số 0. Được này đại ân, Mục Phong khắc trong tấm cảm. Rời đi Dan Lão phòng nhỏ, Mục Phong trực tiếp đứng trên đường phố, cái kia cổ lâu người từ lâu tàn đi, không thể vẫn nhìn Hoàng Nam phá quan, mà Hoàng Nam từ lâu rời đi, xem ra cách tranh cướp ghế tháng ngày đã không xa. Ngươi đúng là còn cam lòng đi ra. Phía sau chuyển đến Ôn Long âm thanh, Mục Phong kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Ôn Long hờ hững tựa ở bên tường. Thế nào? Thu hoạch làm sao? Mục Phong mở miệng cười, ngược lại hắn là thu hoạch tràn đầy. Ôn Long liếc mắt một cái Mục Phong, cười nhạt một tiếng, cũng không tệ lắm, một đạo tiên kỹ. Mục Phong nhìn Ôn Long sững sờ, tiên kỹ? Tiên kỹ là cái gì? Mục Phong chớp mắt nhìn Ôn Long, có chút không rõ. Ôn Long nở nụ cười, toàn bộ chín vực đều không có một đạo tiên kỹ, ta chỉ biết là, muốn lấy được tiên kỹ, chỉ có Tịnh Vương cũng có. Mục Phong nghe xong không khỏi giật mình mở to hai mắt, này Ôn Long thu hoạch, vẫn đúng là so với mình không kém. Được rồi đi thôi, nhanh bắt đầu rồi. Ôn Long nói xong, liền trực tiếp trông chiều tâm đạp đi. Dọc theo đường đi có không ít người, cũng hướng Vương hướng này chạy đi. Bọn họ nhìn Mục Phong cùng Ôn Long tràn ngập cảnh giác. Đến vào lúc này, ai cũng có thể là đối thủ. Này 200 cái tiêu chuẩn, đối với tới nói, hẳn là dễ như ăn cháo. Ôn Long hờ hững mở miệng, nư khí vô cùng nồng cuồng. Nhưng Mục Phong không phải không thừa nhận, Ôn Long nói tới cũng thật là đối với. 200 cái ghế, ngươi muốn đoạt cái nào? Mục Phong cười hỏi. Ôn Long sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, ta có thể không đi đoạt đệ nhất tịch, ta muốn đệ tam tịch. Mục Phong kinh ngạc nhìn Ôn Long, tại sao? Ngươi không phải là sẽ sợ người? Ôn Long nở nụ cười, lắc đầu không nói gì. Mục Phong tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, rất nhanh một tòa lớn kiến trúc xuất hiện ở hai người trước mắt. Hai người thở một hơi thật dài, trực tiếp bước vào trong đó. Cao vót lầu cát, lập tức hấp dẫn mục phong chú ý. Lầu này có tới 50 tầng cao, mà mỗi một tầng bên trong phân đông tây nam bắc bốn cái phương hướng. Dựa theo xếp thứ tự, đông là 1, tây vì là 2, nam vì là 3, bắc vì là 4. Theo số tầng tăng lên trên, xếp thứ tự cũng ở không ngừng lên cao. Trên cao nhất một tầng chính là đại diện cho bốn vị trí đầu tịch. Hô. Mục phong thở một hơi thật dài, này chính là cuối cùng chiến trường. Mục phong. Phía sau lại là một đạo kêu sợ hãi, Mục phong kinh ngạc nhìn tới, chỉ thấy là ngự phi dự ba người. Người phi dự ba người vội vã đi tới Mục Phong bên cạnh, nhìn Mục Phong tràn đầy khiếp sợ. Ngươi không chết? Liệt Thái nuốt ngụm nước miếng, chấn động tất kinh hỏi. Mục Phong không khỏi cười khổ, ngươi hy vọng ta chết. Liệt Thái liền vội vàng lắc đầu, cái kia ngược lại không là, chỉ là quá giật mình chút. Ngươi sống sót liền có thể, chờ đi ra ngoài, định cùng ngươi cẩn thận sói triêu. Người phi dự nhếch miệng nở nụ cười, vỗ vô Mục Phong vai. Mục Phong cười gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào phía sau hai người ứng lanh canh trên người. Hai người các ngươi đúng là rất che chở nha đầu này. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng. Liệt Thái Dự biết phi dực liếc mắt một cái, ứng lanh canh nở nụ cười, lanh canh lai lịch có thể không ngây nghĩ đến đơn giản như vậy, chờ chúng ta đi ra ngoài lại nói. Mục Phong gật gật đầu, đang lúc này, một luồng khí tức hấp dẫn Mục Phong chú ý. Có người chính đang theo dõi hắn, hơn nữa tràn ngập sát ý. Mục Phong nhướng mâu, ở cách đó không xa, Vương Tử Ngự chính em lén mà nhìn Mục Phong. Vương Tử Ngự vạn vạn không nghĩ tới, làm như vậy, đều không có muốn Mục Phong mệnh. Mục Phong lạnh lẽo nở nụ cười, xem ra để Vương Tử Ngự thất vọng rồi. Vương Tử Ngự cho người hướng bên này đi tới, lại lộ ra không hề kẽ hở nụ cười. Mục Phong huynh đệ càng còn sủng sốt, cũng yên lòng Vương Tử Ngự mở miệng cười, nhưng phía sau mấy người nhưng không giống Vương Tử Ngự như vậy, có thể như vậy bật cười. Đặc biệt Hoàng Nam. Đúng đấy, đúng là để một ít người thất vọng rồi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, tâm mắt cùng Vương Tử Ngự va chạm, người phi dựt cùng liệt thái tự nhiên nhìn ra Mục Phong trong mắt sự phẫn nộ, hai trong lòng người cả kinh. Cao mày nhìn phía Vương Tử Ngự. Ha ha, đó là đó là, không có chuyện gì liền có thể, hy vọng mấy vị có thể thuận lợi rời đi nơi này. Vương Tử Ngự cười gật đầu, sau đó dẫn người trực tiếp rời đi, trực tiếp đạp không mà lên hướng phía trên tầng trệt đạp đi. Mục Phong kinh ngạc nhìn Vương Tử Ngự chờ người, nơi này có thể đạp không mà đi ôn long như liếc si như thế liếc mắt nhìn mục phong này trên đỉnh ngọn núi tự nhiên có thể không phải vậy ngươi chúng ta đi tới mục phong lúng túng nở nụ cười liền nhanh chân bước lên giữa không trung người phi dực chờ người vội vàng đuổi theo ôn long lắc đầu cũng lập tức theo sau lưng đã có người ở tranh cướp này lầu các vị trí chỉ cần ở trận pháp mở ra trước một người độc chiếm một tịch liền có thể bị đưa cách nơi này nơi nếu là không chiếm được cái kia chỉ có một con đường chết mục phong đảo qua lầu các cười lắc đầu này tranh cướp đúng là khốc liệt cực kỳ nhưng có đầu óc đều là chờ đợi chờ bang này kẻ ngu si tranh chấp kiến sức mới ra tay là tiêu tình văn mấy người, Người phi dược cao mày mở miệng, mục phong liễu mày nhìn tới, trực tiếp tiêu tình văn mấy người chính đang trên cùng, chuẩn bị ra tay. tiêu tình văn chờ người tự nhiên cũng nhận ra được mục phong ánh mắt mấy người, lý khâu không khỏi níu miệng nở nụ cười, yêu, mấy tên rác rưởi càng còn muốn chiếm trên mấy tầng hay sao? ngươi lặp lại lần nữa. liệt thái giận dữ chỉ vào lý khâu giống to, lý khâu phía sau nam tử hờ hững mở miệng, lý khâu đừng cùng rác rưởi lãng phí miệng lưỡi. lý khâu sững sờ, sau đó lạnh lén một tiếng, tiếp tục quan sát tình hình. liệt thái cắn răng nhìn lý khâu chờ người trong lòng vô cùng phẫn nộ. Liệt Thái đừng kích động, cái kia mở miệng người là rộng rãi học, khó đối phó. Ngụy Phi Dực liền vội vàng kéo Liệt Thái, chỉ lo Liệt Thái gây sự. Liệt Thái kinh ngạc nhìn Ngụy Phi Dực, người nói đúng lắm. Cái kia rộng rãi học sao? Chương 413, ôn long ra tay. Liệt Thái nhìn Ngụy Phi Dực nuốt ngụm nước miếng, thân thể hơi chiến. Chỉ thấy Ngụy Phi Dực gật gật đầu, biểu hiện nghiêm túc. Mục Phong cau mày, nhìn hai người hỏi, rộng rãi học là ai? Phía sau Hứng Lênh Canh cũng gật đầu một cái, nàng tự nhiên cũng không biết. Ngụy Phi Dực cười khổ, này rộng rãi học là có tiếng tiền tài, thực lực đó vô cùng mạnh mẽ e sợ ở một niệm cảnh giới bên trong không người có thể địch, không biết lần này thiên lộ sau khi hắn có hay không đạt đến bách hoang cảnh giới. Mục Phong không khỏi nhíu mày, này xác thực vô cùng phiền phức. Còn có cái kia rộng rãi hạc phía sau cô gái mặc áo tím tên là Dương Thừa Yến thực lực đồng dạng không thể coi thường. Người Phi Dực tiếp tục mở miệng, ngữ khí càng ngày càng thấp. Những người này có thể cũng là có thể nỗ lực ba tầng đầu tồn tại. Mục Phong gật gật đầu, ngay ở đây là phía dưới càng là một trận náo động. Mục Phong kinh ngạc nhìn tới, chỉ thấy Vương Tử Ngự càng nhanh chóng hướng phía dưới lao đi, đi nhanh đón một đạo bóng người màu đen. Nhắc tới cũng là sảo. Ngay bóng người màu đen, Mục Phong còn lại nhận thức, Huyền Dung Nghệ, nàng cũng tới tham gia thiên lộ. Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng. Người phi dược nghi ngờ nhìn Mục Phong một chút, này Huyền Dung Nghệ nhưng là trúc tiên đệ tử, thực lực tuyệt đối có thể đi vào 20 vị trí đầu. Hơn nữa trúc tiên là mười đại cường giả bên trong mỹ nữ nổi danh, vì lẽ đó Huyền Dung Nghệ ở Thiên vực tiểu bối bên trong tiếng tăm rất lớn, dù cho là mặt trên hai vị vây đỡ giả, cũng không bằng Huyền Dung Nghệ nhiều. Dù cho ta này người tiên cựu tôn tử thân phận, e sợ cũng rất khó đọ những người theo đuổi kia. Người phi dược liễu lơi nói rằng, trong giọng nói chậm rãi đố kỵ, "Bực này mỹ nữ, người phương nào không thích?" Mục Phong lung túng nở nụ cười, thì ra là như vậy. Tiếp tục nhìn tới, chỉ thấy Vương Tử Ngự thân sĩ địa đến luyện Do Nghệ trước mặt. Do Nhi, ngươi vừa ý mà một tầng, ta vì ngươi ngăn lại tất cả mọi người. Vương Tử Ngự ôn nu mở miệng, người bên cạnh không khỏi cười khổ. Người Vương Tử này Ngự đang đeo đuổi luyện Do Nghệ sự tình, thiên bực người người đều biết. Có điều, luyện Do Nghệ liếc Vương Tử Ngự một chút, cười cợt, thật không tiện, ta tìm Bằng Hưu đến. Tìm Bằng Hưu. Vương Tử Ngự kinh ngạc nhìn luyện Do Nghệ, những người còn lại càng là không rõ. Vương Tử Ngự nhưng là đã sớm nhận thức luyện Do Nghệ, luyện Do Nghệ không tìm Vương Tử Ngự, nhưng tìm hắn người, người kia sẽ là ai? Huyền Doanh Nghệ cười cợt, sau đó hướng Vương Tử Ngự lắc lắc tay, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn lên trên. Ma này phương hướng, chính là Mục Phong phương hướng. Hả? Mục Phong không khỏi nhíu mày, có lầm hay không? Đúng là bên cạnh người phi dự một mặt khiếp sợ, chẳng lẽ Huyền Doanh Nghệ ở xem ta? Có thể là ta đây. Liệt Thái nguyệt một cái cười nói, Ôn Long do dự một chút, hờ hững mở miệng, ngược lại không phải ta. Đúng là ứng Lanh canh đẹp đẽ địa le lưỡi một cái, ta không quen biết nàng. Mục Phong một mặt không nói gì, tiếp tục nhìn tới, Huyền Doanh Nghệ quả nhiên hướng bên này lại đây. Ánh mắt của mọi người một lựa chọn rơi vào Mục Phong chờ người trên người. Uyển Doanh Nghệ tìm chính là người phi dược hay sao? Dù sao người phi dược nhưng là người thiên cựu tốt tử, thân phận đúng là cùng Uyển Doanh Nghệ vẫn tính xứng đôi. Vương Tử Ngự sắc mặt càng ngày càng âm trầm, làm Uyển Doanh Nghệ đến mục phong trước mặt thì, Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt đọc lại. Tại sao là mục phong? Đã lâu không gặp. Uyển Doanh Nghệ liêu liêu tóc đen, nhìn mục phong cười nói: Mọi người khiếp sợ, tiểu tử này là ai? Lại cùng Uyển Doanh Nghệ như thế thủ. Mục Phong, ngươi biết Uyển Doanh Nghệ, sao yêu bất cùng nói một chút? Người phi dược lập tức ở mục phong bên tai nhẹ dò hỏi. Mục Phong tằng tháng một cái, ánh mắt nhìn phía Uyển Doanh Nghệ, như thế nào? Ngươi cũng ở đây. Huyền Doanh Nghệ cười gật đầu, thoáng hướng về Mục Phong bên người tập hợp một chút, ánh mắt tùy ý liếc mắt một cái phía dưới Vương Tử Ngự, chỉ thấy Vương Tử Ngự trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Hắn theo đuổi nữ nhân, làm sao có thể cùng nam nhân khác như thế gần? Mục Phong, ngươi đây là tự tìm đường chết! Vương Tử Ngự cắn chặt hàm răng, hắn cảm giác rất nhiều ánh mắt đầu ở trên người mình. Trân Biếm, xỉn nụ. Che ngập bầu trời mà tràn vào Vương Tử Ngự nội tâm, thân là Vạn Hoàng Thành thiếu thành chủ, hắn làm sao có thể được bậc này xỉn nụ? Chờ Vương Tử Ngự tỉnh táo lại, bốn phía nhưng không có bất kỳ âm thanh nào. Vương Tử Ngự neo lại hai con mắt dưới mắt nhìn hướng về mục phong cùng nguyện dung nghệ, khoe miệng mang theo cười gần, trực tiếp đạp về ba tầng đầu. hắn muốn hướng về luyện dung nghệ chứng minh, hắn mới là nơi này tối nam nhân ưu tú. mục phong liếc vương tử ngự một chút, cười khổ, xem ra ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. luyện dung nghệ đôi mắt đẹp nhìn lướt qua mục phong, làm sao? ngươi muốn cho ta lấy cái gì của ngươi? mục phong đánh giá luyện dung nghệ thân thể mềm mại, không khỏi lưu lưới, nếu không ngươi giúp ta đem tầng cao nhất một cách cất đến, làm sao? luyện dung nghệ tức giận trắng mục phong một chút, sau đó chu mỏ đứng ở một bên. mục phong cười cận, còn bên cạnh ôn long nhưng là trực tiếp bước ra, đi rồi. Một tiếng đi rồi, Ôn Long bay thẳng đến tầng cao nhất đã đi, ngựa khí tự tin cực kỳ. Người phi dược mấy người kinh ngạc nhìn Ôn Long, Ôn Long đây là muốn đi tầng thứ mấy? Cái kia mấy tầng đã là đứng đầu nhất thiên tài mới xứng tiến vào địa phương a. Quan tâm đến Ôn Long, còn có Tiêu Tỉnh Văn chờ người. Ôn Long trực tiếp đến tầng thứ nhất Nam Các, nhìn Nam Các hai con mắt lấp loé. Hô, chính là chỗ này, từ nơi này đi ra ngoài. Ôn Long cười lắc đầu, mọi người nhìn Ôn Long một mặt không rõ. Này, tiểu tử, ngươi nhanh như vậy liền lựa chọn này đệ tam tịch, thật sự coi không tồn tại sao? Lôi Vũ Lệnh rên một tiếng mở miệng. Nếu là tịch cũng còn tốt, có thể này chính là đệ tam tịch. Thu được tài nguyên, nhưng là đệ tam tồn tại Ôn Long lạnh lùng quét về phía Lôi Vũ, cút. Mọi người sửng sở, vậy cũng là Lôi Vũ, này Ôn Long lại dám cùng Lôi Vũ nói như thế. Đây là người phương nào? Lại ngông cuồng như thế. Ta nhớ tới hắn thật giống là Ôn gia người, Ôn gia người lại có bực này cấp bậc tiểu bối. A, ta xem là hạ người vô năng, lại dám cùng Lôi Vũ nói như thế, quả thực buồn cười. Không ít người lộ ra vẻ khinh thường, bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng Ôn Long có thể chiến thắng Lôi Vũ. Dù sao Lôi Vũ sư phụ, nhưng là thiên vực thập đại thần tắc cường giả một trong. Người một chết. Lôi vũ nộ quát một tiếng, nhanh chân tiến lên. Ôn Long liếc mắt một cái, lôi vũ trực tiếp nhanh chân bước vào tầng thứ nhất nam cát. Lôi vũ cả kinh, này Ôn Long càng không đem hắn để ở trong mắt, càng nghĩ rủi khí, lôi vũ nhanh chân bước vào nam cát, quần bạo sấm sét trong nháy mắt ở nam cát bên trong bạo phát. Mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng, không nghĩ tới này đứng đầu nhất thiên tiêu chiến đấu, càng là Ôn gia cùng Lôi phong thành trong lúc đó. Mục Phong nheo lại hai con mắt nhìn Ôn Long vị trí nam cát, một mặt thở dài. Mục Phong, Ôn Long minh có thể đối phó lôi vũ sao? Người phi dự cao mày hỏi, tuy rằng Ôn Long không thế nào nói chuyện cùng hắn. Nhưng Ôn Long dù sao cũng là đồng thời đến, hắn vẫn có lo lắng. Còn chưa chờ mục Phong mở miệng, Lý Khâu trực tiếp cười to lên, thực sự là buồn cười, liền cái kia Ôn Long còn muốn cùng lôi Vũ đấu. Các người ba ngày rưỡi, quả thực là nói chuyện biển vông. Ngươi, Liệt Thái cắn răng nhìn Lý Khâu, muốn ra tay nhưng bị mục Phong ngăn cản. Mục Phong nhìn Lý Khâu cười nhạt một tiếng, cái kia đánh cuộc. Lý Khâu sửng sở, cái gì đánh cuộc? Ôn Long 50 chiêu bên trong đánh bại Lôi Vũ. Chương 414, nuốt chửng thần tắc. Ha ha ha. Quả thực buồn cười, ngươi nói này Ôn gia người, có thể ở 50 chiêu bên trong đánh bại Lôi Vũ. Lý Khâu không khỏi cười to lên. Lý Khâu phía sau mấy người cũng rồn dập che miệng cười trộm. Từ đâu tới nhà quê, thật là không có điểm nhi kiến thức. Rộng rãi hạc cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Thực sự là cười chết ta rồi. Nếu như này ôn gia tiểu tử không thể 50 mươi chiêu bên trong đánh bại Lôi Vũ, ngươi thì lại làm sao? Lý Khâu cười lạnh, ánh mắt khiêu khích địa rơi vào Ngũ Phong trên người. Ngươi đây là tiếp thu ta đánh cuộc này. Ngũ Phong cười nhạt một tiếng. Bên cạnh huyền do nghệ liễu mi hơi nhũ, Lôi Vũ thực lực rất mạnh, Ngũ Phong là từ đầu tới tự tin. Cái kia Âu Long không phải kim dạ mà hỉ rồi ngươi sao? kim giả mà xịt hì rộ làm sao có khả năng ra cùng lôi vũ một cấp độ thiên tài lý khâu cười lạnh một tiếng nếu ngươi bạch đưa tới cửa ta tiếp thì đã có sao mục phong nít miệng lên được cái kia người thua tự phạt ba cái lòng bàn tay làm sao mục phong vừa nói lý khâu chờ người dồn dập sưng sở đánh cuộc này đúng là thú vị tốt lắm ngươi này ba cái lòng bàn tay ta nhận lý khâu nít miệng nở nụ cười khắp khuôn mặt là tự tin người phía dưới tự nhiên nghe được mục phong cùng lý khâu cá cược không ít người liên tục cười lạnh lôi vũ nhưng là nổi danh thiên tiêu ở đây có thể chắc chắn chiến thắng lôi vũ không vượt qua ba người Này mục phong càng cho rằng Ôn Long 50 chiêu bên trong liền có thể giải quyết Lôi Vũ, quả thực là mơ hão. Tiểu tử, chờ chốc lát nữa, liền để ngươi biết cái gì là tuyệt vọng." Lý Khâu lạnh rên một tiếng, bên cạnh Tiêu Tình văn nhưng là biểu hiện nhíu chặt. Nàng dù sao cũng là phi long thành người, làm sao hy vọng trong thành người cùng bằng hữu mình lên xung đột. Có điều coi như là nàng, đều cho rằng Mục Phong là đang khôi hài. Lôi Vũ thực lực nàng quá là rõ ràng, Ôn Long làm sao có khả năng thắng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn phía nam cát. Này năm cát, nhưng là đệ tam tịch. Địa vị phi phàm, tự nhiên nhiều người quan tâm. Z Chỉ thấy Lôi Vũ gầm lên một tiếng, quanh thân sấm sét trải rộng, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nam các. Ôn Long ánh mắt lạnh lùng, nhanh chân tiến lên, trực tiếp quên những này sấm sét, đấm ra một quyền. Lôi Vũ kinh ngạc mở to hai mắt, này Ôn Long có thể lờ là hắn lôi điện chi lực? Hừ, hẳn là phép che mắt, xem ta làm sao bại ngươi. Lôi Vũ khẽ quát một tiếng, cũng lập tức nổ ra một quyền. Quyền sấm sét lấp loé, lam kia chớp màu trắng, trực tiếp bao lấy Lôi Vũ nhằm đấm. Cú đấm này xuống, dù cho là Bạch Hoang cảnh giới cường giả, đều sẽ cảm thấy khiếp đảm. Cút. Ôn Long hở hững ở miệng, nữa khí lạnh miệt. Năm đấm ở vung ra trong nay mắt, linh lực màu đen hóa thành một nam đấm, trực tiếp đánh vào lôi vũ trên người. Lôi điện chi lực đối với ôn long này linh lực hóa nam đấm, hoàn toàn vô dụng. Chỉ thấy lôi vũ cả người bay ngược ra ngoài, bốn phía sấm sét cũng tiếp theo biến mất. Lôi vũ cũng lùi lại mấy bước, mới hoàn quá thân thể, kinh ngạc nhìn ôn long. Này lần thứ nhất so chiều, càng là hắn chiếm hạ phong. Trời ạ, này ôn long có thể bước lui lôi vũ. Dù sao cũng là ôn gia thiên tài, nhưng này ôn long có thể thắng lôi vũ, ta là không quá tin tưởng. Sát thực, lôi vũ còn chưa vận dụng toàn lực, nếu là một khi toàn lực sử dụng, này ôn long làm sao có khả năng thắng? Mọi người tuy kinh, nhưng vẫn là cho rằng Lôi Vũ có thể thắng. Huyền Doanh Nghệ Liễu Mi vừa nhíu, sau đó nhìn phía Mục Phong, người bằng hữu kia chiêu số, nên không phải ôn ra võ ký chứ? Mục Phong thâmâu, lắc lắc đầu, ta cũng không biết, cái tên này xấu cực kỳ, có thể chưa bao giờ nói với ta. Huyền Doanh Nghệ tức giận trắng Mục Phong một chút, tiếp tục quan tâm Ôn Long. Ôn Long sử ra chiêu thức, làm cho nàng cảm thấy một tia khiếp đảm. Loại này khiếp đảm cảm giác, liền ngay cả Vương Tử Ngự cũng không thể mang cho nàng. Này Ôn Long, đến cùng là lai lịch ra sao? Là ta coi thường ngươi? Lôi Vũ thở một hơi thật dài, toàn thân bắp thịt căng thẳng lên. Sấm xét tiếp tục ở quanh thân lan tràn, sau đó ở Lôi Vũ Trưởng, lưng tụ thành một đạo điện cầu. Bất quá lần này, ta cũng sẽ không bất cần. Lôi Vũ khẽ quát một tiếng, nhanh chân bước ra. Côn bạo lôi điện chi lực tập quyển tám mới, Lôi Vũ Trưởng điện cầu cũng càng lúc càng lớn. Bên đại điện cầu hướng ôn long nện xuống. Là Lôi Vũ thần cấp võ kỹ, này ôn long song đời. Lý Khâu cười lạnh, Lôi Vũ này một chiêu, hắn cũng không dám găng đón đỡ. Này ôn long dĩ nhiên đứng bất động, quả thực buồn cười. Ngươi không hiểu? Mục Phong cười lắc đầu. Lý Khâu hơi nhíu mày, ta không hiểu. Mục Phong ý tứ sâu san lở nụ cười, tiếp tục nhìn phía Ôn Long một phương. Chỉ thấy Ôn Long chân trái một bước, linh lực từ trong cơ thể bắn ra, tiếp theo một đôi màu đen bàn tay khổng lồ ở ôn trên thân rồng phong thích. Đây là vật gì? Lý Khâu kinh hãi một tiếng, ánh mắt của mọi người cũng lộ ra vẻ kia rẻ. Này một đôi linh lực biến ảo bàn tay khổng lồ, càng để bọn họ cảm thấy một luồng hoảng sợ khí tức. Mục Phong nheo lại hai con mắt, nếu như mình đoán không sai, đây là thần tắc. Có điều người ở chỗ này, có thể không có người lĩnh ngộ thần tắc, không biết tự nhiên bình thường. Từ khi Mục Phong đột phá tới linh thần sau, đối với huấn độ thần tắc lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu cho nên đối với này màu đen bàn tay khổng lồ, mục phong lý giải chính là thần tắc. Hơn nữa này thần tắc vô cùng bá đạo. Ôn Long hung hãn ra tay, một đôi bàn tay khổng lồ trực tiếp chụp vào lôi vũ. Lôi vũ sầm mặt lại, gầm lên một tiếng trực tiếp đem điện cầu nện xuống. Ôn Long cánh tay vừa nhấc, bàn tay khổng lồ trực tiếp nắm lấy điện cầu. Mọi người cả kinh, này bàn tay khổng lồ đến cùng là lai lịch ra sao? Càng cả bị nạ dị vũ chiêu số trực tiếp bắt, đáng chết. Lôi vũ căng chặt hàm răng, trường sấm sét càng ở từ từ tiêu tan, như là bị bàn tay khổng lồ hấp thu. Sạch, cút. Ôn Long gầm lên một tiếng, một cái tất cả bị nãy dì vũ đánh bay. Lôi Vũ cả người bay ngược ra ngoài, trên đất xoay chuyển vài quyển mới dừng lại. Mọi người khiếp sợ, này Âu Long thực lực càng như vậy. Này Âu Long đến cùng lai lịch ra sao? Rộng rãi Hạc rất hứng thú điệu mở miệng. Lý Khâu sầm mặt lại, thở một hơi thật dài. Lôi Vũ còn chưa thua, hắn chiêu kia còn chưa dùng ra. Rộng rãi Hạc sững sờ, cười lắc đầu. Nếu như Lôi Vũ chiêu kia dùng ra còn thua, vậy này Âu Long thực lực, xác thực có thể xếp hạng thứ ba. Lý Khâu sắc mặt âm trầm, nếu là Lôi Vũ thất bại, vậy hắn cũng rất khó chiến thắng Âu Long. Này Âu gia khi nào xuất hiện như thế một yêu nghiệt? Khốn nạn, ta làm sao có khả năng vua? Lôi Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người như một con rớt hùng đứng lên. Khẩn đón lấy, sấm sét như sóng biển giống như tập quyển toàn bộ nam Cát. Ôn Long dùng bàn tay khổng lồ đem chính mình bao lấy, ánh mắt hở hững nhìn Lôi Vũ. Lôi nộ. Lôi Vũ hai con mắt tràn ngập sấm sét, trong cơ thể càng là sấm sét phun trào. Này Lôi Phong thành tuyệt chiêu, hắn càng là dùng tới đối phó một Ôn gia người. Tất cả mọi người trong mắt, Lôi Vũ bị lôi điện bao vây, như một điện người. Bùm bùm âm thanh, vang vọng toàn bộ lầu các. Không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, Lôi Phong thành tuyệt kỹ, như vậy. Ôn Long, chậc. Rít lên một tiếng lôi vũ cả người hướng ôn long đập đi mỗi một bước toàn bộ sàn nhà chấn động một phen mạnh mẽ lôi điện chi lực càng là càng diễn tăng liệt ôn long hờ hướng dương mắt nuốt chửng chương 415, lôi vũ đại bại ôn long trong chớp mắt lấp lóe màu máu tiếp theo phía sau bàn tay khổng lồ cao cao giơ lên một phát bắt được vọt tới lôi vũ tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng dù cho là mạnh như lôi vũ như vậy thiên tiêu ở ôn long trong tay càng không có bất kỳ năng lực phản kháng mọi người khiếp sợ lôi vũ sử dụng nhưng là lôi phong thành tuyệt kỹ nhưng căn bản là vô dụng ra đùng âm thanh linh lệnh vang lên lôi vũ cả người bị nổ ra nan gác Lý Khâu chờ người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đúng là Tiêu Tình văn vội vã chạy đi, đỡ lấy Lôi Vũ. Ánh mắt của mọi người rơi vào Ôn trên thân rồng, chỉ thấy Ôn Long thu lại khí tức, đứng chắp tay. Này thái độ, ung cuồng tự đại. Nuốt trường Thần Tắc. Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt, này Ôn Long chính là Nuốt trường Thần Tắc. Không có thần tắc linh thần đối đầu Ôn Long, chỉ có chịu đoản phần. Làm sao có khả năng? Lý Khâu trợn mắt lên. Hắn khiếp sợ không phải Ôn Long đánh bại Lôi Vũ, mà là Lôi Vũ bị bại thực sự quá thảm. Ôn gia, làm sao có khả năng nắm giữ bực này thiên tài? Này, cá cược ngươi thua rồi. Mục Phong cười nhìn phía Lý Khâu. Ánh mắt của mọi người lại rơi vào Lý Khâu trên người, Ôn Long đánh bại Lôi Vũ, có thể liền mười chiêu cũng chưa tới. Lý Khâu sắc mặt âm trầm nhìn Mục Phong, hắn cũng không nghi tới, Ôn Long thực lực lại đáng sợ như thế. Người bên ngoài ánh mắt dồn dập lạc ở trên người hắn, để Lý Khâu có chút không đất dung thân. Ta không phiến, ngươi lại bắt ta làm sao? Lý Khâu lạnh rên một tiếng. Hắn Lý Khâu cũng là sĩ diện người, làm sao có khả năng ở trước mặt nhiều người như vậy, phiến mặt của mình. Mục Phong nheo lại hai con mắt, cười nhạt một tiếng, Đường Đường Kim Hải thành Thiên Kiêu, liền như thế nói không giữ lời. Lý Khâu lạnh rên một tiếng. Vậy thì như thế nào, ta vừa nãy chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, liền ngươi còn muốn để ta ném người này nói chuyện viển vông. Mọi người nhìn Lý Khâu không khỏi cười trộm, này Lý Khâu càng không biết xấu hổ đến trình độ này. Nói không giữ lời, Lý Khâu phụ thân ngươi càng lạ như thế dạy ngươi. Huyền Dung Nghệ ôn nhu cười nói, nhưng tiếng cười kia bên trong tràn ngập ý giễu cợt. Lý Khâu cau mày nhìn Huyền Dung Nghệ, Huyền Dung Nghệ hắn vẫn đúng là không dễ ứng phó. Nếu hắn không tiến, vậy thì ta thế hắn tiến. Mục Phong nhếch miệng nở nụ cười, một cái tắt phía ra. Người cũng sững. Lý Khâu trừng lớn hai con mắt, toàn thân linh lực bạo phát. Nhưng Mục Phong lòng bàn tay vẫn là không hề ngăn cản địa rơi vào lý khâu trên mặt. đùng này trang pháo tay lanh lảnh cực kỳ. lý khâu hai con mắt bánh trợn, Mục phong vì sao có thể như vậy ung dung đột phá phòng tuyến của hắn. Mục phong cười nhạt một tiếng, còn có hai lần lý khâu gọ má thiêu hồng, phẫn nộ giống to người muốn chết. đùng lại một cái tát lý khâu cả người lùi về phía sau mấy bước. Mục phong lòng bàn tay hắn thậm chí ngay cả xem đều không thấy rõ. rộng rãi hạc dưới mày về phía trước đặt xuống, đem lý khâu hộ ở phía sau. hắn có thể thấy này ngụp phong cũng không đơn giản. ngụp phong ta muốn ngươi chết. lý khâu giống to. Muốn ra tay lại bị rộng rãi hạc ngăn cản. Mọi người nhìn tình cảnh này đều là thán phục vẻ. Vương Tử Lự nhìn Mục Phong sắc mặt, cũng thoáng âm trầm. Dù sao Lý Khâu thực lực cũng không phải một kẻ yếu, còn có một cái tát. Mục Phong lòng ra thủ đoạn, cân nhắc mà nhìn Lý Khâu. Lý Khâu đám người sắc mặt âm trầm cực kỳ, này Mục Phong tất nhiên không đơn giản. Mục Phong quên đi thôi, loại này không biết xấu hổ người, không cần chấp nhặt với hắn. Người Phi giực liếc Lý Khâu một chút cau mày mở miệng. Hừ, cũng đi đoạt một tát. Liệt Thái ở một bên gật đầu nói. Mục Phong gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Lý Khâu chờ người một chút, này Lý Khâu e sợ vẫn là không cam lòng. Người phi dực cùng liệt thái cũng rồn dập đi tìm thích hợp bản thân ghế, bởi vì muốn đuổi theo cả người trương ngàn, người phi dực trực tiếp chọn tầng thứ 2 năm các, cũng chính là thứ bảy tịch. Liệt thái nhưng là lựa chọn thứ 10 tịch, rất nhanh sẽ có thiên kiêu bắt đầu tập hợp tới. Nay hai tịch, đều là thiên kiêu tranh cướp hai tịch, cho tới ứng lanh ganh, nhưng là hướng phía dưới đã đi, tùy tiện tìm một thấp ghế. Thực lực của nàng bạn là có thể xếp hạng thứ 50, đi tìm gần trăm ghế, hầu như không người dám động. Rộng rãi hạng, vì sao yêu bất để ta ra tay? Lý khâu cắn răng nói rằng, rộng rãi hạng hờ hững ngoái đầu nhìn lại, ngươi không phải cái kia mục phong đối thủ. Lý Khâu cắn chặt hàm răng, Rộng Giải Hạ thực lực mạnh hơn hắn, không thể nói lung tung. Vậy thì như thế nuốt xuống. Lý Khâu căm giận mở miệng. Rộng Giải Hạ cười nhạt một tiếng, này cũng không cần thiết, lẽ nào ngươi thì sẽ không đi đối phó người? Lý Khâu sưng sở, trên mặt lộ ra gian trá vẻ mặt. Sau đó ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt người Phi Dực, liên tục cười lạnh. Mục Phong tự nhiên chú ý tới Lý Khâu động tác, mục tiêu của hắn rõ ràng là người Phi Dực. Này Lý Khâu, đúng là thật là không biết xấu hổ. Huyền Doanh Nghệ xem thường mở miệng, Phi Dực hắn có thể đối phó, chính ngươi cũng đi tìm thích hợp đấy đi. Mục Phong mở miệng cười. Nguyệt Doanh Nghệ gật gật đầu, sau đó đạp về thứ tám tịch. Nguyệt Doanh Nghệ ra tay, đúng là ôn hòa, hầu như không người muốn đi cùng Nguyệt Doanh Nghệ tranh. Nhưng vào lúc này, một bóng người hướng Nguyệt Doanh Nghệ thứ tám tịch đã đi, chính là Rộng Dã Hạc trong đoàn đội Dương Thừa Hiến. Mục Phong neo lại nhìn phía Rộng Dã Hạc, chỉ thấy Rộng Dã Hạc hướng Mục Phong cười nhạt một tiếng. Sách, thực sự là muốn ăn đòn. Mục Phong không khỏi lắc lắc đầu. Mục Phong thở một hơi thật dài, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta. Mục Phong trực tiếp nhanh chân bước ra, mọi người khiếp sợ nhìn Mục Phong, này Mục Phong muốn chọn thứ mấy tịch? Ẩm. Mục Phong trực tiếp hạ xuống, rõ ràng là tầng thứ nhất đông cát đệ nhất tịch mọi người trợn mắt lên rộng rãi hạc cùng vương tử ngự càng là sắc mặt tâm trầm dù sao này đệ nhất tịch chính là bọn họ cuối cùng mục tiêu như thế muốn chơi ta bồi các ngươi vui lùa một chút mục phong âm thanh vang vọng toàn bộ lầu các, mọi người nhìn mục phong giật mình nói không ra lời vậy cũng là đệ nhất tịch này mục phong giam chiếm này tịch muốn chết sao rộng rãi hạc ánh mắt nhìn phía vương tử ngự chỉ thấy vương tử ngự sắc mặt cùng mình cách biệt không có mấy từ ngự minh ngươi thấy thế nào rộng rãi hạc mở miệng cười vương tử ngự cười nhạt một tiếng đã có người tìm chết vậy ta sẽ tắc thành hắn hoàng nam để hắn lăn xuống đến Hoàng Nam gật đầu, ánh mắt rơi vào Mục Phong trên người, nhanh chân gật đi. Ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ ở đệ nhất chỗ ngồi. Hoàng Nam thực lực đồng dạng không yếu, đủ để xếp hạng thứ 5. Này Mục Phong đối đầu Hoàng Nam, e sợ khó đối phó đi. Mục Phong hờ hững đảo qua Hoàng Nam một chút, một cái chân chó thôi, ném quá đi tìm cái chết sao? Vương tử ngự sầm mặt lại, Hoàng Nam sắc mặt càng là tương đương khó coi. Này Mục Phong ngông cuồng như thế, dựa vào cái gì? Xem ta đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, để ngươi nói không ra lời. Hoàng Nam nộ quát một tiếng, khí tức mạnh mẽ trực tiếp ở đông các bên trong nổ tung. Hoàng Nam thực lực mạnh hơn Vu Lôi Vũ. Mục Phong hở hướng dương mắt, thân thể run lên, hào quang màu vàng ở trên da thịt lan tràn, thần linh thể. Hoàng Nam nổi giận gầm lên một tiếng, quyền phong tăng tăng vang vọng, hướng Mục Phong hung hãn ra tay. Vương tử ngự thỏa mãn gật đầu, Hoàng Nam thực lực hắn tự nhiên tin tưởng. Hơn nữa ở bên trong tòa thành cổ, Hoàng Nam nhưng là thu hoạch to lớn, này Mục Phong làm sao đấu? Chương 416, cái kế tiếp. Hoàng Nam rít lên một tiếng, cả người như là dã thú hướng Mục Phong nhào tới, khí tức mạnh mẽ ở giữa không trung nổ tung, khiến cho người sợ hãi. Nhặt lấy cái chết, Hoàng Nam khẽ quát một tiếng, quyền phong tăng tăng vang vọng, hướng Mục Phong đánh tới. Mục Phong bỗng nhiên mở mắt, đấm ra một quyền. Mục Phong cú đấm này, toàn thân ánh vàng đều ngưng tụ tập ở đây. Toàn bộ đông cát bùng nổ ra dọa người tiếng vang. Mọi người trợn mâu nhìn tới, chỉ thấy một bóng người trực tiếp quỳ một chân trên đất, Vương Tử ngự với rộng rãi hạt dồn dập tiến lên một bước. Hoàng Nam thất bại, hơn nữa bị bại, vô cùng chế đẻ. Mục Phong thu hồi năm đấm, một cước đem Hoàng Nam đá ra. Hoàng Nam cả người ngã xuống đất, cũng không có người đi nâng. Hắn căn bản chưa khiến suất toàn lực, liền trực tiếp bị Mục Phong đánh bại. Làm sao có khả năng Hoàng Nam bị bại nhanh như vậy? Này Hoàng Nam kinh địch! hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người thực lực trên lệch vốn là không nhỏ hoàng nam còn không dùng tới toàn lực nhanh như vậy thảm bại cũng là bình thường không nghĩ tới phi bên trong tòa long thành càng xuất hiện như thế một vị cao thủ thêm vào Âu long phi long thành ba vị trí đầu e sợ có thể chiếm hai tịch vậy cũng chưa chắc vương tử ngự với rộng rãi hạc đều còn chưa động thủ này mục phong còn chưa chắc chắn có thể thắng mọi người nghị luận sôi nổi càng là có người bắt đầu chờ mong mục phong cùng hai vị này giao chiến vương tử ngự hờ hững dương mắt nhìn mục phong sắc mặt tâm trầm ngươi đúng là để ta giật mình mục phong cười nhạt một tiếng ngươi lại tính là thứ gì nếu như không phục liền lên đến Vương Tử Ngự tức giận cắn chặt hàm răng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Mục Phong. Ngươi muốn chết? Vương Tử Ngự nhanh chân đạp hướng Đông Cát, trực tiếp đạp đến Mục Phong đối diện. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Vương Tử Ngự rốt cục muốn ra tay rồi sao? Tiêu tình Văn cao mệ nhìn phía rộng rãi hạc, rộng rãi hạc, tựa hồ không cần thiết như vậy. Mục Phong cùng cũng không phải tử địch. Rộng rãi hạc cười nhạt một tiếng, sát thực không phải, nhưng này đệ nhất tịch, hắn không xứng chiếm. Tiêu Tỉnh Văn sướng sở, liêu mi hơi nhũ. Đang lúc này, một bóng người trực tiếp bị đánh ra ngoài, lùi tới Tiêu Tỉnh Văn bên cạnh. Là Dương Thừa Yến, nàng không phải huyện Doanh Nghệ đối thủ. Dương Thừa Yến thở một hơi thật dài hai vũ chập trùng lên xuống, ta không phải là đối thủ của nàng, này luyện do nghệ có chút thực lực, rộng rãi hạc meo lại hai con mắt, bình thường, dù sao cũng là trúc tiên đệ tử, tình văn ngươi đi thử xem. tiêu tình văn thở dài một hơi, nhanh chân hướng luyện do nghệ đi đến, xem ra này kết, trực tiếp kết làm. mục phong tự nhiên nhận ra được tiêu tình văn hướng luyện do nghệ đi đến, cái kia dương thừa yến thực lực không bằng tiêu tình văn, luyện do nghệ e sợ khó đối phó, hư, chuyện đến nước này lại còn quan tâm nữ nhân, ngươi mục phong không thể là làm đại sư người. vương tử nữ lệnh dọn một tiếng, trong tay một thanh mậu vàng bảo kiếm lấp lóe ánh sáng, mục phong nhấp môi nhìn vương tử ngự cười nhạt một tiếng, ngươi cái ngụy quân tử cũng xứng nói ta. vương tử ngự nheo lại hai con mắt, trong tay bảo kiếm hướng mục phong đứng ra. mục phong lập tức lấy ra phượng trúc bảo kiếm, tinh ngọn lửa màu xanh lam bạo phát. liên đệ ta xem một chút, ngươi này thần hỏa mạnh bao nhiêu? vương tử ngự khép quát một tiếng, phía sau càng linh lực hóa sì, tốc độ tăng lên tới cực nhanh đẳng cấp. mục phong hai con mắt ngưng lại, không hổ là lần này tranh cấp đệ nhất mạnh mẽ ứng cử viên, người vương tử này ngự thực lực rõ ràng ở hoàng nam bên trên. mộng hôn ba mục phong một tiếng quát nhẹ, mấy ngàn thanh kiếm ảnh hướng vương tử ngự bay đi. ở mấy ngàn thanh kiếm ảnh trên. Còn bao vây băng giao thần diễm. Toàn bộ đông các nhiệt độ lập tức rơi xuống băng điểm, phảng phất nằm ở nơi cực hàn. Vương Tử Ngự hai con mắt ngưng lại, bảo kiếm trong tay nhanh chóng vung ra, chém nát không ít kiếm ảnh. Chỉ thấy sau người cánh vàng nào sóc, bóng người nhanh như chớp giật. Từng đạo từng đạo kiếm ảnh bị né tránh hoặc là chém nát, mục Phong kiếm ảnh gần như phá diệt. "A, liên điểm ấy nhi thực lực, ngươi làm sao cùng ta đấu?" Vương Tử Ngự khẽ quát một tiếng, trong tay bảo kiếm giơ lên cao, mạnh mẽ kiếm khí tập quyền tám mới. Mộc Phong dương mắt, cầm kiếm đón nhận. Hai người bắt đầu ở giữa không trung giao thủ, song kiếm va chạm âm thanh tang tang vang vọng. "Này Mộc Phong, Sắc thực là một tên phiến phái. Rộng rãi hạc nheo lại hai con mắt mở miệng, liền hắn đều có chút không chắc chắn. dù sao lần này đệ nhất tịch tranh cướp, bạn hẳn là hắn cùng vương tử ngự, có thể hiện đang bước lên một mục phong, đánh vỡ cân bằng. Rộng rãi hạc, Lý Khâu có vẻ như bên cạnh Dương Thừa Yến Liêu Mi hơi nhũ. Rộng rãi hạc ánh mắt cũng rơi vào Lý Khâu vị trí, chỉ thấy cái kia nơi địa phương chiến hướng khốc liệt, người phi dực đạt đến linh thần, hơn nữa ở bên trong tòa thành cổ thu hoạch to lớn. Lý Khâu càng trong lúc nhất thời không bắt được người phi dực, tên rác rưởi này, thôi thôi. Rộng rãi hạc lắc lắc đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn phía mục phong một chỗ. Mục Phong cùng Vương Tử Ngự đánh với đuổi, tốc độ của hai người đều nhanh đến cực hạn. Nếu là hoàn toàn nắm giữ Thần Linh Bộ, người Vương Tử này ngự tốc độ e sợ còn chưa đủ một nửa của ta. Mục Phong cười khổ một tiếng. Dù sao bắt được Thần Linh Bộ thời gian quá ít, còn lại hai đạo võ kỹ cũng là như thế. Mục Phong cũng không thể phát huy ra to lớn nhất thực lực. Đáng chết! Vương Tử Ngự nhìn Mục Phong, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn nhưng là vạn hoàng thành vạn người bên trên tồn tại, nhận hết thủng phùng. Nay chỉ là một Mục Phong, làm sao có thể cùng hắn đánh đồng với nhau? Cũng nguyên nhân chính là này, Vương Tử Ngự cũng lên, vung kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Mục Phong nheo lại hai con mắt, trong tay Phượng Trúc Kiếm nhanh chóng chém ra. Lá Dụng Phi Ngân, Phượng Trúc Kiếm nhất phi mà ra. Vương Tử Ngự kinh hãi, vội vã nâng kiếm chống đối, nhưng cả người vẫn bị đánh bay ra ngoài. Vương Tử Ngự cũng lên, rộng rãi hạc hở hững mở miệng. Bên cạnh Dương Thừa Hiến vẻ mặt căng thẳng, cho mày, lẽ nào Vương Tử Ngự còn không phải là đối thủ của Mục Phong? Này Mục Phong so với ta tưởng tượng còn muốn phiền phức, nếu là không sử dụng cái kia một chiêu, ta cũng không bắt được này Mục Phong. Rộng rãi hạc hở hững mở miệng, nhìn Mục Phong tràn đầy kính phục. Dương Thừa Yến kinh ngạc nhìn rộng rãi Hạc, nàng vẫn là lần thứ nhất ở rộng rãi Hạc trong miệng nghe được lời nói như vậy. Rộng rãi Hạc thực lực, Dương Thừa Yến đô nói không rõ ràng, nhưng Dương Thừa Yến biết, ở một niệm cảnh giới bên trong, rộng rãi Hạc tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Vậy này đệ nhất tịch, Dương Thừa Yến liêu mi hơi nhíu, nhưng đúng dịp thấy Tiêu Tình Văn trở lại bên cạnh, Tiêu Tình Văn bại bởi tuyển do nghệ, Dương Thừa Yến cùng rộng rãi Hạc 10 phân rõ ràng, nếu là Tiêu Tinh Văn sử dụng toàn lực, tuyệt đối có thể bắt tuyển do nghệ, nhưng Tiêu Tinh Văn cũng không muốn ở tuyển do nghệ trên người, lãng tốn sức. đệ nhất tịch sẽ đưa này mục phong. Rộng rãi hạc cười nhạt một tiếng. Thừa dịp vương tử Ngự cùng mục phong giao thủ, nhanh chân đạp về đệ nhị tịch. Mọi người khiếp sợ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa rộng rãi hạc từ bỏ đệ nhất tịch tranh đấu. Dương thừa yến cùng tiêu tình văn giật mình nhìn rộng rãi hạc, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, lý khâu cũng bị đánh văng ra ngoài. Dương thừa yến cười khổ mở miệng. Tiêu tình văn gật gật đầu, xem ra là nàng coi thường mục phong đoàn người. Không nghĩ tới, mục phong có thể để rộng rãi hạc lùi bước, mà ở đông cát bên trong, mục phong cùng vương tử nữ chiến đấu cũng đến gây cấn tổ độ. Vương tử nữ sử ra ở bên trong tòa thành cổ tuyệt học, một đạo thần cấp cực phẩm võ kỹ. Vạn hoàng triều thiên. Vương tử ngự gầm lên một tiếng, phía sau càng xuất hiện đạo bóng người. Trương 417, không người lay động. Thần cấp cực phẩm võ kỹ, vương tử ngự ở đây được thần cấp cực phẩm võ kỹ. Mọi người khiếp sợ cực kỳ, thần cấp cực phẩm, dù cho là đặt ở trí vực, đều là huy hữu tồn tại. Người vương tử này ngự có thể bắt được thần cấp cực phẩm võ kỹ, tự nhiên là may mắn cực kỳ. Ra. Theo vương tử ngự gầm lên một tiếng, quanh thân bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Tiếp theo phía sau mấy bóng người, trong nháy mắt cất ao. Nhìn xuống tứ phương. Mục Phong, ngươi như tiếp ta chiêu này, này đệ nhất tịch, ta không muốn cũng được. Vương tử ngự lạnh rên một tiếng trong tay bảo kiếm vung dậy, phía sau mấy bóng người đều theo vung dậy. Mục Phong tuy không biết những này bóng người là người phương nào, nhưng nhìn ra được, này mấy bóng người đã từng đều là ngông cuồng tự đại tồn tại, người quá coi trọng chính mình. Mục Phong thở một hơi thật dài, trưởng phượng trúc kiếm vung lên. Thần linh kiếm pháp. Theo Mục Phong một tiếng quát nhẹ, khí tức mạnh mẽ tập quyền tam mới. Mọi người khiếp sợ, này Mục Phong triển khai chính là hà kiếm pháp. Thần linh kiếm pháp. Hẳn là vị kia tuyệt học. Rộng rãi Hà khiếp sợ mở miệng, hán tự nhiên là nghĩ tới điều gì, không phải vậy làm sao mở miệng như thế? Đúng, tuyệt đối sẽ không sai, là người kia tuyệt học. Dọa dãy hạc biểu hiện nhíu chặt, ánh mắt này tràn đầy khiếp sợ. Chém! Mục Phong một tiếng quát nhẹ, trong tay phượng trúc kiếm hướng Vương Tử Ngự chém tới. Này một chém, thiên địa tối tăm. Này một chém, mọi người đều thán. Dù cho là Vương Tử Ngự, đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mục Phong làm sao có khả năng khủng có đáng sợ như thế thần cấp võ kỹ? Một tiếng nổ vang, toàn bộ lầu cát chấn động một phen. Mọi người khiếp sợ nhìn tới, này Mục Phong thực lực càng như vậy. Vương Tử Ngự thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng rơi trên mặt đất. Tuy không có lôi vũ cùng Hoàng Nam thê thảm như vậy, nhưng Vương Tử Ngự cũng bị thương không nhẹ. Lấy hiện tại Vương Tử Ngự thực lực cùng rộng rãi hạc hoặc là ôn long tranh hiển nhiên không có cơ hội mục phong hờ hững thắp mắt nhìn lướt qua ở tây các rộng rãi hạc không nói gì cuối cùng vẫn là nhìn về phía vương tử ngự làm sao vương tử ngự cắn chặt hàm răng không nghĩ tới chính mình sử dụng sát chiêu vẫn là không địch lại mục phong này mục phong sao có thực lực như thế hừ không muốn cũng được vương tử ngự căm giận mở miệng sau đó nhìn lướt qua rộng rãi hạc cùng ôn long trực tiếp đạp đến tầng thứ nhất bắc cát nếu là không cùng mục phong cướp hắn còn có cơ hội tranh tranh phía trước hai cát nhưng cùng mục phong đối đầu tiêu hao quá lớn không thể tiếp tục ra tay mọi người khiếp sợ nhìn mục phong vương tử ngự chiến bại rộng rãi hạng từ bỏ vậy này mục phong chẳng phải là đệ nhất tịch bọn họ vạn vạn không nghĩ tới ngày này đường đệ nhất tịch càng là thuộc về một hào vô danh khí tiểu tử cũng không ai biết này mục phong đến tối cùng đến từ nơi nào tiêu tình văn mấy người cũng bắt đầu chiếm tiêu tình văn tự nhiên là chiếm được đệ ngũ tịch mà thứ sáu tịch bị một vị cô gái tóc vàng đoạt được người này cũng là một vị thần tóc cường giả đồ đệ tên là lê nu thực lực đó xác thực có thể xếp hạng này ghế 7. tám vị tự nhiên là người phi dực cùng nguyện doanh lệ mà người thứ chín nhưng là dương thừa yến lý khâu cùng lôi vũ cũng không tranh cãi nửa đoạn trực tiếp cấp dưới 11 cùng 12 lạng hàng đơn vị trí. Thê thảm nhất tự nhiên là Hoàng Nam, đến hiện tại đều còn chưa tỉnh táo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía dưới chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Mục Phong lạnh lùng nhìn về phía dưới chiến đấu kịch liệt, này chính là võ giả. Bọn họ cũng đều biết, tới đây nơi cựu tử nhất sinh, nhưng vì càng mạnh hơn võ đạo, bọn họ vẫn là lựa chọn tiến vào. Hô. Mục Phong thổ lộ một hơi, ánh mắt trên nhấc, nhanh hơn. A. Phía dưới Hoàng Nam rốt cục tỉnh lại, nhìn gần như đã mãn người lẩu cát, Hoàng Nam cắn chặt hàm răng. Dù cho hắn tỉnh lại, cũng mang theo thương thêm nữa thời gian cấp bách, không thể lại đi mấy tầng trước tranh cướp. cuối cùng tùy ý tìm một chỗ, ung dung đem người kia xua đuổi. ghế phần lớn bị chiếm cứ, nhưng vẫn có quần quật không ngừng người hướng phía sau mấy cái ghế ra tay. nếu là không ra tay, bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết. Mục phong hờ hững nhìn tới, những này tranh cướp người tròn đang có ôn dã. đến hiện tại, hắn vẫn là chưa cướp được ghế. đúng là ôn vũ, từ lâu chiếm được một tịch. nay ôn vũ thực lực so với ôn dã mạnh hơn không ít. này chính là thiên lộ. hơn một vị hàng đầu tiên tiêu, chỉ có không tới ba thành người có thể sống đi ra. ôn long hờ hững mở miệng. Mục Phong gật gật đầu, nhìn phía dưới cảm khái không thôi. Thật giống cái kia ôn dạ rốt cục tranh đến một ghế, sau đó xếp hạ thấp nhưng ít ra thành công. Nhưng lại chung quân hắn đã tràn đầy thi thể. Mục Phong thật không. Rộng rãi hạc Thanh Âm vang lên, mọi người nhìn phía Rộng rãi hạc, này Rộng rãi hạc chẳng lẽ muốn ra tay với Mục Phong? Mục Phong hờ hững nhìn tới, chỉ thấy Rộng rãi hạc rất hứng thú mà nhìn mình. Làm sao? Mục Phong lánh đạm mở miệng. Rộng rãi Hạ mở miệng cười, nếu như có cơ hội, có thể tới ngàn hạ sơn mạch cùng ngươi thảo luận một phen. Mục Phong sững sờ, sau đó nở nụ cười, được. Mọi người nhìn Rộng rãi Hạ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngàn hạc sơn mạch nhưng là thiên vực đứng đầu nhất một nơi, mà rộng rãi hạc phụ thân, ngàn hạc tiên nhân cũng chính là thiên vực mười vị thần tắc cường giả bên trong đệ nhị tồn tại. Rộng rãi hạc dĩ nhiên ngoài mục phong, nói cách khác mục phong thiên phú đã chiếm được rộng rãi hạc tản thành. ầm! Đột nhiên một trận tiếng vang, toàn bộ lầu các bắt đầu chấn động. Những kia muốn đi tranh cướp ghế người chỉ thấy bị bắn ra ngoài. Không ít người thổ lộ một hơi, cuối cùng kết thúc. Mục phong đứng đông các trung lương, thân thể cảm thụ bốn phía biến hóa. Dưới chân càng xuất hiện một đạo linh trận, ánh sáng lấp lóe. Này chính là truyền thống trận, đem hai người đưa ra tiết lộ. Mục Phong nhích mâu, bên ngoài tràn đầy thê thảm gào khóc thanh, nhắm mắt cảm thụ một trận nhu hòa khí tức. Chân mâu, Mục Phong đã đứng thiên lộ dưới chân núi trấn nhỏ bên trong, ánh mắt đảo qua bốn phía, chỉ thấy vị kia dưới chân núi người chính đang nhìn mình. Hả? Mục Phong sững sở, bên cạnh chính mình, tại sao không có người? Tiểu tử, ngươi đúng là cái thứ nhất đưa đến ta người nơi này, ngươi có phải là thấy cái kia lão gia hỏa? Người kia hờ hững mở miệng, nhìn Mục Phong cân nhắc cười nói. Mục Phong to mày, gật gật đầu. Người kia cười cợt, không cần xuất sáng, ta chỉ là kinh ngạc thôi. Ngươi là trong những năm này duy nhất được lao nhân kia thưởng thức người. Nói, người kia đem một thứ ném cho Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận vừa nhìn, càng là một chiếc chìa khóa. Một cái màu vàng lóng chìa khóa. Cầm ba tiểu tử, vật này ngươi dùng để đến. Người kia nói xong, trực tiếp biến mất ở trên xích đu. Đồng dạng biến mất, còn có nảy thanh xích đu. Mục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, người này đến cùng là cái gì ra hỏa. Thu hồi chìa khóa, Mục Phong cảm thụ linh lực trong cơ thể. Nay đệ nhất tịch, xác thực để Mục Phong linh lực trong cơ thể tăng nhiều. Hiện tại Mục Phong, cách bách hoang cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Mục Phong, người phi dược chờ người nhanh chân đi đến, kinh ngạc nhìn Mục Phong xem ra bọn họ truyền tống đi ra địa phương là cùng một nơi chỉ có mục phong không phải mục phong nhìn mấy người cười khổ một tiếng có điều một bóng người xa lạ đúng là hấp dẫn mục phong chú ý người là trương 418, trăm trúc tiên cư mục phong ánh mắt rơi vào ứng lanh canh người sau lưng trên người người này định không phải thiền vực người người kia cười nhạt một tiếng ta là ứng lanh canh thuốc thúc ứng hổ lần này đa tạ các ngươi cứu lanh canh mục phong sửng sốt một chút cười lắc đầu rút dao tương trợ là bản phật ô long bái dị địa trắng mục phong một chút không có mở miệng mấy người lại hàn huyên vài câu, ứng hồ liền đem ứng linh canh mang đi, bọn họ phải về đến linh vực. mà mục phong mấy người cũng chuẩn bị trở về phi long thành. các người đi về trước đi, ta còn có việc. ôn long nheo lại hai con mắt mở miệng, sau đó xuất rời đi trước. mục phong gật gật đầu, ánh mắt sau đó rơi vào người phi dực cùng liệt thái. cái kia trở lại, người phi dực mở miệng cười. đang lúc này, một bóng người hướng mục phong đi tới. mục phong, người này chính là huyền do nghệ. người phi dực cùng liệt thái nhìn nhau một cái, hướng mục phong chắp tay, tương lai tạm biệt. nói xong, hai người liền trực tiếp rời đi. mục phong quẹt mắt vừa kéo sau đó nhìn phía tuyển do nghệ chuyện gì tuyển do nghệ cười nhạt một tiếng sư phụ ta muốn gặp ngươi mục phong sững sờ chúc tiên nàng lão nhân gia làm sao sẽ muốn gặp ta như thế một không tiếng tâm tiểu bối mục phong không khỏi cười khổ nói thật mục phong cũng không muốn cùng thiên vực cường giả đỉnh cao có quá to lớn liên quan dù sao thiên vực cường giả đỉnh cao cũng không có thiếu nhìn đế vực khối này bánh gạ tổ yên tâm đi sư phụ ta cũng sẽ không ăn ngươi tuyển do nghệ nứt miệng cười nói được thôi có điều ngươi có thể đừng quên ngươi còn nợ ta hai người tỉnh mục phong mở miệng cười tuyển do nghệ tức giận trắng mục phong một chút đi thôi hai người vừa nói vừa cười rời đi, ở trong bóng tối, mấy bóng người chính em lanh mải nhìn mục phong. Khốn nạn, mục phong, vương tử ngự cắn chặt hàm răng, tức giận nhìn mục phong cùng nguyện doanh nghệ bóng người. Nay mục phong có chút bản lĩnh, hoàng nam hơi nhún mày chỉ ít hắn ở mục phong trong tay, không có bất kỳ năng lực chống cự. vương tử ngự lạnh rên một tiếng, phái người đi điều tra thân thế của hắn, ta liền không tin, bằng ta vạn hoàn thành, vẫn chưa thể đem này mục phong bắt. hoàng nam thở một hơi thật dài, giận dữ gật đầu. trúc tiên cương, ở vào thiên vực phía đông, cùng kim dạ ma sỹ rồ đúng là không quá khoảng cách xa. theo nguyện doanh nghệ. Mục Phong rất nhanh sẽ nhìn thấy một mảnh giếng trúc. Này trúc tiên chỗ ở, quả nhiên như Mục Phong nghĩ tới giống như vậy, tất cả đều là gậy trúc. Tiểu sư muội, Mục Phong sững sờ, vội vã ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đầu trọc chính cười híp mắt nhìn hai người. Tam sư huynh, ngươi tại sao lại như thế đáng sợ? Huyền Dung Nghệ tức giận trắng đầu trọc một chút. Vị huynh đệ này, là người phương nào nhỉ? Đầu trọc nháy mắt một cái, nhìn Mục Phong hỏi. Tam sư huynh, đây chính là ta cùng sư phụ nói Mục Phong. Huyền Dung Nghệ vội vã mở miệng, Mục Phong đây là ta Tam sư huynh, Lý Khanh. Mục Phong nở nụ cười, Lý Khanh sư huynh, tại hạ Mục Phong Lý Khanh sững sờ, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười thân sĩ, sau đó liền biến mất rồi. Mục Phong trừng lớn hai con mắt, này Lý Khanh tốc độ, Mục Phong càng hoàn toàn không phát hiện được. Huyền Dung Nghệ tức giận quát miệng ra, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, Tam sư huynh am hiệu chính là ám sát chi đạo, hơn nữa hắn đã là ngàn diệt cảnh giới, ngươi nhận biết không tới hắn cũng là bình thường. Mục Phong gật gật đầu, không trách, có điều Mục Phong cũng là giật mình, quang trúc tiên tam đệ tử đều là ngàn diệt cảnh giới, còn có hai cái càng mạnh hơn đệ tử, chẳng phải là càng mạnh hơn Huyền Doanh Nghệ tiếp tục mang Mục Phong thâm nhập, Mục Phong đúng là không thấy người, xem ra Chúc Tiên đệ tử cũng không hoàn toàn là ở Chúc Tiên ở lại chàng tu luyện. Sư phụ, Huyền Doanh Nghệ đứng ở ngoài cửa, cung kính mở miệng. Vào đi. Một đạo vô cùng thanh nhem ôn hòa từ trong nhà Chúc vang lên, sau đó cửa phòng mở ra, Mục Phong theo Huyền Doanh Nghệ tiến vào bên trong. Này trong nhà Chúc vô cùng một mạc, cùng những kia vàng son lộng lẫy nơi so với. Nếu như không phải Mục Phong tận mắt nhìn thấy, Mục Phong vẫn đúng là sẽ không tin tưởng, đây là Thần Tắc Cường giả chỗ ở. Rất nhanh, Mục Phong liền nhìn thấy Chúc Tiên. Trúc Tiên một người ngồi ở trước sau cái bàn mới, trong tay một trúc chén, đơn giản một mạc. Mục Phong đánh giá Trúc Tiên, Trúc Tiên tuy đã hơn trăm tuổi, nhưng nhìn qua nhưng như một vị bốn mươi trên dưới mỹ phụ, da rẻ trắng nõn, trên mặt còn đợi màu trắng khăn che mặt, một tầng mông lung vẻ đẹp. Tiểu tử Mục Phong gặp Trúc Tiên tiền bối, Mục Phong cười chắp tay, này dù sao cũng là thần tắc cường giả. Trúc Tiên nhấc lông mày, cười nhạt một tiếng, toản. Mục Phong tự nhiên đi xuống, ánh mắt nhìn Trúc Tiên, tinh tế đánh giá. Làm sao? Đế vương người đều là như thế xem trưởng bối. Trúc Tiên cười nhạt một tiếng, âm thanh ôn nhu. Mục Phong lúng túng nở nụ cười. Trúc Tiên tiền bối ngươi nói đùa, chỉ là ta chưa từng gặp có vị nào trưởng bối có Trúc Tiên bực này khuôn mặt đẹp. hơi kinh ngạc. Tuyền Doanh Nghệ tức giận trắng ngục phong một chút, giả tạo. Trúc Tiên mỉm cười nở nụ cười, sau đó đôi mắt đẹp rơi vào Mục Phong trên người. Ngươi cũng biết ta hôi ngươi đến, chuyện gì? Mục Phong hơi nhún mày, lắc lắc đầu. Trúc Tiên tiếp tục mở miệng. yên Tâm, ngươi đế vực cái kia mười cái tiêu chuẩn, ta cũng không hứng thú. Chuyện như vậy, ta đều là để môn hạ đệ tử chính mình đi nỗ lực. Mục Phong thổ lộ một hơi, nếu là Trúc Tiên lúc này đối phó hắn, Mục Phong còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Trúc Tiên nở nụ cười, ta để ngươi đến, là muốn hỏi ngươi một chuyện. Mục Phong hờ hững cười nói, Tiền Bối mời nói, nếu là tiểu tử biết, tự nhiên giải đáp. Trúc Tiên thỏa mãn gật đầu, ta muốn hỏi sự tình, đúng là cùng ngươi có chút quan hệ. Mục Phong chăm chú nghe, không có sen mồn. Mấy tháng trước, ta đi tới Linh Vực, có ý định thu một vị cô gái trẻ làm nô đệ, mà ngươi kia nhưng từ chối ta. Trúc Tiên thở dài nói rằng, huyền Doanh nghệ kinh ngạc nhìn Trúc Tiên, lại còn có người từ chối thần tắc cờ giả. Từ chối đúng là không sao, khi ta báo gia tiên gọi sau, cô bé tiêu càng hướng về ta hỏi ngươi. Trúc Tiên nói, chỉ về Mục Phong. Mục Phong không khỏi sờ sờ chót mũi, lúng túng nở nụ cười. Nếu như đoán được không sai, người kia nên chính là Lâm Huyền. Huyền Doanh Nghệ rất hứng thú địa nhìn phía Mục Phong, Mục Phong càng ở Ling vực còn có nữ nhân muốn hắn. Nghĩ tới đây, Huyền Doanh Nghệ liễu mi hơi nhíu, không khỏi mà ngắt miệng ra bà. Tiền bối, cô bé kia gọi Lâm Huyền. Mục Phong mở miệng cười, Trúc Tiên cười gật đầu, đứa bé kia thiên phú, ta hết sức coi trọng. Nếu là tu tập ẩn sát thuật, thành tựu chắc chắn sẽ không thấp. Huyền Doanh Nghệ kinh ngạc trợn mắt lên, sư phụ là thật sự sao? Ẩn sát thuật không phải là ngươi truyền thụ cho Tam sư huynh tuyệt hậu? trước tiên sướng sở, sau đó cười cợt, cái kia ngược lại không là ta chuyển thụ cho ngươi tam sư huynh, này ẩn sát thuật là ta một bạn tốt tuyệt kỹ, chỉ có điều tặng cùng ta thôi. ngươi tam sư huynh chính mình học trộm, ta còn chưa trách tội hắn đây. Huyền uyển nghệ ngoan ngoãn gật đầu, đáp một tiếng. mục phong hai con mắt lấp lóe, nhìn phía trúc tiên. tiền bối, ý của ngươi là? mục phong làm sao sẽ nghe không hiểu trúc tiên ý tứ, trúc tiên là yêu nhân tài, muốn cho mục phong, đem ẩn sát thuật giao cho lâm uyển. mục phong do dự một chút, chính mình tựa hồ cũng là nên đi gặp gỡ lâm uyển. chương bốn đánh lén. trúc tiên nhìn mục phong gật đầu. Sau đó hơi nhấc ngón tay, một phần thẻ che từ trên hạ xuống. Lần trước ta chưa mang theo này ẩn sắc thuật, lần này hy vọng ngươi thay ta giao cho Lâm Uyển. Lâm Uyển so với Lý Khanh, còn muốn thích hợp kế thừa ta vị bằng hưu kia truyền thừa. Mục Phong tiếp nhận thẻ che, kinh ngạc nhìn trúc tiên. Ta chờ Huyền Nhi cảm ơn tiền bối, có điều tiểu tử thật không cần báo đáp. Mục Phong ôm quyền nói tạ, có thể suy nghĩ một chút mặt lộ vẻ tay đắng. Trúc tiên cười cợt, Đồ Nhi ta không nợ hai ngươi ân tình sao? Nay một phần, coi như một người trong đó ân tình, còn có một người tình, ta có thể lại đưa ngươi một vật. Mục Phong cùng nguyện Doanh Nghệ đồng thời trận to hai con mắt, Trúc Tiên còn muốn tặng lễ, nói, Trúc Tiên liền đưa cho Mục Phong một thanh đoản kiếm, Mục Phong tiếp nhận đoản kiếm, liền cảm nhận được dọa người sát khí, trôi này đoản kiếm bên dưới, đến tận cùng chết rồi bao nhiêu cường giả, mới có thể ngưng tụ ra, như sát khí này, trôi này cách ngư chính là ta vị bằng hữu kia khi còn sống sử dụng vũ khí, ngươi thiết nhận lấy, Mục Phong nuốt ngụm nước miếng, nhận lấy này cách ngư bảo kiếm, nhìn Trúc Tiên, trầm trạp nói không ra lời, nhanh cảm tạ sư phụ ta a, Huyền Doanh Nghệ lấy tuổi trò đội lên đỉnh Mục Phong, Mục Phong phản ứng lại, vội vàng nói tạ, Trúc Tiên gầy lắc đầu. Chỉ cần ngươi vậy tiểu nữ bằng Hữu có thể chấn hương kiếm này, để ta bằng Hữu kia có truyền nhân, liền đầy đủ." Mục Phong hung hãn gật đầu, huyền Nhi ngươi kiếm bộ rồi." Liền những thứ này, Dông Nhi, tiến khách đi." Trúc Tiên ôn nhu mở miệng. Huyền Dông Nghệ gật gật đầu, sau đó lôi Mục Phong đi ra ngoài. Mới vừa đi ra môn, huyền Dông Nghệ một mặt nghi ngờ nhìn Mục Phong. "Ngươi dĩ nhiên có nữ nhân?" Huyền Dông Nghệ kinh ngạc nhìn Mục Phong hỏi. Mục Phong sững sờ, sau đó gật gật đầu, "Làm sao sao?" Tuyển Dông Nghệ trắng Mục Phong một chút, "Không có gì, ngươi đi đi." Mục Phong cười cợt, "Đa tạ, ngày sau có cơ hội tạm biệt." Mục Phong nói xong, chỉ thấy đạp bước rời đi. Huyền Dung Nghệ nhìn Mục Phong bóng lưng, Liễu Mi hơi nhíu. Lúc này, Trúc Tiên đi ra, nhìn Huyền Dung Nghệ một tiếng thở dài. "Dung Nhi, ngươi này tâm, đến thả xuống." Huyền Dung Nghệ nhìn phía Trúc Tiên, ngưng nghẹn một tiếng, "Sư phụ, cái kia Lâm Uyển rất ưu tú sao?" Trúc Tiên Liễu Mi hơi nhíu, sau đó gật gật đầu, bất luận là cái kia Lâm Uyển, vẫn là này Mục Phong, ngày sau kém cỏi nhất cũng là thần tắc. Này đế vực có thể ra hai vị này thiên kiêu, đúng là đế vực chi hạnh. Chúc Tiên ôm Huyền Dung Nghệ, hai người nhìn Mục Phong phương hướng ly khai. Ngoại trừ hai người này, Lý Khanh cũng nhìn Mục Phong phương hướng ly khai. Trúc Tiên nói hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, một mình ngồi ở rừng trúc bên trên, khoẹ miệng hơi dương lên, vung lên một cái mỉm cười. Lâm Nguyệt, nay còn sắp thuật, ta còn thực sự muốn tìm người luận bàn một phen. Rời đi Trúc Tiên cư mục phòng, bắt đầu hướng linh vực chạy đi. Ngay này vực, không cần đợi tiếp nữa. Cho tới cái kia khai Thiên Tông, dù cho là hiện tại mục phòng cũng không dám liệu, chỉ có thể tiếp tục tăng cao thực lực. Vì lẽ đó mục phong dự định đi tới linh vực, đi tìm Lâm Nguyệt cùng Y Thề Lôi, lại hoa chút thời gian, tìm tới Tử Phong mấy người, cũng không biết bọn họ hiện tại đã đạt đến trình độ nào. Mục Phong đạp ở giữa không trung. Phía sau đột nhiên một trận tất tất xuất xuất âm thanh. Mục Phong hờ hững ngoái đầu nhìn lại, trực tiếp dừng bước lại, đi ra đi, không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Nhưng bốn phía vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Hừ, không nên ép ta động thủ sao? Mục Phong lạnh rên một tiếng, tinh ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt tập quyền tạm mới. Khá lắm, lại nhận ra được tồn tại. Rất nhanh, mấy bóng người trốn ra, một người cầm đầu càng là ngàn diện cảnh giới cường giả. Mục Phong nheo lại hai con mắt, tổng cộng 3 người, một tên ngàn diệt cảnh giới, hai tên bạch hoàng cảnh giới. Những này dù cho là ở thiên vực, cũng là cao thủ hàng đầu. Ai phái các ngươi tới? Mục Phong thở một hơi thật dài mở miệng, có thể mời được bậc này cấp bậc cao thủ, Mục Phong trong lòng dĩ nhiên nắm chắc. Một người cầm đầu cười lạnh, dám đắc tội tiểu thiếu gia, ngươi Mục Phong chỉ có một con đường chết. Quả nhiên là Vương Tử Ngự, xem ra hắn là không dự định bỏ qua. Mục Phong nheo lại hai con mắt, trong tay Phượng Trúc kiếm vút lên. Cũng còn tốt này, ngàn diệt cảnh giới cường giả, cảnh giới cũng không ổn định, hẳn là mới vừa đột phá tới ngàn diệt cảnh giới mới đúng. A, ngươi biết cũng vô dụng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Người cầm đầu cánh tay chấn động, phía sau hai vị cường giả bay thẳng đến Mục Phong phóng đi. Mục Phong hở hữu dương mắt, trong tay Phượng Trúc hùng hãn vung ra. Trong đó một vị linh thần cười lạnh, chỉ là một niệm cảnh giới, còn muốn cùng hai người đấu, quả thực muốn chết. Hai người ngưng tụ toàn thân linh lực, bay thẳng đến Mục Phong công tới. Mạnh mẽ thế tiến công, tập quyền tám mới. Mục Phong lạnh rên một tiếng, Phượng trúc kiếm trên, xuất hiện ngọn lửa màu xanh. Tiếp theo một con màu xanh mãnh hổ, hướng hai người nhào tới. Hai người kinh hãi, thần hỏa. Hững, thanh hổ rít lên một tiếng, càng trực tiếp nuốt vào một người. Tên còn lại sợ đến vội vã lùi lại, ở trong mắt hắn, đồng bạn của chính mình toàn thân tràn trề ngọn lửa màu xanh. Thiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, vang vọng toàn bộ đất trời ở thần hỏa ăn mòn dưới vị tiêu bách hoang cảnh giới linh thần càng trực tiếp bị đốt thành cho bụi nhưng mục phong đã không thể lại sử dụng thanh hổ ma diễm này tiêu hao thực sự quá to lớn làm sao có khả năng vị tiêu ngàn diệt cảnh giới linh thần trừng lớn hai con mắt chưa kịp hắn phản ứng lại mục phong càng hướng mặt khác một vị bách hoang cảnh giới linh thần đánh giết mà đi muốn chết người này không lại tiếp tục chờ đợi hắn không thể lại tổn thất một tên thủ hạ mục phong trong tay phượng trúc kiếm rơi lên cao thần linh kiếm pháp trực tiếp chém ra vị tiêu bách hoang cảnh giới linh thần hai con mắt bánh trợn ở mục phong trên người hắn càng cảm nhận được áp lực vô tận. Mụ Phong gầm lên một tiếng, Phượng trúc kiếm nhất kiếm hạ xuống, dừng tay. Ngàn diện cảnh giới linh thần nộ quát một tiếng, một quyền đánh vào Mụ Phong phía sau lưng. Mụ Phong neo lại hai con mắt, cố nén đau đớn một chiều kiếm vùng dưới. Cái tia bách hoang cảnh giới linh thần trực tiếp bị chém giết, nhưng Mụ Phong thân thể cũng bị đánh bay. Mụ Phong lăn lộn mấy vòng, cuối cùng mới trên đất ổn định thân hình. Phía trên người kia nhìn vị kia thủ hạ thi thể, biểu hiện nghiêm túc. Tang Nô Vũ Thiên, ngày hôm nay dĩ nhiên cắm ở ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu trên đầu. Nô Vũ Thiên tức giận nhìn Mụ Phong, hắn vạn vạn không nghĩ tới vừa đối mặt, mục phong càng thuấn sát hai vị bách hoang cảnh giới cao thủ. nay mục phong so với hắn tưởng tượng đến còn muốn phiền phức. mục phong cười nhạt một tiếng, biến mất khoẹt miệng dòng máu, liền còn lại một mình ngươi. nô vũ thiên hơi nhướng mày, này mục phong chẳng lẽ còn muốn cùng hắn ra tay không được? quả thực buồn cười, hôm nay ta liền mang đầu ngươi trở lại linh thưởng. nô vũ thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một cây búa to hiện ra, bay thẳng đến mục phong vùng tới. Bàng bạc linh lực toát lên toàn bộ đất trời, này chính là bách hoàng cảnh giới linh thần. mục phong thở một hơi thật dài, nếu là mình chưa đi qua thi lộ, vẫn đúng là sợ này nô vũ thiên. Nhưng từ Thiên Lộ bên trong đi ra, Mục Phong hoàn toàn không sợ người này. Chiến! Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phượng trúc kiếm bay thẳng đến Lô Vũ Thiên vung tới. Toàn bộ đất trời rung động một phen. Chương 420: Chém Lô Vũ Thiên. Đáng chết, tiểu tử này thực lực, làm sao sẽ như vậy? Lô Vũ Thiên thần tình nữu chặt, hắn tuy bước vào ngàn diện cảnh giới, nhưng thực lực có thể so với Bách Hoang cảnh giới linh thần mạnh mấy lần không ngừng. Nay chỉ là một một niệm cảnh giới Mục Phong, làm sao có thể cùng mình dây dưa lâu như vậy? Chết! Lô Vũ Thiên hai con mắt lấp loé huyết quang, trong tay bừa lớn giận dữ niệm xuống, hắn nhất định phải giết Mục Phong. Mục Phong nhắc kiếm chống đối, nhưng vẫn bị đánh bay mấy chục mét xa, ngàn diệt cảnh giới linh thần, quả nhiên khó đối phó. Nô Vũ Thiên thừa cơ hướng Mục Phong gọt tới, trong tay búa lớn như mảnh hổ răng nhọn hung hăng hạ xuống. Mục Phong thủ đoạn hơi đổi, thân thể về phía sau một triệt, tiếp theo một đòn thần linh kiếm pháp vung ra. Nô Vũ Thiên kinh hãi, búa lớn tuyên điện ở Mục Phong kiếm trên, nhưng hắn lại bị chấn động lùi lại mấy bước. Đây thật sự là một niệm cảnh giới linh thần, nên có thực lực sao? Ô, ngươi thật là làm cho ta cảm giác kinh ngạc, có điều vừa nãy cái kia một chiêu, ngươi còn có thể sử dụng mấy lần. Nô Vũ Thiên biết miệng nợn đủ cười, trong tay búa lớn huyết quang phân tán. Hắn nhìn ra được, Mục Phong vừa nãy một chiêu đã vận dụng toàn lực, căn bản dùng không được mấy lần, nhìn như vậy đến, Mục Phong tất chết ở trong tay hắn. Mục Phong thở một hơi thật dài, ôn hòa nhã nhặn mà nhìn Lô Vũ Thiên. Đối phó này ngàn diệt cảnh giới linh thần, Mục Phong không vội vàng được. Vung, vung vẩy phượng trúc kiếm, giơ lên hai con mắt, Mục Phong làm một khiêu khích thủ thế. Lô Vũ Thiên mặt lộ vẻ phẫn nộ, này Mục Phong càng còn khiêu khích hắn. Người muốn chết? Lô Vũ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đũa lớn lần thứ hai hướng Mục Phong hạ xuống. Thần linh bộ. Mục Phong khẽ quát một tiếng, bóng người biến ảo ra đạo đạo tân ảnh. Nô vũ thiên trừng lớn hai con mắt, càng nhìn không tấu mục phong thân pháp, này một bữa thất bại. Thần linh thể, thần linh kiếm pháp, mục phong lần thứ hai quát nhẹ, thân thể kim quang phân tán, tiếp theo khí tức mạnh mẽ dâng lên mũi kiếm, một chiêu kiếm hạ xuống. Nô vũ thiên điên cuồng gào thét, trực tiếp vũ lên bùa lớn. Nhưng mục phong chiêu kiếm này, vẫn là rơi vào nô vũ thiên trên lưng. Động tác nhanh chóng biết bao, mục phong lại đâm trong nấy mắt, nhanh chóng lùi về phía sau. Chánh thoát nô vũ thiên vung vẩy bùa lớn, mắt lạnh nhìn nhau, chỉ thấy nô vũ ngày sau lùi lại mấy bước, trên lưng có một sâu sắc kiếm hấn. Chiêu kiếm này nếu là sâu hơn một ít, đủ để đâm vào trái tim của hắn đáng chết! Nô vũ thiên tức giận nhìn mục phong, đối phó một một niệm cảnh giới tiểu bối, hắn càng chật vật như vậy, muốn giết ta, liền làm chết tử tế chuẩn bị. mục phong nhất mâu, âm thanh cuồng ngạo. mục phong những năm này, cái nào một lần không phải trở về từ có chết, chỉ bằng này nô vũ thiên còn chưa xứng lấy mạng của hắn. người muốn chết, nô vũ trời giận hống, quanh thân bùng nổ ra ác liệt huyết quang. tiếp theo khí tức mạnh mẽ như sóng biển giống như hướng mục phong tập quyền, song chân vừa bước, tốc độ cực nhanh. lúc này nô vũ thiên như sóng biển bên trong cự sa hướng mục phong tập tới, mục phong thở một hơi thật dài, thần hồn vào tâm, tâm thần hợp nhất khẩn đó lấy một đạo hỗn đột khí ở thần hồn bên trong ngưng tụ mục phong đống nhiên mở mắt hỗn đột thần tắc. tiểu tử nhận lấy cái chết hai xa chém nô vũ thiên gầm lên giận dữ trong tay búa lớn hung hán hạ xuống mục phong hai con mắt manh nhác trong tay phượng trúc kiếm rơi lên cao khẩn đó lấy một luồng hỗn đột khí tức ở mục phong quanh thân quanh quần sau đó bao lấy phượng trúc kiếm nô vũ thiên hai con mắt ngưng lại luồng hơi thở này để hắn cảm thấy sợ hãi đây là thần tác hỗn đột mục phong thở một hơi thật dài trong tay phượng trúc kiếm vung dậy tiếp theo một chiều kiếm vung ra hỗn độn khí trực tiếp bao lấy nô vũ thiên thân thể mục phong nhanh chân bước ra phượng trúc lần thứ hai vùng dưới tinh màu xanh lam băng dao gầm kết lên phóng đi hỗn độn khí bên trong mục phong nhảy một cái vung vẩy bảo kiếm chỉ thấy phía dưới hỗn độn khí bắt đầu như như gió cuốn lên ác liệt khí tức mỗi giờ mỗi khắc ở ăn mòn nô vũ thiên thân thể nô vũ thiên thế tiến công cũng bị hết mức hóa giải làm sao có khả năng một mình ngươi một niệm cảnh giới tiểu bối làm sao có khả năng lĩnh nộ thần tắc nô vũ thiên tiếng kêu thăng thiết vang vọng toàn bộ đất trời mục phong hai con mắt lộ ra một tia tàn nhẫn ý trong tay phượng trúc kiếm bay thẳng đến phía dưới rơi đi tăng phượng trúc kiếm xuyên qua nô vũ thiên thân thể nô vũ thiên thi thể bay thẳng đến phía dưới hạ xuống thu hồi phượng trúc kiếm mục phong rơi lên hai con mắt Phốc. một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra lấy một niệm cảnh giới tu vi sử dụng thần tắc, đối với thân thể phản phệ không khỏi cũng quá hơi lớn linh vực mục phong lảo đảo địa hướng linh vực phương hướng đặt đi này vốn là thiên vực cùng linh vực châu giao giới có thể mục phong tầm nhìn bắt đầu mơ hồ bóng tối bao trùm mục phong cả người đùng mục phong cuối cùng vẫn là rơi xuống hôn mê bất tỉnh quả nhiên vẫn là quá vất vả sao không biết qua bao lâu mục phong mới mở hai con mắt Hả? mở mắt ra mục phong, càng giật mình phát hiện mình nằm ở một chỗ trong khách phòng. Nay phòng khách ngược lại không là trắng lệ, nhưng cũng nhìn ra được là một gia đình giàu có gian nhà. Cửa bị mở ra, một vị 10 tuổi ra mặt tiểu nha đầu, nâng một chậu nước lảo đảo địa đi vào. Nha, tiểu nha đầu sợ đến đem chậu nước đánh đổ ở địa, ánh mắt như nước trong veo nhìn mục phong chớp chớp. A ah a ah a. Ah. Sau đó kêu to chạy ra ngoài. Mục phong một mặt mở mịt, mà trên người mình cũng tràn không ít băng gạc. Rất nhanh, một người thư sinh dạng thanh niên bước vào trong phòng, thấy mục phong tỉnh lại, không nhịn được cười một tiếng. Huynh đài ngươi tỉnh rồi. Mục Phong sửng sốt một chút, gật gật đầu, xin hỏi đây là nơi nào? Thanh niên nở nụ cười, đây là linh vực thanh dạ mà chỉ dụ. Ngươi lúc đó hôn mê bên cạnh dòng suối nhỏ, ta liền đưa ngươi dẫn theo trở về. Đa tạ ân cứu mạng. Mục Phong chắp tay nói cảm ơn. Thanh niên cười lắc đầu, xin hỏi huynh đại tính rất, gì tên ai? Mục Phong do dự một chút, Mục Phong. Thanh niên sang sảng nở nụ cười, hóa ra là Mục Phong huynh đệ, tiểu sinh yến Phạm, nơi này là nhà ta, ngươi có thể an tâm dưỡng thương. Mục Phong kinh ngạc nhìn Diến Phạm, nay Diến Phạm trên người không có một tia linh lực, cùng người Phạm không khác. Lẽ nào này linh vực còn có bậc này không hề linh lực người? "Đã tạm." Mục Phong tầng hắn một cái, chắp tay nói tạm. Yến Phạm phất phất tay, sau đó nhìn Mục Phong nở nụ cười, "Nếu không đi ra ngoài đi một chút." Mục Phong gật đầu, mặc vào y vật, trực tiếp cùng Yến Phạm bước vào ngoài phòng. Này Yến gia xác thực được cho Thanh Dạ mà hỉ rộ danh môn vọng tộc, chỉ có điều Yến gia lão gia rất sớm qua đời, hơn nữa dưới gối liền Yến Phạm một con trai. Hiện tại toàn bộ Yến gia đều do Yến Phạm nhị nương trưởng quản. Cho tới Yến Phạm mẫu thân, Mục Phong vẫn chưa nghe Yến Phạm nhắc qua. Hai người tọa ở trong đình viện, Mục Phong cau mày nhìn Yến Phạm hỏi, "Yến Phạm, ngươi thân thể này có từng tìm dự sư xem qua?" Yến Phạm cười lắc lắc đầu, "Tự nhiên xem qua." Có thể dù cho là cựu phẩm bậc thầy luyện đan, cũng bắt ta bệnh này không có cách nào." Mục Phong khẽ nhíu mày, "Ta cũng tu luyện qua thuật luyện đan, nếu không ta cho người xem xem." Vừa dứt lời, một đạo xem thường âm thanh liền từ đỉnh viện ở ngoài vang lên, miệng đầy mạnh miệng, "Yến phàm đây chính là ngươi nhặt được rất rưỡi. Mục Phong hờ hững nhìn tới, chỉ thấy mấy bóng người nhanh chân bước vào trong phòng. Chương 421: tiến ra hiện trạng. Ba bóng người nên ngang địa đi vào trong đỉnh viện, một người cầm đầu tuổi đúng là cùng Yến phàm không xê xích bao nhiêu, hơn nữa nhìn ăn mặc không giống như là hạ nhân. Khang ngửi, "Ngươi tới đây làm chi?" Yến phàm cau mày mở miệng, Ánh mắt quét về phía Khang Ngửi, biểu hiện nghiêm túc. Khang Ngửi cười nhạt một tiếng, "Ta đương nhiên là tới xem một chút, ngươi cái hiến gia đại thiếu, để tột cùng lấy cái cái gì rác rưởi trở về." Mục Phong hơi nhướng mày, "Này Khang Ngửi càng nói mình là rác rưởi." Khang Ngửi, "Ngươi đừng vội làm càn." Tiễn Phàm phẫn nộ đập trác, nhưng không có một kia lực uy hiếp. Khang Ngửi không khỏi cười to lên, phía sau hai vị thủ hạ càng là liên tục cười lạnh. "Tiễn Phàm, ngươi nghĩ rõ ràng, chính ngươi có điều chính là tên rác rưởi. Nếu là trêu đến cô cô ta không vui, kết cục của ngươi chỉ có cút khỏi yến gia." Khang Ngửi lạnh rên một tiếng, sau đó dẫn người nhanh chân rời đi. Yến Phạm tức giận ngồi trở lại vị trí, ánh mắt lấp lướt. đều do ta không thể tu luyện, không phải vậy này đến ra, làm sao là hắn khang ra thiên hạ? Yến Phạm căm giận mở miệng. Mục Phong cao mày, Yến Phạm, ngươi trước đem bàn tay đến, ta nhìn ngươi một chút tình hình. Yến Phạm sững sờ, lúng túng cười nói, Mục Phong huynh đệ, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, có điều ta bệnh này tự mình biết hiểu. Dù cho là cựu phẩm thầy luyện đan cũng không có biện pháp, ta từ lâu không báo cái gì hy vọng. Mục Phong cười cợt, trực tiếp nắm lấy Tiễn Phạm tay. Tiễn Phạm kinh ngạc nhìn Mục Phong, chỉ cảm thấy một luồng nhu hòa khí tức đi vào trong cơ thể mình. Phệ Tâm chi độc, mẹ ngươi có phải là khó sinh mà chết? Mục Phong nheo lại hai con mắt, nhìn Yến Phàm hỏi. Yến Phàm sửng sợ, sau đó gật gật đầu. Mẹ ngươi bị người hạ độc, hơn nữa độc tính còn truyền tới trên người ngươi. Mục Phong thở một hơi thật dài, này Phệ Tâm chi độc bá đạo cực kỳ. Hơn nữa hạ độc đối tượng là Yến Phàm mẫu thân, dù cho là Cửu phẩm thầy luyện đan, cũng khó có thể nghĩ tới đây cái. Hạ độc. Yến Phàm giận dữ đứng dậy, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới mẹ của chính mình càng là bị hạ độc chí tử. Đúng, hơn nữa loại độc này vô cùng bá đạo, dù cho là linh đế cường giả, cũng khó có thể chống đối. Mục Phong gật gật đầu. Tiến Phạm tâm đầu căng thẳng, linh đế. Dù cho cha của chính mình khi còn sống cũng chỉ là một vị linh đế, Mục Phong huynh đệ, vậy này độc có thể giải sao? Tiến Phạm nhìn Mục Phong, tràn ngập khát vọng. Hắn đây là lần đầu tiên nghe được mình rốt cuộc là tại sao như vậy, dù cho những kia cự phẩm thầy luyện đan cũng không tra ra, mà Mục Phong, nhưng tra được. Nay phệ tâm chi độc tuy rằng bá đạo, nhưng giải nó lại hết sức đơn giản. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra một viên đan dược. Tiến Phạm khiếp sợ nhìn Mục Phong trong tay đan dược, đan dược này nhìn qua đen kịt cực kỳ. So với trị bệnh cứu người đan dược, đan dược này càng như là độc đan đây là hà đan dược. Tiễn phàm nháy mắt một cái nhìn mục phong hỏi, mục phong cười nhạt một tiếng, vạn độc đan, hơn nữa là cựu phẩm vạn độc đan. Ta bình thường luyện chơi. Tiễn phàm nhìn mục phong trợn mắt lên, cựu phẩm độc đan, luyện chơi. viên thuốc này độc tính, độc chết một cấp thấp linh đế, thừa sức. mục phong nứt miệng nở nụ cười. Tiễn phàm không khỏi nuốt ngụm nước miếng, mục phong huynh đệ, ta. tuy rằng sinh hoạt quất bách, nhưng ta cũng không muốn chết a. mục phong sững sờ, cười lắc đầu, viên thuốc này có thể giải trên người người vệ tâm chi độc. Tiễn phàm khiếp sợ nhìn mục phong, lẽ nào này độc đan, có thể giải trên người hắn độc hay sao? ăn vào liền biết. Mục Phong đưa lên đan dược, nụ cười bình thường. Yến Phàm hai tay run run, sau đó đỡ lấy Mục Phong trong tay vạn lục đan. Hắn nuốt ngụm nước miếng, vẫn là đem đan dược ăn vào. Không cam lòng còn như vậy xa đoạn một đời. Mục Phong nhìn Yến Phàm nheo lại hai con mắt, chỉ thấy Yến Phàm bắt đầu dãy dụ lên, bưng huyết hầu bắt đầu gào thét. Tiểu Nha Đầu nâng bánh ngọt lại đây, thấy Yến Phàm bắt đầu co giật, lập tức ném mất bánh ngọt chạy tới. Yến Phàm ca ca. Tiểu Nha Đầu vội vã nâng dậy Yến Phàm, sau đó tức giận nhìn Mục Phong, Yến Phàm ca ca cứu ngươi, ngươi tại sao muốn đối với Yến Phàm ca, ca hạ sát thủ? Mục Phong sững sờ, cười lắc đầu thấy mục phong mặt không hề cảm xúc, tiểu nha đầu tức giận nết miệng gào thét, chỉ thấy nha đầu quanh thân bốc lên một máu, doạ người khí tức rung động tứ phương, yêu thú hóa hình, mục phong kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu, tiểu nha đầu này càng là một con yêu thú, không trách như thế tiểu nhân, nhỏ bé dám vẻ, càng nắm giữ linh thánh thực lực, yến phàm đột nhiên đưa tay khoát lên trên đầu, kinh ngạc nhất vô, nhìn yến phàm hai con mắt lấp lẹ, chỉ thấy yến phàm đã không còn dị dạng, vẻ mặt thậm chí tinh thần một phần, yến phàm kaka, nhìn yến phàm, trợn to đôi mắt đẹp, tiểu tiểu cơ thể hơi run lên, nàng cảm thụ địa đến, yến phàm trong cơ thể chính đang hấp thu linh lực. Tuy rằng rất chậm, nhưng xác thực đang hấp thu. Tiễn Phàm nhìn cười cận, sau đó hướng Mục Phong chắp tay nói tạm, đa tạ Mục Phong huynh đệ. Mục Phong cười lắc đầu, ngươi cứu, ta tự nhiên chỉ kỹ có thể giúp ngươi. Tiễn Phàm nhìn Mục Phong hai con mắt lấp lóe, sau đó lại liếc mắt một cái. Mục Phong huynh đệ, ngươi là thập phẩm thầy luyện đan thật không? Tiễn Phàm nuốt ngụm nước miếng, nhìn Mục Phong biểu hiện lấp lóe. Mục Phong cười gật đầu, này Tiễn Phàm đầu rất thông minh, hơn nữa thông minh quả đáng. Tiễn Phàm cười nhạt một tiếng, Mục Phong huynh đệ, thứ tiểu sinh mạo muội, ngươi có thể không thu tiểu sinh vì là linh phó. Tiễn Phàm kaka. Kinh ngạc nhìn Tiễn Phàm. Tiến Phạm làm sao có thể trở thành người này linh phó? Linh phó liền mang ý nghĩa kém người một bậc. Nàng, không đồng ý. Mục Phong nhất mâu, nhìn Tiễn Phạm cười nhạt một tiếng. Ngươi là nghĩ thông suốt quá ta, đến thu được đang ăn dược. Sau đó tăng cao tu vi. Tiễn Phạm sững sờ, sau đó cười gật đầu. Mục Phong huynh đệ, xin mời giúp ta. Ta đã tầm thường vô vi địa sống gần 30 năm, không muốn còn tiếp tục như vậy. Này đến ra, không thể biến thành khang gia. Lập tức không còn âm thanh, nàng nghe hiểu được Tiễn Phạm. Mục Phong nợn nụ cười, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi dù cho là dùng đang dược, cố gắng nữa tu luyện, ngươi tương lai thành cửu nhiều nhất dừng lại với linh thánh ngươi liền không phải tu luyện vật liệu tiến phàm cắn chặt hàm răng vẫn không được sao linh thánh còn chưa đủ hắn cùng khang ra đối kháng thế nhưng mục phong đột nhiên nở nụ cười tiến phàm hung hán nhíp mâu có hy vọng tiểu nha đầu này cùng ngươi không giống nhau mục phong chỉ vào hờ hững mở miệng tiến phàm cùng hổ liếc mắt một cái sau đó kinh ngạc nhìn mục phong ở thiên phú tu luyện trên cường ngươi gấp trăm lần thậm chí ngàn lần mục phong mở miệng cười ngoáy miệng ra trốn đến tiến phàm phía sau ta không muốn khi người lính phó tiến phàm lúng túng nở nụ cười là ta từ trong núi lớn lĩnh trở về Bởi vì không biết người nhà nàng ở đâu, vì lẽ đó vẫn cùng ở bên cạnh ta." Mục Phong gật gật đầu, "Vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi ở dưỡng, mà ngươi đi một con đường khác." Tiễn Phàm nhìn Mục Phong hơi cảm kinh ngạc, "Hà đường, Tiễn Phàm trước ngươi không thể tu luyện linh lực, ngươi nhất định cũng hiểu rõ quá một nghề nghiệp, tên là trận sư." Mục Phong nheo lại hai con mắt mở miệng, "Trận sư ngoại trừ khắc họa linh trận cần truyền vào linh lực, chế tạo cơ quan còn thật không cần quá nhiều linh lực." Trận sư, chương 422, cất cánh. Tiễn Phàm nhìn Mục Phong, trong tròng mắt xuất hiện hi vọng vẻ. "Trận sư." Nghe nghiêm như hắn tự nhiên rõ ràng địa hiểu rõ quá thế nhưng không người đưa vào môn, chính mình làm làm, tôi chuẩn bị nhiều hơn một chút cấp thấp cơ quan. cái tiêu mục phong huynh đệ ý của ngươi là yến Phạm vi cắn ngôi, nhìn mục phong hai con mắt lấp lóe, mục phong nở nụ cười, sau đó đầu ngón tay một điểm, một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay chảy ra, yến Phạm sửng sợ, sau đó nhắm lại hai con mắt, tiếp theo tinh huyết đi vào yến Phạm đầu gốc, chỉ thấy yến Phạm hai con mắt bánh trợn, ở giọt tinh huyết này bên trong càng còn chất chứa cơ quan thuật, những này cơ quan thuật ngươi trước tiên học lấy thiên phú của ngươi, một tháng nên có thành tiệu, mục phong mở miệng cười, yến phàm nhìn mục phong, trong lòng tràn đầy cảm kích có điều hiện tại khẩn yếu nhất là tăng lên nha đầu này thực lực. Mục Phong nít miệng nở nụ cười. Tiễn Phàm kinh ngạc liếc mắt một cái, sau đó nhìn phía Mục Phong, chủ thượng, đây là ý gì? Mục Phong cười nhạt một tiếng, ngươi không thuộc về như vậy, này thanh dạng mà hỉ dội quá nhỏ. Tiễn Phàm run lên, hắn đến tột cùng cứu sao dạng người này? Rõ ràng. Tiễn Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn phía, mấy ngày nay, e sợ muốn khổ cực ngươi. mạnh mẽ gật đầu, Tiễn Phàm ca ca, sau đó ta đến bảo vệ ngươi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, này một đôi đúng là có chút ý tứ. Chỉ thấy Mục Phong lấy ra mấy bình đan dược, những đan dược này đều là cựu phẩm đan dược. Yến Phạm cùng trong mắt tràn đầy khiếp sợ, này Mục Phong đến cùng có bao nhiêu cựu phẩm đan dược? Phải biết, cựu phẩm đan dược ở thanh gia mà xỉu, cũng là heo hữu tồn tại. Mười ngày thời gian, đem những này toàn bộ hấp thu, ngươi có thể. Mục Phong đem đan dược trực tiếp ném cho, sau đó chỉ vào trong phòng nói rằng, gật gật đầu, liếc mắt một cái Yến Phạm, hai người lẫn nhau gật đầu, liền đi hướng về trong phòng, đóng cửa lại, liền bắt đầu bế quan. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Yến Phạm trên người, có thể có hối hận. Yến Phạm liếc miệng lên, dưới một người, vạn người bên trên, vì sao hối hận? Ngươi là một người thông minh trong này lấy hay bỏ, ngươi mười phân rõ ràng. Mục Phong cười nói, ánh mắt nhìn phía chân trời. Tiễn Phàm không nói gì, hai người an vị ở trong viện. Quá hai ngày, Mục Phong ở trong viện chỉ điểm Yến Phàm cơ quan thuật. ở cơ quan phương diện, Tiễn Phàm quả nhiên là thiên tài. mới hai ngày, cũng đã đầy đủ chế tạo ngũ phẩm cơ quan. mà trong phòng còn đang bế quan. nhưng Mục Phong cảm thụ được khí tức ở không ngừng lên cao. Tiễn Phàm. đang lúc này, một thanh âm đánh vỡ bình tĩnh. Mục Phong hờ hững nhìn lại, chỉ thấy Khang Ngự lại đứng cửa, vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ. Khang Ngự, ngươi làm cái gì? Tiễn Phàm hơi nhướng mày mở miệng. Cô cô gọi người qua. Khang ngửi liếc Mục Phong một chút, kinh bị mở miệng. Yến Phàm đứng dậy, hướng đi ngoài sân. Mục Phong cũng theo đứng dậy, ta cùng ngươi cùng đi. Yến Phàm kinh ngạc nhìn Mục Phong, sau đó gật gật đầu. Hai người trực tiếp tiến vào yến gia bên trong đại sảnh, chỉ thấy một vị yêu diệm mỹ phụ ngồi ở ghế trên. Vệ mặt kinh bị, thấy Yến Phàm cùng Mục Phong đi vào, để chén trà xuống. Nhị nương. Yến Phàm cao mày mở miệng. Khang Vũ tình liếc Yến Phàm một chút, tùy ý mở miệng, "Phàm Nhi, ngươi cũng trưởng thành, nhị nương hôm nay cho ngươi tìm một mối hôn sự." Yến Phàm biểu hiện tăng thẳng, vội vã mở miệng, "Nhị nương, Chuyện này có thể không trước đó cùng ta để một tiếng." Khang Vũ Tình hai con mắt ngưng lại, "Làm sao? Nhị nương không thể là ngươi làm chủ hay sao? Vẫn là ngươi không đem Nhị nương xem là chủ mối." Mục Phong đứng yến phàm phía sau, thần tình lạnh lùng, ở Khang Vũ Tình trên người, Mục Phong cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. "Không, Nhị nương." Yến Phàm lắc đầu, cắn chặt hàm răng. "Khang Vũ Tình hư lạnh, "Đừng nói, bọn họ đến rồi." Yến Phàm kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một hai to mặt lớn nam tử, dẫn một vị đồng dạng thai to mặt lớn nữ tử đi vào đại sảnh. "Khang phu nhân, đã lâu không gặp." Nam tử kia mở miệng cười, Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt, nam tử này càng là một vị linh đế. Mà phía sau cái kia gái mập người cũng đạt đến linh thánh. Lục Lão gia, ngươi có thể coi là đến rồi. Khang Vũ tình mở miệng cười, sau đó để Lục Hồ cùng Lục Phan San ngồi xuống. Lục Phan San trước mắt nhìn phía Yến Phạm, không khỏi gò má đỏ ửng. Yến Phạm tuy rằng tu vi không cao, nhưng tướng mạo Anh Tuấn, hơn nữa là Yến gia thiếu gia, đúng là phù hợp Lục Phan San thân phận. Cha cha sách, Yến Phạm công tử đúng là tướng mạo Anh Tuấn, lão phu thật là yêu thích. Lục Hổ mở miệng cười. Khang Vũ tình nết miệng lên, Lục Lão gia, vậy chuyện này liền như thế định. Lục Hổ cùng Lục Phan San nhìn nhau một cái, dồn dập cười gật đầu. "Ta không đồng ý." Tiễn Phạm cắn chặt hàm răng đứng dậy, âm thanh kiên nghị. Khang Vũ tỉnh biểu hiện căng thẳng, "Phàm Nhi, chớ có làm càn." Tiễn Phạm hung hãn nhếch môi, nhị nương, "Ta coi như là một đời không cưới, cũng sẽ không cưới người này." Lục Phan San sững sờ, không khỏi cưới lạnh, "Bổn tiểu thư coi trọng ngươi, là ngươi phúc phận." Liên Ngũ như thế tên rất rỡi, còn muốn cưới cái gì mỹ nữ, cũng không tắt thao lược chiếu chiếu chính mình. Lục Hộ lạnh rên một tiếng, "Sắp thực như vậy, Tiễn Phàm việc này không thể kiếm được ngươi." Khang Vũ tỉnh cười lạnh, đem Tiễn Phàm đưa đi. Này đến ra chính là nàng Khang Vũ Tình thiên hạ. Ta không đồng ý, ngươi lại bắt ta làm sao? Ta yến phàm chính là cái chết, cũng tuyệt không cưới nàng. Yến phàm vùng tụ lạnh rên một tiếng. Tùy vào ngươi sao? Ngươi đến, đem yến phàm thiếu ra, chói đến Lục Lao ra quý phủ. Khang Vũ Tình lạnh rên một tiếng. Rất nhanh, hai vị linh hoàng cấp bậc hộ vệ lập tức hướng nơi này đi tới. Lục Hổ cùng Lục Phan San không khỏi lộ ra cười gần bẻ chính bọn hắn cũng rõ ràng, yến phàm đến Lục gia chỉ có điều là cái danh phận thôi. Yến phàm thiếu gia, đắc tội rồi. Hai vị hộ vệ cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến yến phàm chỗ tới. Mục Phong đột nhiên ra tay, một tiếng quát nhẹ, hai cái linh hoàng trực tiếp bay ra phòng khách. Khang Vũ Tình chờ người giật mình trừng lớn hai con mắt, này đến phàm kiếm về tiểu tử, lại có thực lực này. Ngươi là người phương nào, ta đến ra sự tình, không tới phiên ngươi nhúng tay. Khang Vũ Tình nhìn Mục Phong lạnh rên một tiếng. Mục Phong nhếch miệng nở nụ cười, Khang phu nhân khẩu khí thật là lớn, có điều là một giới tiểu thiếp, thật sự coi chính mình có thể một tay giả tiên. Khang Vũ Tình biểu hiện căng thẳng, làm cản. Ngươi đến. Rất nhanh yến ra cao thủ nhảy vào phòng khách, trong đó không ít linh thánh cường giả. Hừ, chính là ngươi cho yến phàm mẫu thân, dưới vẻ tâm chi độc. Gian chát tiểu nhân, khiến cho người buồn nôn. Mục Phong lạnh giọng mở miệng, âm thanh lạnh lùng. Yến Phàm trừng lớn hai con mắt, tức giận nhìn phía Khang Vũ Tình. Khang Vũ Tình sửng sở, sau đó che miệng cười khẽ lên, "Là ta thì lại làm sao? Hiện tại này diễn ra là thiên hạ của ta, bắt lại cho ta hai người bọn họ." Tiến ra các cao thủ biểu hiện căng thẳng, có điều vẫn là nhìn phía Yến Phàm, chuẩn bị động thủ. "Thiên hạ của ngươi? Cả nghĩ quá rồi đi." Mục Phong cười nhạt một tiếng, thủ trưởng vừa nhấc. Tiến ra các cao thủ, trực tiếp ngã xuống đất. Mọi người khiếp sợ cực kỳ. Khang Vũ Tình kinh hãi, lớn tiếng quát, "Ngươi rốt cuộc là ai?" trên 423, tiến ra, ai định đoạt. Mục Phong hở hữu dương mắt, ánh mắt đảo qua Khang Vũ Tình cùng Lục Hồ một chút. "Này đến phàm, ta bảo đảm, cút đi." Lục Hồ sắc mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe tàn nhẫn ý, "Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết." "Ta không muốn nói thêm một lần." "Cút." Mục Phong âm thanh cùng ngạo, thần tình lạnh lùng. "Không chút nào cho Lục Hồ mặt mũi. Ngươi muốn chết." Lục Hồ giận dữ, một quyền hướng Mục Phong ném tới. Khang Vũ Tình không khỏi khẽ miệng hơi vể lên, "Này Mục Phong thực sự là muốn chết." Lục Hồ nhưng là linh đế cường giả, có Lục Hồ ra tay, nàng còn còn lại không ý chuyện. Chờ Lục Hổ giải quyết Mục Phong, lại cho Lục Hổ một chút chỗ tốt, liền không có bất cứ vấn đề gì. Tiến Phàm biểu hiện vừa nhíu, Lục Hổ nhưng là linh đế, Mục Phong có thể ung dung ứng phó sao? Ầm. Một cái tát bên dưới, Lục Hổ cả người trực tiếp bị đập trên đất, mập mạp thân thể run lên, hôn mê bất tỉnh. Mọi người nhìn Mục Phong một mặt khiếp sợ, Mục Phong giải quyết Lục Hổ, càng cùng giải quyết những linh thánh đó không khác. Lan vẫn là không lan. Mục Phong hờ hững nhìn phía Lục Phan San. Lục Phan San thân thể run lên, liên đội vàng đem Lục Hổ nhấc đi. Một trường đánh bại linh đế, này Mục Phong tuyệt đối không đơn giản. Mục Phong ánh mắt rơi vào Khang Vũ Đình chỉ thấy khang vũ tình sắc mặt âm trầm, mục phong thực lực, nàng căn bản không ngăn được. đây là yến gia, mục phong hờ hững mở miệng. khang vũ tình sững sờ, ngươi có ý gì? mục phong níet miệng lên, nghe không hiểu sao? khang vũ tình hai con mắt ngưng lại, chỉ thấy mục phong vồ đến một cái, tiếp theo toàn bộ thân thể bị ném đi ra bên ngoài. khốn nạn, người muốn chết? khang vũ tình vô cùng chật vật, nàng nhưng là yến gia chủ nhân, càng bị một tên tiểu bối ném ra ngoài. này yến gia, liền nên thuộc về họ yến người, cút đi. mục phong âm thanh lạnh lùng. ha ha ha, liền phế vật này, còn muốn quản lý yến gia? nếu không là ta này Yến gia đã sớm không rồi. Khang Vũ Tỉnh cười to lên tiếng cười tùy ý. Yến Phàm giận dữ, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Những năm này, ngươi sớm đã đem Yến gia chuyển không, toàn bộ đổi về Kha gia. Ngươi cái này nữ nhân ác độc, nếu không là ngươi, mẫu thân ta cũng sẽ không chết. A, ngươi Yến Phàm đầu gõc đúng là cũng không tệ, có điều là tên dã dội. Này Yến gia ta không muốn cũng được, có điều các ngươi trở đó cho ta, ta Khang Vũ Tỉnh chắc chắn trở về lấy tính mạng của các ngươi. Khang Vũ Tỉnh lạnh giền một tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Mộ Phong đột nhiên mở miệng. Khang Vũ Tỉnh sững sờ. Ánh mắt lạnh lùng địa nhìn phía mục phong, làm sao? Ngươi còn muốn lưu ta? Ta nhưng là khang gia tiểu thư, dám động ta, ta khang gia định để ngươi. Còn chưa chờ khang vũ tình nói xong, khang vũ tình đầu trực tiếp rơi xuống đất. Mục phong thu kiếm, ánh mắt lạnh lùng, sự thật nhiều. Tiễn gia cường giả dồn dập biểu hiện cả kinh, liền như thế giết. Chủ thượng. Tiễn phàm cắn chặt hàm răng, hắn hận thấu khang vũ tình, càng muốn tự tay giết khang vũ tình. Nhưng khang gia, e sợ không dễ ứng phó. Làm sao? Sợ. Mục phong cười nhạt một tiếng. Tiễn phàm cau mày mở miệng, này khang gia gia chủ, chính là linh thần cường giả, e sợ không dễ ứng phó. Mục Phong cười lớn đầu, người nào dám đến, ta liền giết hắn, chờ bế quan kết thúc, này thanh gia mạc hỉ rổ cũng sẽ không ở lại, sững sở. Yến Phạm nhìn Mục Phong giơ lên, Mục Phong càng có tự tin như thế. Thiếu gia. Yến gia cường giả nhược nhược địa tụ tập cùng một chỗ, những người này bản đều là Yến Phạm phụ thân tâm phúc. Yến Phạm thở một hơi thật dài, các ngươi đi thôi, Yến gia sau đó không còn tồn tại nữa. Chúng cường giả nhìn nhau một cái, dồn dập rời đi. Bọn họ không đốc, biết mình ở Yến Phạm trong lòng, đã không có tín nhậm có thể nói. Hơn nữa hiện tại Yến gia lại muốn đối diện căn gia, lưu lại sẽ chỉ là một con đường chết. Này chính là lòng người dễ thay đổi chỉ có cường giả mới có quyền lực nói chuyện. Mục Phong cười nhạt một tiếng. Bên cạnh Yến Phạm gật gật đầu. Chủ thượng, cơ quan này thuật, nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể đạt tới trình độ nào? Mục Phong không khỏi nở nụ cười. Ngươi cũng biết một trăm diệt một thành. Yến Phạm thân thể run lên. Một trăm diệt một thành. này thật sự có thể sao? Sau đó nhất định phải đi theo bên cạnh ngươi. Hơn nữa bên người bị lên máy bay quan, để người vào nhất. Mục Phong nheo lại hai con mắt mở miệng. Yến Phạm gật đầu. Hơn 20 năm, hắn mới bắt đầu cất bước. Nhưng hắn tự tin, trong vòng một năm đạt đến tinh thông Ngũ Phong chuyển thụ cơ quan thuật mấy ngày nay, yến gia có vẻ vô cùng bình tĩnh. toàn bộ yến gia, bởi vì khang vũ tình đích kỷ, đã gần như bị chuyển không. vật có giá trị, cũng đã sớm thanh không. ầm, một tiếng nổ vang, Mục phong cùng yến phàm ánh mắt theo nhìn lại, chỉ thấy tu luyện gian phòng trực tiếp nổ thành bụi phấn. tiếp theo từ phế tích bên trong bò ra ngoài. lúc này, không ngờ kinh đạt đến 10 sao linh đế, mà ở trên đầu càng sinh ra một đôi xương rồng. xương rồng, yến phàm kinh ngạc chỉ trỏ trên đầu xương rồng, làm sao hội trưởng xương rồng? nó không biết tại sao, liền từ trên đầu ta mọc ra, thế nhưng không đau. Ngọa miệng ra, bất mãn mở miệng, "Này sừng rồng xấu quá." Là yêu thú hóa hình, ngươi không biết." Mục Phong không khỏi nhìn Yến Phạm cười nói. Yến Phạm cùng khiếp sợ nhìn Mục Phong, xem ra liền chính mình cũng không biết. Yêu thú hóa hình, lẽ nào đã từng là một con yêu thú vô cùng mạnh mẽ?" Yến Phạm cau mày mở miệng, hắn trước đây tuy không thể tu luyện, nhưng cũng đọc đủ thứ thi thư, rất nhiều tri thức đều ký ở trong lòng. Mục Phong cười gật đầu, "Này cùng Yến Phạm, đều phi phàm giả." Yến Phàm cùng nhìn nhau một cái, trên mặt đều là khiếp sợ. Không trách 10 năm, lại một chút biến hóa đều không có. Yến Phàm nuốt ngụm nước miếng, không nghĩ tới là yêu thú Hơn nữa rất khả năng là long. Cái này ngày sau bàn lại, trước tiên cùng ta rời đi đi, này thanh dạ mạc hỉ rỗ không phải các ngươi thiên địa." Mục Phong nét miệng cười nói, sau đó ánh mắt nhìn phía bầu trời. Ba người đang định đi, giữa không trung càng đạp đến không ít người. Một người cầm đầu, càng là linh thần cường giả. "Giết đại nữ ta, càng còn muốn rời đi." Cầm đầu linh thần lạnh rên một tiếng, hai con mắt sát ý phun trào. Là Khang Sơn Duẫn." Tiễn Phàm cắn chặt hàm răng, không nghĩ tới Khang Sơn Duẫn vẫn là đến rồi. Mục Phong gật gật đầu, xem ra Khang gia cường giả làm đến gần đủ rồi. Khang Sơn Duẫn hở hững nhìn phía Tiễn Phàm, Tiễn Phàm ngươi càng thoáng thông người ngoài, sát hại ngươi nhị nương, phải bị tội gì? Tiễn Phàm không khỏi cười gằn, buồn cười, ngươi khang người sử dụng như ta hiến ra tài sản, hại chết ta nương. ta có tội gì? Khang Sơn Dẫn lạnh rên một tiếng, các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót rời đi, giết ái nữ ta cũng phải chôn cùng. Mục Phong hở hững dương mắt, lão giả, sao chết rồi? Khang Sơn Dẫn sắc mặt tái xanh cực kỳ, này Mục Phong càng còn dám mang hắn, giết, cho ta toàn giết. Khang Sơn Dẫn gào khét, phía sau Linh Đế nhanh chân bước ra, hướng Mục Phong mấy người vào tới, hung hãn về phía trước đặt xuống, trực tiếp nhảy lên giữa không trung quả đấm nhỏ đấm ra một quyền, trước hết một vị linh đế trực tiếp bị đánh nổ. Các ngươi đều là người xấu, đều cho đi chết. Chương 424, Lâm Uyển. Khang gia linh đế dồn dập trừng lớn hai con mắt, nhìn một mặt khiếp sợ. Cái này mới nhìn qua chỉ có 10 tuổi ra mặt tiểu nha đầu, lại có hàng đầu linh đế thực lực. Muốn chết? Khang Sơn giun meo lại hai con mắt, linh thần khí tức bạo phát, khiến cho người run rẩy. Này chính là linh thần cường giả. A, tiểu hai tử ngươi đều ra tay, ngươi lao này, rất không biết xấu hổ. Mục Phong cười nhạt một tiếng, một cái hướng Khang Sơn giun chụp tới. Khang Sơn dẫn trừng lớn hai con mắt, hắn lúc này cảm nhận được áp lực vô tận, tiếp theo trực tiếp bị Mục Phong đè xuống đất. Mọi người khiếp sợ, sao có thể có chuyện đó? Nay Mục Phong, làm sao có khả năng nắm giữ phần này thực lực? Lão già này ta giúp ngươi kéo, ngươi trước tiên đối phó đám người này. Mục Phong dương mắt nhìn cười nói. Nhìn Mục Phong một chút, lập tức gật đầu, dừng. Sau đó Kiều Tiêu nằm đấm, từng quyền từng quyền nổ ra. Dù cho là Khang gia hàng đầu linh đế, cũng không chịu nổi nằm đấm. Dù sao nhưng là yêu thú hóa hình, thân thể nhưng là vô cùng tồn tại. Đáng chết! Thả ra lão phu. Khang Sơn dẫn bắt đầu dãi rủa hắn nhưng là linh thần, vạn người kính ngưỡng tồn tại, làm sao có thể bị một tên tiểu bối đè xuống đất? sao chết rồi? mục phong biểu hiện âm lãnh, một quyền đánh xuống, khang sơn dẫn trực tiếp bị mục phong đánh giết, hóa thành hư ảnh. mọi người khiếp sợ, khang ra người càng là sợ đến chạy trốn. chủ nhà bọn họ càng bị một vị tiểu bối một quyền đánh giết, chuyện này làm sao đấu? múa múa quả đấm, lạnh giây một tiếng, sau đó nhảy lên trở lại yến phàm bên cạnh. yến phàm cười nhạt một tiếng, trong lòng hắn đúng là khoan khoái không ít. đi thôi, nơi này không cần thiết lại đợi. mục phong hờ hững mở miệng, sau đó đạp không rời đi. yến phàm sững sờ, do dự một chút hắn vẫn sẽ không đạp không mà đi a yến phàm ca ca ta có ngươi. nhất miệng nở nụ cười một cái bối trụ yến phàm nhanh chóng đuổi tới mục phong mục phong cười nhạt một tiếng hắn muốn đi tìm lâm nguyễn nếu như đoán không sai lâm nguyễn nên ở linh vực trung tâm linh vực trung tâm ở nơi nào mục phong nhìn yến phàm hỏi yến phàm do dự một chút linh vực phồn hoa nhất chính là linh tộc hoàng thành cái kia linh tộc cũng là linh vực kẻ thống trị mục phong gật gật đầu linh tộc hoàng thành nhớ tới ứng linh canh thật giống chính là linh tộc người vậy thì đi linh tộc hoàng thành đi mục phong thở một hơi thật dài ba người nhanh chóng hướng linh tộc hoàng thành gạt đi dọc theo đường đi, mục phong mấy người đi ngang qua không ít linh tộc thành chấn. so sánh với thiên vực, linh vực xác thực nhỏ yếu không ít. nắm giữ linh thần thành chấn, đã được cho đại thành. có điều điều này cũng cùng linh tộc có quan hệ. dù sao linh vực linh thần, linh tộc liền chiếm một nửa. mạnh nhất cao thủ cũng đều ở linh trong tộc. hơn nữa ở linh vực hai vị thần tắc cường giả cũng đều là linh tộc người. phía trước chính là linh tộc hoàng thành, linh tộc hoàng thành phân năm nơi địa vực, đông tây nam bắc bên trong. nay linh tộc liền toàn bộ ở với trung vực, người không có tư cách ở trung ương ở lại. tiến phàm hờ hững mở miệng. mục phong gật gật đầu, ba người hạ xuống. Bọn họ vị trí địa phương, nên tính là Tây Thành, người đi đường rồn rột dập, ra khỏi thành vào thành. Đi thôi." Mục Phong nhanh chân đi vào Tây trong Thành. Này linh tộc hoàn thành, đúng là vô cùng hưng thịnh. Đơn độc này một hoàn thành, vẫn đúng là so với Phi Long thành cường thịnh không ít. "Chủ thượng, ngươi tới đây là tìm người?" Tiễn Phàm đi ở Mục Phong bên cạnh, Cao mày hỏi. Mục Phong gật gật đầu, "Tìm nữ nhân ta." Tiễn Phàm sững sờ, lúng túng nở nụ cười. Đúng là nháy mắt, một mặt tò mò nhìn một phía. "Trước tiên tìm một nơi ở lại đi, nàng nên ở đây." Mục Phong cau mày mở miệng, ba người liền tùy ý vào một cái khách sạn. Tiễn Phàm mang theo lên lầu xem gian phòng, Mục Phong nhưng là tọa ở phía dưới bên cạnh bàn, hướng hầu ban vây vây tay. "Công tử, chuyện gì?" Tiểu Nhị cười hiếp mắt nhìn Mục Phong, một mặt hèn mọn. Mục Phong liếc Tiểu Nhị một chút, sau đó ném ra một vạn linh tinh. Hầu ban nhìn ra con mắt đều trừng lên, liền vội vàng đem linh tinh nhận lấy. "Một năm nay, có thấy hay không hai người phụ nữ, các nàng cũng không phải là linh vực người." Mục Phong do dự một chút, đột nhiên không biết nên hình dung như thế nào. Hầu ban lúng túng nở nụ cười, "Công tử ngươi lời này nói giỡn, này không phải linh vực người nhiều nữ nhân phải là, ta làm sao sẽ đều nhớ kỹ?" Mục Phong nếu mày, vậy ngươi có thể nhìn thấy một con màu tím tinh phượng. Tiểu Nhị sững sờ, sau đó gật gật đầu. Công tử ngươi hẳn là cũng sẽ tìm tên kia gọi Lâm Huyền nữ tử. Mục Phong thân thể hơi chiến, nheo lại hai con mắt nhìn chăm chăm Tiểu Nhị, cái gì gọi là cũng sẽ tìm. Còn có ai đang tìm nàng? Hầu Ban Nợ nụ cười, công tử, ngươi đừng giả bộ. Vị kia tên là Lâm Huyền tiểu thư, ở một tháng trước đánh bại linh tộc một vị tiểu thiếu gia, thu được cái kia duy nhất thần thế tư cách. Hiện tại cái kia Lâm Huyền tiểu thư, nhưng là bên trong hoàng thành đại danh người, có không ít gia tộc muốn cho bọn họ công tử cùng Lâm Huyền tiểu thư thân cận, cỡ này tiên tiêu nữ tử tương lai chí ít cũng là ngàn diện cảnh giới. Hầu ban vừa nói vừa lau chùi kẹo miệng ngủ nước. Mục Phong cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới nữ nhân ta lợi hại như vậy. Hầu ban không khỏi cười cận, công tử ngươi đừng đùa, liền linh tộc người đều muốn đem nàng chiêu vào trong tộc, thậm chí có thể làm cho một vị hoàng tử cưới nàng. Bực này chuyện cười, không phải là có thể tùy ý mở. Mục Phong cười cận, vậy ngươi cũng biết nàng ở nơi nào? Hầu ban lúng túng nở nụ cười, công tử, ta đây cũng không biết, có điều ta biết linh tộc mời Lâm Viễn tiểu thư vào tộc, é sợ mấy ngày nữa thì sẽ vào bên trong thành. Mục Phong hai con mắt lấp lóe, gật, gật đầu, sau đó khoát tay áo một cái. Hầu ban vội vã rời đi, kiếm lời một vạn linh tinh, có thể nói là thu hoạch khá dồi dào. Có tin tức, Yến Phàm đi xuống, đi ở Mục Phong bên cạnh hỏi. "Hừ, qua mấy ngày sẽ được yêu linh tộc." Mục Phong hờ hững mở miệng. Yến Phàm kinh ngạc nhìn Mục Phong, "Được yêu?" Mục Phong nhìn Yến Phàm một chút, e sợ ở Yến Phàm trong mắt, linh tộc là thiên bình thường tồn tại. Ngươi cùng ở lại đây, vẫn là cùng ta cùng vào linh tộc." Mục Phong nhíu mày hỏi. Yến Phàm con mắt chợt lên càng to lớn hơn, "Chủ thượng, ngươi này cũng không thể nói lung tung, linh tộc há lại là muốn vào liền tiến vào." Mục Phong cười nhạt một tiếng, "Ta nghĩ tiến vào, tự nhiên có phương pháp." Yến Phạm do dự một chút, linh tộc ta còn thực sự chưa đi qua, mang theo đi được thêm kiến thức, cũng xem là tốt. Mục Phong cười lắc đầu, vậy được, chuẩn bị một chút, ngày mai đi bên trong thành. Yến Phạm gật đầu, nhưng vào lúc này, bên cạnh nhưng chuyển đến xem thường âm thanh. A, ngoại lai tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là người phương nào? Muốn vào bên trong thành, liền vào bên trong thành. Mục Phong cau mày nhìn tới, chỉ thấy mở miệng người, là một vị hai to mặt lớn nam tử. Nam tử này uống rượu, ăn thịt, rất khoái hoạt. Chư lúc nào, sẽ nói. Mục Phong hờ hững mở miệng, nữ khí kinh bị. Người muốn chết. Tên béo kia phẫn nộ đập trách trên bàn bắt đũa trực tiếp té xuống đất. Hầu ban nhìn thấy này mạc vội vã chạy tới, "Công tử, công tử, người này chọ không được." Chương 425, một cái tát sự tỉnh. Hầu ban âm thanh rất nhẹ, hắn cũng sợ chọc giận tên béo kia. Mục Phong cao mày ngoái đầu nhìn lại, "Người này là ai?" Hầu ban nuốt ngụm nước miếng, "Người này là Tây thành phó thống lĩnh nhị tử, Bàng Hoa." Trước tiên không nói phụ thân hắn phó thống lĩnh, quang thực lực của hắn cũng đã đạt đến một niệm cảnh giới, nhưng là Tây thành có tiếng tiền tài. "Ồ." Mục Phong chân mày cau lại, gật, gật đầu. "Này, duyên duyên cái gì đây, cho lão tử lại đây giờ đầu." Lão tử tạm tha ngươi." Bàng Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mục phong mang to. "Sao chết rồi?" Mục Phong nheo lại hai con mắt, thủ trưởng ở trên bàn vỗ một cái, một chiếc đũa bay thẳng đến Bàng Hoa vồ tới. "A!" Bàng Hoa một tiếng hét thảm, trên tay của hắn bị chiếc đũa trực tiếp đâm thủng. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Bàng Hoa giận dữ, hắn nhưng là phó thống lĩnh nghi tử, có người dám ra tay với hắn? Hầu Bàng trực tiếp sợ đến hôn trên đất, song đời. Bên cạnh càng là có không ít người nhìn sang, lại có người dám khiêu khích Bàng Hoa, thực sự là gan lớn. "Tiểu tử này là người phương nào? Dám đối với Bàng Hoa ra tay?" Ai biết được có điều tiểu tử này xong đời, bàng hoa nhưng là một niệm cảnh giới linh thần, thực lực cường hãn, nay nhỏ gây thân thể, đủ bàng hoa tạp mấy lần. hẳn là người ngoại lai, không biết bàng hoa lợi hại, đáng tiếc còn trẻ như vậy, không ít người hư hí không lớt, nhưng đại đa số người, vẫn là mang theo xem kịch vui thái độ. mục phong để liên phản hướng sau thối lui, sau đó nhấc mâu nhìn phía bàng hoa, chỉ thấy bàng hoa trực tiếp rơi lên bàn, hướng mục phong đập tới. mục phong cánh tay chấn động, cái bàn kia hóa thành nát tan. bàng hoa to mọng thân thể, nhanh chân hướng mục phong đập đến, khí tức mạnh mẽ tập quyền tam mới, mỗi một chân, đều để mặt đất chấn động. mọi người khiếp sợ không hổ là Tây Thành hàng đầu thiên tài, này bàng hoa quả nhiên lợi hại. nhận lấy cái chết, Bàng hoa gầm lên giận dữ, một quyền nện xuống. Mục Phong thở dài một hơi, một cái tắt phía ra, chỉ thấy bàng hoa thân thể ở giữa không trung xoay chuyển vài quyền, cuối cùng đập xuống đất. nay đập một cái, trực tiếp đập ra một hố nhỏ, bốn phía lập tức không còn âm thanh, tiến tĩnh một mảnh. có mấy bóng người nhìn thấy này mạc, vội vã rời đi nơi này. Mục Phong tự nhiên nhận ra được những người kia, những người này hẳn là bang hoa phụ thân cơ sở ngầm. bất quá đối với Mục Phong mà nói, căn bản không đáng kể. này tình huống thế nào? một cái tát đem bang hoa quất bay, nếu nó. Đây cũng quá mạnh đi, người trẻ tuổi này là ai? Sẽ không là linh tộc người đi. Không thể, linh tộc người làm sao trên loại này tiểu khách sạn, có điều có thể là đường vực đến thiên tài. Một đám người kinh ngạc thốt lên không ngừng, Mục Phong thực lực tự nhiên để bọn họ khiếp sợ không thôi. Khốn nạn, tiểu tử ngươi dám để ta chật vật như vậy. Bàng Hoa bỏ dậy, trên người hắn đã xuất hiện không ít vết thương. Ở Tây Thành, hắn khi nào chật vật như vậy quá? Đến, Mục Phong hướng Bàng Hoa vẫy tay, trên mặt mang theo mỉm cười. Điều này làm cho Bàng Hoa càng thêm phẫn nộ, hắn đường đường Tây Thành thiên kiêu, càng bị một bạn cùng lứa tuổi như vậy khiêu khích. Muốn chết. Bàng Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân linh lực ngưng tụ. Tiếp theo một đòn thần cấp võ kỹ, bay thẳng đến Mục Phong đánh tới. Mọi người khiếp sợ, đây chính là thần cấp võ kỹ. Lần này Mục Phong không đón được đi. Đùng, lại là lênh lảnh một cái tác, Bàng Hoa ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, sau đó đem cái tia thanh tập đến càng sâu. Bốn phía lại yên tĩnh một mảnh, hiện tại vừa nhìn, Bàng Hoa cùng Mục Phong trên lệnh không phải lớn một cách bình thường. Ngươi là người phương nào? Bàng Hoa ho khan, nhìn Mục Phong tràn ngập vẻ khiếp sợ. Ngươi không treo chọc nổi người. Mục Phong hờ hướng tới mắt, âm thanh lạnh lùng. Bàng Hoa không khỏi cười to lên, không treo chọc nổi buồn cười, phụ thân ta nhưng là bảng mới vừa, là Tây Thành phó thống lĩnh. Hôm nay ngươi để ta lung túng, ngươi mất mạng sống sót ra Tây Thành, mọi người dồn dập gật đầu, dám ở Tây Thành treo chọc bảng hoa, quả thực là muốn chết. Dù sao bảng hoa phụ thân, nhưng là Tây Thành phó thống lĩnh, nắm giữ quân đội không nói, còn là một vị hàng đầu bách hoang cảnh giới cường giả, người trẻ tuổi này ứng đối ra sao? Vậy ngươi đúng là coi khinh ta, quá mức ta chết rồi, cũng kéo một mình ngươi chịu tội thay. Mục phong cười nhạt một tiếng, một cái hướng về bảng hoa chọc tới. Bảng hoa kinh hãi, phát sinh giết lợn giống như tiếng ề. Mọi người cười to không ngừng, chờ bảng hoa phản ứng lại lại phát hiện Mục Phong căn bản chưa bắt được hắn. "Tiểu tử ngươi sai ta?" Bàng Hoa giận dữ, sắc mặt tường hồng. "Cút đi, coi như phụ thân ngươi đến rồi, ta như thường thu thập." Mục Phong lạnh giọng hét một tiếng. Mọi người khiếp sợ, Bàng mới vượt nhưng là bách hoang cảnh giới cao thủ, này Mục Phong càng còn dám mở miệng như thế, là không sợ chết sao? Bàng Hoa cắn chặt hàm răng, đang lúc này, giọng nói lạnh lùng ở phía ngoài đoàn người vang lên. "Là người phương nào ngông cuồng như thế, ngay cả ta đều muốn một khối thu thập." Mọi người khiếp sợ, dồn dập thái lượng. Chỉ thấy một vị người đàn ông trung niên nhanh chân đi đến, phía sau càng là một nhánh quân đội. Là Bàng phó thống lĩnh Không nghĩ tới làm đến nhanh như vậy. Ha ha, tiểu tử này chết chắc rồi, càng dám như thế nói bảng phó thống lĩnh. Cha cha sách, đáng tiếc một thiên tài, sắp sửa chết thảm rồi. Mọi người tiếng cười không ngừng, càng là có người hướng mục phong đầu đi ánh mắt thương hại. Cha, tiểu tử này lại dám đánh ta, còn nói muốn giao huấn ngươi. Bàng hoa vội vã chạy đến bảng mới vừa bên người bắt đầu khóc thảm. Thấy bàng hoa hình dáng thê thảm, bảng mới vừa tức giận nhìn phía mục phong, con trai của hắn, liền hắn đều không đỡ đánh. Mục phong không khỏi cười lắc đầu, sau đó nhìn phía bảng mới vừa, nay bảng mới vừa ở bách hoang cảnh giới, sắp thực xem như là hàng đầu tồn tại. Tiểu tử, ngươi tên là gì, đến từ hà vực? Bàng mới vừa hờ hững mở miệng, hai con mắt khẩn nhìn chằm chằm Mục Phong. Còn trẻ như vậy, có thể như vậy ung dung đánh bại Bàng Hoa, tuyệt đối sẽ không không có thân phận. Nếu là Mục Phong phía sau cực sâu, hắn Bàng mới vừa còn thật không dám trêu chọc. Mục Phong nở nụ cười, nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Quý công tử tìm ta trà, còn muốn để ta quá khứ quỳ xuống xin lỗi? Vừa nãy hai lòng bàn tay, xem như là giáo dục hắn, đừng quá ngông cuồng. Bàng mới vừa nhéo lại hai con mắt, lạnh lén một tiếng, đừng quá ngông cuồng. Ta xem ngông cuồng chính là ngươi mới đúng, mau chóng đầu hàng, theo ta đi Linh tộc bị phản. Không phải vậy ta đưa người giải quyết tại chỗ. Mục Phong xưng sở, đi linh tộc, cũng có thể, ta vừa vặn cũng muốn đi một chuyến. Mọi người kinh ngạc nhìn Mục Phong, lẽ nào Mục Phong cùng linh tộc có quan hệ? Cái kia theo đi thôi. Bang mới vừa hơi nhún mẩy, tiểu tử này đến cùng tình huống thế nào? Mục Phong nhìn phía Yến Phảng, đi đem gọi hạ xuống, chúng ta tiến vào linh tộc. Yến Phảng cười khổ, sau đó đi lên lầu. Mọi người nhìn Mục Phong càng thêm kiếp sợ, này Mục Phong làm sao một chút đều không sợ. Bang mới vừa nhéo lại hai con mắt, chờ Yến Phảng lĩnh hạ xuống, chỉ thấy cánh tay kia vung lên, đi thôi. Bang mới vừa khiến người ta đem Mục Phong ba người vây quanh. Sau đó dẫn ba người trong Triệu Thành đi đến. Bàng Hoa nhìn mục Phong bóng lưng, trong lòng cười gằn, "A, thật sự cho rằng sẽ dẫn ngươi đi linh tộc, cha mang đi người, không có một kết quả tốt." Mọi người nhìn Bàng Hoa nụ cười âm hiểm, không khỏi nhíu mày. Đây là Tây Thành, bà mới vừa thiên hạ. Bà mới vừa nếu là đem mục Phong ba người mang tới chỗ khác giết chết, linh tộc sẽ biết được sao? Chương 426, linh tộc người đến. Bà mới vừa dẫn mục Phong ba người, trực tiếp trở lại Tây Thành lòng dạ. Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt, này bà mới vừa càng không mang theo hắn đi linh tộc. Làm sao? Muốn bắt Vừa nãy sao yêu bất ra tay? Mục Phong nhấc mâu cười nhạt một tiếng, bàng mới vừa lạnh rên một tiếng, nếu là ở trong thành ra tay, rước lấy linh tộc, ta có thể sẽ rất đau đầu. Người đến, đóng cửa. Mấy người lính trực tiếp đem đại cửa đóng lại. Nay Tây Thành, ngoại trừ đại thống lĩnh, chính là chúc bàng mới vừa chức vị cao nhất. Ở long dạ bên trong giết mấy cái người ngoại lai, ai sẽ biết? Ai sớm biết lãng phí thời gian thì không nên cùng người tới. Mục Phong thở dài một hơi, sau đó nhìn một chút. Bảo vệ yên phàm. Gật, gật đầu, mười sao linh đế khí tức tự trong cơ thể bạo phát. Bàng Mới vừa kinh ngạc nhìn, như thế tiểu nhân, nhỏ bé nha đầu, dĩ nhiên là mới sao linh đế. Nói thế nào? Cùng tiến lên. Mục Phong đảo qua những binh sĩ này một chút, hờ hững mở miệng. Những binh sĩ này, càng tất cả đều là linh đế cấp bậc cao thủ. Này hoàn thành, quả nhiên không bình thường. Hừ, bắt bọn họ. Bàng Mới vừa lạnh rên một tiếng, nhiều như vậy linh đế, còn đối phó không được mấy tiểu bối. Bọn binh lính dồn dập hướng Mục Phong phóng đi, nhiều như thế linh đế, vẫn đúng là có thể dây dưa đến chết một vị linh thần. Mục Phong nhíu mày, cánh tay chấn động, khí tức mạnh mẽ tập quần tán mới, xông lên đằng trước nhất binh lính trực tiếp bị mục phong đánh bay ra ngoài, bàng mới vừa nheo lại hai con mắt, hắn vẫn là coi thường mục phong thực lực, tránh ra, ta tự mình bắt hắn. bàng mới vừa khép quát một tiếng, vừa muốn ra tay, giữa không trung càng hạ xuống một bóng người, bàng mới vừa nheo lại hai con mắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bàng mới vừa, ngươi đang làm gì? đến người lạnh lùng mở miệng, bàng mới vừa vội vã quỳ một chân trên đất, thân vương, mục phong cao mày nhìn tới, người này không phải là ứng hữu, hư, này mục phong tiểu hữu là linh tộc quý khách, đây chính là ngươi bàng mới vừa đạo đại khách, ứng hữu hạ xuống, không chút lưu tình địa cho bàng mới vừa một cái tát bàng mới vừa bù mặt, cắn răng gật đầu, thuộc hạ biết sai. ứng hồ gật gật đầu, cút đi. bàng mới vừa liền vội vàng gật đầu, dẫn người rời đi. ứng hồ ánh mắt sau đó chuyển hướng Mục phong, lộ ra vẻ ngợp vực. ứng hồ tiền bối, ngươi sao sẽ biết ta ở chỗ này? Mục phong kinh ngạc nhìn ứng hồ hỏi, này ứng hồ thật giống là ứng lanh canh túc. ứng hồ cười cợt, ta vốn là ở tây thành làm việc, nghe ta linh tộc cơ sở ngầm nói, bàng mới vừa này không biết điều ra hỏa, đem mấy người trẻ tuổi giải đến lòng dạ, cho nên tới này nhìn, không nghĩ tới người này áp, càng là ngũ phong ngươi, vì lẽ đó vội vàng ra tay. ngũ phong cảm kích oan quyền phía sau yến phàm cùng cung Ôm quyền nói tạ đây chính là ứng hồ linh thân tộc vương thân phận có thể không thấp mục phong ngươi lần này đến nhưng là vì tới xem một chút linh canh ứng hồ mở miệng cười hắn có thể nghe ứng linh canh nói mục phong ở thiên lộ nghiền ép vương tử ngự trở thành thiên lộ đệ nhất tịch. phần này thiên phú dù cho là ở linh tộc đều là hàng đầu tồn tại đây là một trong số đó ta đến linh vực cũng vẫn có một chuyện mục phong mở miệng cười chuyện gì ứng hồ khẽ nhíu mày tìm nữ nhân ta lâm uyển mục phong hờ hững mở miệng ứng hồ kinh ngạc nhìn mục phong tên lâm uyển hắn tự nhiên nghe qua không nghĩ tới cái kia Lâm Nguyệt, càng là người đàn bà của ngươi, ứng Hổ không nhịn được cười một tiếng. này Mục Phong cùng Lâm Nguyệt cũng đúng là xứng đôi, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. ứng Hổ tuyên bố, cái kia có thể không mang mấy người vào bên trong thành. Mục Phong cười gật đầu. ai, gọi ta Hồ Thúc liền có thể. ngươi nếu là Lệnh Cai Nhân nhân cứu mạng, điểm ấy hơi nhỏ bận dịu, ta tự nhiên sẽ băng. ứng Hổ cười to nói, theo ta đi thôi. Mục Phong gật đầu, lập tức đuổi tới ứng Hổ. ba người theo ứng Hổ trực tiếp tiến vào bên trong thành. này bên trong thành so với còn lại bốn thành, hiển nhiên muốn không nhiều lắm. dù sao toàn bộ linh tộc cũng có điều hơn ngàn người to lớn một thành có vẻ hơi xa xỉ. Này bên trong trong thành, ngoại trừ làm việc tướng sĩ cùng khách mời, bình thường đều sẽ không có ngoại tộc người. Ứng Hồ mở miệng cười, linh tộc vô cùng tính bài ngoại, ngoại trừ bạn bè, hầu như sẽ không để cho người khác tiến vào linh tộc nơi. Mục Phong gật gật đầu, này linh tộc cũng thật là đặc thù. Có điều thân là linh vực đệ nhất gia tộc lớn, linh tộc hiển nhiên có đủ thực lực như vậy. Đúng rồi, ta đem bọn ngươi mang đi lanh canh nơi đó đi. Nha đầu này gần nhất đúng là không có cùng nàng chơi đùa. Uyển Hồ mở miệng cười, dọc theo đường đi gặp phải không ít linh tộc người, những kia linh tộc người cùng Uyển Hồ chào hỏi sau, đều sẽ quái dị địa vọng Mục Phong một chút. Mục Phong không khỏi lúng túng nở nụ cười, dơ lên ánh mắt, chỉ thấy một bóng người quen thuộc chính vô vị địa ngồi ở đỉnh. Lệnh Canh, ứng hồ một gọi, ứng Lệnh Canh lập tức ngã xuống, nhìn thấy Mục Phong một trận vui mừng. Mục Phong đại ca, Mục Phong cười nhạt một tiếng, đã lâu không gặp, ứng hồ gật gật đầu, liền trực tiếp rời đi nơi này. Ứng Lệnh Canh liền để Mục Phong mấy người ngồi xuống, phòng của nàng dù cho là đến hơn trăm người, cũng sẽ không có vẻ chân chúc. Này linh tộc ở linh vực chính là thằng chuột làm vua sứ mủ tồn tại. Mục Phong đại ca, cái kia Lâm Huyền đúng là thê từ ngươi. Ứng Lệnh Canh chớp mắt, nhìn Mục Phong kinh ngạc hỏi. Mục Phong cũng không so với nàng lớn hơn vài tuổi, nhưng Mục Phong cũng đã có thế tử, điều này làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Chính là, chờ mấy ngày nữa, nàng không phải cũng muốn đi vào linh tộc? Mục Phong không nhịn được cười một tiếng. Uyển lanh Canh Liễu Mi hơi nhíu, Mục Phong đại ca, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên một chút tìm tới Lâm Viện Tỷ Tỷ, sau đó dẫn nàng rời đi tốt nhất. Mục Phong hơi nhướng mày, nói thế nào? Uyển lanh Canh trên mặt lộ ra vẻ trắng ghét, ứng Dung trình tên kia ở linh tộc đã thả xuống hào nói, nhất định bắt Lâm Viện Tỷ Tỷ. Hơn nữa ta nhịn ra ra, cũng vô cùng tán thành. Mục Phong neo lại hai con mắt, Uyển Dung Chỉnh, cái kia Uyển Dung Chỉnh, thực lực ra sao? Mục Phong cao máy hỏi: "Bách Hoang cảnh giới, ở linh tộc tiểu bối bên trong, thực lực của hắn bại được với ba vị trí đầu?" Ưng Lên canh do dự nói rằng: "Mục Phong gật gật đầu, "Bách Hoang cảnh giới, có điều ta nhị ra ra nhưng là linh vực một vị khác thần tắc cường giả, hắn đồng ý ứng dụng trình, ứng dụng trình tuyệt đối sẽ không chừa thủ đoạn nào." Ưng Lên canh chán ghét nói rằng, nhìn dáng dấp nàng vô cùng chán ghét cái này ứng dụng trình. "Được, ta biết rồi." Mục Phong gật gật đầu, trong lòng hắn tính toán sẵn. "Đúng rồi Mục Phong đại ca, Lâm viện tỷ tỷ thật đúng là lợi hại." Ưng Lên canh nháy mắt một cái, nhếch miệng cười nói. Mục Phong biểu hiện khẽ nhúc nhích, "Này như thế nào nói?" Ứng lênh canh nhếch miệng nở nụ cười, "Hi hi, ta trước chút thời gian không phải đi thiên vực tu luyện sao? Chờ ta trở lại ta, mới nghe nói Lâm Uyển tỷ tỷ sự tình. Nghe nói Lâm Uyển tỷ tỷ ở một tháng trước đã chín sao linh đế thực lực, đánh bại Ứng Hà. Ứng Hà nhưng là 10 sao linh đế, hơn nữa ở linh tộc tiểu bối bên trong, hắn tuyệt đối toán linh thần bên dưới, người số 1. Lâm Uyển tỷ tỷ có thể đánh bại hắn, nàng thật sự rất lợi hại. Hơn nữa ở thần đế sau, Lâm Uyển tỷ tỷ tu vi nên đã đạt đến một niệm cảnh giới, chỉ sợ ta cũng không nhất định là đối thủ." Mục Phong nghe xong, không nhịn được cười một tiếng, "Uyển nhi nha đầu này, tốc độ tu luyện càng không chút nào chậm hơn hắn." chương 427, đây là nữ nhân ta, ở linh tộc đợi mấy ngày, Mục Phong liền nhận được Lâm Uyển tiến vào bên trong thành tin tức. Lần này mời Lâm Uyển, chính là ứng Dũng Trình. Ở linh tộc một chỗ lâm viên bên trong, suối nước róc rách. Ứng Dũng Trình ngoại trừ mời Lâm Uyển, còn mời không ít linh tộc tiểu bối. Bọn tiểu bối này, tự nhiên đều là lấy hắn vì là người tâm phúc, ngày sau cũng là ứng Dũng Trình phụ tá đắc lực. Dũng Trình ca, cái kia lâm viện ngươi thật chắc chắn bắt? Ứng Hà cau mày mở miệng, hắn lúc trước nhưng là bại thật thê thảm. Ứng Hà, liền ngươi cái kia mèo quảo trình độ, còn muốn cùng Dũng Trình ca so với. Chẳng phải là thật lạ tức cười một bên ứng phi ương cười gần mở miệng, ứng hà phiên cái bảm tiệu gặng, đang ngồi không ít là linh thần, hơn nữa lớn tuổi nhiều so với hắn đại, hắn ứng hà vẫn đúng là không quá nhiều quyền lên tiếng. ứng dũng trình nhìn ứng hà một chút, cười nhạt một tiếng, đừng quên, nhưng là linh tộc người, này linh vực là linh tộc thiên hạ, có điều là trí bảo vẫn là nữ nhân, linh tộc muốn nàng còn có thể từ chối hay sao? mọi người dồn dập gật đầu, linh tộc ở linh vực chính là tất cả. dũng trình ca nói tới là, ta chính là sợ cái tiêu lâm nguyện quá mức vướng tay chân. ứng hà cười gật đầu, ứng dũng trình lắc lắc đầu, phiền cái nữa cũng có điều là một một niệm cảnh giới nữ nhân thôi, dù cho không cần ta ra tay, dựa vào ứng phi ưng là có thể giải quyết. Ứng phi ưng ở một bên tiêu ngạo nhất mâu, hắn bước vào một niệm cảnh giới đã lâu, sao lại sợ một mới vừa gia nhập một niệm cảnh giới nữ tử. Đến rồi. Một vị linh tộc tiểu bối kinh ngạc thốt lên một tiếng, ứng dung chỉnh chờ người ánh mắt nhìn tới. Chỉ thấy hai bóng người đẹp đẽ hướng bên này là đến. Một người trong đó ôn nhu hào phóng, tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành. Dù cho là toàn bộ linh tộc, cũng khó có nữ tử có thể cùng cùng sánh vai. Mà tên còn lại mái tóc màu tím, nhìn bốn phía tràn đầy thần sắc tò mò. Quả nhiên là cái mỹ nhân Ứng Vy Ưng không khỏi ta than một tiếng, dù cho là hắn cũng có chút động tâm. Nhưng Ứng Vy Ưng rõ ràng, bậc này mỹ nhân chúng quy chỉ sẽ trở thành ứng dụng trình dưới thân đồ chơi. Ứng Dũng Trình, ngươi không phải nói ngươi linh tộc có trưởng bối muốn gặp ta? Lâm Uyển đôi mắt đẹp khẽ nâng, ngữ khí không quen. Ở đây, Lâm Uyển có thể không thấy linh tộc tiền bối. Có, chỉ là một đám mặt lộ vẻ hèn mọn bại hoại. Ứng Dũng Trình cười nhạt một tiếng, ta linh tộc tiền bối tự nhiên sẽ đến, chỉ là muốn lúc trước, xin mời Lâm Uyển tiểu thư uống chút trà. Lâm Uyển vẻ mặt lạnh lùng, cấp độ kia ngươi linh tộc trưởng bối đến rồi, ta ở lại đây. Nói, Lâm Uyển liền muốn xoay người rời đi. Làm cản. Ứng Phi Ưng giận dữ, một cái tát vô lên bàn, "Ta Dũng Trình ca mời ngươi uống trà, đã cho ngươi mặt mũi cực lớn, ngươi không nên không biết điều." Lâm Uyển mắt lạnh ngoái đầu nhìn lại, nhìn ứng Phi Ưng sát ý phun trào. "Ai? Phi Ưng." Ứng Dũng Trình giơ tay, ra hiệu ứng Phi Ưng ngồi xuống. Sau đó cười nhìn phía Lâm Uyển, "Lâm Uyển tiểu thư, ta lần này nhưng là thành ý mười phần, muốn mời ngươi cộng đàm luận đại sự." Lâm Uyển liễu mi khẽ nâng, "Ta cùng ngươi, có vẻ như không cái gì có thể đàm luận." Ứng Dũng Trình sững sờ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Uyển thái độ đối với hắn càng như vậy lạnh lẽo. Thân là linh tộc thiên kiêu, này lĩnh vực cái gì nữ tử dám không chấp nhận hắn ái mộ, có chút ý tứ. ứng dũng trình khoe miệng hơi dương lên, phảng phất nhìn thấy tân đồ chơi. đã như vậy, cái kia liền táo tử. lâm uyển lạnh giọng nói rằng, sau đó nhanh chân xoay người, y lìa lôi, đi. y lìa lôi hướng ứng dũng trình chờ người giả trang cái mặt quỷ, sau đó nhanh chân đuổi tới lâm uyển. ứng hà cùng ứng phi ưng đều nhìn phía ứng dũng trình, này ứng dũng trình phải làm sao? lâm uyển tiểu thư, kính xin ngươi dừng chân. đang lúc này, một bóng người trực tiếp ngăn cản lâm uyển. lâm uyển liễu mi hơi nhíu, ngăn cản nàng người, chính là tây thành phó thống lĩnh, bảng mới vừa. lâm uyển hơi hướng mái đầu nhìn lại. Chỉ thấy ứng Dũng Trình cười nhạt một tiếng, bà mới vừa phó thống lĩnh là thân tín của ta, để hắn tới đây có điều là vì lý do an toàn." Lâm Uyển cười lạnh, "Làm sao? Là phòng hai người?" Ứng Dũng Trình hơi sững sờ, tự nhiên không phải, chỉ có điều chân tâm muốn cùng Lâm Uyển tiểu thư cộng đàm luận tương lai việc." Lâm Uyển lộ ra căm ghét vẻ mặt, "Ta biết ý của ngươi, có điều ta đã là có vợ có chồng, ngươi buông tha đi." Linh tộc mọi người cả kinh, này Lâm Uyển không ngờ có hôn phối. Ứng Dũng Trình nheo lại hai con mắt, sau đó cười nhạt một tiếng, "Ta cũng không ngại, nếu là Lâm Uyển ngươi đồng ý từ bỏ ngươi hiện tại trợ phu, ta như thường cưới ngươi làm vợ." ứng hạ cùng ứng phi ứng chờ nhân thần tình căng thẳng, nay ứng dũng trình vì lôi kéo lâm luyện, càng đến trình độ như thế. Bất quá bọn hắn trong lòng rõ ràng, dù cho lâm luyện trở thành ứng dũng trình thê tử, tương lai cũng có điều là một mình trong phòng. Lấy ứng dũng trình làm người, lâm luyện chỉ sẽ trở thành linh tổ cầu. Ta không này hứng thú. Lâm luyện hờ hững mà miệng. Ứng dũng trình ngheo lại hai con mắt, sắc mặt lập tức âm trầm không ít. Trả trả sách, không nghĩ tới lâm luyện tiểu thư dĩ nhiên như vậy yêu chồng mình, có điều ta ứng dũng chỉnh muốn lấy được nữ nhân, cho tới bây giờ không thất thủ quá. Lâm luyện cùng ý lì lôi dồn dập về phía sau lùi lại, nhưng phía sau có bàn mới vừa ở tràng căn bản đi không xong, ngươi muốn như thế nào?" Lâm Uyển đôi mắt đẹp sát ý phu chào, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. À, ngươi nếu là ngươi muốn cho ngươi nam nhân bình yên sống sót, liền bé ngoan nghe theo ta, không phải vậy các ngươi liền cởi phía dưới, làm một đôi bỏ mạng nguyên lương." Ứng dụng trình ngữ khí âm lãnh cực kỳ, phía sau linh tộc tiểu bối dồn dập lộ ra cười gian vẻ. "Này Lâm Uyển muốn cùng linh tộc đấu, quá non. Hắn sẽ báo thủ cho ta." Lâm Uyển đôi mắt đẹp giơ lên, kiếm trong tay đoạn kiếm tỏa ra dọa người sát khí. "A, báo thủ cho ngươi? Coi như là ta đem ngươi làm, ta xem ngươi nam nhân cũng không dám chạm một tí." Ứng dụng Trình lạnh rên một tiếng, nắm lấy nàng, "Hôm nay ta liền đem nàng làm." Lâm Viễn cùng Ilya lôi dồn dập chuẩn bị ra tay, từng vị linh tộc binh sĩ bay thẳng đến Lâm Viễn đột tới. Những này linh tộc binh lính, càng mỗi người đều là hàng đầu linh đế. "Ilya lôi, tốc độ ngươi nhanh, ta ngăn cản bọn họ, ngươi nhanh nhanh rời đi nơi này." Lâm Viễn thở một hơi thật dài, đoàn kiếm trong tay như rắn độc hàm răng, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất kích. "Không, cùng đi. Nếu là ngươi xảy ra vấn đề rồi, Mục Phong tên kia tuyệt đối sẽ giết chết ta." Ilya lôi cười khổ mở miệng. So sánh với linh tộc, nàng càng sợ Mục Phong. "Ồ." Oh ta sẽ làm sao làm chết ngươi. đang lúc này, yề lôi phía sau một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. yề lôi phía sau lưng lạnh cả người, thân thể run lên, chuyển mâu nhìn tới, chỉ thấy một đạo khuôn mặt quen thuộc, chính cười hiếp mắt nhìn nàng. mục phong, lâm luyện kinh ngạc nhìn mục phong cười nói, mục phong làm sao sẽ ở linh tộc bên trong, lẽ nào là sớm biết mình có phiền phức hay sao? ứng dung trình vội vã giơ tay, người này làm sao có khả năng vô thanh vô tức địa đi vào? mục phong hờ hững nhất mâu, nhìn lướt qua khiếp sợ cực kỳ bằng mới vừa, sau đó lạnh lùng mở miệng, đây là nữ như ta, hiểu sao? mọi người khiếp sợ nhìn mục phong trong lúc nhất thời giật mình nói không ra lời ở đây có thể có bảng mới vừa cùng ứng dũng trình hai vị bách hoang cảnh giới cao thủ này mục phong là làm sao vô thanh vô tức điệu tiến vào chương 428, chân chính thiên diêu ứng dũng trình lãnh mi nhìn phiền phức một chút hắn không nghĩ tới lại có người đến này quấy rối a nữ nhân ngươi ngươi tính là thứ gì ứng dũng trình lạnh lùng mở miệng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn mục phong mục phong cười nhạt một tiếng sau đó trực tiếp ôm lâm viện thiên eo, lâm viện căn bản không có bất kỳ phản kháng càng là y tại mục phong lực linh tộc tiểu đối dồn dập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ứng dũng trình càng là sắc mặt tâm lãnh Này đột nhiên xuất hiện Mộc Phong, cũng thật là Lâm Uyển nam nhân. "Tiểu tử, người tên là gì?" Ứng Dũng Trình meo lại hai con mắt mở miệng. Mộc Phong không nhịn được cười một tiếng, "Mộc Phong." "Nhớ không?" Ứng Dũng Trình biểu hiện căng thẳng, "Này tên Mộc Phong, hắn có vẻ như ở đâu nghe nói qua. Quản ngươi tên là gì, dám lén xông vào linh tộc, ngươi đây là muốn chết." "Bàng Phó thống lĩnh, bắt hắn." Ứng Phi Ưng trực tiếp chỉ vào Mộc Phong quát lên. Bàng mới vừa sửng sở, sau đó âm lãnh mà nhìn Mộc Phong. Hắn tự nhiên muốn thu thập Mộc Phong một trận, hiện tại Ứng Dũng Trình đều đứng phía sau hắn, hắn cái nào có lý do không ra tay. "Bắt này tặng." bàng mới vừa nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dẫn người hướng mục phong đặt đi. mục phong liếc bàng vừa mới mắt, hôn một hồi lâm uyển cái chán, ngoan, chờ ta một chút. lâm uyển ngoan ngoãn gật đầu, sau đó khiêu khích địa nhìn phía ứng dung trình. ứng dung trình sắc mặt âm trầm cực kỳ, nhìn mục phong càng là đầy mắt sát ý. mục phong, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. chỉ thấy bàng mới vừa hướng mục phong nhanh chân đặt đi, bách hoang cảnh giới khí tức hướng mục phong tập quyền. mục phong giơ tay, cánh tay vừa nhấc, một đạo băng dao bay thẳng đến bàng mới vừa zip gào lao đi. bàng mới vừa kinh hãi, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. băng dao tập quyền chỗ, khắp nơi bừa bộn. Coi như là bà mới vừa, cũng bị thương không nhẹ. Khốn nạn! Bà mới vừa giận dữ, lần thứ hai hướng Mục Phong đập tới. Ứng Dũng Trình chờ nhân thần sắc căng thẳng, không nghĩ tới Mục Phong lại còn có chút thực lực. Bà mới vừa tuy không phải linh tộc người, nhưng thực lực đó ứng Dũng Trình vô cùng tán thành. Nếu là ứng Dũng Trình cũng không thể ung dung giải quyết Mục Phong, vậy chỉ có thể hắn ra tay. Chém! Bà mới vừa gầm lên giận dữ, trong tay đại đao bay thẳng đến Mục Phong đánh xuống. Mục Phong tung ra Lâm nguyện, nhanh chân tiến lên, tiếp theo Phượng Trúc kiếm từ bên hông bay ra. Tang! Một đạo sắc bén tiếng vang, bà mới vừa trong tay đại đao trực tiếp bị đánh bay. Bàng mới vừa trợn mắt lên, khiếp sợ nhìn Mục Phong. Lá Dung Phi Ngân, Mục Phong lần thứ hai ngón tay một điểm, Phượng Trúc kiếm bay xuống, kiếm khí bén nhọn sệt qua Bàng mới vừa khuôn mặt. Bàng mới vừa cả người bị đánh bay, va trên đất, vô cùng chật vật. Mọi người khiếp sợ nhìn Mục Phong, Bàng mới vừa càng nhanh như vậy liền bị thua. Chỉ thấy Bàng mới vừa chật vật đứng dậy, cắn răng nhìn Mục Phong. Hắn đường đường Tây Thành phó thống lĩnh, khi nào chật vật như vậy? Dừng tay. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ứng Dung Chỉnh kinh ngạc nhìn tới, chỉ thấy ứng lanh canh dẫn ứng hổ nhanh chân đặt đến, ứng hổ thúc. Ứng Dung Trình chờ người dồn dập cung kính mở miệng. Ở Linh trong tộc vô cùng chú trọng địa vị, ứng hồ thân là trưởng mối, ứng Dung Trình mấy người cũng nhất định phải cung kính đối xử. Cho khôi hài kết thúc, bàn mới vừa mang theo người người rời đi. Ứng hồ lạnh lùng liếc bàn vừa mới mắt mở miệng. Bàn mới vừa cắn chặt hàm răng, tối quyền rời đi. Ứng Dung Trình đám người sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới ứng hồ là đến chúc Mục Phong. Ứng Dung Trình, Mục Phong đại ca là ân nhân cứu mạng của ta, hắn sự chính là ta sự. Ứng Lệnh canh ngửa ngực lên mở miệng. Ứng Dũng Trình đám người sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới Lâm Uyển nam nhân càng cùng ứng Lệnh canh có quan hệ. Dũng Trình Việc này liền bỏ qua đi. Ứng hồ liếc Ứng Dũng Trình một chút, hờ hững mở miệng. Ứng Dũng Trình nhìn Mục Phong một chút, thở một hơi thật dài, thật thật không tiện, trước là ta đường đột, trước tiên nói tiếng xin lỗi. Mục Phong nhếch mâu, căn bản không để ý tới Ứng Dũng Trình, trực tiếp ôm Lâm Uyển rời đi. Y liền lôi lếch lưới một cái, vội vàng đuổi theo Mục Phong. Ứng Dũng Trình sắc mặt âm trầm cực kỳ, này Mục Phong muốn chết. Lanh Canh, ngươi bằng hữu này đúng là có chút ý tứ. Ứng Dũng Trình chuyển hướng Ứng Lên Canh, hờ hững cười nói. Ứng Lên Canh chàng Ứng Dũng Trình một chút, Ứng Dũng Trình, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta có thể nói cho ngươi Mục Phong đại ca không dễ chơi. Ở khuyên ngươi rất sớm từ bỏ ngươi ý nghĩ trong lòng, không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. Uyển Lanh Canh nói xong, lạnh giền một tiếng, ôm ứng hổ cánh tay rời đi. Uyển Dũng Trình nhìn Uyển Lanh Canh bóng lưng, tức giận siết chặt nắm đấm. hắn khi nào chật vật như vậy quá? Dũng Trình ca, nên làm gì? Uyển phi ưng cao mệ nhìn Uyển Dũng Trình hỏi, không nghĩ tới này Mục Phong càng cùng Uyển Lanh Canh có tầng này quan hệ. Uyển Dũng Trình cười lạnh, à, Uyển Lanh Canh tuy rằng rất được đại gia gia thương yêu, có điều ta phía sau cũng có nhị gia gia chỗ dựa. Nay Mục Phong, ta sớm muộn sẽ thu thập. Uyển Vi Uyng cùng Uyển Hà gật gật đầu, có điều có Uyển Lanh Canh ở, sát thực phiền phức. Mục Phong. Ta xem ngươi làm sao cùng ta đấu." Ứng Dũng Trình hai con mắt sát ý phun trào, lạnh rên một tiếng, vung tụ rời đi. Ứng Hồ cao mày nhìn phía trước mục Phong thở một hơi thật dài, mục Phong." Mục Phong nhíu mày ngoái đầu nhìn lại, sau đó nhìn Ứng Hồ ơ quyền, "Hồ thúc chuyện gì?" Nghe Hồ thúc, mang theo Lâm Uyển cùng ngươi người, "rời đi linh vực đi." Ứng Hồ thở một hơi thật dài mở miệng, Mục Phong sững sờ, lẽ nào cái kia Ứng Dũng Trình còn không bỏ qua? Ứng Hồ cười lắc đầu, "Ứng Dũng Trình tiểu tử kia, trong lòng nạo cực kỳ, chắc chắn sẽ không khoan dung sự tồn tại của ngươi. Hơn nữa nhị thúc vô cùng thương yêu tiểu tử này, cho hắn vô cùng nhiều tài nguyên." ta không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bảo vệ ngươi. Mục Phong cao mày, gật gật đầu, đa tạ. Uyển hồ lắc lắc đầu, ta cũng không cần, chờ đến thời điểm vào Tĩnh Vương Cung thời điểm, ngươi có thể che chở chút Lăng Canh. Mục Phong sững sờ, liếc mắt một cái, ứng Lăng Canh, không nhịn được cười một tiếng. này ngược lại cũng đúng là, linh vực hầu như do linh tộc bộ tộc định đoạn, muốn cho ai vào Tĩnh Vương Cung, liền để ai vào Tĩnh Vương Cung. Lăng Canh chính mình cũng rất lợi hại, ứng Lăng Canh lạnh dên một tiếng, yếu ớt xoay người. Mục Phong mấy người không khỏi nở nụ cười, rôn rập gật đầu, nhất định. Mục Phong cười nhạt một tiếng, tốt lắm ta còn có việc, liền rời đi trước. Lanh Canh, ngươi đưa Mục Phong mấy người ra Linh Vực đi. Uyển hồ mở miệng nói rằng, nói xong liền trực tiếp đạp bước rời đi. Uyển Lanh Canh nhìn phía Mục Phong mấy người, nháy mắt một cái, thật muốn trực tiếp đi rồi sao? Mục Phong cười lắc đầu, Lanh Canh, ngươi cũng biết cái kia Uyển dũng trình tính khí, tuy không sợ hắn, nhưng vì phiền phức không tất yếu, mấy người vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng. Uyển Lanh Canh gật gật đầu, cũng là, này Uyển dũng trình thật là đáng chết. Tiết Tâm, sau đó sẽ có cơ hội thu thập cái tên này. Mục Phong mở miệng cười, âm thanh ôn nhu, trong lòng còn ôm lâm nguyện, hai người thân mật cực kỳ. Vậy được đi sau đó rảnh rỗi có thể lén lút tới tìm ta chơi, ứng linh canh mở miệng cười, mấy người nhanh chân hướng linh vực biên giới xuất phát, tốc độ cực nhanh, mà ứng hồ nhưng là chạm ở một cái gian nhà ở ngoài, biểu hiện nghiêm túc. cha, ý của ngươi là, trong phòng vang lên thanh âm giàn mua, nói cho ngươi nhị thúc, để hắn quản quản dũng trình, nếu là lấy sau xảy ra chuyện gì, ta có thể sẽ không xuất thủ. cái tiên mục phong tương lai thành tựu tuyệt đối không chỉ thần tắc, ta không muốn đem linh tộc chôn vùi. chương bốn hồi thiên vực, cáo biệt ứng linh canh, mục phong mấy người trực tiếp ra linh vực, mục phong ánh mắt quét về phía yề lôi, nứt miệng nở nụ cười. Ngươi làm gì?" Ilya Lôi liếc Mục Phong một chút, khẳng định không ôm hảo ý. "Thiếu Ilya, đi đem cái kia bốn cái gia hỏa tìm trở về." Mục Phong thẳng thắng một cái nói rằng. Ilya Lôi con ngươi xoay một cái, "Vậy cũng tốt, đến thời điểm đi đâu tìm ngươi? Thiên vực, Khai Thiên Tông. Cái kia Khai Thiên Tông nếu muốn chiếm đế vực, vậy hay để cho bọn họ trả giá thật lớn." Mục Phong cười nhạt một tiếng. Lần này hồi Thiên vực, Mục Phong mục tiêu chính là Khai Thiên Tông. Ilya Lôi gật gật đầu, sau đó hóa thành một chỉ tinh phượng trực tiếp rời đi. Tiễn Phàm cùng kinh ngạc nhìn bay đi Ilya Lôi, không nghĩ tới này Ilya Lôi càng là yêu phượng. "Đi thôi." lúc trước hướng về thiên vực, Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó nhanh chân hướng lên trời vực gặp đi. Lâm Viễn ba người vội vàng đuổi theo, nàng chỉ cần cùng sau lưng Mục Phong liền có thể. Mục Phong bệnh không có trực tiếp dẫn người đi tới Khai Thiên Tông, mà là trước tiên ở lĩnh giả Mạt Hỉ dụ xa xuất chân. Liêu gia mọi người thấy Mục Phong đến, tự nhiên hoan nên. Nếu không là Mục Phong, Liêu gia đã sớm không còn. Liêu Tiền Bối, lần này cần ở một thời gian ngắn, nếu như có thập yêu bất liền, có thể sớm nói cho ta. Mục Phong cười nói. Liêu Hoàn Thụ cười lắc đầu, nơi nào, Mục Phong tiểu hữu không cần làm điều thừa, ngươi muốn ở bao lâu đâu có thể? nếu là có vấn đề gì để Ung Tùn thông báo ta liền có thể Mục Phong gật gật đầu ở Liễu Hoàng thân cây sau Liễu Ung Tùn chính kinh ngạc nhìn Mục Phong bên cạnh Lâm Nguyệt Mục Phong đây chính là bạn gái ngươi sao Liễu Ung Tùn du lên sau đó cay đắng mở miệng Lâm Nguyệt thực sự quá đẹp dù cho là nàng đều tự giác không bằng Mục Phong gật đầu cười mấy ngày này cũng phải làm việc ngươi Liễu Ung Tùn khẽ mỉm cười không nói gì người nhà họ Liễu đem Mục Phong bốn người dàn xếp ở bên cạnh bên trong khu nhà nhỏ trong viện cũng có không ít phòng khách dù cho là bạch y bọn họ lại đây cũng chủ đến, đến dưới mấy ngày nay Yến Phạm ngươi tiếp tục nghiên cứu cơ quan thuật, thuận tiện giám sát một hồi tu luyện. Mục Phong nhìn Yến Phạm mở miệng cười. Yến Phạm gật đầu, "Đây là tự nhiên, ta xem quá không được mấy ngày, liền có thể đạt đến linh thần cảnh giới." Nhất Mâu nhìn Yến Phạm nhếch miệng nở nụ cười, một mặt tự hào. Mục Phong lại bàn giao vài câu, liền cùng Lâm Uyển vào gian phòng. Mục Phong trực tiếp từ phía sau ôm lấy Lâm Uyển, mặt kề sát ở Lâm Uyển trên mái tóc đẹp. "Uyển Nhi, có vị tiền bối, nhưng là để ta đem một phần đồ vật thác cho ngươi." Mục Phong mở miệng cười, âm thanh ôn nhu. Lâm Uyển kinh ngạc nhìn Mục Phong, "Ngươi nói, nhưng là chúc tiên tiền bối?" Mục Phong gật gật đầu, sau đó ôm Lâm Uyển ngồi ở mép giường. Tiếp theo chui này cách ngư bảo kiếm cùng ẩn sát thuật bị Mục Phong đặt ở trên đùi. Ẩn sát thuật Lâm Uyển nhìn phần này võ kỹ trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Phần này võ kỹ hiện ra nhưng đã đạt đến thần cấp cử phẩm. Như vậy quý giá đồ vật Trúc Tiên vì sao phải cho Mục Phong? Nhà đồng nốc Trúc Tiên tiền bối có thể tưởng tượng để ngươi truyền thừa này ẩn sát thuật, hy vọng ngươi có thể đem tái hiện hậu thế. Mục Phong cười xoa xoa Lâm Uyển đầu, sau đó đem đồ vật trực tiếp đưa cho Lâm Uyển. Lâm Uyển do dự tiếp nhận ẩn sát thuật cùng cách lư kiếm, nàng hiện tại vừa vặn khuyết võ kỹ cùng vũ khí. Trúc Tiên này thi lễ đúng là vừa vặn giải quyết tình hình khẩn cấp ít hôm nữa sau có thời gian ta tự mình hướng đi chúc tiên tiền bối nói cảm ơn lâm uyển thu hồi hai vật mở miệng cười mục phong cười nhạt một tiếng sau đó trực tiếp ôm lấy lâm uyển vậy ngươi có phải là trước tiên có thể cảm tạ ngươi nam nhân lâm uyển gò má ửng đỏ ngươi muốn ta làm sao tạ ngươi nhỉ ta đều là ngươi người mục phong đem lâm uyển đẩy xuống nhà đầu độc quá gần một tháng y lôi liền dẫn bạch trí chờ người đến mục phong nơi này mục phong không khỏi đảo qua mọi người một chút thời gian hơn một năm ngoại trừ bạch trí đạt đến linh thần những người còn lại càng còn chỉ là mười sao linh đế Chủ thượng, không phải ta không chăm chú tu luyện, là bạch tỷ tu luyện thực sự quá nhanh. Nô vẫn tăng hắn một cái mở miệng, hắn cùng bạch tỷ một tổ, áp lực thực sự quá to lớn. Vương Sam ở bên cạnh cười trộm không ngừng, này Nô vẫn cùng bạch tỷ một tổ, thực sự là vận may kém. Ngươi cười cái gì? Ngươi linh lực trong cơ thể độ tinh khiết còn không bằng Nô vẫn đây. Lâm Viễn nhìn Vương Sam che miệng khẽ cười nói, Vương Sam sững sờ, quái dị địa nhìn phía Nô vẫn. Lúc này, giờ đến tiên Nô vẫn nở nụ cười. Được thôi, mục phong neo lại hai con mắt, trực tiếp ném ra mấy chục bình đan dược, mỗi người phân đến mười bình. Thời gian ba tháng. Đặt đến linh thần, tên cuối cùng đặt đến, sau đó đánh trận đầu, nô vẫn chờ người tiếp nhận đan dược, kinh ngạc nhìn Mục Phong. Ba nam nhân do dự một chút, đột nhiên sắc mặt cứng lại, không nói hai lời liền chạy đi tu luyện. Mục Phong cười lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn phía Y Y Lôi, chỉ thấy Y Y Lôi ôm đan dược ở một bên cười trộm. Ngươi cũng với bọn hắn như thế. Mục Phong cười nhạt một tiếng. Y Y Lôi sững sờ, quan nước địa hướng gian nhà đi đến, ma quỷ, ba tháng, có thể hay không quá cũng lên. Lâm Viễn Liễu Mi hơi nhíu, bọn họ đột phá nhưng là linh thần, khó khăn kia không cần nói cũng biết. Dù cho là dựa vào đan dược, muốn thành công đột phá, độ khó cũng rất lớn. Mục Phong thấp âu, xoa xoa lâm miệt đầu, không nhiều thời gian như vậy, không mấy tháng, đế vực đại trận lại sẽ phá một trong số đó. Đến lúc đó, đế vực đại trận chỉ còn dư lại trung quanh mắt trận, bách hoang cảnh giới linh thần, liền có thể đi vào đế vực. Chờ lần sau lại phá một trận mắt, đế vực đại trận hầu như đã đã không còn lực uy hiếp, vực sẽ làm thế nào? Mục Phong nhìn Lâm Huyền cao mày hỏi. Lâm Huyền đôi mắt đẹp trên trọn, nếu là ta, sẽ trực tiếp tiến công đế vực. Mục Phong cười nhạt một tiếng, vì lẽ đó, nhất định phải ở này thời gian hơn một năm, để này chí vực đều biết đạo đế vực trở về. Lâm Viễn gật gật đầu, đế vực hy vọng có thể toàn bộ ở trên người bọn họ. Còn có mấy năm sau tính vương cung chọn lựa, cũng nhất định phải đem tiêu chuẩn nhấn ở trong tay mình. Mục Phong nheo lại hai con mắt, muốn đạt đến mức độ này, Mục Phong ít nhất phải ở thần tắc bên dưới vô địch. Thời gian, e sợ cũng không sung túc Đúng rồi Viễn Nhi. Mục Phong nhếch môi, nhìn Lâm Viễn hai con mắt lấp loé. Lâm Viễn chớp chớp ánh mắt như nước trong eo tò mò nhìn phía Mục Phong. Ngươi còn nhớ, mẹ ngươi ra tộc sao? Mục Phong mở miệng cười. Lâm Viễn sững sờ, trong đầu vang vọng mẫu thân bóng người nàng tự nhiên không có quên, nhưng quá ngàn năm, nàng cùng ôn gia nên cũng không quá to lớn liên hệ đi. mục phong cười nhạt một tiếng, ngày này vừa ôn gia, chính là mẹ ngươi thế giới. sắp từ nói, mẹ ngươi tổ tiên, ôn tề chính là này ôn gia người. lâm uyển run lên, nhìn mục phong hai con mắt lấp lóe. không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, mục phong càng làm nhiều chuyện như vậy. được rồi nha đồng đốc, chờ bọn hắn hoàn thành đột phá, ta liền dẫn ngươi đi ôn gia, làm thánh nữ đi. mục phong cười nói. lâm uyển môi khẽ nhúc nhích, sau đó nhìn mục phong do dự mở miệng, mục phong, kỳ thực ta không muốn đi cùng ôn gia quen biết nhau, ta nghĩ vẫn chờ ở bên cạnh ngươi. Mục Phong nở nụ cười, đem Lâm Uyển ôm vào trong ngực, "Được, ta biết rồi." Chương 430, cầu cứu. 3 tháng, cô tử phong chờ người lần lượt đạt đến linh thần. Vương Sam cuối cùng đột phá, bị mọi người cười không ít thời gian. Sáng sớm, Mục Phong ngồi xếp bằng ở trên giường, khí tức trong người bắt đầu gợn sóng. Sắp đột phá, nhưng Mục Phong vẫn là đem ép xuống. Hiện ở không có quá nhiều chuẩn bị, nếu là mạnh mẽ đột phá, e sợ sẽ đối với sau đó thần tắc linh mộ có ảnh hưởng. Mục Phong, Lâm Uyển thân mang Hắc Sam, đi vào trong phòng. Mục Phong lật gật đầu, là có thể xuất phát. Đạp ra khỏi cửa phòng, Liêu Ung Tồn cùng Liêu Hoàn Thụ chính ở bên ngoài, cùng cô tử phong mấy người chuyện trò vui vẻ. "Mục Phong, các ngươi phải đi." Liêu Ung Tồn chớp mắt nhìn Mục Phong hỏi. Mục Phong gật gật đầu, mấy ngày nay nhận được Ung Tồn cùng Liêu tiền bối chăm sóc. Liêu Hoàn Thụ cười lắc đầu, "Không sao, nếu là lấy sau có cơ hội, các ngươi còn có thể tới đây." Liêu gia, vĩnh viễn hoan nên. Đã tạ tiền bối. Mục Phong chắp tay cười nói, "Cái kia lên đường đi." Mục Phong đảo qua Bạch Tỷ chờ người một chút. Đoàn người bên trong, ngoại trừ Diên Phàm, đều là linh thần cảnh giới. Đi lạc Vương Sam nhếch miệng nở nụ cười, một bước đạp tiên. Cô tử Phong chờ người nhanh chóng đổi tới, một so với một gấp. Mục Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn phía Liều Dung Tùn cùng Liêu hoàng Thụ, lại sẽ. Nói xong, Mục Phong liền cùng Lâm Uyển bước lên giữa không trung, khí tức mạnh mẽ làm cho cả lĩnh giả mạt hỉ rợn sợ hãi. Liều Dung Tùn nhìn Mục Phong chờ người bóng lưng, liễu mi hơi nhíu, gia gia, cùng Mục Phong, vốn là không phải người của một thế giới. Liêu hoàng Thụ cười lắc đầu, xác thực như vậy, bọn họ những người này tương lai, định không chỉ dừng lại tại đây. Mục Phong chờ người nhanh chóng đi tới, phương hướng chính là Phi Long Thành. Lâm Uyển tuy không muốn cùng Ôn gia quen biết nhau, nhưng Mục Phong vẫn là có ý định đem Ngọc Trâm giao về Ôn gia trong tay. Rất nhanh, mấy người liền đến Ôn trong nhà. Ôn Nghiêm cười ra liên tiếp, bởi vì Ôn Vân cùng Ôn Long quan hệ, Ôn Nghiêm ở chủ tộc địa vị tăng lên không ít. Mục Phong tiểu hữu, trở về. Ôn Nghiêm mở miệng cười, ánh mắt thoáng kinh ngạc đảo qua Lâm Uyển chờ người một chút. Những người này có thể đều là linh thần. Trẻ tuổi như vậy linh thần, ở Mục Phong bên cạnh càng nhiều như vậy, những người này đến cùng là lai lịch ra sao? Ôn Nghiêm tiến bước, kỳ thực ta là muốn đem một vật giao cho Ôn gia. Mục Phong mở miệng cười, sau đó lấy ra Ngọc Châm ôn nghiêm ánh mắt lập tức thay đổi thậm chí bắt đầu run rẩy này chi biến mất ngàn năm ngọc trâm trở về mục phong tiểu hữu này ngọc trâm ôn nghiêm tiếp nhận ngọc trâm mắt trợn trừng đây chính là ôn gia thánh vật mục phong làm sao sẽ tìm được ra đây bất tiện nhiều lời mục phong cười lắc đầu ôn nghiêm kích động gật gật đầu không biết nên nói cái gì đúng rồi ôn nghiêm tiền bối ôn rồng thì sao mục phong nhíu mày nhìn ôn nghiêm hỏi ôn nghiêm lông mày căng thẳng do dự mở miệng ôn long tiểu tử kia từ các ngươi rời đi phi long thành đi tới thiên vực sau liền chưa có trở về hiện tại đều quá gần nửa năm cũng không biết tiểu tử này đang làm gì. Mục Phong nheo lại hai con mắt, ôn long mất tích. Này nay con chính là như vậy, mấy năm trước cũng là không nói tiếng nào rời đi, chờ chơi mệt rồi nhất định sẽ trở về. Ôn Nghiêm mở miệng cười. Hơn nữa ngươi cùng Ôn Long ở Thiên vực thu được thứ tự, vẫn là người phi dược mấy người nói cho, cái kia hôn tiểu tử, thực sự là không được ra. Mục Phong nheo lại hai con mắt, gật gật đầu, nhưng nhưng trong lòng cảm thấy này cũng không đơn giản. Lấy Mục Phong đối với Ôn Long hiểu rõ, Ôn Long tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Trong đó, chắc chắn vấn đề. Mục Phong. Lúc này, một bóng người xinh đẹp vội vội vàng vàng địa chạy tới. Người này chính là Ôn Vân. Ôn Vân nhìn thấy Mục Phong bên cạnh Lâm Uyển, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cao mày bước nhanh chạy tới. "Làm sao?" Mục Phong nheo lại hai con mắt. "Ca Ca Ta, đột nhiên truyền tới một tin tức." Ôn Vân ngưng nghẹn mở miệng, sau đó lấy ra một con sinh sắn cơ quan điểu. Cơ quan điểu nhào động cánh, sau đó con ngươi bên trong lộ ra hào quang màu tím. Khẩn đó lấy, vài chữ xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Linh Yêu Thành." Mục Phong nheo lại hai con mắt, "Này Linh Yêu Thành là nơi nào?" "Linh Yêu Thành, cái kia không phải khai thiên tông địa bàn." Ôn Nghiêm kiếp sợ mở miệng. Mọi người kinh ngạc nhìn Ôn Nghiêm. Trong lúc nhất thời yên tĩnh một mảnh, "Ta ca, hắn có phải là xảy ra vấn đề rồi?" Ôn Vân căng thẳng hỏi. Mục Phong lắc lắc đầu, "Ta không thể xác định, nếu không như vậy, ta đi linh yêu thành một chuyến. Với vận, ta cũng có việc đi linh yêu thành một lần." Ôn Vân vẻ mặt lo lắng, "Ta cũng đi." Ôn Nghiêm liền vội quát tay, "Không được, không được. Vân Nhi, ngươi hiện tại là Ôn gia thánh nữ, cũng không thể có việc." Mục Phong cũng lắc lắc đầu, "Ngươi cẩn thận tu luyện, ca ca ngươi ta sẽ thay ngươi tiếp trở về." Ôn Vân lông mày căng thẳng, gật gật đầu. "Tiễn phàm, ngươi cùng chờ ở Ôn gia, nếu như có chuyện ta sẽ lợi dụng cơ quan thuật nói cho ngươi." Mục Phong truyền mâu nhìn Yến Phạm nói rằng, "Yến Phạm gật đầu, lấy hắn hiện tại cơ quan thuật, căn bản giúp không là cái gì bận dữ. Nếu như vô cùng phiền phức hy vọng Ôn Vân ngươi có thể xin mời một hồi ôn tất trình tiền bối." Mục Phong thở một hơi thật dài nói rằng, "Ôn Vân cắn cắn môi, mạnh mẽ gật đầu. Ôn tất trình dù sao cũng là bước vào ngàn diện cảnh giới cường giả, ở thiên vực tuyệt đối cũng là cao thủ hàng đầu. Nếu là có ôn tất trình giúp đỡ, cái kia khai thiên tông cũng sẽ không có quá động tác lớn." Đã như vậy, những người kia trước tiên xuất phát. Mục Phong thở một hơi thật dài, xem ra kế hoạch muôn sớm. Không biết Ôn Long tên kia, đến cùng ở làm lý lẽ gì nói xong, mục phong liền dẫn người nhanh chóng hướng linh yêu thành ngập đi. linh yêu thành chính là khai thiên tông trụ sở, thân là thiên vực khổng lồ nhất tông môn, khai thiên tông chiếm cứ toàn bộ linh yêu thành. hơn nữa linh yêu thành cũng là thiên vực mười thành một trong. mục phong, cái kia ôn long là người nào? lâm uyển nhìn mục phong cao mày hỏi. nghe ôn vân trong miệng, ôn long cũng là cùng bọn họ tuổi không kém là bao nhiêu tiểu bối. một tên tiểu bối, dám động một khai thiên tông, quyết đoán không khỏi quá cường han chút. mục phong nhíu mày, thở một hơi thật dài, kỳ thực ta cũng nhìn không thấu ôn long tên kia, cái tên này làm việc tàn nhẫn, không đạt mục đích không bỏ qua. nhưng đối với băng hưu. Đúng là một dạng nghĩa khí gia hỏa. Lâm Viễn Liễu Mi hơi nhíu, nhìn dáng dấp, Ôn Long thực lực siêu phàm, không phải vậy Mục Phong sẽ không cho dư đánh giá cao như vậy. Khai Thiên trong tông tuyệt đối không chỉ một vị nạn diệt cảnh giới cường giả, đến thời điểm xem ta sắc mặt làm việc. Mục Phong cao mày mở miệng, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền muốn cùng Khai Thiên tông va chạm. Cô tử phong chờ người rồn dập gật đầu, đặt đến linh thần sau, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn cùng cường giả chiến đấu. Khai Thiên tông. Mục Phong nhìn phía trước, hai con mắt lấp lóe sắc ý. Ôn Long a Long, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? Hy vọng ngươi đừng như vậy nhanh hết muốn ăn, nếu là không có ngươi, ngày này vực nhưng là vô vị. Mục Phong nói xong, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Mọi người kinh hãi, Mục Phong tốc độ càng vẫn là tăng lên. Truy. Vương Sam chờ người cắn răng, cũng tăng nhanh tốc độ. Chương 431, Linh Yêu Thành chi loạn. Mục Phong chờ người tốc độ cực nhanh, vừa mới nửa ngày thời gian, liền trực tiếp đến Linh Yêu Thành ở ngoài. Nhưng lúc này Linh Yêu Thành, nhưng dị thường quỷ dị. Toàn bộ Linh Yêu Thành, có vẻ như chìm đắm ở sát khí bên trong. Trước tiên vào thành. Mục Phong nhìn lướt qua Linh Yêu Thành, liền người giữ cửa đều không có, này Linh Yêu Thành làm sao? so sánh với còn lại đại thành linh yêu thành hoàn toàn do khai thiên tông trưởng quản ở linh yêu thành bên trong khai thiên tông chính là vương dù chưa có thần tắc cường giả toa chấn nhưng không có một phe thế lực dám xem thường linh yêu thành coi thường khai thiên tông này linh yêu thành rất quỷ dị vương san bất thình lình mở miệng lâm uyển gật gật đầu ta cảm thấy bầu không khí như thế này rất quen thuộc Mục phong kinh ngạc nhìn phía lâm uyển có ý gì ngươi không cảm thấy năm đó thần vũ viện cùng vạn hạ vương chiêu lúc khai chiến không cũng là bầu không khí như thế này lâm uyển do dự mở miệng ngũ phong biểu hiện riu lên vừa nói như thế thật có chút tương tự. Mọi người hướng về Linh yêu thành bên trong đi đến, không ít địa phương người đã đi lầu trống, coi như là còn có người nơi ở, cũng là bế không gia hộ, chỉ lo lan đến gần chính mình. Mấy vị là đến Linh yêu thành làm cái gì? Đột nhiên một vị lão bá gọi lại Mục Phong mấy người, Mục Phong kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, nhìn lão bá cung kính giơ tay, lão bá, này Linh yêu thành chuyện gì xảy ra? Lão bá quét Mục Phong chờ người một chút, sau đó cho cái ánh mắt hướng bên cạnh một chỗ phòng nhỏ đi đến, mọi người theo vào phòng nhỏ, chỉ thấy lão bá lấy xuống mũ trùm, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Này Linh yêu thành không yên ổn, lão bá ngồi xuống. Chính là một tiếng thở dài. Mục Phong nheo lại hai con mắt, sau đó mở miệng hỏi, "Lão bá này khai thiên tông chuyện gì xảy ra?" Khai thiên tông hầu như có thể đại biểu linh yêu thành, linh yêu thành không yên ổn, không phải mang ý nghĩa khai thiên tông không yên ổn. Lão bá nheo lại hai con mắt, cười lắc đầu, "Này khai thiên tông, phân hai phái. Một phái chủ trương giết lược, cũng chính bởi vì phái này, toàn bộ linh yêu thành trở thành khai thiên tông hậu hoa viên. Mà một phái khác thì lại càng khuynh hướng như đại thành như thế phát triển, làm ra thuộc về mình thần tốc cường giả. Hai phái bởi vì phân kỳ, không chỉ phát sinh mâu thuẫn, nhưng lại ở 8, 9 năm trước, chủ công phái người chủ trì thu rồi một vị đệ tử. Nói tới chỗ này, lão bá giơ lên hai con mắt. Mục Phong dương mắt, chủ cùng phái muốn rựa vào này đệ tử, để chủ chiến phái từ bỏ. Hơn nữa trong mấy năm này, chủ chiến phái cũng chiêu gây phiền phái, thật không. Lão bá kinh ngạc nhìn Mục Phong, Mục Phong nói đến mức hoàn toàn không sai. Người bạn nhỏ, ngươi đúng là nói không sai, có thể chủ chiến phái đều là một đám ngôn nhân, nhân, làm sao đáp ứng chủ cùng phái." Mà hơn một năm trước, chủ chiến phái phái đi đế vực trận sư, ly kỳ tử vong. Bọn họ cho rằng là chủ cùng phái ra tay, vì lẽ đó hai phe càng thêm dương cung bạc kiếm. Cũng chính là trong năm ấy, toàn bộ linh yêu thành bị huyên náo gà chó không yên lão bá thở dài nói ánh mắt lấp lóe Mục phong nhũ mày khai thiên tông không có ba vị ngàn diện cảnh giới cường giả bọn họ sao yêu bất ra tay lão bá hai con mắt lấp lóe bất đắc dĩ nở nụ cười khai thiên tông ba vị ngàn diện cảnh giới cường giả đều có chính mình dự định trong đó một vị giúp đỡ chủ chiến phái còn có một vị giúp đỡ chủ cùng phái Mục phong sững sờ cái kia vị cuối cùng đây lão bá nở nụ cười vị cuối cùng chỉ muốn nhìn bọn họ phân ra thắng bại ngũ phong nhìn lão bá trận to hai con mắt sau đó cười lắc đầu tiền bối như ngươi vậy thật có chút không chịu trách nhiệm à Lâm huyện chờ người kinh ngạc nhìn lão bá, ngoại trừ Vương Sam cùng Y Hi Lôi, người đều biết rồi lão bá thân phận. Lão bá này, không phải là vị kia tọa sơn quan hổ đấu cường giả. Ai? Lão bá thở dài một hơi, ta đổ Sơn Hà chưa từng không muốn tông môn phồn thịnh, có điều cái kia lương gia huy đều là tranh tranh tranh, không tranh ra cái một mất một con, chỉ sợ sẽ không ngừng tay. Mục Phong gật gật đầu, xem ra này đổ Sơn Hà cũng là bất đắc dĩ. Tiền bối, có thể hay không báo cho Ôn Long là cái nào một phái người? Hắn hiện tại ở nơi nào? Mục Phong cung kính hỏi. Lần này tới này, không chính là vì liền Ôn Long, cũng không biết Ôn Long hiện tại ở nơi nào. Đồ Sơn Hà hơi nhíu mày, sau đó hờ hững mở miệng, Ôn Long tiểu tử kia chính là chủ cùng phái hy vọng. Có điều hiện tại, e sợ đã bị chủ chiến phái nắm lấy. Nếu là Ôn Long vừa chết, chủ chiến phái sẽ chiếm cứ quyền chủ động. Mục Phong thở một hơi thật dài, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đồ Sơn Hà cười lắc đầu, cái kia hai lão đều là ta bạn tốt, ta không muốn dính líu việc này, nếu như ngươi có thể thay đổi cái gì, hy vọng có thể thả bại mới một con đường sống. Mục Phong sửng sở, lập tức gật đầu. Tiên bối, ngươi cũng không hi vọng vẫn rất chốc, đúng không? Mục Phong mở miệng cười. Đồ Sơn Hà cười lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Mục Phong thở một hơi thật dài, trực tiếp nhanh chân rời đi ra nhà. Ma Lâm nguyện chờ người, cũng theo mục Phong rời đi. Nếu Ôn Long là chủ cùng phái, vậy chuyện này liền dễ làm. Khai Thiên trong tông, một bóng người đi qua đi lại. Người này chính là chủ cùng phái thủ lĩnh Long Hám Thiên. Hắn lo lắng nguyên nhân, cũng chính là Ôn Long mất tích. Hai tông chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Một vị thủ hạ cao mày mở miệng, không gặp. Long Hám Thiên giận dữ, Ôn Long mất tích, hắn làm sao còn có tâm tình gặp khách? Tông chủ, những người kia nói là Ôn Long thiếu gia băng hưu. Thủ hạ do dự mở miệng. Long Hám Thiên sưng sở, nheo lại hai con mắt, để bọn họ vào đi. Rất nhanh, Mục Phong mấy người liền bước vào trong phòng. Vạn bối Mục Phong, bài kiến Long tiền bối. Mục Phong chắp tay nói rằng, nhìn Long Hám Thiên hai con mắt lấp lóe, này chính là Khai tiên Tông cường giả, thực lực quả nhiên bất phàm. Mục Phong, ta ngược lại thật ra nghe Ôn Long nhắc qua ngươi, hắn nói Thiên Phú của ngươi có thể không kém hắn. Long Hám Thiên cười nhạt một tiếng, bởi vì Ôn Long mất tích quan hệ, hắn căn bản không cười nổi. Tiền bối, ta đã nghe nói ngươi trong Tông sự Tình, hơn nữa Ôn Long cũng cho ta phát tới thư cầu cứu. Mục Phong thở một hơi thật dài mở miệng. Long Hám Thiên nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, chậm, chậm. Long Hám Thiên lắc lắc đầu, ánh mắt lấp lóe. Tiền bối, có ý gì? Mục Phong cao mày hỏi. Long Hám Thiên nhíu mâu, ngày mai, chính là ta cùng Mới Nguyên tên kia cá cược thời gian, không coi ô Long, không có một kia hy vọng. Mục Phong không khỏi nhíu mày, tiền bối, cá cược là cái gì? Long Hám Thiên liếc mắt một cái Mục Phong, tự nhiên là khai Thiên Tông thuộc về quyền, có điều coi như lão nhân kia thua, cũng sẽ không nhận đi. Cái kia lấy cái gì, đến đánh cược? Mục Phong thở một hơi thật dài hỏi. Tự nhiên là để Âu Long ra tay, nói cho Mới Nguyên. Khai Thiên Tông nắm giữ thần tắc Thiên Phú Thiên Tài, Long Hám Thiên thở một hơi thật dài mở miệng, hai con mắt lấp lóe. Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt, đã như vậy, có thể ta có thể tạm thời thay thế Ôn Long ra tay. Nếu Ôn Long chắc chắn bắt đối phương, cái tiêu Mục Phong tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Long Hám Thiên kinh ngạc nhìn Mục Phong, hai con mắt vẫy một cái, thật chứ. Chương 432 Thế Ôn Long xuất chiến. Khai Thiên Tông bên trong, mấy bóng người chính em lãnh mà nhìn phía trước. Mạnh Hải, này Long Hám Thiên một mệnh, thực sự là buồn cười. Một bóng người lạnh giọng mở miệng, người này là Khai Thiên Tông Thiên Tài Trần Diệu cái kia ôn long đã sớm bị cáo chế lên, chỉ bằng long hàm thiên dưới tay những tên phế vật này tuyệt không phải đối thủ. mạnh hải cười nhạt một tiếng, nay mạnh hải chính là mới nguyên trong tay nổi danh nhất thiên tiêu. ở lần trước thiên lộ bên trong mạnh hải nhưng là xếp hạng thứ 12 tịch. tịnh, thực lực đó tất nhiên không kém. có điều cái kia ôn long thật có chút thực lực, tông chủ tự mình ra tay mới đưa cái kia ôn long chế phủ. mạnh hải lông mày căng thẳng, thở một hơi thật dài mở miệng, cái kia long hàm thiên coi như biết ôn long ở trong tay cũng không hề có một điểm biện pháp, chỉ bằng những tên phế vật này có ích lợi gì? chân diệu liền vội vàng gật đầu, mở miệng cười. Mạnh Hải cười nhạt một tiếng, tông chủ đã mời Vạn Hoàng Thành cương giả, chỉ bằng cái kia Long Hám Thiên làm sao cùng tông chủ đấu? Vạn Hoàng Thành tại sao lại rút? Trần Diệu nhìn Mạnh Hải thất kinh hỏi. Mạnh Hải nở nụ cười, cái kia Ôn Long ở Thiên Lộ bên trong, chọc giận Vương Tử Ngự, quả thực là ngớ ngẩn. Trần Diệu chờ người liên tục cười lạnh, không nghĩ tới Ôn Long dám trêu chọc Vương Tử Ngự. Tuy rằng Khai Thiên Tông thực lực cường hãn, nhưng so với Vạn Hoàng Thành, hiện nhiên phải kém không ít. Đến rồi, Trần Diệu quét hướng về phía trước cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy Long Hám Thiên dẫn mục phong chờ người, nhanh chân đi đến. Mới vừa đây, Long Hám Thiên hờ hững nhếch môi, hờ hững mở miệng, Mạnh Hải cười tiến lên, Long tiền Muối, mới Nguyên Tông chủ có việc, để ta thay hắn đến thực hiện đánh cuộc. Long Hám Thiên biểu hiện căng thẳng, ừ, mới Nguyên lão này thật sự coi ta tốt tính không được, để hắn lăn ra đây. Mạnh Hải chờ nhân thần tình căng thẳng, chỉ thấy lại một bóng người nhanh chân đáp đến. Ha ha, Long Hám Thiên, cùng tiểu bối nổi nóng, ngươi đúng là càng sống càng nhỏ. Mới Nguyên Tay áo bảo vung lên, ánh mắt lạnh lùng, đứng Mạnh Hải chờ người trước mặt. Tông chủ, Mạnh Hải chờ người dồn dập ôm quyền. Mới Nguyên Nhất Mâu, ánh mắt hờ hững nhìn Long Hám Thiên, Long Hám Thiên, hôm nay đánh cuộc, nguyên có thể chuẩn bị kỹ càng. Long Hám Thiên meo lại hai con mắt, Mới Nguyên Nguyên người lao thật này, đem Ôn Long thả. Mới Nguyên cười lạnh, Long Hám Thiên ngươi lời không thể nói lung tung, Ôn Long ở đâu ta làm sao biết? Có điều hôm nay này đánh cuộc, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Long Hám Thiên meo lại hai con mắt, hắn đối với Ôn Long thực lực vô cùng chắc chắn, cũng không phải là bởi vì Ôn Long bắt được Thiên Lộ đệ tam tịch, có điều Ôn Long nói Mục Phong thực lực không ở tại dưới, Mục Phong nên đầy đủ ứng phó đi. Mục Phong tiểu hữu, này đánh cuộc ngũ cục ba thắng, e sợ đến gian khổ ngươi. Long Hám Thiên nhìn Mục Phong thở dài nói rằng, Mục Phong cười lắc đầu, Tiền Bối nói dỡn, chắc chắn đem hết toàn lực thắng được này cục. Ha ha, buồn cười, mấy cái tùy tiện tìm đến ra hỏa, lại như thắng ta mới nguyên dưới tay thiên tiêu. Long hám thiên, ngươi thực sự là làm ta quá thất vọng rồi. Mới nguyên biết miệng nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Mới nguyên biết được, lấy long hám thiên thủ đoạn, căn bản không mấy cái lấy ra được thiên tài. Chỉ cần đã không chê ôn long, này long hám thiên, làm sao cùng hắn đấu? Tông chủ, những này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, giao cho liền có thể. Mạnh hải cười lạnh, sau đó xuất lĩnh phía sau thiên tiêu, về phía trước đặt xuống. Mới nguyên hài lòng gật gật đầu. Tuy rằng Mạnh Hải tương lai lĩnh ngộ thần tắc cơ hội không lớn, nhưng hắn mới nguyên hoàn toàn đem Mạnh Hải coi như người thừa kế đối xử. Có Mạnh Hải ra tay, mới nguyên tự nhiên yên tâm. Mấy tên rác rưởi, nhanh chóng kết thúc chiến đấu đi, không có ôn long các ngươi lấy cái gì cùng đấu. Trần Diệu cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng. Khai Thiên Tông tuy rằng không có hết sức xuất sắc thiên tiêu, nhưng bọn họ mấy người có thể không kém. Chỉ là tùy tiện tìm đến người, làm sao có khả năng là đối thủ của bọn họ? Vương Sam có thể đừng quên ba tháng trước đánh cược. Mục Phong quét về phía Vương Sam, nứt miệng cười nói. Vương Sam nháy mắt một cái, vô vu đầu, ôi, vậy được đi, ta tiến lên. Long Hám Thiên kinh ngạc nhìn Mục Phong, trong lòng có chút không tự tin. Hắn tin tưởng Mục Phong thực lực, nhưng Mục Phong bên người người, hắn có thể một cũng không nghe nói qua. Ai tới cùng Ngươi Vương gia ra, ra luận bàn một phen? Vương Sam nít miệng nở nụ cười, một bước đạp ở trung ương. Mạnh Hải nhíu mày, hắn tự nhiên chưa từng nghe tới Mục Phong một bộ người. Có điều này Mục Phong đoàn người dám khiêu khích bọn họ, là thật sự có thực lực, vẫn là tự tin. Trần Diệu, ngươi trên đi, thử xem thực lực của những người này. Mạnh Hải hờ hững mở miệng. Này, Mạnh Hải ngươi lo xa rồi, liền giáp dở như vậy, một mình ta là có thể giải quyết. Trần Diệu cười lạnh, bay thẳng đến Mục Phong đập đi chỉ thấy Trần Diệu hét một tiếng, quanh thân linh lực rung dậy, khí tức mạnh mẽ tập quyền tam mới, này Trần Diệu đã sớm là vào một niệm cảnh giới đã lâu cường giả. Mục Phong tiểu hưu, ngươi bằng hưu tiên nắm chắc được bao nhiêu phần đánh bại Trần Diệu? Trần Diệu nhưng là vào một niệm cảnh giới mấy năm, thực lực chỉ đứng sau Mạnh Hải. Long Hám Tiên tàng hứng một cái hỏi, hắn vô cùng căng thẳng. nếu là lần này đánh của thua, hắn này chủ cùng phái, đem sẽ phải chịu đả kích thật lớn. Mục Phong cười lắc đầu, mười phần nắm. Long Hám Thiên khiếp sợ nhìn Mục Phong, tự tin như vậy. Minh Hải chờ người tự nhiên cũng nghe được Mục Phong, không khỏi cười to lên, buồn cười. Trần Diệu đem được tiêu là Vương Sam giá hỏa đánh gãy một chân, để bọn họ biết cái gì mới là thiên tài. Được rồi, Trần Diệu niết miệng nở nụ cười, từng quyền từng quyền hướng Vương Sam nổ ra. Vương Sam cũng vô cùng trực tiếp, một quyền tiếp theo một quyền đỡ lấy. Sách, thân thể đúng là luyện không sai, có điều ngươi kém xa. Trần Diệu hai con mắt ngưng lại, quyền linh lực phun trào, một quyền đánh xuống. Cú đấm này, một niệm cảnh giới linh thần, không có mấy người có thể đỡ lấy. Đúng. Một đạo âm thanh lanh lảnh, Vương Sam một phát bắt được Trần Diệu năm đấm. Ngươi nói cái gì đó? Liên ngươi này nhẹ nhàng quả đấm nhỏ, cũng xứng xứng đàn ông. Vương Sam niết miệng nở nụ cười, đỡ lấy cú đấm này không tốn sức chút nào. Làm sao có khả năng? Trần Diệu trợn mắt lên, này Vương Sam làm sao có khả năng đỡ lấy một quyền này của hắn? Vương Sam, đừng đùa. Mục Phong ở phía sau hờ hững mở miệng, hắn có thể không nhiều thời gian như vậy chơi tiếp. Vương Sam gật đầu, đấm ra một quyền. Trần Diệu kinh hãi, cắn chặt hàm răng lui về phía sau. Đông nhiên nhíu mày, Trần Diệu lạnh rên một tiếng, ngươi này nắm đấm, cũng không, cái gì kính? Trần Diệu mới vừa nói xong, Vương Sam nắm đấm ầm ầm mà tới, tốc độ cực nhanh. Mọi người trợn mắt lên, chỉ thấy Vương Sam một quyền đem Trần Diệu đánh bay. Trần Diệu phun mạnh một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Vương Sam thấp mâu nhìn Trần Diệu một chút, một quyền đều không đón được, ra rười. Mạnh Hải đám người sắc mặt chìm xuống, những người này, đến cùng là lai lịch ra sao? Mục Phong, Mạnh Hải sững sở, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngươi hẳn là lần này thiên lộ đệ nhất tịch cái kia Mục Phong. Mạnh Hải nheo lại hai con mắt mở miệng. Mục Phong nhếch mâu, cười nhạt một tiếng, là thì lại làm sao? Mạnh Hải không khỏi cười lạnh, hai con mắt sát ý phun trào. Mà sau ba chàng, không thể khinh địch. Chương 433, xong ngược. Vương Sam lên ngang đi trở về Mục Phong bên cạnh, nhếch miệng nở nụ cười. Lộ làm ra một bộ dáng trắng. Không phải giải quyết một chó sủa inh ỏi không ngừng chân chó, hả hê cái gì? Nô vẫn nhìn Vương Sam nhếch miệng cười nói, "Hừ, vậy cũng là trận đầu giao tiếp. Ta thắng." Vương Sam lạnh rên một tiếng, nụ cười hèn mọn. "Hả hê cái gì? Ai nói các ngươi thắng rồi?" Mạnh Hải phía sau một đạo cường tráng bóng người nhanh chân đạp đi. "Ta liền không tin, các ngươi mỗi cái đều lợi hại như vậy." Tráng Hán kia lạnh rên một tiếng, sau đó về phía trước đạp xuống, làm ra một bộ dáng vẻ khiêu khích. Mục Phong không nói gì. Nô vẫn chờ người nuốt ngụm nước miếng, đây là để bọn họ tự giác một chút. "Ta đến." Cô Tử Phong ôm hắc đao nhanh chân tiến lên, ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua tráng hán kia một chút. Tráng hán sững sờ, lạnh rên một tiếng, Đao khách. Người đao này khách, phá đạt được ta phòng sao? Tráng hán khẽ quát một tiếng, một cước bước ra. Cô Tử Phong lắc lắc đầu, một đao trực tiếp chém ra, mãnh liệt đao khí về phía trước tập quyển, dưới chân mặt đất cảng là trong nháy mắt nổ tung. Có điều này một đao căn bản không bổ tới tráng hán này, mà là đang tráng hán bên người gặp thoáng qua. Cô Tử Phong hở hững nhấp môi, sau đó ôm kiếm đi rồi trở lại. Mà tráng hán kia đã sợ đến thân thể run rẩy, nếu là cái kia một đao chém ở trên người hắn, chắc chắn phải chết. Mạnh Hải nheo lại hai con mắt, quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy còn lại mấy người đều lùi về sau. Bọn họ không dám tiếp tục ra tay, bất luận là Vương Sang vẫn là cô Tử Phong, bọn họ một đều thắng không được. Mới Nguyên sắc mặt đồng dạng âm trầm cực kỳ, hắn không hiểu, Long Hám Thiên là lại cái nào mời tới đám người này. Càng đều là cao cấp nhất thiên tiêu. Mục Phong hờ hứng dương mắt, "Hiện tại, các ngươi người phương nào trên?" Mạnh Hải cắn chặt hàm răng, bọn họ đã thua hai chàng, lại thua một hồi, chẳng phải là thất bại. Hừ, một mình ta, liền có thể kết thúc này đánh cuộc. Mạnh Hải lạnh rên một tiếng nhanh chân tiến lên. Khi tức mạnh mẽ tập quyền tám mới, thân là lần trước tiên lộ hàng đầu thiên tài, hắn tự nhiên có sự kiêu ngạo của chính mình. Mục Phong nhất mâu, bách hoang cảnh giới. Này mạnh hải tuy mạnh, nhưng tương lai lĩnh ngộ thần tác độ khả thi cực thấp. Đắc. Mục Phong một bước bước ra, bình thản không có gì lạ. Nhưng này một cước lại làm cho mạnh hải chờ người run lên. Mạnh hải biết ở trong đám người này, Mục Phong là chủ đạo. Chỉ cần thắng rồi Mục Phong, này một hồi cá cược liền phân ra được thắng bại. Vốn tưởng rằng Mục Phong sẽ trước tiên phái hai người tiêu hao linh lực của hắn, không nghĩ tới Mục Phong càng trực tiếp ra tay. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Mục Phong nhìn mạnh hải cười nhạt một tiếng. Mạnh Hải cả kinh, nheo lại hai con mắt, gần bốn mươi, làm sao? Ngươi muốn cho ta ta nhường hay sao? Mục Phong cười nhạt một tiếng, này cũng không vâng. Mục Phong cười nhếch môi, gần bốn mươi, mới tu luyện tới ngươi phần này trên, e sợ liền một tia thần tắc lực lượng, cũng không ngộ đến đi. Mạnh Hải cắn chặt hàm răng, vẻ mặt căng thẳng. Có điều này Mục Phong xác thực không có nói sai, hắn thật không có lĩnh ngộ được một tia thần tắc lực lượng. Nếu là lấy sau không có cơ duyên lớn, hắn rất khó thành vì là thần tắc cường giả. Như vậy ngàn dặm cảnh giới, chính là hắn trên con đường tu luyện bước cuối cùng. So với những kẻ đã bắt đầu lĩnh ngộ thần tắc, đem thần tắc ngưng tụ thiên tiêu, Hán Mạnh Hải đã là hầu. A, vậy thì như thế nào đối phó một mình ngươi một niệm cảnh giới tiểu tử? Đầy đủ. Mạnh Hải cười lạnh một tiếng, trên người linh lực ứng tụ vô cùng mạnh mẽ. Nhìn Mạnh Hải, Vương Sang chờ nhân tài hơi những mày. Này Bạch Hoang cảnh giới thực lực, bọn họ e sợ ứng phó không được. Mục Phong cười lắc đầu, từng bước từng bước hướng Mạnh Hải đã đi. Ngươi e sợ còn không biết? Không biết cái gì? Mạnh Hải sững sở, kinh ngạc nhìn Mục Phong. Không biết trên lệch đến cùng ở nơi nào? Mục Phong đột nhiên nhấc mâu, nhanh chân bước ra. Mạnh Hải run lên, này Mục Phong làm sao đột nhiên ra tay? Hừ, nếu ngươi vội vã muốn chết vậy ta sẽ tác thành ngươi, khai thiên thần thể, mạnh hải khép quát một tiếng, thân thể đều bị linh lực bao trùm, tiếp theo vô tận linh lực từ ở ngoài bị hút vào, mạnh hải linh lực trong cơ thể không ngừng tăng lên, trực tiếp tiêu thăng đến bách hoang cảnh giới bình cảnh, không nghĩ tới mạnh hải đã đem khai thiên thần thể luyện tới đại thành, lần này phiền phức, long hám thiên cao mày thở dài, khai thiên thần thể là khai thiên tông hàng đầu võ kỹ, thân là khai thiên tông tông chủ, long hám thiên tự nhiên mười phân rõ ràng, mà đối diện mới nguyên, nhưng là liên tục cười lạnh, mạnh hải ở bách hoang cảnh giới đều là hàng đầu tồn tại, phối hợp với khai thiên thần thể, này chỉ là mục phong làm sao cùng mạnh hải đấu. Long Hám Thiên, ta khuyên ngươi nhận thua đi. Tuy rằng ngươi tìm mấy cái không sai tiểu quỷ, nhưng ở Mạnh Hải trong tay đều không có tác dụng. Mới Nguyên Hờ hướng cười nói, nụ cười tùy ý. Có Mạnh Hải ở, Mới Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới thua. A, ngươi cao hứng quá sớm. Long Hám Thiên trắng Mới Nguyên một chút, sau đó vẻ mặt sốt sáng mà nhìn Mục Phong. Trong sân, Mạnh Hải đã hướng Mục Phong chạy đi, mạnh mẽ linh lực như vòng xoáy, ở Mạnh Hải quanh thân không ngừng nướng tụ. Phổ thông bách hoang cảnh giới cường giả đều không đón được Mạnh Hải thế tiến công, nay chỉ là Mục Phong làm sao có khả năng đỡ lấy? Chết đi cho ta. Mạnh Hải một tiếng quát nhẹ, đấm ra một quyền. Mục Phong hờ hữu dương mắt, tựa hồ căn bản chưa đem Mạnh Hải cú đấm này để ở trong mắt. Một quyền hạ xuống, toàn bộ đất trời đều rung động một phen. Mọi người khiếp sợ, này giao chiến, bọn họ e sợ căn bản không tư cách tham gia. Mạnh Hải thế tiến công vô cùng mãnh liệt, một quyền lại một quyền. Quyền phong ở bên thai tăng tăng vang vọng. Trái lại Mục Phong, căn bản không có ra tay, mà là dựa vào thần linh bộ, trực tiếp tránh né Mạnh Hải thế tiến công. Mạnh Hải giận dữ, cười lạnh, cái gì chiến lệnh? Ngươi không cũng là liền quả đấm của ta cũng không dám tiếp, coi như ngươi lĩnh ngộ thần tắc, ta đồng dạng sẽ không thua. Mạnh Hải khẽ quát một tiếng, một quyền nện xuống. Mục Phong né qua, cú đấm này đập xuống đất, trực tiếp đập ra một to lớn hố sâu. mạnh hải lạnh lẽo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn mục phong tràn đầy cuồng ngạo. thiên lộ đệ nhất tịch, ở trong tay ta, không cũng chỉ có con đường trốn. mạnh hải cười lạnh. mục phong nhất mâu, hướng mạnh hải cười cận, đánh xong. thật là đến ta. mạnh hải sững sở, này mục phong có ý gì? hiện miệng lưỡi lợi hại, xem ngươi làm sao cùng ta đấu. mạnh hải khẽ quát một tiếng, lần thứ hai hướng mục phong đánh tới. mục phong tay vuốt một cái, một cái tát phiến ra. mạnh hải cả người như bóng cao su bình thường đập xuống đất. đối diện này đột nhiên xoay ngược lại, mọi người khiếp sợ không thôi. Làm sao có khả năng? Mới Nguyên Kinh ngạc tiến lên một bước, Mạnh Hải làm sao thất bại? Ở Mạnh Hải trên người, mới Nguyên nhưng là đầu không ít tài nguyên. Mạnh Hải làm sao có khả năng thất bại cho một một niệm cảnh giới tiểu bối? Đáng chết, sao có thể có chuyện đó? Mạnh Hải tăng háng một cái, giận dữ nhìn Mục Phong. Chỉ thấy Mục Phong hờ hững tiến lên một bước, sau đó thấp mâu nhìn Mạnh Hải, ngươi có biết chiến lệnh? Mạnh Hải cắn chặt hàm răng, tức giận nhìn Mục Phong, a, có điều là thắng rồi một chưởng, trở lại. Mục Phong giống to, còn không đứng dậy, Mục Phong lại là một chưởng. Mạnh Hải thân thể, càng là trực tiếp bị đập xuống mặt đất. Xem ra còn không biết bộ phong lắc lắc đầu, mà trên đất mạnh hải, hách nhưng đã bị đánh mất đi. Tháng rồi. Chương 434, đối ý. Mới Nguyên sắc mặt âm trầm đến cực điểm, cho dù đã làm được mức độ này, hắn vẫn thua. Một đám rắc rưởi. Mới Nguyên lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Long Hám Tiên cười nhìn phía Mới Nguyên, "Mới Nguyên, đem ôn Long thả, còn có đừng quên cá cược." Mới Nguyên cười lạnh, "Cái gì cá cược? Cái gì Ô Long? Ta sao yêu bất nhớ tới?" Long Hám Tiên meo lại hai con mắt, "Mới Nguyên, ngươi có ý gì?" "Ha ha ha." Mới Nguyên cười to không ngừng, "Long Hám Tiên, ngươi nói ngươi già đầu?" chẳng lẽ còn không nhìn ra ta là người Long Hám Thiên vẻ mặt căng thẳng nhìn Mới Nguyên siết chặt song quyền hừ chỉ bằng ngươi Long Hám Thiên muốn cho ta Mới Nguyên từ bỏ không thể Mới Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng bốn phía đột nhiên xuất hiện không ít cường giả đem mọi người vây quanh Long Hám Thiên kinh ngạc nhìn đám người kia ở trong những người này càng cũng không có thiếu khuôn mặt mới chỉ thấy một người nhanh chân tiến lên ánh mắt lạnh lùng Vạn Hoàng Thành Vương Hạ Long Hám Thiên kinh ngạc nhìn Vương Hạ này Vương Hạ rõ ràng là Vạn Hoàng Thành cường giả vẫn là ngàn diện cảnh giới cao thủ Vương Hạ quấy lệnh không nghĩ tới ngươi Long Hám Thiên dĩ nhiên mời tiểu tử này đến có điều cũng được, cũng đỡ phải ta lại đi tìm. Vương Hạ nhìn Mục Phong hai con mắt sắc ý phun trào, Vương Tử Ngự mệnh lệnh, nhưng là giết Mục Phong cùng Âu Long. Vốn tưởng rằng còn muốn lãng phí thời gian tìm Mục Phong, không nghĩ tới Mục Phong chính mình đưa tới cửa. Mới Nguyên, ngươi càng cấu kết vạn hoàn thành. Long Hám Thiên chỉ vào Mới Nguyên gào thét, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Mới Nguyên càng như vậy đe tiện. Ha ha ha, vậy thì như thế nào? Ta đã cùng Vương công tử đạt thành hợp tác, tương lai ngày này vực, đều sẽ đúng. Mới Nguyên nheo miệng nở nụ cười, nụ cười gian trá cực kỳ. Cái tên Âu Long ở nơi nào? Long hám Thiên nheo lại hai con mắt, hắn đến đây cũng không nhìn thấy Ô Long, lẽ nào Ôn Long đã gặp nạn không được. Vương Hạ nhếch cười, dẫn tới. Chỉ thấy mấy người đem một tòa xe chở tù đẩy tới. Ở xe chở tù bên trong, Ôn Long đang lặng lặng nằm ở bên trong. Long hám Thiên chờ người khiếp sợ nhìn xe chở tù bên trong, vẻ mặt căng thẳng. Nếu là các ngươi không hàng, này Ôn Long phải chết chắc. Vương Hạ cười lạnh, nụ cười gian trá. Lúc này, Mục Phong đột nhiên cười to lên, buồn cười, tìm người phân Ôn Long, thật có thể lựa hay sao? Mục Phong âm thanh để mọi người khiếp sợ, này Ôn Long là giả. Vương Hạ, tình huống thế nào? Mới nguyên nhìn vương hạ kinh hãi, vương hạ sắc mặt tâm trầm, cái kia gọi ôn long tiểu tử, tối hôm qua chạy mất, tiểu tử này, không ngờ kinh có thể vận dụng thần tắc. cái gì? Mới nguyên khiếp sợ nhìn vương hạ, hai con mắt lơ lửng không cố định. Ôn long đã lĩnh ngộ thần tắc. làm sao? Ngươi đổi ý? Vương hạ nheo lại hai con mắt, hai con mắt sát ý phun trào. A, đều đến phần này lên, đổi ý có ích lợi gì? Mới nguyên cười nhạt một tiếng, vương hạ cười nhạt một tiếng, sau đó một trưởng đem xe chở tù đập cái nát bét. Đúng, cái kia ôn long sát từ chạy, có điều các ngươi đều chạy không thoát. Long Hám Thiên liền vội vàng đem mục Phong trời người hộ ở phía sau, hắn người nên đều bị cản ở bên ngoài, không tốt tấn công vào đến. "Long Hám Thiên, ta khuyên ngươi buông tha đi. Giao ra phía sau ngươi mục Phong trời người, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Vương Hạ Lệnh cười lạnh nói. "A, ta Long Hám Thiên còn không phải loại này tiểu nhân." Long Hám Thiên gắt một cái, sau đó ngàn diệt cảnh giới khí tức từ trong cơ thể bạo phát, mới nguyên lệnh rên một tiếng, u mê không tỉnh. Hai người hố liếc mắt một cái, nhanh chân bước ra. Khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt tập quần tản mới. Hai vị ngàn diệt cảnh giới cường giả giao thủ. Thiên địa trong nháy mắt sửa lại màu sắc, toàn bộ Linh yêu thành bắt đầu dung chuyển bớt an. Mục Phong cao mày nhìn phía Vương Hạ chờ người, không nghĩ tới, này càng là Vạn Hoàng thành một cái bẫy. Mục Phong đúng không? Dám trêu não Vương Tử Ngự, ngươi e sợ không thể sống sót ra này Linh yêu thành. Vương Hạ hơi nhấc ngón tay, không ít cường giả hướng Mục Phong áp sát. Những cường giả này không ít là linh thần, hơn nữa Vương Hạ một khi chiến lên, khó đối phó. Vương Tử Ngự đã bị ta giết ba cái cậu, không nghĩ tới lại có cậu tìm đến cửa. Mục Phong cười nhạt một tiếng, biểu hiện nhạt như bình thường. Vương Hạ nhấc lăng, meo lại hai con mắt, nô vũ thiên là người giết không ít người lộ ra vẻ giận mình nô Vũ Thiên nhưng là ngàn diệt cảnh giới cờ giả, tuy rằng chỉ là mới vừa vừa bước vào, nhưng cũng không thể coi thường. Này Mục Phong, làm sao có khả năng giết Ngô Vũ Thiên? Là thì lại làm sao? Mục Phong nheo lại hai con mắt, phượng trúc kiếm lạc ở trong tay. Vương Hạ sát ý phun trào, ta liền càng không thể để ngươi sống sót. Vương Hạ khẽ quát một tiếng, nhanh chân hướng Mục Phong đặt đi. Mục Phong trong tay phượng trúc kiếm nhất vung, đầu ngón tay thổi qua thân kiếm, tinh màu xanh lam băng rào, trong nháy mắt hướng Vương Hạ tuôn tới. mới vừa tỉnh lại không lâu, mạnh hải thấy Mục Phong cùng Vương Hạ giao thủ, không khỏi nhíu mày. Nguyên lai Mục Phong đã mạnh đến trình độ này. hô, mạnh hải chờ người ánh mắt rơi vào lâm luyện chờ người, không còn mù phong, những người này còn không phải là mình vật trong túi. giết, không ít cường giả hướng lâm luyện chờ người phóng đi, trong đó càng là có không ít vạn hoàng thành cao thủ. cái kia mạnh hải giao cho ta, các ngươi đối phó. lâm luyện trong tay cách ngư lói lên, cả người thân ảnh biến mất ở tại chỗ. chờ lâm luyện biến mất, vương sam trực tiếp một cước bước ra, cả người như đạn pháo giống như, đánh vào trong đám người. cô tử phong bước lên giữa không trung, trong tay hắc đao liên hoàn chém ra, mỗi một đao chém tất cả một người. nô vẫn nhưng là cầm trong tay âm dương phiến vung lên. Mấy đạo âm binh dít gạo xuất hiện, trực tiếp đánh về phía kẻ địch bên người. Y Liêu lôi càng thêm trực tiếp, hóa thành tử phượng trực tiếp bắt đầu bay lượn. Không ít người bị Y Liêu lôi hất bay ở giữa không trung, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Bạch Di đứng tại chỗ, bốn phía kẻ địch như sói ác giống như hướng về nàng đợ tới. Chỉ thấy Bạch Di hai con mắt bánh trợn, những tia tiếp cận người trong nháy mắt hóa thành tự băng. Trong lúc nhất thời, tình cảnh hỗn ngang không thể tả. Đáng chết. Không nghĩ tới ngươi những này đồng bạn, càng khó đối phó như vậy. Vương Hạ nheo lại hai con mắt. Mục Phong cười nhạt một tiếng, ngươi vẫn là trước tiên làm tâm chính mình đi. Nói xong, Phượng Chu kiếm trực tiếp chém xuống, Vương Hạ nhanh chóng rút lui, khí tức mạnh mẽ ở quanh thân quanh quần. Trơ ngẩn đầu, trong tròng mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Một một niệm cảnh giới tiểu bối có thể bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Chém, Mục Phong song chân vừa bước, kiếm khí bén nhọn ép thẳng tới Vương Hạ. Vương Hạ lạnh rên một tiếng, trước người linh lực ngưng tụ, chỉ là một niệm cảnh giới, làm sao có khả năng là ta đối thủ? Dứt lên một tiếng, Vương Hạ nhất trưởng đánh ra, bang bạc linh lực ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, hướng Mục Phong đâm tới. Mục Phong neo lại hai con mắt, kiếm trong tay nhanh chóng chém xuống. Lại như chém ở tường đồng vách sắt trên giống như vậy, Mục Phong cả người bay ngược ra ngoài, thật vất vả hoãn quá thân thể. Này Vương Hạ thực lực, hiển nhiên muốn mạnh hơn nhiều Ngô Vũ Thiên. A, thật sự cho rằng đánh bại cái Ngô Vũ Thiên, liền có thể so với ta hay sao? Hôm nay, liền nắm đầu ngươi, đưa cho tiểu thiếu gia. Vương Hạ nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Ngàn diện cảnh giới khí tức, không chút nào ẩn dấu địa phóng ra. Mục Phong hung hãn nhất mâu, đang lúc này, một đôi bàn tay lớn màu đen, trực tiếp gắng chống đỡ Vương Hạ. Chương 435, liên thủ. Vương Hạ nhất kinh, ở này màu đen bàn tay khổng lồ bảo vệ cho hắn không thể mạnh mẽ đột phá, chỉ thấy vương hạ cũng lùi lại mấy bước, mắt lạnh nhìn mục phong, còn có mục phong bên cạnh ôn long, mục phong quét về phía bên cạnh ôn long, ôn trên thân rồng đều là vết thương, tổn hại miệng vết thương, lộ ra màu đen kỳ tức, cái tên nhà ngươi làm đến cũng rất đúng lúc, mục phong hờ hững cười nói, không đến, ngươi giải quyết thế nào cái tên này? ôn long nhếch mâu nhìn phía vương hạ, nếu không là vương hạ, hắn làm sao có khả năng sẽ lãng phí nhiều thời gian như vậy? ha ha, nếu ngươi cũng đến, đỡ phải ta lại đem ngươi nắm về, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết, vương hạ cười lạnh, trưởng ngưng tụ vô cùng linh lực. Thiên địa bắt đầu đột nhiên biến, cả vùng không gian bên trong tràn ngập vương hạ khí tức mạnh mẽ. ở vạn hoàng thành ngàn diệt cảnh giới linh thần bên trong, vương hạ cũng không tính ngược tồn tại. nắm nô vũ thiên ở vương hạ trong mắt càng là ra rưởi. vạn xa thể theo vương hạ nhất thanh bạo hống, cả người vung lên đầu, hai con mắt tràn đầy đỏ như màu máu. cái tên này có chút phiền phức. ôn long trên cánh tay nhất màu đen bàn tay khổng lồ thủ thế chờ đợi. vậy cũng đến giết. mục phong cười nhạt một tiếng, trong tay vượng trúc kiếm bên trong bạo phát ngọn lửa màu xanh. ta tự nhiên biết này vương hạ giết vương sâm, nói cái gì ta cũng phải vì vương sâm báo thù ôn long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp ra tay, chết! vương hạ nhất thanh giết đảo, cả người cũng hướng mục phong hai người đẩy đi. phía dưới, không ít người nhìn chỗ này chiến trường, mục phong cùng ôn long là duy nhất biến số. nếu là mục phong cùng ôn long không chống đỡ nổi, vậy bọn họ chỉ có một con đường chết. long hám thiên, ngươi buông tha đi, chỉ bằng hai người này tiểu quỷ, không thể là vương hạ đối thủ. mới nguyên hờ hững mở miệng. long hám thiên biết miệng lên, ta chính là cái chết, cũng sẽ không làm vạn hoàng thành cầu. mới nguyên meo lại hai con mắt, long hám thiên, vậy ngươi đừng trách ta không niệm tình đồng môn. long hám thiên cười to, vui cười ngươi thử xem, hai người chiến đấu đồng thời, vốn là đối thủ cũ, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại, đúng là vương Sam chờ người, thành thạo điều luyện. có điều địch quá nhiều người, trong lúc nhất thời căn bản thanh lý không xong. linh yêu thành ở ngoài, đoàn người âm lãnh mà nhìn linh yêu thành bên trong. cha cha sách, không nghĩ tới vương hạ nhanh như vậy, liền động thủ. ngươi cầm đầu niết miệng lên, ở sau thân thể hắn, càng là có hai đạo khí tức không kém gì vương hạ tồn tại. tiểu thiếu gia, này linh yêu thành đã là cung dương hết đà, tiện tay liền có thể nhận lấy, tại sao còn muốn lãng phí thời gian? một người trong đó hở hững mở miệng. Vương Tử Ngự hờ hững mãi đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng. Thân thể người nọ khẽ run, không biết mình nói sai cái gì. "Này Linh yêu thành, vốn là lãnh của ta, có người xông vào địa bàn của ta, có phải là thanh lý đi?" Vương Tử Ngự niết miệng nở nụ cười. Hai vị ngàn diệt cảnh giới cường giả gật đầu liên tục, biểu hiện nghiêm túc. "A, ngày này vực, cũng sớm muộn là địa bàn của ta." Vương Tử Ngự hai con mắt lấp loé, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Khai thiên Tông bên trong, cả đám chậm chạp chưa phân ra thắng bại. Sơ ý một chút, khả năng chính là sống và chết khác nhau. Mục Phong cùng Ôn Long liên thủ, hai người công thủ có thứ tự hơn nữa ôn long nuốt chửng quy tắc vương hạ nhất thời gian càng nắm hai người không có cách nào Hừ, sắp chết dây rùa xem các ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào vương hạ nổi giận gầm lên một tiếng ngang diệt cảnh giới khí tức trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể chỉ thấy vương hạ trên người kim quang phân tán còn như thần phật giáng thế Mục phong cùng ôn long hú liếc mắt một cái sau đó nhanh chân bước ra phượng trúc kiếm hung hán hạ xuống lại bị vương hạ cánh tay ngăn trở a liên điểm ấy nhi công kích có thể thương không được ta vương hạ cười lớn không thôi lúc này vương hạ quả thực là đau thương bất nhập ngũ phong cười nhạt một tiếng ồ Thật không. Mục Phong hai con mắt ngưng lại, ngọn lửa màu xanh từ Phượng trúc kiếm bên trong bạo phát. Vương Hạ Trừng lớn hai con mắt, muốn muốn trốn khỏi. Nhưng một hai bàn tay trực tiếp vồ vào Vương Hạ trên lưng, tiếp theo Vương Hạ thân thể nghiêng về trước. Màu xanh mãnh hổ rít gào xuất thế. Không kém chút nào địa nhào vào Vương Hạ trên người, chỉ thấy Vương Hạ thân thể bắt đầu thiêu đốt, liền da rẻ cũng bắt đầu thiêu đến cháy đen sắc. Còn chưa đủ, Mục Phong nheo lại hai con mắt, ngàn diệt cảnh giới cường giả, có thể không dễ như vậy chết. Chỉ thấy ôn long lạnh rên một tiếng, thủ trưởng vừa nhấc, màu đen bàn tay khổng lồ trực tiếp đập xuống. Vương Hạ cả người rơi ở trên mặt đất, phát sinh tiếng kêu thê thảm. Mọi người khiếp sợ nhìn này mà, Vương Hạ càng thua ở hai cái tiểu bối trong tay. Làm sao có khả năng? Mới Nguyên khiếp sợ nhìn này mà, Vương Hạ làm sao có khả năng thất bại? Mới Nguyên, Vương Hạ đã bại, ngươi còn muốn uống mê không tỉnh? Long Hám Thiên Đại mở miệng cười. Hắn cũng không nghĩ tới, Vương Hạ lại sẽ thua với Ôn Long cùng Ngũ Phong. Đáng chết! Mới Nguyên cắn chặt hàm răng, người còn lại cũng đang không ngừng lùi lại. Nương tay đi. Long Hám Thiên hở hững mở miệng, hai con mắt khẩn nhìn chằm chằm Mới Nguyên. Mới Nguyên do dự, hắn đại kế hẳn là không ngừng mở rộng, xâm chiếm toàn bộ thiên vực mà không phải ở này linh yêu thành dừng lại đùng đùng đùng đang lúc này một đạo lanh lãnh tiếng vỗ tay từ bầu trời truyền ra ánh mắt của mọi người lập tức chuyển hướng cái tiên ơi, chỉ thấy một đạo tuổi trẻ bóng người chính người hiếp mắt nhìn mục phong cùng ôn long vương tử ngự mục phong meo lại hai con mắt đến người không phải là vương tử ngự cha cha sách không nghĩ tới hai người các ngươi liên thủ có thể chém vương hạ phế vật này vương tử ngự liễu lưỡi cười nói ngươi tới đây làm cái gì ôn long lạnh lùng mở miệng lẽ nào ngươi là muốn gây ra linh yêu thành cùng vạn hoàng thành chiến tranh cũng được vương tử ngự cười to lên chiến tranh Ngươi linh yêu thành cũng xứng, đừng nói ngươi linh yêu thành, ngày này vượt mười thành, lại có mấy cái có thể cùng ta vạn hoàng thành so với? Quả thực buồn cười. Vẻ mặt mọi người căng thẳng, người vương tử này ngữ rất cẩn dĩ. A, bại tướng dưới tay, thoại đúng là rất nhiều. Mục Phong biến mất vết máu ở khóe miệng, mở miệng cười. Vương tử ngữ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm cực kỳ, thiên lộ trận chiến đó, vĩnh viễn là hắn chỗ bẩn. Mục Phong, người đây là muốn nhanh lên một chút chết sao? Vương tử ngự lạnh cười lạnh nói, ánh mắt lạnh lùng. Chết. Người cái bại tướng dưới tay, e sợ còn chưa xứng nói lời này. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đứng chặt tay không sợ chút nào vương tử ngự ôn long ở một bên nhưng là nghi mặt ánh mắt lạnh lùng phản phất tử chưa nhìn thẳng vào quá vương tử ngự vương tử ngự cắn chặt hàm răng chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng vương mãng vương Phạm, để bọn họ vĩnh viễn câm miệng phía sau hai vị ngàn diệt cảnh giới linh thần nhanh chân bước ra so với vương hạ hai người này không hề yếu sách vạn hoàng thành đúng là thật là bạo tay vì là đối phó hai cái tiểu bối càng phái ra ba vị ngàn diệt cảnh giới linh thần mục phong không khỏi mở miệng cười vương mãng hai con mắt ngưng lại mạnh mẽ linh lực như sóng biển giống như hướng mục phong cùng ôn long tập quyền Một bên Vương Phàm cũng không hề yếu, nhanh chân hướng Mục Phong cùng Ôn Long đạp đến. Ở trong mắt bọn họ, Mục Phong cùng Ôn Long có điều là tiểu bối, một chiêu liền có thể giải quyết. Sách, đều là đang của ta. Mục Phong thở một hơi thật dài, Phượng trúc kiếm bay ra, hai con mắt lấp lóe sắc ý. Thần linh kiếm pháp. Ôn Long không chút nào chậm, màu đen nhanh chóng bành trướng, có tới một đống to bằng dàn phòng. Nuốt trừng. Chương 436, cho ta 10 phút. Vương Tử Ngự nhìn không ngừng rút lui Mục Phong cùng Ôn Long, khóe miệng hơi dương lên. Liên toán hai người các ngươi ở thiên tài thì lại làm sao, chết rồi thiên tài, có thể không tính thiên tài. Ngay ở Vương Tử Ngự cười gần thời gian, một viên màu đen đồ vật bay thẳng đến đập tới. Vương Tử Ngự sửng sợ, một phát bắt được. Nhìn kỹ, hai con mắt bánh trợn này càng là mạnh hải đầu. Vương Tử Ngự meo lại hai con mắt dương mắt hướng phía dưới nhìn tới, chỉ thấy Lâm Uyển chính nghiêm lánh địa đang nhìn mình. A, thật sự coi ta Vương Tử Ngự là dễ trêu hay sao? Vương Tử Ngự lạnh rên một tiếng, khí tức như sóng biển giống như tu ra. Lâm Uyển thần sắc cứng lại, trong tay cách ngư kiếm tựa như tia chớp đâm ra. Trái lại Ngục Phong cùng Ô Long, lúc này vô cùng chật vật. Đánh rất Vương hạ, tiêu hao hai người không ít linh lực hiện tại rồi hướng trên không hề yếu vương mãng vương phàm mục phong cùng ôn long tạm thời không có năng lực chống cự mười phút mục phong đột nhiên nhìn phía ôn long khí tức trong người như suối phun giống như vậy sắp bạo phát ôn long nheo lại hai con mắt gật gật đầu chỉ thấy mục phong nhanh chóng lùi về phía sau vương mãng sững sờ vừa muốn hướng mục phong đuổi theo lại phát hiện một bàn tay lớn đã chặn lại rồi đường đi vương mãng hờ hững nhìn phía ôn long này ôn long muốn một trận chiến bọn họ người sách mười phút ta vẫn là chống đỡ được ôn long cười nhạt một tiếng cánh tay chấn động hai con bàn tay khổng lồ bay thẳng đến vương mãng vương phàm ép đi Vương Mãng Vương Phạm vẻ mặt căng thẳng, này chính là thần tắc lực lượng. Một một niệm cảnh giới tiểu bối, càng lĩnh ngộ thần tắc lực lượng, nếu là chưa trừ diệt, tương lai nhất định sẽ ảnh hưởng đến vạn hoàn thành. Trước hết giết người này. Vương Mãng Vương Phạm nhìn nhau một cái, bay thẳng đến Ôn Long giết đi. Lực cắn vút, vào lúc này liền không lại như thế hung hăng. Dù sao đối phương là hai vị ngàn diệt cảnh giới linh thần. Chết. Vương Mãng Vương Phạm nổi giận gầm lên một tiếng, hai người đồng thời vỗ vào Ôn trên thân rồng. Ôn Long cả người bay ngược ra ngoài, bàn tay khổng lồ tiếp được Ôn Long, mới ngừng lại. Ôn Long thân thể hơi chuyển, sau đó đạp trên không trung. Ánh mắt lạnh lùng địa nhìn phía Vương Mãng hai người, quả nhiên có chút khó đối phó. A, coi như tiểu tử kia trở về, hai người các ngươi cũng chắc chắn phải chết. Vương Mãng lạnh cười lạnh nói, nhanh chân hướng Ôn Long áp sát. Vậy cũng chưa chắc. Ôn Long nét miệng nở nụ cười. Ở Ôn Long tổn hại trên da thịt, lộ ra hắc khí. Vương Mãng vương phàm nhũ mảy, sau đó nhanh chóng ra tay. Ôn Long meo lại hai con mắt, thân thể đột nhiên nổ tung. Tiếp theo vô tận hắc khí, ở giữa không trung văng vẳng, tiếp theo ngưng tụ thành nhân hình. Đây là vật gì? Vương Mãng vương phàm khiếp sợ nhìn Ôn Long. Lúc này Ôn Long không ngờ kinh biến nào vì là hắc khí sao có thể có chuyện đó? lần này, lẽ ra có thể ngăn cản. Âu Long nét miệng nở nụ cười, cánh tay trực tiếp ép xuống, bốn phía vô tận hắc khí hướng vương mãng vương phàm của tới, khắc nào một đạo lốc xoáy, đem hai người vi ở trong đó. hừ, thật sự cho rằng này có thể ngăn cản. vương mãng nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vũ ở hất phong bên trên, nhưng một trưởng này, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. ca, nên làm gì? vương phàm nhìn vương mãng cao mày hỏi. hắc khí kia tuy rằng không thể gây tổn thương cho đến bọn họ, nhưng này phòng ngự quá mức mạnh mẽ, phóng thích linh lực cũng đều bị hắc khí nuốt chửng, căn bản không ra được. Hừ, ta liền không tin, này Ôn Long có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian?" Vương Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng một trưởng vô gia. Khí tức mạnh mẽ hắc khí bên trong không ngừng bạo phát, nhưng đều bị hắc khí hấp thu. Ôn Long nhìn này mà, sắc mặt tâm trầm sau đó ánh mắt lại rơi vào mục phong phương hướng. Cái tên này đi làm cái gì? Không bao lâu thời gian, Ôn Long do hắc khí ngưng tụ thân thể, bắt đầu từ từ tiêu tan. Ôn Long biết, này trạng thái đã duy trì không lâu. Ầm. Một tiếng thanh âm vang dội bạo phát, hắc khí hoàn toàn bị Vương Mãng Vương phàm công phá. Chỉ thấy Vương Mãng Vương phàm lạnh lùng nhìn phía Ôn Long, lần này ngươi không chịu ôn long cười nhạt một tiếng, vừa muốn ra tay, một bóng người xuất hiện ở tại trước người. giao cho ta đi. đến người chính là Mục phong. ôn long nheo lại hai con mắt, nương tụ hắc khí, ôn long nguyên bản mạo cũng từ từ khôi phục. người này nuốt trường thần tắc, thậm chí ngay cả chính mình cũng thôn. Mục phong không khỏi cười nói. ôn long như vậy, tự nhiên là nuốt trường thần tắc tác dụng. ôn long cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu, giao cho ngươi. nói xong, ôn long thân thể hướng phía dưới vừa rớt đi, đón lấy chỉ có thể giao cho mù phong. mù phong nhặt mâu, con mắt chăm chú nhìn trầm trầm vương mãng vương phàm, hai vị nàn diện cảnh giới linh thần. a như vậy cũng không thể thay đổi kết cục hai người các ngươi chắc chắn phải chết vương mãng cười lạnh nhanh chân hướng mục phong đặt đi ồ thật không mục phong trong tay phượng trúc kiếm nhanh chóng tập ra vương mãng vương phàm nhìn mục phong lộ ra vẻ khiếp sợ mục phong càng đạt đến bách hoang cảnh giới nguyên lai ngươi vừa nãy là đi đột phá vương mãng kinh hãi một tiếng hắn vạn vạn không nghĩ tới mục phong càng sẽ ở vừa nãy đột phá a có điều kết cục cũng sẽ chỉ là như thế vương phàm nhanh chân tiến lên không thể chờ đợi được nữa hướng mục phong công tới mục phong nhất mâu khẽ miệng hơi dương lên gấp cái gì một quyển vẻn vẹn một quyển vương phàm thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vương Mãng kinh hãi, liên vội vàng đem Vương Phàm đỡ lấy. Hai người kinh ngạc nhìn Mục Phong, bước vào bách hoang cảnh giới Mục Phong, làm sao sẽ do thực lực như vậy? Mục Phong cười nhạt một tiếng, ngón tay một điểm, tinh ngọn lửa màu xanh lam lần thứ hai vung lên. Hừ, cùng tiến lên, nhanh chóng đem giải quyết. Vương Mãng mèo lại hai con mắt, cùng Vương Phàm cùng ra tay. Khí tức mạnh mẽ tập quyền tam mới, dù cho là Long Hám Thiên cùng Mới Nguyên đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Giết! Hai người liên thủ, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Tuy rằng không thể cùng những kia thần tắc cường giả so với, nhưng ở Thiên Vực cũng tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Mục Phong thở một hơi thật dài, trong tay Phượng Chúc kiếm bước lên màu xanh manh hổ. Theo thanh hổ ma diễm xuất hiện, băng giao thần diễm cũng cùng tập quyền mà ra. Vương Mãng Vương Phàm hai con mắt ngưng lại, thân thể hơi chiến. Ở này hai đạo thần hỏa trên người, bọn họ cảm nhận được uy hiếp khí tức. Chém. Mục Phong nheo lại hai con mắt, trong tay Phượng Chúc kiếm hạ xuống. Thanh hổ, băng giao, một đạo giết đạo, hướng hai bóng người lập đi. Vương Mãng Vương Phàm ngưng tụ toàn thân linh lực, bắt đầu chống đối. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, này Mục Phong chiêu thức, bọn họ càng muốn đem hết toàn lực. Phía dưới mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vậy cũng là hai vị ngạn diện cảnh giới cao thủ. Thiên vực hàng đầu tồn tại. Có thể mục phong nhưng chiếm được thượng phong, này mục phong đến tột cùng là cỡ nào thiên tài? Ầm. Thanh âm vang dội vang vọng toàn bộ đất trời, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn đầy mạc. Vương Tử Ngự đang toàn lực chống đối Lâm Uyển Thế tiến Công, hắn không chỉ có không đấu lại mục phong, hắn liền Lâm Uyển một người phụ nữ đều không đấu lại. Vương Mãng Vương Phàm hai tên con kiếp, đến cùng đang làm gì? Vương Tử Ngự cắn chặt hàm răng, nhấc mâu nhìn tới. Nhưng nhìn thấy, hai bóng người chật vật chạy trốn. Vương Tử Ngự sững sốt, mà một thanh đoản kiếm cũng trong nháy mắt ở Vương Tử Ngự nơi cổ sẽ qua. Chương 437, Thiên vực phong ba lên. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Vương Tử Ngự trên người, chỉ thấy Vương Tử Ngự bưng cái cổ, thân thể không ngừng rút lui, nhìn Lâm Nguyên càng là lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Ngươi, Vương Tử Ngự hai con mắt bánh trợn còn chưa nói ra khỏi miệng, một đạo băng dao trong nháy mắt đem nhấn chìm. Mục Phong rơi vào Lâm Nguyên bên cạnh, lạnh nhạt nhìn Vương Tử Ngự, tiểu thiếu gia chết rồi. Chạy mau, chạy, chạy a! Những kia vạn hoàng thành người bắt đầu chạy trốn, không nghĩ tới Vương Tử Ngự sẽ chết ở chỗ này, vạn hoàng thành tuyệt đối sẽ không buông tha Mục Phong cùng Khai Thiên Tông. Bắt đi kìa, toàn bộ lưu lại. Mục Phong hờ hững mở miệng, âm thanh vang vọng ở Khai Thiên Tông bên trong. Bạch Tỷ chờ người dồn dập gật đầu, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt hướng những kia Vạn Hoàng Thành cường giả giết đi. Lâm Viễn Liễu Mi hơi nhíu, nhìn phía Mục Phong, người Vương tử này ngự sẽ rất phiền phức. Mục Phong cười nhạt một tiếng, không, sẽ không phiền phức, quá mức tất cả đều dễ. Lâm Viễn gật đầu một điểm. Vạn Hoàng Thành cường giả đều bị Bạch Tỷ chờ người chém hết. Mới Nguyên cũng từ bỏ chống lại, bị Long Hám Thiên người bắt. Tố Long. Long Hám Thiên nhanh chân hướng Ôn Long đạp đi. Chỉ thấy Ôn Long lắc lắc đầu, ta không có chuyện gì. Long Hám Thiên chờ người, ánh mắt lập tức rơi vào Mục Phong trên người, Mục Phong mang đến cho hắn kinh sợ, thực sự quá to lớn. Dù cho là hắn, cũng không thể xác định chính mình là không phải là đối thủ của Mục Phong. Mục Phong hờ hững nhìn phía Âu Long, chỉ thấy ôn Long sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lần này nhờ có Mục Phong tiểu hữu, nếu không là Mục Phong tiểu hữu, Khai Thiên Tông e sợ thật muốn cả đời bị người khác đạp ở dưới chân. Long Hám Thiên nói lời ấy thì còn không quên chừng mới nguyên một chút. Vương Tử Ngự vừa chết, Vạn Hoàng Thành tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua mới nguyên. Lại đi đầu quân Vạn Hoàng Thành, cái kia sẽ chỉ là chịu chết vô sự liền có thể đồ sơn hà tiền bối ngay ở linh yêu thành bên trong hắn còn chờ các ngươi kết thúc về tới xem một chút mục phong không khỏi mở miệng cười long hám thiên cười nhạt một tiếng lão già kia đúng là thú vị nói phải đi lại còn giữ lại à mở ra cái khác tâm như vậy sớm vương tử nữ chết rồi vạn hoàng thành tuyệt đối sẽ không dung tha mới nguyên lệnh rên một tiếng bất mãn mở miệng long hám thiên nhíu mày có chút do dự không quyết định vạn hoàng thành vương văn hạc nhưng là thiên vương một trong mười đại cường giả khai thiên tông căn bản không phải vạn hoàng thành đối thủ long hám thiên cũng nhíu mày thở dài nói tôn long lúc này hờ hững mở miệng Vương Văn Hạc sắc thực mạnh mẽ, có điều hắn muốn đối phó Khai Thiên Tông, é sợ cũng không dễ dàng như vậy. Long Hám Thiên cùng mới nguyên gật gật đầu, hai người bọn họ thêm vào đồ sân hạ, dù cho là Vạn Hoàng Thành cũng phải kiêng kỵ một phen. Có điều Vương Tử Ngự là Vương Văn Hạc yêu thích nhất nhi tử, Vương Văn Hạc không thể bỏ qua. Là ta giết Vương Tử Ngự, nếu là Vạn Hoàng Thành người đến, để cho bọn họ tới tìm ta liền có thể. Lâm Viễn hờ hững mở miệng, không sợ chút nào. Mục Phong cười lắc đầu, sau đó xoa xoa Lâm Viễn đầu, nha đầu nốc, có ngươi năm nhân, làm gì còn cần ngươi ra tay. Lâm Viễn uốn nu nhìn Mục Phong một chút, gò má ửng đỏ. Nếu như có phiền toái gì có thể bất cứ lúc nào thông báo quá mức đến thời điểm cùng vạn hoàng thành khai chiến dù cho khai thiên tông diện cũng có thể làm cho hắn vạn hoàng thành tổn thất một nửa long hám thiên cũng không có quá to lớn tự tin có điều chuyện đến nước này chỉ có thể như vậy đang lúc này một bóng người nhanh chân đáp đến người này chính là đồ sơn hà lão gia hỏa ngươi còn thật cam lòng đến mới nguyên mít một cái đồ sơn hà bất mãn mở miệng đồ sơn hà cười cợt kỳ thực ta vẫn đang điều tra cái tên long hải thiên là người phương nào giết chết vẻ mặt mọi người căng thẳng mới nguyên cùng long hám thiên càng là nhìn nhau một cái. Mục Phong nheo lại hai con mắt, ánh mắt rơi vào đồ sơn hà trên người. Long Hải Thiên chính là Khai Thiên Tông trận sư, cũng là Long Hám Thiên đệ đệ. Có điều Long Hải Thiên nhưng là trạng mới nguyên một phương, vì là mới nguyên làm việc. Là người phương nào phái hắn đi đế vực? Mục Phong do dự một chút mở miệng. Long Hám Thiên cùng mới nguyên sững sở, đế vực. Hắn khi nào đi đế vực? Mục Phong vẻ mặt càng thêm âm trầm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là Vương Tử Ngự. Lúc này đồ sơn hà thở dài nói, là Vương Tử Ngự vì phân cách Khai Thiên Tông, lại muốn phá đế vực đại trận, vì lẽ đó để Long Hải Thiên đi mạo hiểm. Đồ Sơn hạ ngữ khí vô cùng trầm thấp, Long Hải Thiên ở Khai Thiên Tông nhưng là hàng đầu trận sư, nhưng bởi vì một vương tử ngự, trở thành một viên bị vứt bỏ quân cờ. Long Hải Thiên chết cũng là vương tử ngự gây nên. Chấn tướng chuyển vào Long Hám Thiên cùng Mới Nguyên Hai trong hai người, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Chết tiệt vương tử ngự. Long Hám Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt đỏ lên. Người vương tử này, càng đem bọn họ cũng làm thành quân cờ. Tính toán một chút, mọi người chết rồi, chân chính phiền phức chính là hắn cái kia cha. Mới Nguyên vô vô Long Hám Thiên vai cười khổ nói, thân tác cường giả. Mộ Phong thở một hơi thật dài, sắp thực có chút phiền phức. Mục Phong dù sao gặp Trúc Tiên, Trúc Tiên thực lực, dù cho là hiện tại Mục Phong cũng khó có thể ngang hàng. Hơn nữa cái kia Vạn Hoàng Thành Thành Chủ thực lực, e sợ còn ở Trúc Tiên bên trên. Đúng là phiền phức. Ta sẽ đi cùng Ôn gia thương lượng, có Ôn gia hỗ trợ, cái kia Vạn Hoàng Thành cũng không dám lộn xộn. Ôn Long Cao mày mở miệng, Long Hám Thiên ba người gật gật đầu. Vương Văn Hạc mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể hy sinh tất cả tới đối phó Khai Thiên Tông. Đi ngược chiều Thiên Tông tới nói, còn có cơ hội. Đúng rồi tiên bối, có thể hay không khiến người ta đem tin tức lan ra đi. Mục Phong nhìn Long Hám Thiên mít miệng cười nói, lan ra đi. Long Hám Thiên kinh ngạc nhìn Mục Phong. Có chút không có nhận thức. Mục Phong cười gật đầu, đem tin tức lan ra đi, bị vướng bởi mặt mũi, Vạn Hoàng Thành liền sẽ không dễ dàng như vậy độc thủ. Hơn nữa, ta cũng có một chuyện muốn cho tiền bối hỗ trợ. Long Hám Thiên sửng sở, giảng: "Đến từ Đế vực." Mục Phong thở một hơi thật dài, hai con mắt nhìn Long Hám Thiên chờ người lấp loé. Ngoại trừ Ô Long, những người còn lại vẻ mặt đều là lộ ra vẻ khó tin. Đế vực, cái kia đã bị chín vực lãng quên đã lâu Đế vực. "Đế vực?" Mới Nguyên không khỏi cười khổ một tiếng, liền Đế vực tiểu bối đều có thể nghiền ép khai thiên tông thiên tài, xem ra ý nghĩ của hắn vẫn luôn là sai. "Ta rõ ràng ý của ngươi." Long Hám Thiên gật gật đầu, vào lúc này đem Mục Phong chờ người thân phận, cùng chuyện hôm nay cùng lan ra đi. Cái kia không ít đối với Đế Vực có vọng tưởng thế lực, thì sẽ tạm thời đình chỉ ý nghĩ trong lòng. Dù sao một vị có thể chém giết ngàn diện cảnh giới cường giả yêu nghiệt, dù cho là hàng đầu thế lực, cũng phải kiên kỵ bà phận. Cái kia trước về Phi Long Thành, Ôn Vân đều lo lắng cho ngươi. Mục Phong quét Ôn Long một chút cười nói, Ôn Long cười lắc lắc đầu, xác thực nên về rồi. Long Hám Thiên cương triều mà vỗ vào Ôn Long bả vai, đợi ngươi trở về, này Khai Thiên Tông vị trí tông chủ chính là ngươi. Ôn Long sững sờ, sau đó đảo qua ba vị tông chủ một chút sau đó gật đầu, mục phong đoàn người rời đi khai thiên tông thiên vực phong ba đã bị khuấy lên, vạn hoàng thành chính là mục phong trong kế hoạch bước kế tiếp, vạn bên trong hoàng thành, một bóng người chính lạnh lùng nhìn phía trước vương mãng vương phàm, hai vị ngàn diệt cảnh giới linh thần càng bị một vị tiểu đối đánh bại, thành chủ, tiểu thiếu gia bị khai thiên tông hãm hại một đạo, không phải vậy định có thể đai an toàn tiểu thiếu gia trở về, vương mãng vội vã mở miệng, ngữ khí đông cứng, vương văn hạc hờ hững nhất mâu, tử ngữ con trai của ta, ngươi thủ này, cha vì ngươi báo, chương bốn trăm huy thể mời, linh yêu thành việc, chấn kinh rồi toàn bộ thiên vực. Vương tử ngự chết, hiện nhiên để không ít thế lực ánh mắt rơi vào vạn trong hoàng thành. Vạn hoàng thành chính là thiên vực mười thành, mạnh nhất mấy thành một trong. Vương tử ngự chết ở khai thiên tông bên trong, vạn hoàng thành làm sao có khả năng bỏ qua? Có điều kỳ quái chính là, vạn hoàng thành nhưng chậm chạp không có động tĩnh, mà khác một cái khiếp sợ thiên vực sự tình, chính là mục phong đoàn người đến từ đế vực. Đế vực càng cũng có như thế cơ giả, không ít thế lực cũng bắt đầu thả xuống đối với đế vực kế hoạch. Nếu là mục phong chờ người tìm tới cửa, có thể cái được không đủ bù đắp cái mất. Tuy rằng những thế lực này không sợ mục phong, nhưng bọn họ nhưng không nghĩ làm cái kia chim đầu đàn ở ôn gia bên trong, Mục Phong cùng Lâm Viễn ở trong viện tu luyện. Lâm Viễn đối với ẩn sát thuật tu luyện, càng ngày càng thuần thục luyện. Nếu là Lâm Viễn ở trong bóng tối, dù cho là ngàn diệt cảnh giới cao thủ, cũng phải kiên kỵ một phen. Mục Phong, Ôn Long đại chạy bộ nhập viện bên trong, trên mặt vẫn là như thường ngày giống như vậy, không có vẻ tươi cười. Làm sao? Mục Phong nhíu mày. Từ khai thiên Tông trở về 2 tháng, Ôn Long vẫn ở thuyết phục Ôn Tất Trình. Có điều vạn hoàng thành uy hiếp quá lớn, Ôn Tất Trình không có ngay lập tức đồng ý. Ôn Tất Trình đồng ý, hơn nữa dự định đem ta lập thành ôn gia đời kế tiếp gia chủ. Ôn Long hở hững mà miệng Mục Phong nhìn lướt qua Ôn Long không nhịn được cười một tiếng, nếu như ngươi chậm chạp không có đột phá, e sợ lao nhân kia cũng sẽ không như thế dễ dàng đồng ý đi. Ôn Long gật gật đầu, hai tháng này, hắn cũng đột phá tới Bách Hoang cảnh giới. Hơn nữa cùng Ôn Quế Thu luận bàn một phen, đánh bại Ôn Quế Thu mới được Ôn Tất Trình tán thành. Có điều coi như như vậy, cũng không thể khinh thường. Lần trước Thiên Lộ Thiên tiêu, bọn họ rất nhiều đã bước vào ngàn diện cảnh giới. Ôn Long nheo lại hai con mắt mở miệng. Tĩnh Vương cung, tất cả mọi người mục tiêu đều là Tĩnh Vương cung. Bởi vì mấy người, lần trước Thiên Lộ Thiên Kiêu, đã xuất hiện cảm giác gấp gáp. Mục Phong hờ hững gật đầu. Tĩnh Vương cung chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, những tia thiên kiêu tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Vạn Hoàng thành nơi đó, thật giống không động tĩnh gì, chỉ sợ sẽ không là chuyện tốt. Ôn Long nói rằng, Mục Phong gật gật đầu, Vương Tử ngự nếu là Vương Văn Hạc yêu thích nhất một đứa con trai, như vậy Vương Văn Hạc tuyệt đối sẽ không liền như thế bỏ qua. Cẩn thận một ít, có điều thời điểm như thế này, Vương Văn Hạc sẽ không dễ dàng động thủ. Vương Văn Hạc quý hiếp, sát thực rất lớn. Muốn chân chính đến giải quyết này quý hiếp, lấy Mục Phong thực lực e sợ còn chưa đủ đấy. Sự tinh liền những thứ này, có vấn đề gì, có thể tìm ta. Ôn Long liếc Mục Phong một chút mà miệng, sau đó nhanh chân rời đi. Lâm Viễn nhìn Ôn Long bóng lưng hơi nhướng mày, "Này Ôn Long, thật sự chỉ là ôn da một vị tiểu bối?" Mục Phong sững sờ, "Làm sao? Ngươi nhìn có vấn đề gì?" Lâm Viễn lắc lắc đầu, "Không có gì, liền cảm thấy này Ôn Long quá thận trọng chút, không giống tiểu bối, càng như một vị tiểu bối." Mục Phong nghe xong nheo lại hai con mắt, xác thực, này Ôn Long chính mình cũng không có nhìn thấu. Có điều may mắn chính là, từ hiện tại đến xem, Ôn Long là bằng hữu mà không phải kẻ địch. Tùng tùng tùng, Ôn Long vừa rời đi không lâu, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Rất nhanh, Bạch Y liền bước vào trong viện, nhìn Mục Phong cùng Lâm Viễn đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, "Làm sao?" Mục Phong cao mày mở miệng, Bạch đi lấy ra một phần thư tín, đưa cho Mục Phong, có một vị dược đồng, để ta đem vật ấy giao cho ngươi. Mục Phong nheo lại hai con mắt, chỉ thấy này thư tín bên trong càng là một tấm điểm mời. Chín vực đan so với, Mục Phong nheo lại hai con mắt, xem ra là dược huy sai người đưa tới. Đây là chín vực thầy luyện đan tỷ thí." Lâm Viễn kinh ngạc hỏi. Mục Phong gật gật đầu, thu thập một hồi, đến xuất phát đi thần vực. Lâm Viễn cùng Bạch Ty đều nhíu mày, thần vực. Nghe nói thần vực cũng không kém gì thiên vực, thậm chí càng mạnh mẽ một phần. Đi tới thần vực, hiển nhiên cũng là nguy hiểm tầng tầng. Vậy ta đi thông báo vương sam bọn họ. Bạch Di nhắc mâu nói rằng: "Không cần, lần này liền luyện nhi theo ta đi liền có thể, Bạch Di các ngươi lưu ở chỗ này tu luyện." Mục Phong lắc lắc đầu. Bạch Di gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Lâm Uyển kinh ngạc nhìn Mục Phong, "Bạch Di bọn họ cùng cùng đi, có vấn đề gì không?" Mục Phong cười nhạt một tiếng, "Vấn đề đúng là không có, có điều ngươi có bao giờ nghĩ tới lần này chín vực đan so với sẽ hội tụ bao nhiêu luyện đan thiên tài, lại sẽ hội tụ bao nhiêu cao thủ?" Lâm Uyển những mày, chín vực trong lúc đó tỉ thí, cao thủ nhất định rất nhiều. Vì lẽ đó bọn họ đi, còn không bằng ở ôn gia tu luyện. Không có mấy năm, Tĩnh Vương cung liền sắp mở ra. Đến thời điểm chín vực hàng đầu thiên tài đều muốn dự hợp, đế vực cũng không thể hạ xuống. Mục Phong cười nhạt một tiếng, hai con mắt vọng hướng thiên không. Đế vực nhất định phải trở lại chín vực trong tâm mắt. Lâm Viễn gật đầu vi điểm, nàng tự nhiên lý giải Mục Phong theo như lời nói. Vậy bây giờ lên đường, chuyển động thân thể, này chín vực đan so với, e sợ muốn đối diện chín vực bên trong, đứng đầu nhất thầy luyện đan. Mục Phong cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Chín vực đứng đầu nhất luyện đan thiên tài, bọn họ lại đạt đến trình độ nào? Mà ở Ôn Gia một trong nhà, mấy bóng người đang cố gắng tu luyện. Những người này chính là Vương Sam chờ người. Bọn họ đã biết chính mình không cần cùng Mục Phong đi tới thần Vực, vì lẽ đó bọn họ mục tiêu duy nhất chính là bước vào Bách Hoang Cảnh Giới. Đặt đến Bách Hoang Cảnh Giới, e sợ mới thật sự là nắm giữ tham dự Tĩnh Vương cùng chọn lựa tư cách. Có điều muốn cùng trên Mục Phong bước chân, bọn họ còn kém rất nhiều. Đúng rồi, yêu vực yêu tộc Thịnh Điện tức sắp mở ra, Nô vẫn đột nhiên cau mày mở miệng. Yêu tộc Thịnh Điện cũng là vì rèn luyện yêu vực tiểu bối nơi, cùng Thiên Vực Thiên Lộ ngược lại có chút tương tự. Cái kia đi xem xem, ngược lại cũng không chuyện làm. Vương Sam trước mắt cười nói. Bạch Tỷ chờ người dồn dập gật đầu, bọn họ muốn đuổi tới mục phòng, nhất định phải thu được càng nhanh hơn phương thức tu luyện. Có thể đi, có điều yêu vực thịnh điện nguy cơ trình độ, không kém gì thiên vực tiên lộ. Bạch Tỷ hờ hững mở miệng. Vẻ mặt mọi người nhíu chặt, này yêu vực thịnh điện không thể coi thường. Yêu vực tiên tiêu cũng nhiều như phàm tinh, muốn bộc lộ tài năng, vô cùng khó khăn. Sợ cái gì, ta Vương Sam không phải là dọa đại. Vương Sam nhếch miệng nở nụ cười, chúng ta liền hiện lại xuất phát. Bạch Tỷ chờ người trắng Vương Sam một chút, nhưng vẫn là đuổi tới Vương Sam. Ôn Long nhìn Bạch Tỷ chờ người rời đi, không khỏi nheo lại hai con mắt, bằng hữu. Ôn Long lắc lắc đầu. Từ khi thiên lộ đi ra, ta đã sớm không cần bằng hữu gì. Hô, một đạo khí tức âm lãnh thổi qua ôn long gò má, ôn long sớm thành thói quen hơi thở này. Còn cần nửa năm. Ôn Long đột nhiên mở miệng, không biết đang cùng hà người nói chuyện. "Thôi, nửa năm liền nửa năm, hy vọng vạn hoàng thành an phận một điểm." Ôn Long nói xong, vung tụ trong chiều đi đến. Toàn bộ thiên vực tuy vô cùng bình tĩnh, nhưng rất nhiều người biết, chân chính truy đuổi bắt đầu rồi. Hết thảy thiên tiêu, đều đang bận rộn tu luyện, chuẩn bị sau khi Tĩnh Vương cung chọn lựa. Tĩnh Vương cung, mới là chín vực thiên kiêu mục tiêu cuối cùng. Chương 439, thần vực hành trình. Không ít con mắt nhìn chằm chằm. Mục Phong nheo lại hai con mắt, xem ra chính mình đã bị Vạn Hoàng Thành khẩn nhìn chằm chằm, có điều Vạn Hoàng Thành người định sẽ không dễ dàng ra tay, không phải vậy toàn bộ thiên vực thật muốn dung chuyển lên. Cần muốn trừng trị bọn họ sao? Lâm Việt Liễu mi hơi nhíu, dựa vào ẩn sát thuật, nàng có thể trong nháy mắt giết chết những kia cơ sở ngầm. Không cần, đến Vạn Hoàng Thành, những người này liền sẽ không như thế nhìn chằm chằm, dù sao thần vực không phải là Vạn Hoàng Thành có thể khống chế, trái phải. Mục Phong lắc lắc đầu, Nam Lâm Uyển nhanh chóng đi tới. Thần vực có thể tính là chín vực mạnh nhất một vực. Cái này cũng là vì sao? Chín vực đan so với sẽ làm ở thần vực Nguyên Nhân. Nửa tháng thời gian, Mục Phong cùng Lâm Uyển đạt đến thần vực. Xem thiệp mời trên thời gian, vẫn cần mấy ngày, chín vực đan so với mới sẽ bắt đầu. Thần vực phân ba châu, hiện tại nên tại hạ thần châu bên trong. Mục Phong nheo lại hai con mắt. Thần vực ba châu, phân thượng trung hạ. Mạnh nhất chính là thượng thần châu, chín vực đan so với chính là ở thượng thần châu cử hành. Mà Mục Phong hiện tại đạt đến là thần vực bên trong dưới thần châu. Có điều dù cho là lần này thần châu, cũng không phải cần tối nơi. Tại hạ thần châu bên trong, Mục Phong đồng dạng nhận ra được chưa nhiều khí tức mạnh mẽ. Còn có mấy ngày mới bắt đầu. Có thể trước tiên ở lần này thần châu đi dạo, Mục Phong nắm Lâm Uyển, đi ở dưới thần châu bên trong. Lâm Uyển tuyệt khuôn mặt đẹp chứng, hơn nữa Mục Phong tuyệt hảo khí chất, hấp dẫn không ít ánh mắt. Ai, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, tuyệt phẩm đan dược, chỉ cái này một nhà. Không ít người bị âm thanh này hấp dẫn tới, dù sao đan dược đối với võ giả tu luyện rất lớn. Mục Phong cùng Lâm Uyển cũng không ngoài ý muốn, ánh mắt rơi vào cái kia gọi hàng nhân thân trên. Người này tuổi không lớn lắm, định không đủ 30. Mà ở đây nhân thân trước, bày ra một bình bình tinh xảo bình thuốc. Ở dược trong bình, càng là bày ra từng viên từng viên đếm dịu đan dược. Những này đều là mười sao đan dược, mỗi bình một viên, một trăm vạn linh tinh. Bày sạp người nhếch miệng nở nụ cười, tự tin nói, không ít người lộ ra hư hí vẻ. Bách vạn linh tinh, này không phải là số lượng nhỏ. Tiểu tử, bách vạn linh tinh, trên thị trường mười sao đan dược cũng có điều mấy trăm ngàn một viên, ngươi này mười sao đan dược dựa vào cái gì bán được trăm vạn? Một vị công tử áo gấm lạnh rên một tiếng mở miệng, không ít người bắt đầu gật đầu. Lý Ngọc công tử nói không sai, người đan dược này cũng không đặc biệt gì, hơn nữa bán như thế quý, khanh ai đó? Chính là. Ta xem ngươi thuốc này trong bình căn bản không phải 10 sao đan dược, ngươi là lừa gạt tiền chứ? Cũng còn tốt có Lý Ngọc công tử ở, không phải vậy vẫn đúng là gọi ngươi này tên lừa đảo thực hiện được. Cái kia bày sạp người meo lại hai con mắt, cái gì? Ta Trần Thiết Hàn há lại là tên lừa đảo? Này vạn hỏa trời giá giết đan, làm sao sẽ là giả? Nói, Trần Thiết Hàn đem một bình đan dược mở ra, trực tiếp đem đan dược lấy ra. Một viên tinh màu xanh lam đan dược, ở trước mắt mọi người phóng thích linh lực. Hơi thở này, sắp thực làm mười sao đan dược, không ít người thán phục không lớt. Lý Ngọc càng là biểu hiện căng thẳng, lại chưa từng ăn. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Trần Thiết Hàn nháy mắt một cái, "Cái kia cho ngươi ăn, ngươi liền tin tưởng ta sao?" Lý Ngọc niết miệng nở nụ cười, "Đây là tự nhiên." Lý Ngọc người phía sau rồn dập gật đầu, nhìn Trần Thiết Hàn lộ ra gian trá nụ cười. Chỉ thấy Trần Thiết Hàn lông mày căng thẳng, có chút do dự. "Vậy ta..." Còn không chừng Trần Thiết Hàn nói xong, Mục Phong cùng Lâm Uyển đột nhiên tiến đến đoàn người trước. "Ta có thể bảo đảm, đây là vạn hỏa trời giá giết đan, hơn nữa viên thuốc này còn trải qua thay đổi, một viên đủ khiến trong cơ thể hết thảy bệnh gì toàn bộ thanh trừ." Mục Phong hờ hững mà miệng. Mọi người khiếp sợ nhìn Mục Phong, nhưng đều lộ ra không tin ánh mắt này, tiểu tử, ngươi tính là thứ gì? làm sao vì là cái tên này chứng minh? Lý Ngọc Hờ hững nhìn phía Mục Phong. Mục Phong hiển nhiên là hỏng rồi hắn chuyện tốt. Mục Phong hờ hững nhìn phía Lý Ngọc, sau đó lại nhìn phía Trần Thiết Hàn. Viên thuốc này ta muốn. Mọi người khiếp sợ nhìn Mục Phong, người trẻ tuổi này càng lớn như vậy tác phẩm. Trần Thiết Hàn cũng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, liền vội vàng đem vạn hỏa trời giá Z đan đưa tới. Huynh đệ, ngươi tin tưởng ta, viên thuốc này ta chỉ lấy ngươi tám ngàn. Thu thiếu, ta cái kia bà nương lại muốn mang ta. Không ít người nhìn Trần Thiết Hàn che miệng cười lên. Không nghĩ tới này Trần Thiết Hàn còn là một sợ lao bà người. Mục Phong cười nhạt một tiếng, vậy thì đã tạ. Mục Phong trực tiếp ném cho Trần Thiết Hàn 80 vạn linh tinh, này đã không phải một số lượng nhỏ. Không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn Mục Phong lộ ra tiện sát vẻ mặt. Trẻ tuổi như vậy người, càng ung có như thế khổng lồ của cải, bên cạnh còn có như thế mỹ nhân, định là nào đó cái thế lực công tử. Mục Phong tiếp nhận vạn hỏa trời giá giết đan, sau đó Lan Mi nhìn phía Lý Ngọc, ngươi không phải không tin sao? Như đây thực sự là vạn hỏa trời giá giết đan, ngươi thì lại làm sao? Lý Ngọc nhíu mày, biểu hiện căng thẳng. Nếu là đây thực sự là mười sao đang ăn dược ta đem những đan dược này toàn mua, không ít người phát sinh khiếp sợ âm thanh, này lý ngọc xem như là dưới thần châu có tiếng công tử ca, có điều muốn muốn mua lại nhiều như vậy mười sao đan dược, này lý ngọc cũng không bản lãnh này đi, trừ phi để lý gia gia chủ đến tiền trả, nhiều như vậy đan dược, không cái hơn một nghìn vạn linh tinh, không thể bắt ngươi hiện tại cầm được đi ra sao? lâm viễn che mặt cười khẽ, đôi mắt đẹp khinh bị đảo qua lý ngọc một chút, bị mỹ nữ như vậy cười nhạo, lý ngọc vẻ mặt trở nên càng thêm lung túng. ta lý ngọc gia bên trong có thể không thiếu tiền, chỉ là ngàn vạn linh tinh, ta lý gia làm sao sẽ không bỏ ra nổi đến? lý ngọc lạnh giền một tiếng. Sau đó hướng Mục Phong đầu đi khiêu khích ánh mắt. Mục Phong nở nụ cười, sau đó đem đan dược đưa cho Lâm Uyển. Lâm Uyển không có chút gì do dự, đem đan dược ăn vào. Mọi người kinh ngạc thốt lên không ngớt, cô gái này càng trực tiếp ăn vào. Chỉ thấy Lâm Uyển khí tức trên người bắt đầu lộ sắc, nhẹ nhàng một tiếng kêu a, Lâm Uyển trong cơ thể bắt đầu xuất hiện dị động. Mục Phong khẽ nhíu mày, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm Lâm Uyển thân thể. Lâm Uyển ngược vi phụ, thổ lộ một hơi. Lúc này Lâm Uyển như lộ sắc giống như vậy, biến hóa không ít. Vạn Hỏa trời giá giết đan, chủ yếu là đi trừ trong cơ thể bị gì. Khai Kai ý tứ nói, chính là đánh vỡ trong cơ thể bình phong. Đối với võ giả tới nói, đây là để tu vi càng tinh danh hơn tiến vào một tầng cực phẩm đan dược. Mục Phong ở một bên mở miệng, ánh mắt rơi vào Lý Ngọc trên người. Nữ nhân ta tu vi ở một niệm cảnh giới, mà Vạn Hỏa Trời Giá Z đan đối với nàng có rất lớn công hiệu, này chính là chứng minh thật giả phương pháp tốt nhất. Ngươi có gì dị nghị không? Mục Phong hờ hững mở miệng, những câu ép sát. Lý Ngọc nuốt ngụm nước miếng, hắn tự nhiên biết này Vạn Hỏa Trời Giá Z đan là thật sự, không nghĩ tới này Mục Phong vẫn đúng là dám nắm vật quý giá như vậy đi sự. A, không phải chính ta ăn, ta không tin. Lý Ngọc không biết xấu hổ địa cười nói, chỉ cần đánh chết không thừa nhận, Mục Phong lại bắt hắn làm sao? Không ít người nhìn Lý Ngọc tổn thức không ngớt, này Lý Ngọc hóa ra là bậc này người. Ngươi mặt dày mày dạn, ta cũng không có cách nào." Mục Phong cười nhạt một tiếng, tựa hồ đã sớm biết Lý Ngọc sẽ như vậy. Lý Ngọc sững sờ, lạnh lên một tiếng, là thì lại làm sao? Ngươi bắt ta thế nào?" Chương 440, luyện đan thiên tài, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lý Ngọc trên người, Lý Ngọc có thể nói là đem không biết xấu hổ, tu luyện tới cực hạn. Ta chính là Lý gia thiếu gia, các ngươi bắt ta làm sao?" Lý Ngọc lạnh rên một tiếng, âm thanh không cùng. Phản phất căn bản không đem người để ở trong mắt, bên cạnh mấy vị hộ vệ dồn dập tiến lên, đều là linh thần. "Ngươi Ngươi càng so với ta còn không biết xấu hổ, ngươi cái đại hậu môn tử." Trần Thiết Hàn chỉ vào Lý Ngọc mặt to. Lý Ngọc sắc mặt âm trầm đến cực điểm, thô bị nói như vậy. "Hôm nay ngươi này sặc hàng, ta đập phá, ngươi lại bắt ta làm sao?" Tiến lên. Phía sau mấy vị linh thần nhanh chân tiến lên, người bên ngoài rồn dập tràn ra. Bọn họ cũng không muốn bị lan đến đi vào, nhiều như thế linh thần, có thể không dễ đối phó như vậy. Lại dám động thủ. Trần Thiết Hàn một tay tóm lấy dưới thân ghế, vừa muốn đập ra đi. Chỉ thấy Lâm Viễn đã ba quyền hai chân, đem những hộ vệ kia giải quyết. Trần Thiết Hàn trong lúc nhất thời không lời nào để nói, sắc Cùng nhà ta cái kia bà nương như thế biết đánh giá. Mục Phong kinh ngạc quét Trần Thiết Hàn một chút, không nhịn được cười một tiếng, sau đó lại nhìn phía Lý Ngọc. Chỉ thấy Lý Ngọc sợ đến lui về phía sau, nhưng Lâm Viễn từng bước ép sát, Lý Ngọc thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Các ngươi làm cái gì? Ta nhưng là người của Lý gia, phụ thân ta nhưng là bách Hoang cảnh giới cao thủ. Dám động ta, các ngươi liền xong. Lý ngón tay ngọc Mục Phong chờ người mắng to, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem Lý gia dọn ra. Lý gia? Mục Phong do dự một chút, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, chưa từng nghe nói. Làm càn? Đợi ta Lý gia cường giả đến đó chính là các ngươi quỳ xuống để van cầu ta thời gian." Lý Ngọc lạnh rên một tiếng. Đang lúc này, một đạo sắc bén âm thanh từ đoàn người sau vang lên. "Lý gia, Lý gia tính là thứ gì, dám hất ta nam nhân sạp hàng, muốn chết ta?" Mọi người khiếp sợ nhìn tới, dĩ nhiên có người dám xem thường Lý gia. Mục Phong cùng Lâm Uyển cũng kinh ngạc nhìn tới, chỉ thấy một vị ăn mặc nóng bỏng nữ tử đi tới. Cô gái này tuy rằng da rẻ ngăm đen, nhưng nhìn qua nhưng có khác ý nhị. Hơn nữa lồi lõn có hứng thú vóc người, không ít người ánh mắt trực tiếp tụ tập ở này trên người cô gái. "Ai? Không biết ta Lý gia sao?" Lý Ngọc giận dữ chỉ vào cô gái kia giống to ai người vợ ngài tới rồi trần thiết hàn hùng hục địa chạy đến bên cạnh cô gái một mặt ý cười mọi người nhìn trần thiết hàn lông mày căng thẳng này trần thiết hàn càng như vậy lì lợn chỉ thấy nữ tử lạnh rên một tiếng sau đó khinh bị quét về phía lý ngọc tam ma thanh cô vẫn đúng là không đem ngươi lý ra để ở trong mắt cút ma thanh cô nghe được danh tự này lý ngọc sợ đến run rẩy vội vã mang thủ hạ chạy trốn căn bản một chút đều không hàm hồ người còn lại cũng dồn dập lui về phía sau vài bước phản phất ma thanh mấy chữ vô cùng nguy hiểm người vợ nếu không là ngài Này lý Gia vô lại, có thể muốn bắt nạt ta." Trần Thiết Hàn một mặt vô tội nói rằng. Mục Phong cùng Lâm Uyển nhìn nhau một cái, không khỏi cười khổ, hai người này thật đúng là một đôi vai hề. "Ai? Đúng rồi người vợ, nếu không là hai người này, đan dược này có thể đều phải bị cướp đi lạc." Trần Thiết Hàn nói, liền chỉ về Mục Phong cùng Lâm Uyển. Ma Thanh Cô hai con mắt lấp loé, sau đó nhìn phía Mục Phong cùng Lâm Uyển, đa tạ hai vị cứu ta trợ phụ, nếu không đi ta ra ngồi một chút." Mục Phong sững sờ, sau đó cười gật đầu, "Có thể." Hai người ở Ma Thanh Cô cùng Trần Thiết Hàn dẫn dắt đi, trực tiếp đến một chỗ vô cùng bình thường trong phòng nhỏ. Mới vừa tiến vào bên trong, Mục Phong liền người được nồng đậm đan dược ngửi, hai người này là thầy luyện đan. Lẽ nào những kia mười sao đan dược là hai người bọn họ luyện chế? Hai vị đừng khách khí, mời ngồi." Trần Thiết Hàn cười nói, sau đó hùng hục địa đi châm trà đi. Ma Thanh Cô hài lòng gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang Mục Phong cùng Lâm Uyển. "Hai vị đến từ đâu?" Ma Thanh Cô nở nụ cười, nụ cười hào phóng. Lâm Uyển không khỏi che miệng cười khẽ, này Ma Thanh Cô còn thật là có chút không giống. "Đến từ tiên vực, chuyến này là đến tham dự chín vực đan so với." Mục Phong mở miệng cười. Ma Thanh Cô kinh ngạc nhìn Mục Phong. Các ngươi cũng là thầy luyện đan. Chín vực đan so với, tham dự đều là chín vực tiên tài thầy luyện đan. Mục Phong cùng Lâm Uyển dồn dập gật đầu. Lâm Uyển thuật luyện đan cũng đạt đến cửu phẩm. Tuy rằng cùng những kia hàng đầu thầy luyện đan kém không ít, nhưng cửu phẩm đã không kém. Nay vui vặn, bọn ta cũng muốn đi tham gia chín vực đan so với, đồng thời. Ma Thanh Cô mở miệng cười. Lúc này Trần Thiết Hàn nâng nước trà, cười hiếp mắt đi tới. "Đến, ta điều dược trà, thuốc này trà khỏe cũng rất." Tiếp nhận nước trà, Mục Phong cười nhạt một tiếng, nếu đại gia đều là đi chín vực đan so với, đồng thời cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Thiết Hàn hơi nhướng mày. Mục Phong huynh đệ, ngươi thật muốn cùng cùng đi cái kia chín vực đan số so với? Mục Phong sững sờ, làm sao? Không được sao? Trần Thiết Hàn cười lắc đầu, sao yêu bất hạnh. Trên đường định đa đa chăm sóc ngươi. Mục Phong cười gật đầu, nhưng hắn nhìn Trần Thiết Hàn cùng Ma Thanh Cô không khỏi nhíu mày. Nay Trần Thiết Hàn cùng Ma Thanh Cô, phản phất có chuyện gì không nói cho hắn? Mục Phong huynh đệ, vậy ngươi dự định khi nào xuất phát? Trần Thiết Hàn nhếch miệng nở nụ cười, tiếp tục hỏi. Mục Phong do dự một chút, kỳ thực không có chuyện gì. Còn chưa chờ Mục Phong nói xong, Trần Thiết Hàn quát to một tiếng, "Được rồi, chúng ta hiện tại liền đi." Ma Thanh Cô không khỏi trắng Trần Thiết Hàn một chút, hầu gấp cái gì a? Đi, đem ta đồ vật mang tới. Trần Thiết Hàn gật đầu liên tục, rất nhanh thu thập xong xong tới, đi thôi. Mục Phong cùng Lâm Viễn hối liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Đôi này, chuyện này đối với Phu Thê, tình huống thế nào? Thân là dưới Thần Châu hàng đầu thế lực, Lý Gia bên trong cũng đang chuẩn bị chín vực đan so với sự. Lý Ngọc hấp tấp địa chạy về Lý Gia, lớn tiếng thở dốc. Ngọc Nhi, ngươi làm cái gì? Một bóng người cao mảnh nhìn Lý Ngọc mở miệng, người này là Lý Ngọc Tỷ tỷ Lý Lâm Xuân. Tả. Ngày hôm nay quá xui xẻo rồi, lại gặp phải Ma Thanh Cô. Lý Ngọc miệng lớn thở dốc, một mặt tuyệt vọng. Hả? Ma Thanh Cô tên kia còn chưa có chết? Lý Lâm Xuân nhìn Lý Ngọc khiếp sợ mở miệng. Ai biết ta? Lần trước lớn như vậy lôi. Như vậy liệt hỏa, đều không đem Ma Thanh Cô giết chết, nữ nhân này mệnh làm sao như thế này? Lý Ngọc tà hỏa nói. Hiển nhiên Ma Thanh Cô sự tình tại Hạ Thần Châu đã người người đều biết. A, vậy thì như thế nào? Cái tên này là vạn kiếp thân thể, sớm muộn bỏ mạng. ở tại người ở bên cạnh cũng sẽ không thật đi nơi nào. Lý Lâm Xuân cười lạnh, từ ái trong mắt nàng, Ma Thanh Cô đã là người chết đúng rồi ta, ngươi đây là muốn đi tham gia chín vực đan so với. Lý Ngọc thấy Lý Lâm Xuân chuẩn bị xuất phát, giật mình mở miệng. Lý Lâm Xuân trắng Lý Ngọc một chút, đây là tự nhiên. Lần này chín vực đan so với, dĩ nhiên đem thần đan làm khen thưởng. Hơn nữa chỉ cần bước vào 10 vị trí đầu, đều có thể thu được thần đan. Nói tới chỗ này, Lý Lâm Xuân hai con mắt lấp lóe, chỉ cần ăn vào thần đan, nàng liền có thể bước vào ngàn diệt cảnh giới. Cơ hội lần này, nàng có thể sẽ không bỏ qua. Lý Ngọc do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Lý Lâm Xuân trắng Lý Ngọc một chút, Ngọc Nhi, ngươi ngay ở ra cố gắng đợi, nếu là có cơ hội ta sẽ thay ngươi ở chín vực đan so sánh với, giao huấn ma thanh cô một trận. Được rồi. Đúng rồi ta. Còn có cái kia ma thanh cô nam nhân, còn có hai người bọn họ bên cạnh đôi kia nam nữ, đều dạy dỗ một trận, để bọn họ biết lý ra huy phong. Chương 441, này cái gì thể chất a? Mục Phong bốn người trực tiếp bước lên đi tới thượng thần châu con đường, ma thanh cô cùng Trần Thiết hàn một đường luân ngựa không ngừng, rất là ân ái. Mục Phong cùng Lâm Huyền Hỗ liếc mắt một cái, không lời nào để nói. Này một đôi, thật đúng là vai hề. Ẩm. Đang lúc này, toàn bộ bầu trời mây đen nằm dày đặc. Thần mây trong lúc đó, sấm vang cho giật. Mục Phong không khỏi níu mày ở, này đột nhiên biến thiên, là tình huống thế nào? Ai nha? Người vợ lại tới nữa rồi. Trần Thiết Hàn chỉ chỉ bầu trời, vội vã vọt đến một bên. Hành quỷ nhắc Gan, ta đều bị này xét đánh mấy chục lần, có thể không tung quá. Ma Thanh Cô trắng Trần Thiết Hàn một chút, sau đó nhìn phía Mục Phong hai người. Ai? Mục Phong huynh đệ, ngươi mang theo Lâm Nguyệt muội muội đến một bên trốn một lúc, đừng làm bị thương. Chưa kịp Ma Thanh Cô nói xong, giữa bầu trời sấm sét trong nháy mắt hướng Ma Thanh Cô đánh xuống. Mục Phong kinh hãi, ôm chặt lấy Lâm Nguyệt hướng sau một thiệt. Đây chính là thiên lôi, doanh ở trên người. E sợ so với ngàn diệt cảnh giới cường giả một đòn, còn còn đáng sợ hơn. Sấm sét bùng nổ ra kinh người bạch quang, rọi sáng toàn bộ đất trời. Hơn nữa này tiếng sấm căn bản liên tục, tương đường sấm sét đánh vào ma thanh cô trên người. Trần Thiết Hàn từ phía sau cây sợ hãi rụt rẻ điệu thò đầu ra, chỉ thấy sấm sét còn đang không ngừng oanh kích ma thanh cô thân thể. Mục Phong cùng Lâm Viễn vội vã đến Trần Thiết Hàn bên cạnh, này ma thanh cô tình huống thế nào? Trần Thiết Hàn lúng túng nở nụ cười, vợ ta thể chất tiên là vạn kiếp thân thể, này thỉnh thoảng sẽ đến đạo điện đến đạo hỏa lạc ở trên người nàng. Có điều không có chuyện gì, nàng quen thuộc. Cũng bắt đầu dựa vào cái này tu luyện, kha kha. Mục Phong nhìn Trần Thiết Hàn một mặt không nói gì, nhếch mâu nhìn tới, cái kia sấm sét rốt cục tiêu tan. Trần Thiết Hàn hùng hục chạy đi, ôm lấy Ma Thanh Cô. Chỉ thấy Ma Thanh Cô té xỉu trên đất, toàn thân cháy đen, thê thảm cực kỳ. Trần Thiết Hàn không nói hai lời, liền lấy ra một viên mười sao đan dược ném vào Ma Thanh Cô trong miệng. Mục Phong khẽ mắt vừa kéo, này mười sao đan dược có thể quý báu vô cùng. Ma Thanh Cô nếu là không có Trần Thiết Hàn, é sợ cũng chống đỡ không tới hiện tại. Thiết Hàn. Ma Thanh Cô khẽ miệng khẽ nhúc nhích, nhưng lúc này lại suy yếu cực kỳ. Không có chuyện gì người vợ, ta có người đi thượng thần châu. Trần Thiết Hàn nhếch miệng nở nụ cười. Một hồi vắc lên Ma Thanh Cô, "Mục Phong huynh đệ, đi thôi." Trần Thiết Hàn nhìn Mục Phong cười nói. Mục Phong lắc lắc đầu, vội vàng đuổi theo Trần Thiết Hàn. "Thiết Hàn huynh, Ma Thanh Cô thể chất, có thể hay không trị tận gốc?" Mục Phong cao mày hỏi. "Vẫn trải qua lôi kiếp hóa kiếp, cũng không phải biện pháp. Nếu như có thể trị tận gốc chẳng phải là mỹ thai." Trần Thiết Hàn lắc lắc đầu, liếc mắt một cái trên lưng ngủ say Ma Thanh Cô, "Ta vì nàng tìm khắp chín vực, vẫn là không tìm được biện pháp. Lần này chín vực đan so với, chính là muốn thỉnh giáo dự tiên, tới hỏi hỏi có thể không trị tận gốc vợ ta bệnh." Thì ra là như vậy. Mục Phong gật gật đầu. Tuy không biết dược tiên là người phương nào, nhưng khẳng định là vô cùng cao siêu bậc thầy luyện đan. Bốn người tiếp tục tiến lên, rất nhanh sẽ bước vào Thượng Thần Châu địa giới. Thượng Thần Châu so sánh với Dưới Thần Châu, muốn hương thịnh không ít. Dù cho là linh tộc hoàn thành, cũng không bằng này Thượng Thần Châu phồn hoa. Nay thần vực dù sao cũng là đứng đầu nhất đại vực, linh vực so với thần vực e sợ còn kém chút. Cách chín vực đan so với bắt đầu, còn có một quãng thời gian, trước tiên có thể đến khách sạn nghỉ ngơi. Mục Phong cao mày mở miệng. Trần Thiết Hàn lắc lắc đầu, khách sạn không được, thanh cô tao ngộ kiếp số, có thể không có hạn chế. Dù cho là ở bên trong phòng, cũng như thường sẽ bị lôi hoành. Mục Phong nhíu mày, không trách Trần Thiết Hàn nhà rách rách dưới dưới, hóa ra là đạo lý này. Vậy ta đi tìm một đống phế trạch, đem mua lại. Mục Phong cười nhạt một tiếng. Trần Thiết Hàn sững sờ, sau đó gật gật đầu. Phế trong nhà, Trần Thiết Hàn chính đang dốc lòng chăm sóc Ma Thanh Cô. Mục Phong liếc mắt một cái, liền đi tới ngoài phòng. Chín Vực Đan so với, quả nhiên không đơn giản. Mục Phong thở một hơi thật dài. Ngay ở vừa nãy trên đường, Mục Phong nhìn thấy không ít đội ngũ. Những này đều là đến từ địa phương hàng đầu thiên tải. Nay Chín Vực Đan so với có thể nói là chín vực bên trong, to lớn nhất luyện đan tỷ thí. Dù cho một ít trường bối, cũng sẽ đến đó, quan sát hậu bối thuật luyện đan, nên nhìn thấy người quan chứ. Lâm Viễn nhìn Mục Phong Ôn Nhu cười nói, Mục Phong sững sờ, sau đó cười gật đầu. Thiên vực người cũng chắc chắn đến đây, có điều ở thần vực, bọn họ hẳn là sẽ không sàm bậy. Mục Phong huynh đệ. Đang lúc này, Trần Thiết Hàn vội vã mà chạy đến. Mục Phong kinh ngạc nhìn Trần Thiết Hàn, định là chuyện gì xảy ra? Ta cần một vị thuốc. Trần Thiết Hàn nheo lại hai con mắt, vẻ mặt căng thẳng. Ta cùng ngươi đi tìm, tuy nhiên có thể lưu ở chỗ này chăm sóc ma thên cô. Mục Phong cao mày mở miệng, xem Trần Thiết Hàn dáng dấp như vậy, nhất định cần gấp cái kia vật. Được, cái kia vợ ta, liền giao cho Lâm Uyển em gái. Trần Thiết Hàn nói xong, lập tức đạp bước rời đi. Mục Phong nhìn phía Lâm Uyển, rất mau trở lại đến. Mục Phong lập tức đuổi tới Trần Thiết Hàn, Trần Thiết Hàn như vậy nóng ruột, nhất định là đã xảy ra biến cố gì. Trên đường đi, Trần Thiết Hàn cắn chặt hàm răng, hai con mắt vẫn nhìn phía trước. Thiết Hàn huynh, đến cùng phát sinh cái gì? Mục Phong cao mày hỏi. Trần Thiết Hàn thở một hơi thật dài, này sấm sét vốn là đối với thanh cô không có ảnh hưởng gì, nhưng lần này sấm sét Nhưng ngoại ý muốn để thanh cô bước vào ngàn diện cảnh giới, cái kia đây là chuyện tốt, vì sao còn như vậy lo lắng? Mục Phong nheo lại hai con mắt có chút không rõ. Trần Thiết nghèo khổ cười lắc đầu, thanh cô này vạn kiếp thân thể, làm sao có chuyện tốt? Thật đuôi ứng xấu, nhân quả tuần hoàn. Thanh cô bước vào ngàn diện cảnh giới, nhưng cũng dẫn đến xâm xét vào tâm, để cho trái tim bắt đầu suy kiệt. Nếu là không có tuyệt lôi chi quả, thanh cô e sợ chống đỡ không được bao lâu. Nói tới chỗ này, Trần Thiết hàn cắn chặt hàm răng, hai con mắt lấp lóe sát ý. Mục Phong gật gật đầu, tuyệt lôi chi quả, vật này e sợ không tốt bắt được. Trần Thiết Hàn đột nhiên nở nụ cười, "Ta biết nơi nào có." Không sai hơi kinh ngạc, lẽ nào Trần Thiết Hàn trước đây đã tới Thượng Phần Châu? Trần Thiết Hàn không có nói tiếp, mà là nhanh chóng hướng một phương hướng phóng đi. Mục Phong theo thật sát, hai người sắp tới một chỗ to lớn kiến trúc cửa. Nhìn kiến trúc này, Mục Phong không khỏi trợn to hai con mắt. Đây là một chuyên môn bán dược liệu địa phương, có tuyệt lôi chi quả độ khả thi, cũng lớn hơn rất nhiều. Tuyệt lôi chi quả, ở nơi nào? Trần Thiết Hàn lập tức nắm lấy một vị dược đồng, lạnh giọng mở miệng. Cái kia dược đồng sợ đến toàn thân run rẩy, Mục Phong liền vội vàng tiến lên, để Trần Thiết Hàn bung ra dược đồng. Trần Thiết Hàn lúc này mới thổ lộ một hơi, hắn cũng lên. Thật không tiện tiểu huynh đệ, ta quá sốt ruột, nên phạt nên phạt. Trần Thiết Hàn vội vàng xin lỗi. Cái tiêu dược đồng gật gật đầu, sau đó do dự không quyết định. Làm sao? Trong điếm không có tuyệt lôi chi quả. Mục Phong Cao mày hỏi. Trần Thiết Hàn sắc mặt lại thay đổi, thiếu một chút liền một quyền hướng cái tiêu dược đồng ném tới. Dược đồng sợ đến toàn thân run, không nuống địa mở miệng, có đúng là có một viên, nhưng này viên tuyệt lôi chi quả đã bị một vị tiền bối dự định. Dự định? Vậy hắn lúc nào đến? Này tuyệt lôi chi quả ta nhất định phải. Trần Thiết Hàn bắt đầu diết đạo. Hắn nhất định phải này tuyệt lôi chi quả. Dược đồng sợ đến không dám nói lời nào. Mà lúc này, cửa đi vào một bóng người. Sách, hai vị huynh đệ, các ngươi hù dọa một dược đồng cũng không có dùng. Chương 442, Tuyệt lôi chi quả. Mục Phong cùng Trần Thiết Hàn ánh mắt rơi vào cái kia trên thân thể người, chỉ thấy người này tướng mạo anh tuấn, khí chất phi phàm, cũng không phải gia đình bình thường. Ngươi là cái nào căn cải trắng? Trần Thiết Hàn liếc mắt một cái người kia lạnh giọng mở miệng. Người kia sững sờ, cười nhạt một tiếng, vị huynh đệ này đúng là có chút ngai thẳng, tại hạ Tô có kỳ, hôm nay nhà ta trưởng đuổi mệnh ta tới lấy tuyệt lôi chi quả. Trần Thiết Hàn biểu hiện run lên, cái kia tuyệt lôi chi quả có thể hay không bán cho ta? Tô có kỳ nở nụ cười, lắc đầu, ta đây không làm chủ được. Trần Thiết Hàn nhìn Tô có kỳ sát ý phung trào, nhưng Mục Phong đem ngăn cản. Vậy còn có thương nghị chỗ chống sao? Mục Phong cười hỏi. Tô có kỳ cười nhạt một tiếng, tự nhiên có, có điều ta nói không tính. Mục Phong do dự một chút, Tô Minh có thể mang cùng trở lại. Ta vị huynh đệ này thê tử người bị thương nặng, vô tuyệt lôi chi quả không thể sống. kính xin Tô Minh ta thành. Trần Thiết Hàn cắn răng, tức giận ngắt hạ thê tử. Tô có kỷ sững sờ, cười gật đầu, này có thể. Dựa đồng đem tuyệt lôi chi quả trước tiên cho ta đem ra. Dựa đồng liền vội vàng gật đầu, sau đó chạy vào đi lấy tuyệt lôi chi quả. Mục Phong cao mày nhìn tô có kỳ hỏi, tô Minh, này tuyệt lôi chi quả người lớn nhà ngươi bối cầm cần gì dùng? Tô có kỳ do dự một chút, tuyệt lôi chi quả đây rốt cuộc dùng làm gì ta không phải mười phần rõ ràng. Có điều phụ thân ta nói, đây là đem ra tặng cho một tên hậu bối. Người kia tên là tô hàm, lần này chính là tô ra tham dự chín vực thi đấu ứng cử viên. Mục Phong gật gật đầu, vậy này tuyệt lôi chi quả cũng là cũng không phải thiết yếu đồ vật, đến thời điểm cùng cái kia tô hàm thương lượng, tốt nhất có thể đổi lại đây. Tô Ca Kỳ hơi nhướng mày, trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn là gật đầu cười. Dược Đồng đem Tuyệt Lôi Chi Quả lấy ra, giao cho Tô Ca Kỳ trong tay. Tô Ca Kỳ liền dẫn Mục Phong cùng Trần Thiết Hàn đi tới Tô Gia, Tô Gia ở Thượng Thần Châu cũng là hàng đầu thế lực, chủ nhà họ Tô càng là một vị rất dị thần tắc cứng, giả. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cái kia Dược Đồng căn bản không dám đắc tội Tô Gia. Dọc theo đường đi Trần Thiết Hàn vẫn không nói gì, sắc mặt trầm Hắn nhất định phải bắt được cái này Tuyệt Lôi Chi Quả, không phải vậy mà Thanh Cô chỉ có một con đường chết. Này chính là Tô Gia, đi theo ta. Tô Ca Kỳ cười nhạt một tiếng, đem hai người tiến cự bên trong. Mục Phong mới vừa vào Tô gia cửa lớn, liền cảm nhận được không ít ánh mắt kinh ngạc. Chỉ thấy ở nhà họ Tô bên trong, sắp xếp không ít người. Những người này tuổi cũng không lớn, nên đều là Tô gia tiểu bối. Tô có Kỳ, ngươi đi lấy Tuyệt Lôi chi quả, làm sao mang về hai cái người xa lạ? Mở miệng người chính là Tô Hàm, Tô Hàm một thân hoa y đi về, khuôn mặt tiêu ngạo. Đảo qua Mục Phong cùng Trần Thiết Hàn một chút, tràn đầy vẻ khinh thường. Tô gia làm thượng thần châu hàng đầu thế gia, thật là có nảy vênh vang đắc ý sức lực. Tô Cơ Kỳ cười nhạt một tiếng, "Tô Hàm huynh, hai vị này huynh đệ, là muốn cùng ngươi trao đổi Tuyệt Lôi chi quả?" Tô Có Kỳ nói thẳng sáng tỏ Mục Phong cùng Trần Thiết Hàn ý đồ đến. Trần Thiết Hàn thở một hơi thật dài, tiến lên chắp tay, hy vọng Tô Hàm huynh đệ tác thành, vợ ta trọng bệnh ở giường, nếu là không có Tuyệt Lôi chi quả, e sợ tính mạng khó bảo toàn. Trần Thiết Hàn từng chữ từng câu đều đem tư thái hạ thấp. Hắn biết, đây là chính mình ở cầu Tô Hàm. Mục Phong ánh mắt rơi vào Tô Hàm trên người, hy vọng này Tô Hàm có thể thay đổi sắc mặt. Có thể Tô Hàm trên mặt, nhưng không chút nào vẻ động dung, ngược lại lộ ra cam ghét tỉnh. Tô Có Kỳ, ngươi cái nào lĩnh trở về ăn mày, còn muốn muốn Tuyệt Lôi chi quả? Tuyệt Lôi chi quả nhưng là gia gia tặng cho ta chí bảo. Há có thể dư hai người này hành khắc người. Tô Hàm trên mặt, tràn đầy kinh bị cùng vẻ chán ghét. Tô có kỳ cũng như mày, không nghĩ tới Tô Hàm nói tới càng như vậy kiên quyết. "Tô Hàm, bằng hữu ta thê tử thực sự là cần gấp tuyệt lôi chi quả, ngươi coi như hành cái việc thiện, đem tuyệt lôi chi quả bán cho." Mục Phong nheo lại hai con mắt tiến lên. Tô Hàm liếc Mục Phong một chút, không khỏi cười gằn, "A, lão bà hắn chết, liên quan gì tới ta?" Trần Thiết Hàn giận dữ nhất mâu, trong tròng mắt sát ý phun trào. "Ngươi có cho hay không ta?" Trần Thiết Hàn gào thét, nhưng khí tức cũng không mạnh, chỉ có đỉnh cao linh đế mà thôi. Rát rưởi Còn muốn ở ta tốc độ động thủ hay sao? Tô Hàm giận dữ, một cái tát đem Trần Thiết Hàn đập bay. Mục Phong Kinh hãi, vội vã đỡ lấy Trần Thiết Hàn, cho Trần Thiết Hàn phục thêm một viên tiếp theo đan dược, Trần Thiết Hàn thương thế mới có thể ngăn lại. A, chỉ là một linh đế, dám ở ta Tô gia làm càn. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng." Tô Hàm giễu cợt nói. Phía sau Tô gia tiểu bối dồn dập cười to lên, Tô Hàm tốt xấu là một niệm cảnh giới linh thần, há lại là Trần Thiết Hàn có thể so sánh. Ngươi hơi bị quá mức phân chút." Mục Phong nheo lại hai con mắt, đem Trần Thiết Hàn nâng dậy. Quá đáng, ngươi lại tính là thứ gì, cũng dám giáo huấn ta? Tô Hàm cười gằn, sau đó một trường hướng Mục Phong đánh ra. Trần Thiết Hàn liền điểm ấy nhi thực lực, cái kia Mục Phong định sẽ không mạnh tới đâu. Có thể Tô Hàm cũng không biết, Mục Phong là cỡ nào tồn tại. Ẩm. Lại một cái tát, có điều một tát này súi ở Tô Hàm trên mặt. Tô Hàm cả người bay ngược ra ngoài, rơi xuống ở địa. Tô gia tiểu bối rộn dập tiến lên, khiếp sợ nhìn Tô Hàm. Tô Hàm càng bị một cái tát quét bay. Dám ở nhà họ Tô đánh người của Tô gia, tiểu tử ngươi muốn chết. Một đám Tô gia tiểu bối hướng về Mộc Phong quát lên. Mộc Phong hở hữu dương mắt, hôm nay này tuyệt lôi chi quả, ta còn thực sự muốn cướp. Mộc Phong nói xong, Khí tức như sóng biển giống như tập quyển bốn Chu. Chúng Tô gia tiểu bối biểu hiện căng thẳng, càng là bách hoang cảnh giới linh thần. Làm cản. Đang lúc này, trong phòng một trận rít gào. Mục Phong nheo lại hai con mắt, ở bên trong phòng, chính mình cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ. Nên chính là Tô gia thần tắc cường giả. Nếu là thật chọc giận Tô gia linh thần cường giả, này tuyệt lối chi quả e sợ thật không rồi. Mục Phong thu hồi khí tức, thở một hơi thật dài, chắp tay nói kiềm, "Tiểu tử Mục Phong, đối với vừa nãy làm việc việc xin lỗi." Là Mục Phong nóng ruột. Tô gia tiểu bối khiếp sợ nhìn Mục Phong, vừa nãy Mục Phong còn một bộ ngôn quần tự đại dáng vẻ hiện tại làm sao liền túng. đáng chết, ngươi gọi mục phong đúng không? Hôm nay ngươi đừng muốn rời đi tô gia. tô hàm bỏ dậy tử, phẫn nộ mở miệng. mục phong trực tiếp ngoái đầu nhìn lại trường tô hàm một chút, tô hàm theo bản năng về phía sau lùi lại, chỉ lo mục phong lại ra tay. hàm nhi, ngươi lui xuống trước đi. lúc này trong phòng người đi ra, ở sau thân thể hắn, càng là có không ít ngàn diệt cảnh giới cường giả. một người cầm đầu tóc bán bệnh, vóc người khôi nô. mục phong biết được, này chính là tô gia thần tặc cường giả. tiểu tử, dám đánh ta người của tô gia, ngươi đúng là rất có đảm. Ông lão hờ hững nhìn phía Mục Phong, mạnh mẽ uy thế từ từ phóng thích. Mục Phong trầm mặt xuống, trên người trong lúc nhất thời cảm nhận được có một ngọn núi nhỏ đè xuống. Này chính là thần tắc cờ giả, tiền bối, ta cùng bằng hữu ta, thật cần gấp tuyệt lôi chi quả, mong rằng tiền bối tác thành. Mục Phong thở một hơi thật dài mở miệng, không có tuyệt lôi chi quả, ma thanh cô cửu tử nhất sinh. Ông lão cười cợt, lão phu Tô hỏi hà cũng không phải không nói lý người, có điều này tuyệt lôi chi quả dù sao cũng là lão phu tặng cho hàm nhị khấn thưởng. Tôi hỏi hà ánh mắt nhìn phía tôi hàm, chỉ thấy tôi hàm lạnh giền một tiếng, thái độ cứng rắn. Như vậy đi. Các ngươi một người trong đó thuật luyện đan vượt qua Hàm Nhi, lão phu liền làm chủ, để Hàm Nhi đem tuyệt lôi chi quả cùng các ngươi trao đổi. Chương 443, Trần Thiết Hàn thuật luyện đan, ánh mắt của mọi người rơi vào Tô Hàm trên người, chỉ thấy Tô Hàm lộ ra khiêu khích ánh mắt, được, nếu là bọn họ có người có thể ở thuật luyện đan thương vượt qua ta, này tuyệt lôi chi quả ta có thể buông tay. Tô Hàm nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Mục Phong cùng Trần Thiết Hàn. Hắn Tô Hàm am hiểu chính là thuật luyện đan. Tô hỏi Hà cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn phía Mục Phong cùng Trần Thiết Hàn. Mục Phong nhíu mày, Này Tô Hàm, nếu là Tô ra lần này chín vực đan so với tuyển thủ, thuật luyện đan định sẽ không được. Ta đến đây đi." Trần Thiết Hàn đột nhiên nhanh chân đi ra, nhìn Tô Hàm hai con mắt lấp loé. Mục Phong do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Trần Thiết Hàn thuật luyện đan Mục Phong tuy chưa từng gặp, nhưng Mục Phong tin tưởng, Trần Thiết Hàn thuật luyện đan sẽ không kém. "Không phải vậy, ma thanh cô bệnh người phương nào chỉ?" Chỉ thấy Trần Thiết Hàn tiến lên một bước, nhìn Tô Hàm hai con mắt lấp loé, hy vọng người có thể tuân thủ ước định. Tô Hàm cười lạnh, "Yên tâm, ngươi tuyệt đối thắng không được." Nói xong, hai người đều lấy ra một vị lò luyện đan. Tô Hàm lò luyện đan tổng cộng có 65 đạo hỏa khẩu, đã là cực phẩm lò luyện đan. Mà Trần Thiết Hàn chỉ có điều mới 32 đạo, hơn nữa lò luyện đan cũ nát, căn bản không giống thập phẩm thầy luyện đan nên có lò luyện đan. Ha ha ha, cái tên này lò luyện đan càng như vậy tàn tạ, quang ở lò luyện đan trên, Tô Hàm liền thắng rồi. A, đó cũng không. Tô Hàm trước nhưng là luyện ra quá 10 sao cực phẩm đan dược, hai người này làm sao có khả năng luyện chế đến đi ra? Chính là, cũng không nhìn một chút chính mình trình độ, tới chính là mất mặt. Tô gia tiểu đối dồn dập cười gằn. Thân là thượng thần châu hàng đầu thế lực, bọn họ tự nhiên không đem địa phương đến người, để ở trong mắt. Ở nhà họ Tô trưởng đối quát lớn dưới, mọi người mới dừng lại miệng, tiếp tục xem Tô Hàm cùng Trần Thiết Hàn luyện chế đan dược. Chỉ thấy Tô Hàm cánh tay vung lên, một đạo linh hỏa bắt đầu ở bên trong lò luyện đan tiêu đốt. Cô ngạo vẻ mặt rơi vào Trần Thiết Hàn trên người, căn bản chưa đem Trần Thiết Hàn để ở trong mắt. Mà Trần Thiết Hàn nhưng không có động, nhìn lò luyện đan tầng tầng hô một cái khí. "Thiết Hàn huynh." Mục Phong cau mày tiến lên. "Mục Phong huynh đệ, ta có thể thắng rồi này hốt cậu." Trần Thiết Hàn miết miệng cười nói. Tô Hàm lạnh rên một tiếng, không biết trời cao đất động, quả thực muốn chết. Nói xong, linh hỏa tập quyển giữa không trung. nồng nặc đan hương từ trong lọ luyện đan tỏa ra Trần thiết hàn liếc mắt một cái tô hàm chỉ thấy cao dơ tay một đạo ngọn lửa màu tím như mỹ nhân giống như tựa đèo thân thể tử hạt yêu viêm tô hỏi hà hai con mắt lấp lẻ này tử hạt yêu viêm thinh linh cũng là một đạo thần hỏa mà ở thần hỏa bảng không kém chút nào một phong tổ phượng thần hỏa làm sao có khả năng ngươi tại sao có thể có thần hỏa tô hàm hơi hơi kinh ngạc thần hỏa nhưng là quý giá cực kỳ thế gian có tìm nay tử hạt yêu viêm làm sao sẽ ở trần thiết hàn trong tay có liên quan gì tới ngươi Mục Phong không khỏi nguyễn một cái tô hàm cười nói, tô hàm trầm mặt xuống, lạnh lén một tiếng tiếp tục luyện chế đan dược. Mà Trần Thiết Hàn, cũng bắt đầu đem từng cây dược liệu rong vào trong lò luyện đan. Hai người trong lò luyện đan đều bùng nổ ra thấm người đan hương, tô ra mọi người ngửi viên thuốc này hương đều lộ ra vẻ say mê. Mười sao đan dược đan hương, liên thần tắc cường giả đều sẽ độc lòng. Hàm Nhi thuật luyện đan lại tiến bộ không ít, lần này chín vực đan so với nên nắm một không sai thứ tự. ở tô hỏi lòng sùng sương, một vị ngàn diện cảnh giới tô ra cường giả mở miệng cười tô hỏi hà gật gật đầu có điều cái này gọi là trần Thiết hàn hàm tiểu tử cũng không sai e sợ tô hàm gặp phải đối thủ tô gia chúng cường giả gật gật đầu nhưng còn không khen ngợi luận ai thua ai mạnh mục phong minh ngươi cảm thấy người phương nào có thể thắng tô có kỳ đứng mục phong bên cạnh cao mày hỏi mục phong không nhịn được cười một tiếng tô hàm phải thua hả tô có kỳ sướng sở mục phong minh vì sao có này tự tin ngươi nhìn liền biết mục phong cười thần bí hai người luyện chế đan dược mục phong trong lòng hiểu rõ tô hàm thuật luyện đan sắc thực không yếu nhưng cũng đụng tới trần tiết hàn thậm chí ngay cả mục phong đều có chút khâm phục Trần Thiết Hàn thuật luyện đan. Nay Trần Thiết Hàn sợ rằng sẽ một đời tinh lực đều tập trung vào ở thuật luyện đan trên. Trúc Tâm Thực cốt đan, Đan Linh luôn phát hiện. Mục Phong cười lắc đầu. Trần Thiết Hàn gấp lên, thật đúng là người điên. Nay Trúc Tâm Thực cốt đan là có tiếng độc đan, dù cho là thần tắc cường giả cũng muốn làm tâm một, hai. Mục Phong tiếng nói vừa dứt, Trần Thiết Hàn trong lò luyện đan càng bước lên một màu tím Đan Linh. Mà này Đan Linh hiện bò cặp hình ở giữa không trung vung vậy cự kiếm. A, một con tiểu bò cặp, làm sao cùng phiên hải giao long đấu? Tô Hạm cười to, tiếp theo hắn cũng gọi ra một cái tinh màu xanh lam giao long. Rít gào xuất thế, mọi người khiếp sợ, không hổ là tô ra luyện đan thiên tài. Dù cho là 10 sao đan dược, đều có thể gọi ra cao cấp như vậy đan linh. Hống, giao long rít lên một tiếng, nhìn xuống phía dưới bò cảm, xem thường. Cung nạo, viết ở giao long trên mặt, cũng viết ở tô hàm trên mặt. Tô hàm cười lạnh, tay áo bảo vung lên, cỡ nào cũng nạo. Ở trong mắt hắn, chân thiết hàn đã thua. Chân thiết hàn nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn phía màu tím cự hàn, kiếm chết nó. Chân thiết hàn đột nhiên mạo một tiếng, màu tím cự hàn bắt đầu vung lên cự kiếm bắt đầu hướng giao long phóng đi. Giao long rít lên một tiếng thuẫn tự hạt lao xuống mạnh mẽ đan lực tập quyền tám mới tô hàm không khỏi cười gằn chỉ bằng ngươi cái kia đan linh cũng muốn cùng ta phiên hải giao long đấu quả thực khôi hải. mục phong nhất mâu cười lắc đầu kẻ ngu si tô có kỳ ở một bên kinh ngạc nhìn mục phong hắn có chút không rõ mục phong giao không nên so với bỏ cả lợi hại sao tô hàm sao lại thua tô hàm nụ cười càng ngày càng nhâm hiểm thậm chí còn mang theo một tia khiêu khích hắn chính là tô gia thiên tiêu hai tên rắc rối há có thể lay động hắn giang dắc một đạo vô cùng âm thanh lênh lệnh cự kiếm liền đem giao long chém thành hai nửa Tô Hàm đan linh trong nháy mắt lui lại đi, luyện chế đan dược, cũng trong nháy mắt phá diện. Mọi người khiếp sợ nhìn này mà, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Tô Hàm rõ ràng là Giao Long, này Đan Linh, làm sao sẽ phá nát? Không thể, định là ngươi rồi chả. Tô Hàm chỉ vào Trần Thiết Hàn gào thét, Giao Long làm sao thất bại cho bỏ cảm? Ngươi quá yếu, ta quá mạnh mẽ, chính là như vậy. Trần Thiết lạnh giá rên một tiếng, đem chút tâm thực cốt đan dược vào dược trong bình. Tô Hàm nhìn Trần Thiết Hàn, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn vạn bạn không nghĩ tới, cái tên này càng còn dám cười nhạo hắn. Không nghĩ tới. Vị này Thiết Hàn tiểu hữu ở thuật luyện đan trên, càng có cao như thế trình độ. Tôi hỏi Hà mở miệng cười, nhìn Trần Thiết Hàn hai con mắt lấp loé. Nay Trần Thiết Hàn thuật luyện đan, cách xa ở Tô Hàm bên trên, xem ra là lần này chín vực đan so với 10 vị trí đầu hạt giống tuyển thủ. Đa tạ tiền bối khích lệ, vợ ta còn ở bị khổ, Thiết Hàn chỉ có thể như vậy. Trần Thiết Hàn vội vã ôm quyền mở miệng. Tôi hỏi Hà gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn phía Tô Có Kỳ. Có Kỳ, đem tuyệt lôi chi quả giao cho này Trần Thiết Hàn. Còn không chờ Tô Có Kỳ tiến lên, Tô Hàm đột nhiên mở miệng, "Chờ đã, ta còn không đồng ý đây." Chương 444 Làm có dễ, ánh mắt của mọi người rơi vào Tô Hàm trên người. Trần Thiết Hàn cùng Mục Phong càng là giận tái mặt, này Tô Hàm mới vừa rồi còn đồng ý tình cầu, hiện tại muốn đổi ý hay sao? Hàm Nhi, đánh cuộc này là lao phu dưới, ngươi muốn ném lao phu mặt hay sao? Tô hỏi Hà nheo lại nhìn Tô Hàm mở miệng, ngữ khí âm trầm. Tô hỏi Hà tự nhiên không hy vọng trong gia tộc mình tiểu bối, bởi vì một viên tuyệt lôi chi quả mà làm mất mặt hắn. Đương nhiên không phải, gia gia ngươi không phải nói để bọn họ lấy vật trao đổi, lại không phải bạch đưa cho bọn họ. Tô Hàm cười nhạt một tiếng ở miệng, sau đó ánh mắt rơi vào Trần Thiết Hàn trên người, nhếch miệng lên. Tô hỏi hà những mày sau đó gật gật đầu trước hắn xác thực là nói như thế vị này trúc tâm thực cốt đan trần thiết hàn lấy ra trúc tâm thực cốt đan đưa lên này trúc tâm thực cốt đan cũng vô cùng quý báu đổi một viên tuyệt lôi chi quả đúng là có thừa ta muốn 10 viên 10 sao đan dược tô hàm tiếp nhận trúc tâm thực cốt đan cười nhạt một tiếng ngựa khí lạnh lẽo cực kỳ ngươi là sư từ sao lớn như vậy miệng trần thiết hàn khí đến run 10 viên 10 sao đan dược giá trị có thể vượt xa tuyệt lôi chi quả mọi người đều nhìn phía tô hàm thậm chí ngay cả tôi hỏi hà đều những mày này tô hàm mở giới không khỏi quá cao chút Cái này trúc tâm thực cốt đan đã đầy đủ thay đổi tuyệt lôi chi quả, ta tái xuất 10 bình chín sao đan dược, hy vọng ngươi có thể bưng tay." Mục Phong cao mày tiến lên, đem đan dược lấy ra. 10 sao đan dược thực sự là quá mức quý giá, vừa nãy luyện chế trúc tâm thực cốt đan đã tiêu hao hết Trần Thiết Hàn trên người mang theo dược liệu. Dù cho là Trần Thiết Hàn đem trên người tồn 10 sao đan dược lấy ra, cũng không tới 10 viên. Làm sao có khả năng trao đổi? Tô Hàm liếc Mục Phong một chút, điều này cũng phối gọi đan dược. Cút. Mục phong hai con mắt nưng lại, sắc ý phun trào. Trần Thiết Hàn cắn chặt hàm răng, đem trên người 10 sao đan dược hết mức lấy ra, thêm vào trúc tâm thực cốt đan cũng chỉ có bốn viên. Tôi hỏi Hà chờ người không có mở miệng, tuy rằng cảm thấy Tô Hàm làm khó dễ, nhưng bọn họ dù sao cũng là người của Tô gia, làm sao có khả năng quát lớn Tô Hàm. A, vậy thì không cái gì chỗ thương lượng. Tô Hàm cười lạnh, đem trúc tâm thực cốt đan ném mất. Mục Phong giơ lên hai con mắt, đột nhiên cánh tay chấn động. Cái kia trúc tâm thực cốt đan quay một vòng, trực tiếp vào Tô Hàm trong miệng. A. Tô Hàm đem trúc tâm thực cốt đan nuốt vào, chỉ cảm thấy cả người tràn trề lên một luồng tiêu đốt cảm. Làm cản, Tô gia cường giả gầm lên, dồn dập tiến lên cha xét Tô Hàm tình huống thân thể. Trúc tâm thực cốt đan, dù cho thần tắc cường giả cũng có thể đánh giết, nếu là trong lúc nhất thời không có giải dược, trong vòng một canh giờ chắc chắn phải chết. Mục Phong hờ hững mở miệng, bên cạnh Trần Thiết Hàn gật gật đầu. Các người muốn chết? Một vị Tô gia ngàn diệt cảnh giới cường giả, hướng Mục Phong đạp đến, khí tức mạnh mẽ rung động Bắc Phương. Tô Uy, tôi hỏi Hà đột nhiên mở miệng, cái kia Tô Uy kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại. Phụ thân, hai người này càng đối với Tô Hàm Hạ sát thủ, còn thế bọn họ nói chuyện làm cái gì? Tô Uy cắn răng mở miệng. Tôi hỏi Hà liếc Tô Uy một chút, ngươi nếu là đem hai người này đánh giết, hàm nhi cũng không phải một con đường chết. Tô Uy sử sở Lệnh lên một tiếng trở lại tôi hỏi lòng xuống bên. Tôi hỏi há híp mắt nhìn phía Mục Phong hai người, vì là Tô Hàm luyện chế thuốc giải, ta đem tuyệt lôi chi quả cho các ngươi. Mục Phong nheo lại hai con mắt, ôm quyền nói xin lỗi, xin lỗi. Tôi có kỳ đem tuyệt lôi chi quả đưa cho Trần Thiết Hàn, Trần Thiết Hàn liền lấy ra hiểu rõ dược. Giao ra thuốc giải, Mục Phong không hề dừng lại một chút nào, nắm lấy Trần Thiết Hàn liền tiêu tan ở nhà họ Tô. Tôi hỏi hà hai con mắt lấp loé, Mục Phong tốc độ càng để hắn đều cảm thấy sợ hãi. A, Tô Hàm ăn vào đã được, đúng là không còn quá đáng lo. Tôi uy phẫn nộ tiến lên, phu thân, để ta đi tóm lấy cái kia hai cái tiểu tử. Tôi hỏi Hà nhưng lắc lắc đầu, "Không cần, để Tô Hàm chính mình chuẩn bị một chút, đi tham gia chiến vực đàn so với đi." Tôi hỏi Hà vung tụ bước vào trong phòng, Tô trong nhà hoàn toàn yên tĩnh. Tô Hàm khắp khuôn mặt là cừu hận, bởi vì mục Phong cùng Trần Thiết Hàn, hắn càng để Tô hỏi Hà thất vọng. "Hai người các ngươi cho ta chờ, ta Tô Hàm chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế buông tha các ngươi." Bắt được Tuyệt Lôi chi quả mục Phong cùng Trần Thiết Hàn, lập tức trở lại phế trong nhà. Hai người vội vã đến Ma Thanh Cô bên cạnh, chỉ thấy lúc này Ma Thanh Cô suy yếu cực kỳ. "Hô, người vợ, ta đến rồi." Trần Thiết Hàn vội vã lấy ra Tuyệt Lôi chi quả Sau đó đem tuyệt lôi chi quả đẩy ra. Ở tuyệt lôi chi quả bên trong, chảy ra màu lam nhạt chất lỏng. Màu xanh lam chất lỏng nhỏ vào Ma Thanh Cô môi bên trong, Ma Thanh Cô môi run, bắt đầu than nhẹ lên. Mục Phong cùng Lâm Uyển nhìn nhau một cái, liền đi tới ngoài phòng. "Mục Phong, Ma Thanh Cô sẽ không có chuyện gì sao?" Lâm Uyển xoắn xuýt mà nhìn Mục Phong. Mục Phong cười lắc đầu, "Nha đồng độc, Ma Thanh Cô mệnh quá lớn." Lâm Uyển gật đầu một cái, sau đó nhìn phía trong phòng, lại phát hiện ở bên trong phòng càng bùng nổ ra sấm sét cùng hỏa diễm. Hai người kinh hãi, vội vã vào nhà, chỉ thấy Ma Thanh Cô toàn thân bị lôi điện cùng hỏa diễm bao vây bán lôi bán hỏa, không ngừng rèn luyện ma thanh cô thân thể. người vợ, người vợ, trần thiết hàn bắt đầu hoang mang lên, hắn bị ngọn lửa này sấm xét đầy lùi, trên người da thịt đã kinh biến đến mức cháy đen, vô cùng thê thảm. thiết hàn huynh, mục phong vội vã ngăn lại trần thiết hàn, hắn cũng không thể để trần thiết hàn tới gần. nếu là trần thiết hàn gần thêm nữa mấy lần, trần thiết hàn nhất định bị ngọn lửa này cùng sấm xét đánh chết. dù sao ngọn lửa này cùng sấm xét khí tức, để mục phong đều cảm thấy sợ hãi. mục phong huynh đệ, vợ ta là làm sao? trần thiết hàn trong tròng mắt lộ ra nước mắt, ma thanh cô có thể ngàn vạn muốn không có chuyện gì à? nàng là ở ngưng luyện thần tắc, ngươi nên vì nàng vui mừng." Mục Phong mở miệng cười, Trần Thiết Hàn sững sở, ngây ngốc nhìn phía Ma Thanh Cô. "Thần tắc?" Trần Thiết Hàn tự nhiên biết thần tắc là cái gì, lẽ nào Ma Thanh Cô đạt đến ngàn diệt cảnh giới, liền trực tiếp lĩnh ngộ thần tắc không được? "Thật sự sao?" Trần Thiết Hàn run lên, trong miệng lẩm bẩm. Mục Phong gật gật đầu, ánh mắt đồng dạng nhìn phía Ma Thanh Cô, cũng không biết có phải là trời cao vì bù đắp Ma Thanh Cô, ở cho nàng vạn kiếp thân thể đồng thời, cho Ma Thanh Cô hy vọng sống sót. Ở lôi kiếp cùng hỏa kiếp giàn lượn dưới, Ma Thanh Cô trong cơ thể đã ngưng tụ ra hai đạo thần tắc. Nắm giữ hai đạo thần tắc, Hiển nhiên muốn mạnh hơn nhiều phổ thông thần tắc cường giả. Ở thêm vào Ma Thanh Cô thân thể vốn là vẫn ở được lôi kiếp cùng hỏa kiếp cột rửa, đang hoàn thành lò xác sau Ma Thanh Cô, thực lực sẽ cường hành phi thường. Không nói cùng những kia lâu năm thần tắc cường giả so với, nhưng đang bình thường ngạn diệt cảnh giới bên trong, Ma Thanh Cô tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Phốc. Ma Thanh Cô cả người lạc ở trên giường, da dẻ có vẻ càng thêm ngăm đen một phần. Đôi mắt đi mở, đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là đã đè sát vào Trần Thiết Hàn. Trần Thiết Hàn hai con mắt lấp lóe ôm chặt lấy Ma Thanh Cô. "Thiết Hàn, ngươi ôm ta như vậy khẩn làm cái gì?" "Ta nhưng là thần tắc cường giả." Sau đó ai dám bắt nạt ngươi, ta liền đánh gãy hắn chân." Ma Thanh Cô nhếch miệng cười nói. Mục Phong cùng Lâm Uyển nhìn nhau một cái, đi ra khỏi phòng. Chỉ thấy Lâm Uyển liếc mắt một cái Mục Phong, nháy mắt một cái. Mục Phong nở nụ cười, nha đồng ngốc, lại loạn tưởng cái gì? Chương 445, chín vực đan so với. Ma Thanh Cô tu dưỡng hai ngày, liền không còn quá đáng lo. Theo, đệ Mục Phong phòng trượng, Ma Thanh Cô thực lực đã tăng lên trên mấy đẳng cấp. Nếu là mình đối đầu Ma Thanh Cô, e sợ tỷ lệ thắng không lớn. Đi thôi, bọn ta đi tham gia chín vực đan so với." Ma Thanh Cô nhếch miệng nở nụ cười, một tay kéo lại Trần Thiết Hàn eo. Hào phóng cực kỳ, Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, so sánh với Ma Thanh Cô hào phóng, Mục Phong vẫn là yêu thích lâm luyện như vậy chim nhỏ nép vào người. Chín vực đan so với sắp bắt đầu, đến từ các vực luyện đan thiên tài đều đến nơi này. Mà chín vực đan so với địa điểm, chính là thượng thần châu to lớn nhất thầy luyện đan công đoàn, thần châu công đoàn. To lớn kiến trúc ở ngoài, đầy áp người quần. Ở những người này quần bên trong, Mục Phong nhìn thấy không ít người quen ảnh tử. Tỷ Như rộng rãi học, có điều rộng giải học không phải là thầy luyện đan, hắn hẳn là buổi chính mình sư môn người tới đây. Nay chín vực đan so với, sắp thực mạo hổ tàng long ta đã nhận ra được không ít thập phẩm thầy luyện đan khí tức. Lâm Viễn cười khổ nói. Lâm Viễn tuy nhưng đã đạt đến cựu phẩm thầy luyện đan, nhưng so với thập phẩm thầy luyện đan, hiện nhiên trên lệch rất nhiều, cho nên mới mang nha đầu ngươi đến va chạm xã hội, xem ngươi nam nhân đoạt quan. Mục Phong mở miệng cười. Lâm Viễn tức giận trắng Mục Phong một chút. Hừ. A, đoạt quan, chỉ bằng các ngươi. Đang lúc này, mấy bóng người cười gần đi tới. Mục Phong neo lại hai con mắt, ánh mắt không khỏi rơi vào cái kia trên thân thể người. Mở miệng người một thân áo bào trắng, tướng mạo hèn mọn, hẳn là một cái nào đó thế gia công tử nhà giàu. Tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng là cái chân thật thập phẩm thầy luyện đan, ngươi là cái nào viên cả địa." Trần Thiết Hàn không khỏi lông mày căng thẳng nói rằng. Người kia sắc mặt chìm xuống, lạnh lên một tiếng, từ đâu tới nhà quê, ngay cả ta Khải Hồng cũng không nhận ra. Khải Hồng tiêu nạo nhấc mâu, trong tay vũ trầm rãi vung dậy. Nay Khải Hồng không phải bên trong Thần Châu có tiếng luyện đan thiên tài. Thật giống đúng, nghe nói thuật luyện đan đã ở thập phẩm dừng lại rất lâu, là lần này tranh cướp 10 vị trí đầu đứng đầu ứng cử viên. Cha cha xách, không hổ là đại thế gia công tử, bất quá đối diện mấy người là ai? Cả đám tò mò nhìn Mộc Phong bốn người, xem Mộc Phong bốn người ăn mặc Vừa nhìn chính là đường vực đến tham gia trò vui người. Cái gì Khải Hồng? Ta còn cất cánh đây. Người vợ, ngươi xem người này như không giống cái cái địa, bị con chuột gặm quá loại kia. Chân thiết lạnh giá rên một tiếng, kéo Ma Thanh Cô cánh tay cười nói. Ma Thanh Cô niết miệng nở nụ cười, ha, ngươi như thế nói chuyện vẫn đúng là nghĩ, hắn sinh lúc đi ra sẽ không bị con chuột gặm đi. Mục Phong cùng Lâm Uyển che miệng cười khẽ, cùng này một đôi cùng nhau, vui cười cũng không ít. Các ngươi, thử. Thôi bị người. Khải Hồng lạnh rên một tiếng, dẫn người nhanh chân rời đi. Mọi người dồn dập vì đó để đạo, dù sao cũng là bên trong Thần Châu Thiên Kiêu có thể không mấy người dám chơi được. Mục Phong cười lắc đầu, sau đó nhấc ngô nhìn phía này Thần Châu Công đoàn cửa lớn, có hai vị thầy luyện đan ở kiểm tra thiệp mời, chỉ có nắm giữ thiệp mời người mới có thể tiến bảo. đúng rồi Thiết Hàn huynh, ngươi có thể có thiệp mời. Mục Phong nhìn Trần Thiết Hàn hỏi, Trần Thiết Hàn sững sờ, sau đó do dự một chút, thiệp mời là cái gì? Mục Phong du lên, Trần Thiết Hàn dĩ nhiên không biết thiệp mời là cái gì, không có thiệp mời, có thể không thế tiến bảo. Mục Phong thở một hơi thật dài, này có thể phiền phức, không có chuyện gì, xem ta. Trần Thiết Hán cười cợt, sau đó ở trong túi móc móc. Mục Phong nheo lại hai con mắt, Trần Thiết Hàn phải làm gì? Chỉ thấy Trần Thiết Hàn móc ra một bình 10 sao đan dược, sau đó dơ lên cao lên đỉnh đầu. Một viên 10 sao đan dược, đổi một tấm thiệp mời. Mọi người khiếp sợ nhìn phía Trần Thiết Hàn, còn có này thao tác. Ta đổi, ta đổi. Rất nhanh, một đống người tiến đến Trần Thiết Hàn bên cạnh. Mục Phong nheo lại hai con mắt, những người này đại thể là bắt phẩm thầy luyện đan. Coi như là tham gia chiến vực đan so với, cũng không chiếm được cái gì, này thiệp mời còn không bằng đổi một viên 10 sao đan dược muốn thực sự. "Ê, có." Trần Thiết Hàn vỗ tay một cái bên trong thiệp mời cười nói. Mộc Phong cau mày nhìn tới Trần Thiết Hàn trong tay thiệp mời hiện đồng sắc, cùng mình tấm kia có vẻ như có chút không giống nhau lắm. Trước tiên vào xem xem. Mục Phong thở một hơi thật dài, trong lòng do dự. Phía trước người đều là lấy ra một tờ đồng sắc thiệp mời, tình cờ lấy ra một tấm màu bạc thiệp mời. Nhưng Mục Phong tấm kia cũng không phải như vậy a. Lẽ nào bị ông lão kia sái? Mục Phong cười khổ, nếu là bị sái, Mục Phong chẳng phải là cũng muốn đi đổi một tấm thiệp mời? Thiệp mời. Gác cổng thầy luyện đan tiếp nhận Trần Thiết Hàn trong tay thiệp mời, sau đó hờ hững mở miệng. Một vị thầy luyện đan có thể mang theo một tên trợ lý, người còn lại có thể đi thính phòng. Trần Thiết Hàn cười gật đầu, người vợ, cái kia ngươi nghĩ ta trợ lực, được rồi. Ma Thanh Cô nít miệng nở nụ cười, bước vào trong đó. Hai người sau đó ngoái đầu nhìn lại, chờ Mục Phong. Mục Phong tăng háng một cái, nhìn cái kia gác cổng thầy luyện đan hỏi, tiền bối, này đồng sắc thiệp mời cùng màu bạc thiệp mời có gì khác biệt? Người thầy luyện đan kia sững sờ, sau đó mở miệng, đồng sắc là cấp thấp nhất một khu, màu bạc muốn so với đồng sắc cao một khu, mỗi một khu luyện đan kiểm tra cũng không giống nhau, thăng cấp nhân số cũng tận cùng giống. Mục Phong gật gật đầu, cái kia nhưng còn có màu sắc. Người thầy luyện đan kia sững sờ, hai con mắt lấp lóe, vừa muốn mở miệng. Mục Phong phía sau phát sinh bất mãn âm thanh. "Tiểu tử, ngươi tình huống thế nào? Có phải là không có thiệp mời?" Mục Phong ngoái đầu nhìn lại, mở miệng người là một vị trưởng hán, ăn mặc một thân tùy luyện đan áo choàng, có chút hoàn toàn không hợp. "Ta chỉ là hỏi rõ ràng mà thôi." Mục Phong nheo lại hai con mắt, hờ hững mở miệng. "Hừ, cái kia ta cho ngươi biết, thu được đồng sắc thiệp mời, quang tiền liền có thể mua được. Mà màu bạc thiệp mời đều là các cái thế lực bên trong luyện đan thiên tài. Ngươi nói màu sắc, ta có thể chưa từng nghe nói, nếu như là đến trà trộn vào đi, cũng sắp có đi. Đừng lãng phí ta môn thời gian." Tráng hán này nói, lấy ra một phần đồng sắc thiệp mời, kiêu ngạo cực kỳ. Mục Phong nở nụ cười, sau đó xoay người, trực tiếp che ở tráng hán này trước mặt. "Ngươi?" Tráng hán giận dữ, tâm muốn ra tay, đã thấy Mục Phong lấy ra một phần thiệp mời. "Tiên bối, ta này màu vàng thiệp mời là cái nào một loại?" Mục Phong cung kính mở miệng. Tất cả mọi người nhìn Mục Phong trợn mắt lên, màu vàng thiệp mời, đây là cái gì? "Ha ha, cái gì màu vàng thiệp mời, ta có thể diệt nghe nói qua. Tiểu tử ngươi muốn trà trộn vào đi, cũng tốt xấu làm làm điều tra đi." Tráng hán kia cười to lên, không ít người theo cười to, bọn họ cũng chưa từng gặp màu vàng thiệp mời. Vị thầy luyện đan kia liếc những người còn lại một chút, sau đó nhìn phía Mục phòng, càng làm ra thái độ cung kính, "Tiểu Hữu, này màu vàng thiệp mời chỉ có mấy vị thần phẩm thầy luyện đan mới có phân phát tư cách, ngươi dự thi vị trí cùng màu bạc thiệp mời một khu, xin mời vào." Nhìn vị thầy luyện đan này lộ ra định nọ vẻ mặt, người dồn dập trận to hai mắt. "Thần phẩm thầy luyện đan? Đó là cỡ nào tồn tại? Tiểu tử này, làm sao có khả năng thu được thần phẩm thầy luyện đan tán thành? Cái này không thể nào." Mục phòng thẳng hướng một cái, liếc phía sau cháng hắn kia một chút, đà tạ tiền bối. Chương 446, người quen. Mọi người nhìn Mục phòng bóng lưng, Chần đầy tiện sát vẻ mặt. Vậy cũng là màu vàng thì mời, thân phẩm Thầy luyện đan mới có tư cách phân phát tồn tại. Toàn bộ chín vực cũng sẽ không vượt qua 10 tấm đi. Trần Thiết Hàn cùng Ma Thanh Cô cũng một mặt hưng phấn nhìn Mục Phong, "Mục Phong huynh đệ, ngươi có nhận thức thân phẩm Thầy luyện đan?" Mục Phong do dự một chút, sau đó lắc lắc đầu, "Năm đó ta trộn một vị tiền bối vân thuốc, vị tiền bối kia để cho ta tới tham gia này chín vực đan so với bồi tội." "Phục, ha ha ha." Trần Thiết Hàn cười to lên, "Nếu không là Ma Thanh Cô vỗ hắn một cái tát, e sợ dừng không được đến." "Tốt lắm, ngay ở cửa ái thứ 2 thời điểm chạm mặt." Mục Phong mở miệng cười. Mục Phong cùng Lâm Uyển đi chính là ngân khu, mà Trần Thiết Hàn hai người đi chính là đồng khu, bọn họ sẽ không ở một cái tái cuộc tỉ thí. Được rồi, đợi ta đánh bại những tên kia những người này, liền tới tìm ngươi. Trần Thiết Hàn miết miệng nở nụ cười, sau đó cùng Ma Thanh Cô hướng đồng khu đi đến. Mục Phong cùng Lâm Uyển nhìn nhau một cái, liền hướng ngân khu đi đến. Ngân khu bên trong Thầy Luyện Đan, cuối cùng cũng là cựu phẩm tồn tại. Càng là có không ít thập phẩm Thầy Luyện Đan, này ngân khu mới là lần này chín vực đan so với hạng nhân. Mộc Phong. Rất nhanh một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Mộc Phong kinh ngạc nhìn tới, chỉ thấy viện doanh nghệ chính kinh ngạc đang nhìn mình mà ở huyện Do Nghệ bên cạnh còn có một vị lãnh diệm nữ tử, xem ra cũng là trúc tiên đệ tử. Do Nghệ, người đàn ông này chính là Mộ Phong. Nữ tử kinh ngạc nhìn Mộ Phong mở miệng. Huyện Do Nghệ liếc mắt một cái Lâm Nguyệt, hai con mắt xúc động, sau đó gật gật đầu. Lâm Nguyệt sắc đẹp, sắc thực nghiêng nước nghiêng thành. Xin chào, ta là Do Nghệ sáu sư tỷ, Mộ Nói Yên. Mộ Nói Yên mở miệng cười, nu cười Phong tình bận trùng. Không ít thầy luyện đan đều nhìn phía nơi này, nhìn Mộ Nói Yên nuốt ngụm nước miếng. Bất luận là Mộ Nói Yên vẫn là Huyện Do Nghệ đều là cao cấp nhất mỹ nữ. Nhưng bọn họ biết được, hai nàng này nhưng là trúc tiên đệ tử có thể không dễ chơi, nói yên ta được. Mục Phong cùng Lâm Uyển đồng thời mở miệng. Dù sao Trúc Tiên đối với Lâm Uyển cũng có ân, Trúc Tiên đệ tử cũng coi như là nàng sư thị. Mộ nói yên gật gật đầu, cười cợt. Mục Phong chắp tay sau, liền cùng Lâm Uyển đến một chỗ ngóc ngách, tùy ý ngồi xuống. ở Mục Phong trước người bày ra một tòa bệ đá, ở tại trên còn để phòng một viên chứa đồ tinh thạch. Thầy luyện đan dồn dập trình diện, Mục Phong quét lông mày nhìn tới, cũng nhìn thấy To Hảm. To Hảm nhìn thấy Mục Phong, lạnh giền một tiếng, không nói gì. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nếu này To Hảm còn không phục, liền để hắn triệt triệt để để chịu phục ở trên thính phòng, mục phong nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, rộng rãi hạng, tiêu tình văn, người phi dực, thậm chí còn có ôn vân, xem ra ôn gia cũng có thầy luyện đan đến đó, cái kia không phải mục phong, hắn dĩ nhiên ở ngân khu, liệt thái kinh ngạc thốt lên một tiếng nói rằng, bên cạnh người phi dực cũng như mày, mục phong người mang thần hỏa, là thầy luyện đan cũng là bình thường, người phi dực tăng hắn một cái, nhìn mục phong nhưng là tràn đầy khiếp sợ, mục phong quang tu luyện một hạng, liền vượt xa bọn họ, hơn nữa hàng đầu thầy luyện đan cái tên này, có thể để bọn họ không đất dung thân, sẽ mọc ra đến rồi, không biết người phương nào hô một tiếng. Ánh mắt của mọi người nhìn phía công đoàn bên trong, chỉ thấy mấy bóng người nhanh chân đi ra, một người cầm đầu đầy mặt bạch hổ, khí chất phi phàm. Người này chính là Thần Châu Công đoàn hội trưởng, Vương Đạo Sinh. Những này, càng đều là thần phẩm thầy luyện đan. Mục Phong hai con mắt lấp loé. Đi ra tổng cộng có 7 người, mà 7 người này đều là thần phẩm thầy luyện đan. Thần phẩm thầy luyện đan địa vị, có thể không thể so thần tắc cường giả thấp. Khậc. Vương Đạo Sinh tăng hứng một cái, ánh mắt đảo qua hết thảy thầy luyện đan. Hoan nghênh các vị thầy luyện đan, đến Thần Châu tham gia chiến vực đan số so với. Lão phu ở đây, trước tiên nói trên vài câu. Vương Đạo Sinh âm thanh trang trọng nghiêm túc, ánh mắt nhìn mọi người lấp lóe hết sạch. Mọi người cũng đều nhìn Vương Đạo Sinh, không người dám nhiều lời một câu. Đây chính là thần phẩm Thầy luyện đan, ai dám tranh luận? Vương Đạo Sinh ngheo lại hai con mắt, hờ hững mở miệng. Lần này chín vực đan so với khen thưởng, chính là thần phẩm đang ăn dược, mà thu được người thứ nhất người, càng là có một phần thần bí đại lễ. Vừa dứt lời, mọi người phát sinh khiếp sợ tiếng hô. Thần bí đại lễ, là hà lễ? Phần này đại lễ người phương nào có thể? Lão phu ta cũng hết sức tò mò. Vương Đạo Sinh cười nhạt một tiếng, sau khi sẽ có trưởng lão đem cuộc thi để mục nói cho hai khu các luyện đan sư cố gắng lên, bọn tiểu tử. Vương Đạo Sinh nói xong, liền dồn dập ngồi xuống. Bảy vị thần phẩm thầy luyện đan nhìn toàn trường nghị luận sôi nổi. Ở trận này bên trong cũng không có thiếu thần phẩm thầy luyện đan đồ đệ, bọn họ đều là tranh cướp quán quân đứng đầu ứng cử viên. Mục Phong Thu hồi ánh mắt chỉ thấy một ông lão đứng ở ngân khu trước, sau đó mở miệng, ngân khu thăng cấp quy tắc chính là luyện chế gia Tử Văn Đan, hơn nữa đan linh cấp bậc không được thấp hơn Lang Linh. Ông lão nói xong, liền trực tiếp ngồi xuống, lạnh lùng đảo qua mọi người một chút. Không ít người lộ ra vẻ giật mình, Tử Văn Đan nhưng làm mới sao đan được? Hơn nữa Lang Linh cũng không phải yếu nhất Lang Linh muốn luyện chế ra lang linh cấp phẩm chất tử văn đan cũng không dễ dàng. đương nhiên, đôi này, chuyện này đối với những kia hàng đầu thầy luyện đan tới nói cũng không khó. rất nhanh, thì có người bắt đầu ở chứa đồ trong tinh thạch lấy thuốc tài, bắt đầu luyện chế đan dược. mục phong cao mày, sau đó ở chứa đồ trong tinh thạch lấy ra dược liệu, những này xác thực là luyện chế tử văn đan dược liệu. tử văn đan, xem ra là vì loại bỏ luyện đan kỹ thuật không tinh thạch luyện đan. mục phong cười nhạt một tiếng, sau đó gõ gõ lâm viễn đầu. nha đầu, đưa ngươi lọ luyện đan lấy ra. hà, lâm viễn nhìn mục phong nháy mắt một cái. Nhay tử văn đan không khó, ngươi không lo luyện đan, ta đến dạy ngươi luyện chế." Mục Phong mở miệng cười. "A, ta?" Lâm Uyển hơi kinh ngạc mà nhìn Mục Phong, nàng mới cựu phẩm thầy luyện đan, có thể luyện chế sao? "Ha ha, nông cùng tự đại, càng để trợ thủ chủ lô, ta xem ngươi là không có bản lĩnh thật sự đi." Tô Hàm liếc Mục Phong một chút cười lạnh. Bên cạnh Tô gia tiểu bối, chính đang đem dược liệu để vào trong lò luyện đan. Mục Phong không để ý đến Tô Hàm, mà là tự mình tự giáo dục Lâm Uyển luyện chế. "Ngươi?" Tô Hàm lạnh rên một tiếng, liền không tiếp tục để ý Mục Phong, chính mình tiếp tục luyện đan có không ít người nhận ra được mục phong tình cảnh này, càng là có người ở trong lòng chuyện cười mục phong. Cửa thứ nhất này tuy rằng đơn giản, nhưng để trợ thủ chủ lô này tâm thật to lớn. Vạn nhất không tới lang linh, bị đào thải cũng không trách được người khác. Giữa sân, Vương Đạo Sinh chính phất râu mép quan sát trong sân người, dưới ánh mắt ý thức rơi vào mục phong trên người. Đây chính là cái kia láo gia hỏa gọi tới tiểu tử. Thật giống không có đặc biệt gì. Vương Đạo Sinh lắc lắc đầu, có chút thất vọng. Ở Vương Đạo Sinh bên cạnh, một vị tóc bán bạch thần phẩm thầy luyện đan mở miệng cười, láo ông, tiểu tử này ngươi còn thật không thể coi thường. Dựa huy tên kia cũng sẽ không tùy ý phái cái tiểu tử tới đây góp đủ số. Vương đạo sinh liếc mắt một cái bên cạnh người, lắc lắc đầu, đạo lý này ta tự nhiên biết, có điều lao nhân hướng kia đến hiện tại đều còn chưa xuất hiện, là đang đùa ta hay sao? Chương 447, luyện thành đan dược. Mục Phong nhìn phía lò luyện đan, Lâm Uyển bước đi tất cả bình thường. "Mục Phong." Lâm Uyển than nhẹ một tiếng, gò má nổi lên hồng hào khí, như béo mập quả táo giống như mỹ lệ. Mục Phong theo bản năng sững sốt một chút, sau đó đưa tay khoác lên Lâm Uyển trên người, bình tĩnh, đem thần hồn truyền vào trong lò luyện đan, ghi nhớ kỹ chớ bị lò lựa tiêu đốt. Lâm Uyển gật gật đầu. Cái chán chảy ra mồ hôi, theo gò má, lướt xuống ở ngực, ngực đồng thời một phục, theo linh lực trong cơ thể vận động. Một tiếng quát nhẹ trong lò luyện đan đan hương từ từ phong thích, mục phong thở một hơi thật dài, được rồi. Lâm Viễn meo lại hai con mắt, thủ trưởng ở lò luyện đan trên phát quá. Tiếp theo một đạo hào quang màu trắng từ bên trong lò luyện đan bạo phát, một đạo thân ảnh màu trắng ở lò luyện đan trên chạy trốn. Lang Linh, không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, một người trợ thủ càng đều gọi ra Lang Linh, cái kia vì sao không trực tiếp dự thi? Nha đầu này lại cũng có cao như thế luyện đan trình độ, không ít người khiếp sợ mở miệng. Lang Linh bắt đầu diết đảo khí tức mạnh mẽ tập quyển tăng mới. Có điều ở bốn phía cũng đã có không ít đan linh, có chút đan linh càng là so với lâm luyện gọi ra lang linh mạnh hơn rất nhiều. Nhưng lâm luyện chỉ là một người trợ thủ, dựa vào trợ thủ liền có thể thăng cấp. Này mục phong sẽ đạt tới mức độ nào? Ta thành công. Lâm luyện hưng phấn nhìn mục phong, này tử văn đan, nàng dĩ nhiên thành công. Không sai, chờ ngươi đem thần hồn nâng lên, đặt đến thập phẩm thầy luyện đan không khó. Mục phong cười gật đầu. Quả nhiên, lâm luyện bất luận đang tu luyện hay là luyện đan trên, đều có không kém thiên phú. Đem đan dược thả ở trên bãi đá, chỉ cần chờ hậu thời gian kết thúc liền có thể. Mộ Phong cùng Lâm Uyển giúp vào với nhau, phụ cận quang tới không ít ánh mắt khác thường. Ưng. Rít lên một tiếng, một đạo kim sắc phi long bay lượn phía chân trời. Không ít người bùng nổ ra khiếp sợ âm thanh, này càng là Long Linh. La Căn Hoàng, vậy cũng là thần phẩm thầy luyện đan đệ tử. Không nghĩ tới Càn Hoàng thuật luyện đan đã đạt đến trình độ như thế, quả nhiên. Dù sao cũng là thần phẩm thầy luyện đan đệ tử, lần này cũng là tranh cướp quán quân đứng đầu ứng cử viên, mức độ này cũng là bình thường. Mọi người nghị luận sôi nổi, so sánh với phụ kiện một ít lang linh hoặc là báo linh, này Long Linh thực sự là cường quá nhiều. Mục Phong ánh mắt cũng rơi vào cái kia càn hoàng trên người, này càn hoàng xác thực là một không kém đối thủ. Ngoại trừ này càn hoàng, Mục Phong còn cảm nhận được không ít khí tức mạnh mẽ. Chỉ có điều những người này cũng không giống càn hoàng giống như vậy. Vòng thứ nhất liền bày ra, rất nhanh, từng vị thầy luyện đan liền ngừng tay bên trong đan hỏa, có chút vui mừng có người yêu. Những kia luyện chế không ra tử văn đan lợi cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể bị đào thải. Không có luyện chế hoàn thành, chính mình rời khỏi sàn diễn. Ông lão hờ hững mở miệng, không ít người đứng dậy, lắc đầu rời khỏi sàn diễn. Bọn họ tới đây cũng không ngờ quá bắt được đệ nhất. Chín vực đan so với, đó là chín vực thầy luyện đan vinh quang. Ở đây thầy luyện đan, người nào không phải thiên chi tiêu tử, nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, chính mình liền ở cửa thứ nhất đều không qua được. Lần lượt từng bóng người rời đi nơi đây, người ngoài đi được gần đủ rồi. Vị lão giả kia liền đi lên, bắt đầu kiểm tra mọi người đan dược. Không đạt đến lang linh, cũng bị từng cái đá ra khỏi cục. Ngân khu tổng cộng có hơn 200 người, lập tức liền thiếu mất một nửa. Còn lại giống như vậy, cũng không có thiếu là miễn cưỡng thông qua. Có thể, để đồng khu người đến đây đi. Vị lão giả kia hở hững mà miệng. Mục phong ánh mắt không khỏi nhìn phía đồng khu, chỉ thấy đồng khu nơi chỉ điểm đến rồi rất ít hơn 10 người. Ở Đông Khu, người dự thi có thể nắm giữ hơn ngàn người, không nghĩ tới cuối cùng rớt ra đến, càng chỉ có chỉ là 10 người hơn người. Đương nhiên, người này không bao gồm trợ thủ. Trợ thủ ở đây, chỉ là người dự thi làm việc vật tồn tại, hơn nữa đều là bạn cùng lứa tuổi, sẽ không ảnh hưởng thi đấu quy tắc. Mục Phong huynh đệ, Chân Thiết Hàn vội vã nắm ma thành cô chạy tới, nhìn Mục Phong nết miệng nở đủ cười. "Này Đông Khu càng chỉ điểm đến gần ấy như người." Mục Phong kinh ngạc hỏi. "Này, đường nói, Đông Khu chính là một Itami A cậu, sao có thể cùng ngươi nơi này so với? Chí ít ngươi này A A cậu" Muốn hung một ít. Trần Thiết Hàn miết miệng cười nói, không ít người nhìn Trần Thiết Hàn, lộ ra quái gì vẻ mặt. Nay Trần Thiết Hàn đang nói bọn họ là A Miêu A Cầu hay sao? A, mấy cái may mắn ra hỏa, trùng hợp quá cửa thứ nhất, càng như vậy không coi ai ra gì. Càn Hoàng liếc Mục Phong cùng Trần Thiết Hàn một chút, cười lạnh. Hắc, ngươi nói như thế nào? Trần Thiết Hàn bất mãn mà nhìn Càn Hoàng Têu to, chỉ thấy Càn Hoàng lạnh rên một tiếng, không chút nào muốn cùng Trần Thiết Hàn trò chuyện. Được rồi Thiết Hàn, chờ sau đó một cửa. Ma Thành Cô vỗ một cái Trần Thiết Hàn cái mông cười nói, được rồi được rồi. Trần Thiết Hàn miết miệng nở nụ cười. Sau đó ở mục phong bên cạnh bệ đá sau ngồi xuống. Ông lão đảo qua mọi người, "Này cửa ải thứ hai, sắp bắt đầu." Chư vị thông qua cửa thứ nhất, cũng không muốn quá mức tự tin, này cửa ải thứ hai cuối cùng có thể chỉ có thể lưu lại 30 người. Ông lão cười nhạt một tiếng. Không ít người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, này cửa ải thứ hai cạnh tranh càng như vậy kịch liệt. Ông lão tằng háng một cái, mọi người mới yên tĩnh lại. "Hiện tại, ta đến nói một chút cửa ải thứ hai quy tắc." Ông lão nheo lại hai con mắt, sau đó tay áo bảo vung lên. Ở mỗi người trước mặt trên đài đá, xuất hiện một viên khô cạn đan dược. Đan dược này là hàng giá rộng, cũng có thể nói là thất bại phẩm lợi dụng các ngươi vừa nãy còn lại dược liệu đem đan dược này chữa trị có thể sửa lại thành hà đan liền xem các ngươi luyện đan bản lĩnh ông lão cười nhạt một tiếng mọi người nắm lên phế đan trừng lớn hai con mắt bọn họ căn bản không nhìn ra đây là đan dược gì vừa nãy còn lại dược liệu cũng không nhiều thật có thể thành công sao mục phong cũng nắm lên cái này phế đan khoe miệng không khỏi dương lên mục phong đây là cái gì đan phế đan lâm uyển kinh ngạc hỏi nàng căn bản cảm thụ không ra này phế đan bên trong linh lực này phế đan tạp hợp rất nhiều dược liệu hình thành bế tắc cho nên nói này cũng không phải phế đan mà là một viên ẩn chứa nhiều loại dược lực đan dược Mục Phong mở miệng cười, Lâm viện do dự một chút, vậy thì có cái gì dùng? Mục Phong nở nụ cười, nha đồng đốc, chỉ cần đem đan dược không cần dược lực loại bỏ, sau đó thiếu hụt dược lực liền có thể trở thành là tân đăng ăn dược, ngươi đã hiểu sao? Lâm viện lúc này mới gật đầu một cái, thế nhưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiện nhiên nàng cũng sẽ không. Nha đồng đốc, lần này ta đến đây đi, ngươi thay ta trưởng hỏa liền có thể. Mục Phong mở miệng cười, Lâm viện gật gật đầu, bắt đầu truyền vào hỏa diễm. Bốn phía có không ít người lộ ra ánh mắt khiếp sợ, đều đến lúc này, này Mục Phong càng còn không tự mình ra tay, tâm thật là lớn. Ở Vong đạo sinh nhất mới, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bảy người phía sau. Vong đạo sinh nhất lăng, nhìn người kia nhếch một cái, cảnh đằng, ngươi xem một chút hai tới. Cảnh đằng kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, nhìn đến người nợ độ cười, ngươi lâu này, giờ mới đến. Vong đạo sinh cũng lạnh rên một tiếng, mấy chục năm không đến rồi, sẽ không lạc đường chứ. Đến người nợ độ cười, làm sao có khả năng, ta chỉ là vừa vặn gặp phải một người quen, làm một ít chuyện mà thôi. Chương 448, mạnh mẽ thuật luyện đan. Người cái kia tìm tiểu tử, ngược lại có chút tiên phú, chính là tự hơi lớn. Vong đạo sống mọi rên một tiếng, sau đó ngón tay một điểm ở bên cạnh xuất hiện một cái ghế, Dược Huy ngồi xuống, có nhiều thú vị địa nhìn phía Mục Phong, sách tiểu tử này dĩ nhiên để trợ thủ vì đó chủ hỏa, không tồi không tồi. Dược Huy mở miệng cười, tiếng cười hào phóng. Vương Đạo sinh dù sao trắng Dược Huy một chút, này cửa ải thứ hai, lưu lại sẽ chỉ là hàng đầu thầy luyện đan. Nữ hoa kia e sợ liền thập phẩm thầy luyện đan đều chưa tới, nếu là sai lầm, này cửa ải thứ hai liền liền đào thải. Vương Đạo ruột vì là Thần Châu Công Đoàn hội trưởng, lại là chín vực đan so với chủ còn giả, tự nhiên biết rõ này cửa hải thứ hai độ khó đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nếu là này Mục Phong tiếp tục chơi tiếp, không thể thành công ta lại cảm thấy không nhất định, tiểu tử này nói không chừng sẽ cho kỳ tích." Dược Huy nết miệng cười nói. Còn lại thần phẩm thầy luyện đan nhìn Dược Huy một chút, dồn dập lắc đầu. Dù cho là đệ tử của bọn họ, đều muốn toàn lực ứng phó này cửa ải thứ hai, này mục phong dựa vào cái gì như vậy lựa gạt. Ở ngân khu bên trong, lần lượt từng bóng người, chính rèn luyện lò luyện đan. Bên trong lò luyện đan, không ngừng bùng nổ ra bùm bùm tiếng vang. Đem phế đan luyện lại, độ khó hiển nhiên phải lớn hơn với luyện chế đan dược. Dù cho là những kia đại thế gia hàng đầu luyện đan tiên tài, cũng không dám qua loa đối xử. Hoa đến, đột nhiên, rít lên một tiếng. Không ít người ánh mắt rơi vào Trần Thiết Hàn trên người, ngọn lửa màu tím chiếm cứ toàn bộ lò luyện đan. Từ Hạt yêu viêm, càng là thần hỏa. Không ít người bùng nổ ra giật mình âm thanh, thần hỏa cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có chút thần phẩm thầy luyện đan cũng không thu được. Nay Trần Thiết Hàn nắm giữ thần hỏa, thực sự là làm người ước ao. Thiết Tô Hàm cắn răng lạnh rên một tiếng, tiếp tục luyện chế đan dược. Mà Lý Gia Lý Lâm Xuân cũng liễu mi hơi nhíu, không nghĩ tới này Trần Thiết Hàn lại người mang thần hỏa, vậy thì phiền phức. Từ Hạt yêu viêm, có chút ý tứ. Can Hoàng cười lạnh, tiếp tục luyện chế đan dược, hắn hiện tại mới nhìn thẳng vào lên Trần Thiết Hàn. Dù sao thần hỏa có thể không phải là người nào đều có thể thu được ra Trần thiết hàn cái thứ nhất hoàn thành luyện chế màu tím đan dược ở lò luyện đan trên trôi nổi thả ra kinh người dược lực càng là tử văn đan nay trần thiết hàn lại dùng này phế đan lại luyện chế ra một viên tử văn đan vương đạo sinh kinh ngạc mở miệng tử văn đan chính là ngân khu cửa thứ nhất đệ mục nay trần thiết hàn có thể luyện chế ra tử văn đan đã thực tại không sai chỉ là tử văn đan có cái gì có thể cao hứng tô hàm căng chặt hàm răng cánh tay một trận trong lò luyện đan cũng chảy ra đan hương không ít thầy luyện đan đều cùng tô hàm giống như vậy đến bước cuối cùng mà Mục Phong, nhưng còn ở chỉ đạo Lâm Uyển, làm sao đem Dược Lực loại bỏ? Lòng yên tĩnh, từ từ đi. Mục Phong mở miệng cười. Lâm Uyển lợi dụng đan hỏa, đem Dược Lực chậm rãi từ phế đan bên trong dịch ra, sau đó tân Dược Lực. Trần Thiết Hàn to mò nhìn phía Mục Phong, Mục Phong huynh đệ, nếu không ngươi tự để đi. Lâm Uyển em gái thật giống có chút vất vả. Mục Phong cười cận, không sao, xem như là cho Lâm Uyển rèn luyện một hồi. Trần Thiết Hàn sững sốt một chút, gật gật đầu. đúng là tôi hàm cười cận mở miệng, a rèn luyện, ngươi cho rằng đây là chơi game địa phương sao? đây chính là chín vực thầy luyện đan vinh dự nhất tỷ thí ngươi là không đem chín vực thầy luyện đan để ở trong mắt không được không ít thầy luyện đan nhìn phía mục phong sắc mặt âm trầm chín vực đan so với bọn họ bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới tìm thấy bậc này cấp độ mà này mục phong cùng lâm luyện càng không để ý chút nào quả thực buồn cười mục phong liếc tô hàm một chút sau đó nhìn phía tô hàm lò luyện đan trên liệt hàn đan cười nhạt một tiếng nha đầu rót vào nước tâm thảo trúc hàn hoa lâm luyện liền vội vàng đem những dược liệu này rót vào trong lò luyện đan bắt đầu tỏa ra dự lực tô hàm hai con mắt ngưng lại khép mắt nhìn mục phong lẽ nào mục phong muốn Đan thành. Mục Phong nhìn Tô Hàm ngạo nghễ dương mắt, sau đó trên lò luyện đan xuất hiện một viên cùng Tô Hàm một màn như thế đan dược. Mọi người khiếp sợ, này không phải là liệt hàn đan? Làm sao có khả năng? Tô Hàm khiếp sợ mở miệng. Lâm Viễn ở thuật luyện đan trên rõ ràng cùng hắn có không ít chiến lệnh, làm sao có khả năng luyện chế ra liệt hàn đan? Mục Phong hờ hững dương mắt, nếu như là ở chơi game, vậy ngươi là đang làm gì? Đến mất mặt sao? Mọi người hừ hì không nớt, cứ như vậy, Tô Hàm có thể nói là mặt nệm lớn. Chỉ thấy Tô Hàm lạnh rên một tiếng, tức giận quay trở lại. Trần Thiết Hàn cùng Ma Thanh Cô ở một bên cười đến không ngậm mồm vào được. Tiếng cười truyền khắp toàn bộ công đoàn. Một viên liệt hàn đan mà thôi. Đang lúc này, Mộ Nói Yên cười nhạt một tiếng, ngón tay một điểm lại một viên liệt hàn đan xuất hiện ở trên lò lưỡi đan. Mục Phong hiểu ý nợ nụ cười, sư tỷ quả nhiên thật kỹ thuật. Mộ Nói Yên gật đầu một điểm, loại đan dược này, quá cái cửa ải thứ hai, miễn miễn cơ cứng. Ta cũng cho rằng như thế. Mục Phong mở miệng cười. Không ít người ánh mắt rơi vào Tô Hàm trên người, chỉ thấy Tô Hàm sắc mặt tái xanh cực kỳ, đây là đang cười nhạo hắn sao? Hừ, một đám kẻ nhạt giả hoạ. Đang lúc này, một vị áo bào trắng nam tử lạnh rên một tiếng, tay vô vào trên lò luyện đan. Tiếp theo nồng nặc đan hương truyền khắp cả vùng không gian, ánh mắt của mọi người nhìn tới, tràn ngập thần sắc kinh ngạc, trong đó cũng bao quát Càn Hoàng. Người kia là ai? Dược lực này thật nồng nặc. Người này ngươi cũng không nhận ra? Này không phải là Ông Đạo Sinh hội trưởng đồ đệ, Thiếu Nghiêu Thiên? Cái gì? Đây chính là Ông Đạo Sinh hội trưởng, ở 5 năm trước thu đến cái kia luyện đan thiên tài. Xét thực như vậy, người này thuật luyện đan cực cường, lại đang Ông Đạo Sinh hội trưởng dưới gối học 5 năm, lần này đan so với nhất định ở ba vị trí đầu. Mục Phong rất hứng thú gật đầu, này Thiếu Nghiêu Thiên thực lực, xét thực vô cùng mạnh mẽ. Bất luận là đối với đan hỏa khống chế, vẫn là đối với dược lực không chế đều là hàng đầu tồn tại. Đan thành Tiếu Nghiêu Thiên một tiếng quát nhẹ trên lò luyện đan xuất hiện lấp lóe quá một đạo ngọn lửa màu đỏ mọi người khiếp sợ này càng là xích long đan diễm xích long đan diễm Mục Phong kinh ngạc nhìn Tiếu Nghiêu Thiên không ngờ là một đạo thần hỏa rất nhanh ngọn lửa màu đỏ tàn đi một viên đỏ như màu máu đan dược ở lò luyện đan trên trôi nổi chủ trì ông lão khiếp sợ đứng dậy nhìn viên thuốc đó chậm chạp nói không ra lời không nghĩ tới là xích long huyết hoàng đan không hổ là nắm giữ xích long đan diễm người đan dược này càng bị nguy như thế sớm lấy ra Can Hoàng không khỏi cười nói. Mọi người khiếp sợ không thôi, này Sích Long Đan Diễm, nghe tên đã biết luyện chế, cần Sích Long Đan Diễm hiếp trợ. Này trong thiên hạ, cũng chỉ có Sích Long Đan Diễm kẻ nắm giữ có thể luyện chế, có thể đem phế đan luyện ra Sích Long Đan Diễm, Tiêu Nghiêu Thiên luyện đan trình độ đã vượt qua ở đây phần lớn tiên tiêu. Càn Hoàng, ngươi cái kia thần thánh hoàng viêm cũng đừng cất giấu, lần này đan so với, ta có thể rất chờ mong cùng ngươi giao chiến. Tiêu Nghiêu Thiên nhìn Càn Hoàng hai con mắt lấp loé. Càn Hoàng nở nụ cười, ánh mắt không khỏi liếc Trần Tiết Hàn một chút. E sợ có thể đến cuối cùng thảy luyện đan, đều muốn nắm giữ thần hỏa mới được. Cửa hải thứ 2 thời gian kết thúc. Không ít người vẫn là chưa luyện chế gia đan dược. Cửa hải này độ khó hiện nhiên muốn so với cửa thứ nhất lớn hơn nhiều lắm. Đang chủ trì ông lão chọn sau, trong sân chỉ còn dư lại 30 người. Mà này 30 người đều là hàng đầu luyện đan thiên tài. Hiện tại bắt đầu, trợ thủ tối lui đi. Ông lão hở hững mở miệng. Mục Phong nhìn Lâm Uyển một chút, nhíu đầu, mặt sau liền giao cho người nam nhân đi. Lâm Uyển không khỏi trắng Mục Phong một chút, sau đó nở nụ cười, cố lên. Mục Phong cười cợt, ánh mắt nhìn phía Dư Huy. Dư Huy tự nhiên cũng chú ý tới Mục Phong ánh mắt, khóe miệng hơi giương lên. Chương 449, đan linh đấu. Chư vị đi theo ta. Chủ trì ông lão tảng háng một cái, sau đó nhanh chân hướng phía dưới mới đặt đi. Mục Phong chờ người đuổi tới, ở ánh mắt của mọi người bên trong, đứng toàn giữa sân, ở phía trước, Vương Đạo sinh chờ người cười gật đầu. Khóa này luyện đan thiên tài so với vãng giới càng thêm ưu tú. Mọi người dừng bước lại, ánh mắt đảo qua bốn phía. Ở này trong sân, không hề có thứ gì, vô cùng không đãng. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, xem ra cửa hải này so với chính là Đan Linh. Trần Thiết Hàn kinh ngạc nhìn Mục Phong, như thế đơn giản thô bạo, ra yêu thích. Mục Phong liếc Trần Thiết Hàn một chút, có thể không đơn giản như vậy. Người ở chỗ này đều là hàng đầu thập phẩm thầy luyện đan, không thể khinh thường. Trần Thiết Hàn nghi ngờ nhìn Mục Phong, "Mục Phong huynh đệ, ngươi nói ta không nên khinh thường, có thể trước ngươi hai quan có thể đều là để vợ của ngươi làm à. Mục Phong tăng háng một cái, "Khậc, viện nhi đủ để ứng phó hai cửa trước, vì lẽ đó ta nghỉ ngươi dưỡng sức, biết điều biết điều." Trần Thiết Hàn lông mày căng thẳng, sau đó nở nụ cười, "Rõ ràng, rõ ràng." Người xung quanh cau mày quét hai người này một chút, hai người này là thật tới chơi hay sao? "Khậc." Vương đạo phát lên thân tăng hắn một cái, mọi người mới yên tĩnh lại, nhìn phía Vương đạo sinh. Vương đạo sinh đảo qua mọi người một chút, hờ hững mở miệng, này cửa thứ ba đem sẽ chọn ra đan so với 10 vị trí đầu ứng cử viên. tiếng nói vừa dứt, mọi người kinh ngạc thốt lên lên. nay cửa thứ ba, mỗi ba người một tổ, thắng được giả có thể thăng cấp 10 vị trí đầu. mọi người nhìn nhau, rất khả năng người ở bên cạnh chính là đối thủ của bọn họ. tới lấy đối chiến lệnh bài, vương đạo người học nghề cánh tay một trận, từng đạo từng đạo lệnh bài xuất hiện ở trước mặt. mọi người thở một hơi thật dài, tiến lên gỡ xuống đối chiến lệnh bài. lệnh bài chỉ có mười cái mấy, bắt được như thế con số người chính là đối thủ. mọi người nhìn nhau, có người càng là nhìn phía càn hoàng cùng tiêu nhiêu thiên. Bọn họ nhưng không hy vọng cùng hai người này một tổ. Mục Phong huynh đệ, ta số 8. Trần Thiết Hàn kích động mở miệng, cười chạy tới. Ồ, Mục Phong không khỏi nhíu mày, cũng còn tốt mình cùng Trần Thiết Hàn không phải đồng thời. Ngươi số mấy? Trần Thiết Hàn nheo miệng nở nụ cười, có chút không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Mục Phong nở nụ cười, số 3. Lúc này có hai bóng người nhìn phía Mục Phong, trong đó một đạo chính là Tô Hàm. A, số 3. Thật là khéo. Tô Hàm nheo miệng nở nụ cười, lấy ra một tấm lệ bài, càng cùng Mục Phong như thế. Mục Phong nhìn Tô Hàm nở nụ cười, là rất xảo, ngươi vận may vẫn đúng là kém. Tô Hàm hai con mắt ngưng lại, lạnh lên một tiếng, ngươi thật có tự tin thắng ta. Ngươi cái cái cải tiểu, ngay cả ta cũng không bằng, còn muốn vượt qua mục phong huynh đệ." Trần Thiết Hàn mếch miệng cười nói. Tô Hàm cắn chặt hàm răng, tức giận nhìn Trần Thiết Hàn. Lần trước bại bởi Trần Thiết Hàn, lần này hắn tất tìm trở về. "Trần Thiết Hàn." Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng phát sinh. Trần Thiết Hàn cao mày nhìn tới, chỉ thấy Lý Lâm Xuân Chính đang nhìn mình. "Ngươi lại là cái nạo viên cải trắng?" Trần Thiết Hàn nháy mắt một cái, cau mày nhìn Lý Lâm Xuân hỏi. "Hừ, ở bên trong thần châu, hai người các ngươi bắt nạt đệ đệ ta." Hôm nay ta liền thế hắn đến cố gắng giáo hơn các ngươi." Lý Lâm Xuân lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Mục Phong cùng Trần Thiết Hàn hổ liếc mắt một cái, rồn dồn dập nhíu mày, "Lý Ngọc, hóa ra là cái kia hôn tiểu tử." Trần Thiết Hàn kinh ngạc tốt lên một tiếng. Lý Lâm Xuân sắc mặt càng thêm âm trầm, "Nay Trần Thiết Hàn tình huống thế nào?" Bắt đầu rồi. Chủ trì ông lão trắng Trần Thiết Hàn một chút, toàn trường liền chúc hắn âm thanh to lớn nhất. Mọi người rồn dập lấy ra lệnh bài, sau đó đến từng người khu vực. Mục Phong nháy mắt một cái, chính mình đối thủ ngoại trừ Tô Hàm, còn có một vị người thanh niên trẻ. Này người thanh niên trẻ ở thuật luyện đan trên cũng không phải kém có điều so với tô hàm còn kém một chút. a, lần này ta định đem hắn đá ra đan so với. tô hàm liếc mắt một cái mục phong, sau đó lấy ra một vị lò luyện đan, trực tiếp bắt đầu luyện đan. nay cửa thứ ba, so với tự nhiên là đan linh. đan linh là so sánh dược lực trực tiếp nhất phương pháp, chỉ cần đan linh thắng được, cái kia chính là thắng lợi. mục phong liếc tô hàm một chút, sau đó nhìn phía một vị khác nhân huynh. chỉ thấy người kia cởi cận, cũng bắt đầu ngồi xếp bằng luyện chế đan dược. mục phong níet miệng lên, liền như thế lẳng lặng mà nhìn tô hàm. tô hàm tự nhiên nhận ra được mục phong ánh mắt, đây là khiêu khích ánh mắt. nay mục phong sao yêu bất động. Lẽ nào đã cho là mình vua? Không biết ta, Tô Hàm thuật luyện đan có thể không kém, cũng là lần này 10 vị trí đầu đứng đầu ứng cử viên. Xem ra này Mục Phong không cái gì bản lãnh thật sự, hẳn là chịu thua. Cha cha sách, tiếng Liêu Thiên nơi đó càng nhưng đã tỏa ra đan thơm, thật đáng sợ. Không ít người phát sinh khiếp sợ âm thanh, tiếng Liêu Thiên nơi đó, e sợ đã thắng bại một phần. Chân chính có hàng đầu thầy luyện đan quyết đấu tiểu tổ, cũng không nhiều. Vuông đạo sinh chờ người không lốc, chắc chắn sẽ không để Tiêu Liêu Thiên cùng cản hoàng nhân vật như vậy, rất sớm liền bắt đầu liệu sống liệu chết. Mục Phong còn trong tầm mắt Tô Hàm, ánh mắt lấp loé. Rất hưng thu dáng vẻ để không ít người trợn mắt lên. bọn họ căn bản không biết này Mục Phong đến tột cùng đang làm gì. Ngươi nhìn ta làm gì? Tô Hàm không nhịn được cắn răng mở miệng, tức giật quát. Mục Phong nở nụ cười. Thanh Huyết tiên phục đan, không sai. Tô Hàm sưng sở, khiếp sợ nhìn Mục Phong. Ngươi càng biết ta luyện chế chính là đan rồi gì? Mục Phong gật gật đầu. Ngươi này thủ pháp luyện đan đúng là không có vấn đề gì, chính là không đủ tinh. Lần này gọi ra đan linh, hẳn là Hổ Linh hoặc là Lang Linh. Mọi người khiếp sợ nhìn Mục Phong, Tô Hàm càng là trong lòng kinh ngạc. A, đùa gì thế? Ta gọi ra cái gì linh, ngươi cũng xứng chỉ định. Tô Hàm khẽ quát một tiếng. Cánh tay chấn động, tiếp theo màu vàng đan linh từ bên trong lò luyện đan bước lên, càng là hổ linh. Tô Hàm hai con mắt ngưng lại, nhìn Mục Phong vẻ mặt càng thêm kiếp sợ. Còn bên cạnh vị nhân huynh kia cũng luyện chế ra đan dược, gọi ra chính là lộc linh. Ánh mắt của hai người đều nhìn phía Mục Phong, sẽ chờ Mục Phong. Tô Hàm căng chặt hàm răng, thở nhẹ một hơi, còn còn lại nửa nén hương thời gian, ngươi hẳn là từ bỏ. Ánh mắt của mọi người rơi vào Mục Phong trên người, Tô Hàm cũng đã kết thúc, này Mục Phong là thật tự bỏ. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, đối phó ngươi, ta cần dùng ra toàn bộ bản lĩnh. Tô Hàm giận dữ, ngươi muốn chết. Ta liền không tin. Như thế trong thời gian ngắn, ngươi có thể gọi ra cái gì nhân vật lợi hại. Mọi người rồn dập gật đầu, này Mục Phong thực sự là quá mức tự đại. Tô Hàm tuy rằng không thể cùng Tiếu Nghiêu Thiên thiên tài như vậy so với, nhưng hắn tốt xấu cũng là xung kích 10 vị trí đầu ứng cử viên. Này Mục Phong như vậy tự đại, phải thua không thể nghi ngờ. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, nhìn. Mục Phong nói xong, thủ trưởng trong nháy mắt ngưng tụ một đạo tinh ngọn lửa màu xanh lam. Băng giao thần diễm. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại là một đạo thần hỏa. Can Hoàng cùng Tiểu Nghiêu Thiên ánh mắt nhìn sang, nheo lại hai con mắt. Này Mục Phong, càng cũng nắm giữ thần hỏa. Tô Hàm nhìn Mục Phong cắn chặt hàm răng, "Thần hỏa thì lại làm sao, ta liền không tin, điểm ấy nhi thời gian ngươi còn có thể làm ra trò răng gì?" Một vị khách nhân hình nhưng là một mặt cười khổ, như thế vừa nhìn, chính mình càng thêm không có cơ hội. Mục Phong nhếch mâu, nhìn Tô Hàm nở nụ cười, "Là ngươi vô chi thôi." Chương 450, nghiền ép cục. Mọi người khiếp sợ nhìn Mục Phong, không biết Mục Phong phải làm gì, mà một ít đã thắng được thầy Luyện Đan, cũng đưa mắt đặt ở Mục Phong trên người. Lại một vị thần hỏa kẻ nắm dữ, không biết người này thực lực làm sao. "Thất, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể làm sao?" Tô Hàm lạnh rên một tiếng, phía sau hổ linh dứt lên một tiếng, nông nặc dược lực tập kích toàn bộ sân bãi, để không ít người thay đổi sắc mặt, không hổ là có tư cách trùng mười vị trí đầu thầy luyện đan, quả nhiên không giống người thường. người nhìn, mục phong cười nhạt một tiếng, thủ trưởng vừa nhắc, tiếp theo dược liệu trực tiếp ở trường ngưng tụ, sau đó dược lực từ từ loại bỏ, đan dược mô hình ở trường ngưng tụ, nhấc tay thành đan, mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, thậm chí ngay cả một ít thần phẩm thầy luyện đan đều cảm thấy kinh ngạc, dược huy càng là nét miệng cười to lên, tên tiểu tử này thật là khiến người ta giật mình. vương đạo sinh không khỏi trắng dược huy một chút, nhấc tay thành đan tỷ lệ quá nhỏ hơn nữa luyện ra đan dược phẩm chất cũng sẽ không quá hoàn mỹ này mục phong đến hiện tại vẫn là như vậy một bộ dáng vẻ đây chính là ngươi tìm thiên tài dược huy trắng vung đạo sinh nhấc mắt ai nói với ngươi ta tìm chính là thiên tài ngươi vương đạo sinh tức giận trầm mặt xuống dược huy nhấc mâu nhìn phía mục phong hai con mắt lấp lóe ta tìm nhưng là thiên tài ánh mắt của mọi người nhìn mục phong đều là than phục vẻ nhấc tay thành đan này luyện đan phương pháp không ít thầy luyện đan đều biết nhưng bọn họ sẽ không đi làm bởi vì này con sẽ hạ thấp tỷ lệ thành đan ở chín bực đan so sánh với còn không có người như vậy luyện đan này mục phong đến tột cùng là tự đại, hay là thật có thực lực, không người biết được. can hoang ánh mắt nhìn phía tiểu nghiêu tiên, hờ hững mở miệng, ngươi thấy thế nào? tiểu nghiêu tiên nở nụ cười, tô hàm tuy rằng không bằng, nhưng nhấc tay thành đan hiệu suất này quá thấp. dù cho là ta, dùng này phương pháp luyện chế ra đan dược, cũng không nhất định có thể thắng được tô hàm. can hoang nở nụ cười, cái này gọi là mục phong tiểu tử, chính là cái trẻ con miệng còn hơi sữa, hắn đến hiện tại cũng không biết chính mình đến tột cùng ở trường hợp nào. đây chính là chín vược đan so với, đối thủ ai sẽ ngược đến trình độ như thế này? tiểu yêu thiên sững sờ, cười nhạt một tiếng, không có nói tiếp. Mục Phong trưởng đan dược ngưng ra đan hương, này đan hương vô cùng thanh đạm, gần như không có. Ha ha ha, liền này đan hương, nghĩ đến cũng không phải cái gì tốt đan dược. Tô Hàm cười to, xem thường mở miệng. Không ít người theo Tô Hàm cười to, này Mục Phong tìm đường chết, đem chính mình làm đi bảo. Chỉ bằng này đan hương, làm sao có khả năng cùng Tô Hàm so với? Buồn cười, này Tô Hàm quả thực là ngứa ngẩn. Trần Thiết Hàn đột nhiên hở hững mở miệng, ngữ khí cùng với trước khác biệt to lớn. Trả lời như thế nào? Tiêu Nghiêu Thiên mục quan quét về phía Trần Thiết Hàn. Trần Thiết Hàn cũng lấy hung hăng tư thái, đánh bại cùng tổ đối thủ. Hơn nữa năm giữ thần hỏa đủ khiến Tiếu Nghiêu Thiên nhìn thẳng vào. Mục Phong huynh đệ luyện chế là thanh tâm đan. Trần Thiết Hàn meo lại hai con mắt mở miệng. Dù cho là hắn đều đối với Mục Phong trưởng đan dược cảm thấy hứng thú nồng hậu. Thanh tâm đan, đan dược này e sợ đã mấy ngàn năm không ai luyện chế đi. Dù sao đan dược này, nhưng là vị trưởng giả kia luyện chế ra quả thứ nhất đan dược. Tiếu Nghiêu Thiên biểu hiện xuất hiện hứng thú nồng hậu. Không trách này đan hương như vậy bạc được, thì ra là như vậy. Mục Phong nhíp mâu nhìn tô hàm lợn đủ cười. Phần này đại lễ nhận lấy. Nói xong, Trường Hoa Diễm trong nháy mắt tiêu tan. Tiếp theo một viên màu xanh đan dược ở trường nằm thẳng sau đó, một đạo màu xanh khí tức, từ từ ở trên không ngưng tụ. hướng, cánh chim dương ra, màu xanh đại bằng như thần linh giống như, dáng lâm hậu thế. tô hàm ánh mắt lập tức thay đổi, nhìn màu xanh đại bằng, tràn đầy khiếp sợ. đại bằng, nay chờ thượng cổ đàn linh, mục phong có thể gọi ra. ta chịu thua một vị khác người dự thi, trực tiếp giơ tay chịu thua Hán lục linh, chỉ là đơn giản nhất lục linh, không thể là đại bằng đối thủ. mọi người hư hí không ớt, tô hàm càng là sắc mặt tái xanh. hắn hổ linh, ở đại bằng trước mặt càng lộ ra vẻ sợ hãi. ta không tin. ta không tin. tô hàm gầm lên. Hổ Linh nhắm mắt, hướng Đại Bằng nào tới. Đại Bằng nhìn Hổ Linh ánh mắt, không chút nào tiếc. Hai cánh vung lên, Hổ Linh biến thành cho bụi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, vừa nãy chế nhạo Mục Phong người, càng là lập tức ngậm miệng lại. Mộ Xí liền để Hổ Linh biến thành cho bụi. này Mục Phong gọi ra đến tận cùng là cỡ nào Danh Linh. Mục Phong cánh tay chấn động, Đại Bằng tiêu tan, đan Dược bị Mục Phong để vào dược trong bình. Tô hàm ở nơi đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, sự tự tin của hắn, tự tôn bị hoàn toàn đánh tan, thương tích đầy mình, người còn không được. Mục Phong hung hán ngoái đầu nhìn lại, trực tiếp đạp bước rời đi. Mọi người nhìn Tô Hạm trên mặt vẻ mặt từ đầu cao đã biến thành cười nhạo ở mục phong trước mặt này tô hàm là cái giám gì vương đạo sinh không khỏi cười khổ không nghĩ tới lao phu càng nhìn nhầm này mục phong thiên phú e sợ có thể cùng tiêu nghiêu thiên phân cao thấp dược huy liếc mắt một cái vương đạo sống muội rên một tiếng nói cái gì đó mục phong khẳng định là quan quân ngươi cái kia tiểu đồ đệ không đủ phất lượng vương đạo sinh trừng một chút dược huy ngươi lao này tự tin như vậy dược huy nở nụ cười đánh cược cảnh đăng ánh mắt không khỏi nhìn sang xem đi dược huy lung túng nở nụ cười lá huy ta cùng ngươi cái kia đánh cược dược huy nở nụ cười kha kha Người lão gia hỏa đúng là thực thành, sau khi kết thúc chính ngươi cho tên tiểu tử này. Cảnh Đăng cười khổ, không nghĩ tới Mục Phong như thế dễ dàng liền tiến vào mười vị trí đầu. Trong nhẩm a, Vương đạo sinh nhất mặt nghi ngờ liếc mắt một cái Cảnh Đăng, sau đó nheo lại nhìn phía Dư Huy, cá cược như thế nào? Dư Huy không nhịn được cười một tiếng, ngươi cái kia phía đông vườn tố tử. Trong sân chỉ còn mười người, Mười người này đều là hàng đầu thiên tài. Mục Phong đảo qua một chút, ngoại trừ Càn Hoàng cùng Tiêu Nghiêu Thiên, còn có Mộ Nói Yên cùng Lý Lâm Xuân cũng ở 10 vị trí đầu hàng ngũ. Thêm vào mình cùng Trần Thiết Hàn, Cái kia còn lại bốn người, mục phong đều không biết họ tên. Có điều mười vị trí đầu đã phân, mỗi người đều sẽ thu được một viên thần phẩm đan dược. Chỉ thấy vương đạo sinh nhanh chân tiến lên, nhìn mọi người tăng háng một cái. Cửa hải cuối cùng này, chính là các ngươi tự do luyện chế đan dược. Cuối cùng do bảy. Vương đạo sinh suy nghĩ một chút, tăng háng một cái, tám vị trọng tài, cho các ngươi cho điểm, đến đánh giá mười vị trí đầu. Mọi người nhìn nhau, đúng là lý lâm xuân nhũ mày. Nàng vốn là đến vì là lý ngọc lấy lại công đạo, có thể đến hiện tại, nàng mới phát hiện, bất luận là mục phong vẫn là trần thiết hàn, đều không phải nàng có thể đối phó nhân vật, giúp lý ngọc lấy lại công đạo. Quên đi thôi. Vương tiền bối, ý của ngươi là luyện chế loại nào đan dược đều có thể. Can Hoàng ôm quyền hỏi, đan dược trùng loại cũng chia nhiều loại, nếu là lấy ra sở trường nhất đan dược, này mười người đứng đầu thứ, vẫn đúng là không tốt tranh. Là như vậy. Vương Đạo Sinh cười gật đầu, cửa hải cuối cùng này không có bất kỳ quy tắc nào khác, luyện chế độc đan cũng có thể. Mọi người khiếp sợ, Can Hoàng nhìn Vương Đạo Sinh càng là trầm trọng gật đầu. Nếu là đều nắm ra bản thân sở trường đan dược, chẳng phải là cạnh tranh càng thêm đại. Vương Đạo Sinh cười nhạt một tiếng, bắt đầu đi. Chương bốn như thế nào đan đạo? không ít thầy luyện đan trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đem lò luyện đan lấy ra, bắt đầu luyện chế đan dược. Trần Thiết Hàn cũng là như vậy, nhưng chỉ có Mục Phong ở tại chỗ cao mày phóng tầm mắt tới, cũng không biết hắn trong tầm mắt nơi nào. Mục Phong tiểu hữu, ngươi nhưng còn có nghi vấn? Vương Đạo Sinh nhíu mày hỏi. Ánh mắt của mọi người nhìn phía Mục Phong, cái này mang đến từng trận khủng hoảng gia hỏa, lại phải làm gì? Tiên bối, ta nghĩ hỏi một chút, các ngươi bảy người cho điểm làm sao bình? Mục Phong mèo lại hai con mắt hở hững mở miệng. Vương Đạo Sinh nhíu hỏi, sau đó quét một chút bốn phía thần phẩm thầy luyện đan, trong đó một ông lão cao mày mở miệng đều là thần phẩm thầy luyện đan, ngươi là đang chất vấn ánh mắt hay sao? Mục Phong không khỏi cười lắc đầu, cũng không phải như vậy, tiền bối ngươi nếu nói cửa ải cuối cùng này không có hạn chế, như vậy đều luyện chế ra không thể soi mối đan dược, các ngươi thì lại làm sao toán? Vương Đạo Sinh không khỏi nhíu mày, đan dược cũng chia cao thấp, cũng không phải hết thảy đan dược đều là một cấp độ. Mục Phong nheo lại hai con mắt, cái kia độc đan đây, cũng hoặc là tà đan. Vương Đạo Sinh chờ người ánh mắt lập tức thay đổi, đã từng chín vực đan so sánh với, có người luyện chế vực này đan dược sao? Dược Huy lúc này mở miệng, độc đan hoặc là tà đan, này xác thực cùng với dư đan dược không thể sánh bằng nếu là ngươi am hiểu viên thuốc này, có người chuyên biệt đến đánh giá viên thuốc này, mục phong sững sờ, lập tức nở nụ cười, rõ ràng, vương đạo sinh meo lại hai con mắt, làm sao, ngươi muốn luyện chế độc đan? ừ, thầy luyện đan một đạo, vốn là luyện đan cứu người, ngươi này luyện chế độc đan phối tên gì thầy luyện đan? vương đạo ruột cái khác vị lão giả kia lạnh rên một tiếng, hắn đối với mục phong, hiển nhiên cực kỳ bất mãn. mục phong mở miệng, tiền bối nói rất có lý, cái tiêu độc đan vị sao bị phát minh ra đến? đại lục người thứ nhất thầy luyện đan, ở chế thành thanh tâm đan sau, luyện chế chính là độc đan. chuyện này, nói vậy tiền bối cũng biết. Vị lão giả kia nhíu mày, xác thực như Mục Phong nói như vậy, đã từng thầy luyện đan, có thể không bực này địa vị. Nếu là tu vi yếu kém, rất khả năng bị cảnh giới cao cường giả đánh giết. Phát minh độc đan chính là vì bảo vệ mình. Hừ, đã từng cần độc đan, có thể hiện tại ta cảm thấy hắn có thể bị thay thế. Vị lão giả kia phẫn nộ mở miệng, hắn cũng không nghĩ tới một tên tiểu bối càng đang cùng hắn cưỡng. "Lăng Nhu, ngươi lời này liền không đúng." Dược Huy lúc này hờ hững mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. "Dư Huy, ngươi có ý gì?" Nhu Lâm nheo lại hai con mắt, nhìn phía Dư Huy, hắn tự nhiên không biết Mục Phong là Dư Huy mời tới người. Dư Huy cười nhạt một tiếng, "Này Mục Phong tiểu hữu có thể không sai, bất luận là độc đan vẫn là tà đan, cũng đều là đan dược một loại. Chúng nó cũng tiết có thể phản ứng thầy luyện đan luyện đan kỹ thuật, chỉ có điều đi đường không giống thôi. Hơn nữa nơi này, không cũng có lấy độc đan nổi danh thần phẩm thầy luyện đan." Dư Huy nói, ánh mắt rơi vào ngoài cùng bên trái tóc bạc mỹ phụ trên người. Mỹ phụ cười nhạt một tiếng, "Dư Huy tiền bối, quá khen." Nhu Lâm nhíu mày nhìn mỹ phụ kia một chút, lạnh rên một tiếng không tiếp tục nói nữa. Này mỹ phụ, chính là chính vực tên Liễu toa, đã từng lấy độc đan, đem thần tắc cường giả độc chết thầy luyện đan. Liễu toa nhíu mày nở nụ cười sau đó mở miệng, mục phong tiểu huynh đệ, nếu là ngươi luyện chế độc đan, ta có thể vì ngươi phán định. đương nhiên, những người còn lại muốn luyện chế độc đan hoặc là tà đan, ta đều có thể vì ngươi phán đoán. vẻ mặt mọi người ngưng lại, không ít người nhìn phía mục phong. lẽ nào mục phong thật muốn luyện chế độc đan hay sao? ở chín bậc đan so sánh với, có thể không người luyện chế quá bậc này đan dược. mục phong chắp tay, cảm ơn Liêu tiền bối. Liêu toa che miệng cười khẽ, kỳ thực ta cũng rất tò mò, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? lưu lâm chờ người, ánh mắt cũng rơi vào mục phong trên người, kỳ thực bọn họ cũng rõ ràng, độc đan hoặc là tà đan độ khó luyện chế có thể so với cùng phẩm chất đan dược môn cao hơn nhiều. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, chờ tiểu tử luyện chế hoàn thành, tiền bối vừa nhìn liền biết. Liêu Toa sững sở, sau đó quyến rũ nở nụ cười, ta rất chờ mong. Mục Phong ngồi xếp bằng xuống thở một hơi thật dài, sau đó lò luyện đan trực tiếp bày ở trước người. Làm từng đạo từng đạo hỏa khẩu giấy lên, toàn trường bùng nổ ra kinh người tiếng hoan hô. 99 đạo hỏa khẩu, đây là cái gì lò luyện đan? Niệm đó, này Mục Phong càng lợi hại như vậy, không trách vừa nãy không lấy ra lò luyện đan, hóa ra là ẩn giấu một tay. Cha cha xách, xem ra này Mục Phong có chút bản lĩnh, thực sự là quá lợi hại mọi người kinh ngạc thốt lên không nứt, liền mấy vị thần phẩm thầy luyện đan cũng căng tới ánh mắt khiếp sợ. dù cho là bọn họ lò luyện đan cũng không có 99 đạo hỏa khẩu a. ha ha, lão huy, tiểu tử này xem ra so với tưởng tượng còn không đơn giản. cảnh đăng mở miệng cười, hắn nhưng là biết, mục phong người mang hai loại thần hỏa, có một đạo còn cất giấu đây. dược huy cười lắc đầu, hắn cũng coi khinh mục phong. can hoang chờ người ở một trận khiếp sợ sau, liền tự mình tự luyện chế đan dược. lò luyện đan cũng không thể đại biểu tất cả. mục phong nhìn lò luyện đan, thở một hơi thật dài, tay trái vung lên tinh ngọn lửa màu xanh lam, mà tay phải nhưng là màu đỏ thắm hỏa diễm. Quá lâu như vậy, tổ phượng thần hỏa rốt cục lại khôi phục lại một đạo thần hỏa. Khiếp sợ thanh lần thứ hai vang vọng toàn bộ đất trời, dù cho là tiếu Nghiêu Thiên cùng Cản Hoàng đều cảm thấy trong lòng phiền muộn. Lần này chín vực đan so với, đến tột cùng đến rồi cái quái vật gì? 99 đạo hỏa khẩu lò luyện đan, người mang hai đạo thần hỏa. Nay tùy tiện một hạng, liền có thể làm cho thầy luyện đan điên cuồng cả đời. Mục Phong hinh đệ, ngươi này giấu đi quá sâu đi. Trần Thiết Hàn không khỏi liễu lười mở miệng, có điều hắn cũng không ngắc dao, hắn có này tự hạt yêu viêm đầy đủ. Mục Phong nở nụ cười. Ta nghĩ luyện chế cái kia đan dược, những này e sợ còn chưa đủ. Nói xong, Mục Phong trực tiếp đem hai đạo hỏa diễm truyền vào. Ở trong lò luyện đan, một dao một con phượng bắt đầu xoay quanh, ngưng tụ thành thái cực đồ án. Mà Mục Phong thì lại lấy ra một ít dược liệu, những dược liệu này đã hơi có chút khô héo, nhân vì chúng nó ở thần hồn của Mục Phong trong không gian, tích trữ đã lâu. Một đời trước, cái kia một lò đan dược chưa thành công, cái kia lời này, Mục Phong nở nụ cười, lần này mới có thể thành công đi. Theo Mục Phong đệ vào dược liệu, dược huy chờ người ánh mắt càng ngày càng không bình tĩnh. Những dược liệu này bọn họ tuy biết tên, nhưng nhưng lại không biết đan dược gì muốn như vậy phương pháp luyện đan viên thuốc này là hà đan vương đạo sinh kinh ngạc hỏi trên mặt càng là vẻ khiếp sợ dương huy cười khổ lắc đầu ta cũng không biết có điều này để vào dược liệu cũng không phải những kia vô cùng dược liệu quý giá hơn nữa đại thể đều là lấy tăng lên tức giận làm chủ trong đó cũng không có thiếu hấp thu tử khí dược liệu chỉ sợ sẽ không đơn giản mấy vị thần phẩm thầy luyện đan khiếp sợ nhìn dương huy này mục phong không khác nào là một con người ô độc đan ta đan thật có thể dễ dàng luyện chế coi như như vậy cũng không thể nói rõ này mục phong thuật luyện đan cao cường. Chờ luyện chế ra đến, cùng Càn Hoàng chờ người tỉ thí một chút liền có thể. Nhu Lâm lạnh rên một tiếng. Càn Hoàng chính là Nhu Lâm đồ đệ, mà Càn Hoàng cũng là lần này tranh đệ nhất đứng đầu ứng cử viên. Liêu Toa giống như nở nụ cười, kỳ thực, ta ngược lại thật ra yêu thích này Mục Phong bên người cái kia cô gái nhỏ. Chương 452, Dạ và hồn, sổ 3000. Lên. Mục Phong cánh tay chấn động, toàn bộ lò luyện đan bay lên giữa không trung. Khẩn đón lấy, doa người đan hương, còn như gợn nước giống như nhộn nhạo lên. Không ít người ánh mắt rơi vào Mộc Phong trên người, này Mộc Phong luyện chế không phải độc đan làm sao có khả năng gúng cốt như thế nồng nặc đan hương? này mục phong rất thần kỳ, rõ ràng luyện chế chính là độc đan, càng gúng như thế đan hương. ta xem này mục phong vừa nãy chỉ là lừa gạt một hồi thần phẩm thầy luyện đan, độc đan, tà đan. làm sao có khả năng dễ dàng như vậy luyện chế? chính là này mục phong chính là không năng lực gì, vừa nãy cũng không sánh bằng là lấy lòng mọi người thôi. cả đám cười to lên, nu cười tùy ý. ở trong mắt bọn họ, mục phong đã đem mặt của mình đánh cho đúng đùng hưởng. mục phong liếc mắt một cái người xung quanh, nhận ra được bọn họ cười nảo ánh mắt, không nhịn được cười một tiếng, hòa lên. theo mục phong một tiếng quát nhẹ. Ở Lam Xích hai đạo trong ngọn lửa, lại bốc lên một đạo ngọn lửa màu xanh. Ánh mắt của mọi người bên trong lần thứ hai tràn ngập khiếp sợ. Ngọn lửa màu xanh này lại là một đạo thần hỏa. Làm sao có khả năng? Đây là Thanh Hổ Ma Diễm. Vương đạo sinh khiếp sợ đứng dậy, hai con mắt lấp loé. Thanh Hổ Ma Diễm, vậy cũng là trong truyền thuyết thần hỏa. Chỉ riêng này một đạo thần hỏa, liền có thể chấn động toàn bộ chí vực. Thanh Hổ Ma Diễm, tiểu tử này càng lại đạt được một đạo thần hỏa. Dương Huy trên mặt cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Phổ thông thầy luyện đan, có một đạo thần hỏa, chính là có thể nói quát cả đời mà này mục phong một người liền nắm giữ hai đạo, đây là cỡ nào phước phận, chân nhân khiến người ta cảm thấy áp lực. thiếu nghiêu thiên không khỏi cười khổ một tiếng, can hoang nhíu mày, gia tăng luyện chế đan dược. bọn họ đều là chín vực hàng đầu luyện đan thiên tài, ai cũng sẽ không chịu thua. sách thật là khiến người ta bất ngờ ra hỏa. Mộ nói yên liếc mục phong một chút, trên mặt sẹo qua nụ cười. trúc tiên ánh mắt sắc thực tàn nhẫn, ba đạo thần hỏa hoài thân, chín vực người phương nào có thể so sánh? hơn nữa có thể thu phục ba đạo thần hỏa, này mục phong thiên phú, tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. ngưng, mục phong một tiếng quát nhẹ, bên trong lò luyện đan, đan dược thành hình. Viên thuốc này, chậm rãi trồi lên lò luyện đan. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở nho nhỏ này đan dược bên trên. Viên thuốc này hiện màu đen, hình dạng làm người không thể tưởng tượng nổi. Đây thật sự là đan dược. Đúng. Trầm trọng âm thanh, vang vọng trong lòng của tất cả mọi người. Ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn tới, chỉ thấy đan dược trên, chậm rãi phóng thích đan linh. Đan linh cũng hiện màu đen, hơn nữa hấp đến khiến người ta run. Từ từ, đan linh hóa hình, màn này hình, càng là hình người. Không thể. Tám vị thần phẩm thầy luyện đan đập chát mà lên, khiếp sợ nhìn một phong. Hình người đan linh, ở mấy ngàn năm bên trong, chỉ xuất hiện quá ba lần có thể biến ảo ra hình người đan linh đan dược chỉ có một loại cái kia chính là phục sinh và hồn đan thành mục phong hai con mắt lấp lóe hình người đan linh hai tay du lên này đan linh hiện nữ nhân dáng người vóc người thướt tha cũng chính là bởi vì đan dược này mọi người nhìn vào hồn đan bắt đầu đánh tới tâm tư khởi tử hoàn sinh loại đan dược này thật sự tồn tại sao và hồn đan rơi vào trường mục phong nhìn vào hồn đan hai con mắt lấp lóe này và hồn đan khí tức là quen thuộc như thế một nơi trước hắn vì phục sinh lâm nguyện tìm khắp cả toàn bộ địa vực mà này và hồn đan chính là hy vọng duy nhất có điều một đời trước mục phong đang luyện chế viên thuốc này thì gặp phải trần hạ tập kích dẫn đến ngã xuống đời này cuối cùng cũng coi như là luyện chế thành công bên cạnh thầy luyện đan cũng dồn dập hoàn thành đan dược luyện chế gọi ra đan linh có long có phượng trần thiết hàn gọi ra càng là cựu đầu xà không ít đan linh đặt ở đã từng đan so sánh với đều là đầy đủ vấn định đệ nhất tồn tại nhưng ở hôm nay chúng nó đều bị mục phong đan linh cướp đoạt ánh sáng hình người đan linh đã đầy đủ nói rõ tất cả tám vị thần phẩm thầy luyện đan nhìn nhau ánh mắt lấp lóe lưu lâm không khỏi liên tục cười khổ trước tự tin cũng toàn bộ tiêu tan và hồn đan, sắp thực xem như là tà đan. Liêu toan một hồi, cao mày mở miệng. Dư Huy chờ người gật gật đầu, bọn họ tự nhiên biết rõ. Và hồn đan ngoại trừ đan dược này, còn muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Hơn nữa loại đan dược này rất khó luyện chế, dù cho là bọn họ cũng đều không biết. Mục Phong luyện chế ra và hồn đan, này đệ nhất đã không có bất cứ hồi hộp gì. Vậy này người thứ nhất chính là Mục Phong, người phương nào có đáng nghi? Vương đạo sinh mở miệng cười. Can Hoàng cùng Tiểu Nghiêu Thiên nhìn nhau một cái, rộn dập lắc đầu. Cho tới Trần Thiết Hàn càng là sẽ không đi phản đối, dù sao hắn cũng sẽ không luyện chế vào hồn đan. Mọi người nhìn Mục Phong, kinh ngạc thốt lên không ngừng. Này Mục Phong chính là một con ngựa ô, một đường lấy tiêu ngạo tư thái giết vào cửa ải cuối cùng. Cuối cùng, lấy vào hồn đan một lần nghiền ép mọi người. Phần này thực lực, ai dám phản đối? Đa tạ tiền đối. Mục Phong ôm quyền mở miệng, hai con mắt nghiêm túc. Luyện chế ra này vào hồn đan, cũng coi như là viên chính mình một đời trước tiên lối. Hy vọng chính mình, mãi mãi cũng không muốn dùng tới viên thuốc này. Vương đạo sinh cười lắc đầu, vậy ta trước tiên tuyên bố sau khi xếp hạng, khen thưởng ở toàn bộ tuyên đọc xong sau lại phân phát. Mọi người gật đầu, can hoàng chờ người ánh mắt đều cao cao giơ lên. Mục Phong là bất ngờ. Vậy này người thứ hai vị trí liền vô cùng trọng yếu. Thứ hai, Trần Thiết Hàn. Trần Thiết Hàn tên vừa báo ra, Càn Hoàng cùng Tiếu Nghiêu Thiên không khỏi cười khổ. Ở Trần Thiết Hàn gọi ra cựu đầu xà Đan Linh sau, hai người bọn họ liền cảm thấy lo lắng, không nghĩ tới này lo lắng là đúng. Đệ nhị. Không tồi không tồi. Trần Thiết Hàn nhếch miệng nở nụ cười. Mọi người không khỏi nhìn Trần Thiết Hàn một chút, này Trần Thiết Hàn dường như vẫn luôn là bộ dáng này chứ. Đệ tam cùng đệ tứ chính là Tiếu Nghiêu Thiên cùng Càn Hoàng. Ma Mộ nói yên tu được thứ 6, Lý Lâm Xuân nhưng là tên cuối cùng, thứ 10. Cho tới thế Lý Ngọc Báo Thủ. Lý Lâm Xuân đã sớm quăng ở sau gáy, lấy hiện tại Mục Phong cùng Trần Thiết Hàn địa vị, Lý Gia cũng không dám động. Được, hiện tại ta đem khen thưởng phân phát cho các ngươi. Vương Đạo Sinh nhất cười, sau đó tay áo bảo vung lên, trước mặt mọi người xuất hiện một tinh xảo hộp nhỏ, mười người dồn dập đem nhận lấy. Bọn họ biết trong này chính là thần đan. Hiện tại lấy ra, chỉ sợ là không đầu góc người. Va, cảnh hải ngàn thịnh đan. Trần Thiết Hàn âm thanh lần thứ hai vang vọng toàn bộ sân bãi, mọi người không khỏi đầu đi ánh mắt cái gì, cái tên này là ngốc sao? Mục Phong không khỏi trắng Trần Thiết Hàn một chút, Thiết Hàn huynh, đừng xem, nhanh thu hồi đến. Trần Thiết Hàn sững sờ, sau đó cười gật đầu, đem đan dược thu hồi. Vương Đạo Sinh cười lắc đầu, tên tiểu tử này. Tiếp đó, người thứ ba tiến lên, Vương Đạo Sinh tăng háng một cái, Tiếu Nghiêu Thiên liền bước lên trước. Chỉ thấy Vương Đạo Sinh đem một tấm cổ xưa phương pháp luyện đan giao cho Tiếu Nghiêu Thiên thủ bên trong. Mọi người đều biết, đây là thần phẩm đan dược phương pháp luyện đan. Tạ sư phụ, Tiếu Nghiêu Thiên ôm quyền, vẻ mặt nghiêm nghị. Vương Đạo Sinh cười lắc đầu, hắn đối với Tiếu Liêu Thiên thành tích đã hết sức hài lòng. Nếu không là giết Giả Mục Phong cùng Trần Thiết Hàn hai người này, Tiếu Liêu Thiên chính là số một. Người thứ hai tiến lên. Vương đạo sinh ở Tiếu Nghiêu Thiên lui về sau, hờ hững mở miệng. Trần Thiết Hàn cau mày tiến lên, nhìn Vương đạo sinh nhíu mày. Chương 453, Thần Châu công đoàn kho thuốc. Người thứ hai khen thưởng là một vị lò luyện đan. Vương đạo sinh nhắc lợi, sau đó một vị có tới 90 đạo hỏa khẩu lò luyện đan. Chiếc lò luyện đan này, tùy Tùng lão phu đã lâu, hôm nay chính là phần thưởng của ngươi. Vương đạo sinh mở miệng cười, có điều trong tròng mắt vẫn còn có chút không ổn. Tuy đã nắm giữ tân lò luyện đan, nhưng chiếc lò luyện đan này đối với Vương đạo từ nhỏ nói, có sự khác biệt ý nghĩa. Trần Thiết Hàn giơ lên, sau đó giơ lên đầu, "Lão gia tử, ta không muốn cái này." Mọi người khiếp sợ nhìn Trần Thiết Hàn, đây chính là 90 đạo hỏa khẩu lò luyện đan. "Này Trần Thiết Hàn, càng không muốn." Mục Phong cười nhạt một tiếng, Trần Thiết Hàn quả thực vẫn là muốn muôn cái kia. "Vậy ngươi muốn cái gì?" Vương đạo sinh nhất lăng, có chút không rõ, lẽ nào là hắn lò luyện đan này không đủ mê người sao? Trần Thiết Hàn thở một hơi thật dài, "Vợ ta mắc phải bệnh lạ, khi vọng tiền bối có thể vợ ta loại bỏ quái bệnh." Vương đạo sinh hơi nhướng mày, ánh mắt không khỏi nhìn phía Dược Huy. Dư Huy không khỏi cười to, "Ngươi xem ta làm chi? Chính ngươi quyết định." Vương đạo sinh cười lắc đầu, "Lò luyện đan này ngươi cầm, chờ sau khi kết thúc, đến tìm đều vì ngươi nghĩ biện pháp, Trần thiết hàn đung nhiên nhấp mâu, hai con mắt lấp lóe, đà tạ lao ra tử. Nói xong, Trần thiết hàn trực tiếp cầm lấy lò luyện đan, đi nhanh ra. Vương đạo sinh nhất lăng, phía sau thần phẩm thầy luyện đan đều là cười đến không ngậm mồm vào được. Nay Trần thiết hàn thật sự không theo, đệ động tác võ thuật ra bài. Vương đạo sinh ánh mắt tiếp theo nhìn phía mục phong, liên tục cười khổ. Tiền bối, ta này người thứ nhất đây. Mục phong nở nụ cười, ánh mắt lấp lóe, ánh mắt của mọi người đều rơi vào mục phong trên người, này thất giết ra đến hấp mã, lại sẽ thu được cái gì? Khắc. Vương đạo sinh tàng hắng một cái. Sau đó đem một quyển sao chép đưa cho Mục Phong. Mục Phong sững sờ, lật qua lật lại, bên trong càng là từng đạo từng đạo phương pháp luyện đan, thế nhưng nơi này cao cấp nhất đang dự cũng chỉ có 10 sao. Mục Phong không khỏi ngẩng đầu lên, "Tiền bối, người này thật không phải tiêu khí ta. Giữa khi ta." Dược Huy cùng cảnh đằng ở phía sau cười to không thôi. Vương đạo sinh sắc mặt tái xanh, cười khổ một tiếng, "Đây là ta thua tiền đặt cược, người này đệ nhất khen thưởng, hẳn là vậy." Vương đạo sinh nói, đem một thanh chìa khóa giao cho Mục Phong trong tay. Toàn trường kinh ngạc tốt lên không ngừng, "Này chìa khóa, không phải là thần châu công đoàn kho thuốc chìa khóa?" ở kho thuốc bên trong, ngươi có thể mặc cho tuyển 10 cây dược liệu. Vương Đạo sinh mở miệng cười. Mục Phong hơi có kinh ngạc, thần châu công đoàn kho thuốc, chỉ sợ là chín vực to lớn nhất kho thuốc, có thể đi bên trong tùy ý lấy 10 cây dược liệu, sắp thực xem như là rất lớn khen thưởng. Còn có lao phu thua, cảnh đăng tăng háng một cái, sau đó ngón tay một điểm, một khối mỹ ngọc rơi vào mục phong trường. Mục Phong nhìn khối ngọc này hai con mắt lấp lóe, này ngọc nhất định bất phàm, này ngọc là lao phu ở một chỗ di tích bắt được, ẩn chứa trong đó sức mạnh, có thể làm cho tu vi trong nháy mắt tăng lên. Có điều thời gian này vô cùng có hạn, cũng coi như một cái bảo mệnh đồ vật. Cảnh đăng tàng háng một cái mở miệng, đa tạ tiền bối. mục phong ôm quyền nói tạ, vật này đối với mình thật là có tác dụng. Cảnh đăng cười xua tay, nhưng trong lòng thịt đau cực kỳ. khối ngọc này, dù cho là đối với thần tắc cường giả đều có tăng cường, xuống hổ là mục phong một tên tiểu bối. mục phong, khá lắm. dược huy nhìn mục phong phong khoáng cười to. tiểu tử không để tiền bối thất vọng chứ? mục phong cười nhạt một tiếng. dược huy cười gật đầu, lão phu cái kia vườn thuốc tử, có thể không để ngươi bại thải. mọi người nhìn hai người kinh ngạc thốt lên không ngừng. nguyên lai like mục phong cùng dược huy nhận thức, dược huy là người phương nào? Dược Huy nhưng là được gọi là chín vực đệ nhất thầy luyện đan, càng là có dược tiên tên gọi. Dù cho là Vương Đạo Sinh cũng muốn thỉnh giáo Dược Huy. Có này một mối liên hệ, Mục Phong thu được số 1, phản phất cũng không phải như vậy lạ kỳ. Vật ấy, ngươi cầm, xem như là ta đối với phần thưởng của ngươi. Dược Huy nở nụ cười, đem một đôi trắng như tuyết găng tay. Mục Phong kinh ngạc nhìn đối thủ này bộ, cái bao tay này hẳn là nữ tử đái. Đa tạ tiền bối. Mục Phong nét miệng nở nụ cười, lần này thu hoạch khá rồi giáo a. Vương Đạo Sinh tăng háng một cái, như vậy lần này chín vực đan so với, liền đến đây là kết thúc. Mọi người hoan hô không ngừng này chín vực đan so với hiện nhiên muốn so với tưởng tượng còn muốn đặc sắc, không nghĩ tới mục phong thuật luyện đan càng cường đại như thế, người phi dực cười khổ nói, vốn tưởng rằng mục phong chỉ là am hiểu thuật luyện đan thôi, không nghĩ tới mục phong càng như vậy am hiểu, cùng hắn trinh lệch, có vẻ như càng lúc càng lớn. liệt thái cũng lắc đầu mở miệng, huyền do nghệ ở bên cạnh liễu mi hơi nhíu, mục phong tựa hồ so với nàng tưởng tượng địa còn muốn ưu tú, chín vực đan so với đang hoan hô trong tiếng kết thúc, tiểu niêu thiên cùng càn hoàng chờ người càng la trở lại, dự định bế quan, bọn họ đều là chín vực hàng đầu thầy luyện đan. Tương lai mục tiêu tự nhiên là thần phẩm thầy luyện đan. Nhưng toàn bộ chín vực, thần phẩm thầy luyện đan cũng có điều thắng người muốn đạt đến thần phẩm, nói nghe thì dễ. Trần Thiết Hàn cùng Ma Thanh Cô tự nhiên bị Vương Đạo sinh chờ người lĩnh đi, mà Mục Phong cùng Lâm Nguyên nhưng là bị một vị thần châu công đoàn trưởng lão mang hướng về thần châu công đoàn kho thuốc. Đến kho thuốc, Mục Phong lấy ra chìa khóa, trưởng lão tiếp nhận chìa khóa, đem kho đáo môn mở ra, liền để cho hai người tiến vào bên trong. Bước vào trong đó, trước mắt của hai người càng là đầy trời dược liệu. Dược liệu bị từng đạo từng đạo ánh sáng bao vây, đây là bảo vệ dược liệu linh lực. Mục Phong thở một hơi thật dài, ánh mắt lấp lóe nhìn bốn phía dược liệu. Những dược liệu này đều là hàng đầu dược liệu, tùy tiện một cây, chính là 10 sao đan dược dược liệu. Toàn bộ quý giá cực kỳ. Vạn năm trúc long thảo, ngàn năm núi tuyết tham. Mục Phong không khỏi nhếch miệng lên, những thứ đồ này có thể đều là thứ tốt. Mục Phong, những dược liệu này đều tốt sinh quý giá. Lâm Viễn nhìn những dược liệu này, cũng lộ ra vẻ khát vọng. Viễn Nhi, ngươi cảm thấy này Thần Châu công đoàn khó thuốc, làm sao? Mục Phong hai con mắt lấp lóe, cười hỏi. Lâm Viễn do dự một chút, thuốc này trong kho đều là vô cùng quý giá dược liệu. Có điều nhưng không có luyện chế thần phẩm đan dược dược liệu. Mục Phong cười gật đầu, sắp thực như vậy, thuốc này trong kho đều là luyện chế 10 sao đan dược dược liệu, chân chính bảo vật nên còn ở bên trong. Lâm Viễn không khỏi ngoác miệng ra, này thần châu công đoàn cũng quá hẹp hòi chút. Mục Phong nở nụ cười, không sao, những dược liệu này đã vô cùng thượng giai, hơn nữa đều là luyện chế 10 sao đan dược hạt nhân dược liệu. Trở về, ta tiện tay luyện chế đan dược, để cho các ngươi nhanh chóng tu luyện. Lâm Viễn sững sờ, sau đó gật đầu. 10 sao đan dược đối với tu luyện rất lớn. Mục Phong bắt đầu lựa chọn dư liệu, những dược liệu này đều là ẩn chứa nguồn linh lực khổng lồ một viên đan dược liền có thể đối với một niệm cảnh giới linh hồn rất lớn chọn thật dữ liệu mục phong liền cùng lâm luyện rời đi mới vừa đi ra khoáng đấu một bóng người liền rơi xuống mục phong hai con mắt lấp lóe đến người càng là liêu toa liêu toa nhìn hai người che mặt nở nụ cười hôm nay thật đúng là để ta kinh ngạc cực kỳ mục phong nở nụ cười mục phong cũng phải đa tạ tiền bối ở cửa thứ ba liêu toa cười lắc đầu dù cho không có ta ngươi cũng nhất định là người thứ nhất không người nào có thể thế có điều ta lần này ngoại trừ đến trước còn có một chuyện liêu toa nói ánh mắt rơi vào lâm luyện trên người chương bốn trăm làm lớn. Lâm Nguyên kinh ngạc nhìn Liêu Toa, Liêu Toa là đến tìm nàng. Lâm Nguyên, ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Liêu Toa mở miệng cười. Mục Phong cùng Lâm Nguyên đều sững sở, nhìn Liêu Toa không biết nên nói cái gì. Liêu Toa nở nụ cười, thiên phú của ngươi có thể không thể so tiểu tử kém, có điều ngươi khuyết thiếu chỉ đạo. Lâm Nguyên do dự một chút, ngáy mắt nhìn phía Mục Phong. Mục Phong nở nụ cười, ngươi làm chủ liền có thể. Lâm Nguyên dơ lên hai con mắt, nhìn phía Liêu Toa, tiền bối, chỉ sợ ta không thể bái ngươi làm thầy. Liêu Toa sững sờ, sau đó cười lắc đầu, không sao, quen biết chính là duyên. Đây là ta luyện đàn tâm, liền tặng cùng ngươi. Liêu Toa cười đem một quyển sách giao cho Lâm Huyền, Lâm Huyền do dự một chút, vẫn là tiếp tới. Nếu là gặp phải phiền thái gì, có thể tới Hải Vực tìm ta. Liêu Toa nói xong, liền trực tiếp rời đi. Nhìn Liêu Toa bóng lưng, Mục Phong cười ôm Lâm Huyền tiên eo, vẫn là huyền nhi lợi hại. Sư phụ đưa tới cửa đều cho cự. Lâm Huyền không khỏi trắng Mục Phong một chút. Có điều Mục Phong thua không sai, bất luận là Trúc tiên vẫn là Liêu Toa, đều là thần tấc cường giả. Nay nhóm cường giả ở chín vực, cái nào không phải hàng đầu tồn tại? Nhưng đều bị Lâm Huyền từ chối. Nếu là bị người khác nghe nói, é e sợ sẽ chửi tới Lâm Huyền trăm ngàn lần đi thôi. Mục Phong lắc lắc đầu, sau đó cùng Lâm Viễn nhanh chân rời đi. Mục Phong cũng không vội rời đi thần vực, mà là lúc trước hướng về Uông Đạo Sinh vị trí. Nếu như đoán không sai, Uông Đạo Sinh chính đang vì là ma thanh cô loại bỏ vạn kiếp thân thể. mới vừa tới cửa, bên trong liền truyền đến ma thanh cô tiếng kêu thảm thiết. Mục Phong không khỏi nhíu mày, mới vừa muốn tiến vào bên trong, đã thấy Dược Huy từ bên trong đi ra. tiền bối. Mục Phong không khỏi mở miệng cười. Dược Huy cao mày nhìn phía Mục Phong, tiểu tử ngươi ở đây làm cái gì? bên trong là bảng hiu ta, đến quan tâm quan tâm. Mục Phong nét miệng cười nói. Dược Huy nhíu mày, thở một hơi thật dài. Tình huống không thể lạc quan, nha đầu kia thể trước, e sợ không dễ như vậy thanh trừ. Mục Phong cùng Lâm Huyền đều như mày, ma thanh cô là bằng hữu, tự nhiên quan tâm ma thanh cô tình huống. Dược Huy hờ hững mở miệng, tuy rằng không thể trực tiếp giải trừ ma thanh cô vạn kiếp thân thể, nhưng có thể áp chế, giảm thiểu kiếp số số lần. Mục Phong gật gật đầu, chí ít còn có áp chế biện pháp. Theo ta thấy, chân chính có thể giải trừ này vạn kiếp thân thể địa phương, chỉ có tinh vương cung. Nếu để cho tinh vương cung thầy luyện đan ra tay, còn có cơ hội. Dược Huy mở miệng cười, Mục Phong hơi cảm thấy kinh ngạc, cái kia tinh vương cung thầy luyện đan lớn bao nhiêu năng lực? Dược Huy nhìn Mục Phong không nhịn được cười một tiếng. "Tiểu tử, ta cho ngươi biết, Tĩnh Vương cung thực lực tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Muốn tiến vào Tĩnh Vương cung, đầu tiên nhỏ hơn với 50 tuổi, sau đó nắm giữ hàng đầu thiên phú. Bởi Tĩnh Vương cung 50 năm mới một lần nhận người, vì lẽ đó mỗi người cơ hội chỉ có một lần. Như các ngươi như vậy chừng 20 thanh niên, có thể không ưu thế gì." Dược Huy không khỏi cười nói. Mục Phong do dự một chút, sau đó ngẩng đầu, "Ý của ngươi là, ngươi vào lúc đó thua?" Dược Huy theo bản năng tằng hắng một cái, hai con mắt lấp loé, "Nếu không là khi đó không đem tinh lực đều thả về mặt tu luyện, không phải vậy ta cũng sẽ không bị đá ra khỏi cung." Vì lẽ đó này Tĩnh Vương cung bên trong người đều là chín vực hàng đầu thiên tài, Mà thứ yếu mới là chín vực hiện tại hàng đầu nhóm cường giả kia. Mục Phong gật gật đầu, xem ra chín vực chiến lược mạnh mẽ nhất là ở Tĩnh Vương cung. Nếu thật sự là như thế, cái kia Tĩnh trong vương cung lại là cỡ nào cảnh tượng? Quá khứ 50 năm, yếu nhất cũng là ngàn diệt cảnh giới đi. Tiểu tử, cố gắng cố lên, cách Tĩnh Vương cung mở ra, thời gian không hơn nhiều. Dư Huy mở miệng cười, năm đó hắn chưa tiến vào Tĩnh Vương cung rất là khâm phục. Có điều không có cách nào, năm đó đem hắn đánh bại đám người kia, hiện tại nên đã vượt qua linh thần đi. Đùng, cửa bị mở ra. Ngũ Phong cùng Lâm Huyền liền nội vàng tiến lên, chỉ thấy Ma Thanh Cô vũ Trần Thiết Hàn đi ra, Ma Thanh Cô khắp khuôn mặt là mồ hôi. Làm sao? Ngũ Phong cao mậy hỏi. Vương tiền bối đã tận lực, dù chưa có thể hoàn toàn chữa khỏi, nhưng người vợ kiếp số số lần sẽ giảm thiểu rất nhiều. Trần Thiết Hàn thở dài một hơi nói rằng, hắn tự nhiên cảm thấy thất vọng, nhưng tổng so cái gì đều không có thân thiết, cố gắng tu luyện, chờ tiến vào Tinh Vương Cung, liền có thể chỉ hất thật nha đổi bệnh. Dược Huy mở miệng cười, Trần Thiết Hán liếc mắt một cái Dược Huy, cười gật đầu, đa tạ tiền bối. Nói xong, Trần Thiết Hán liền dẫn Ma Thanh Cô rời đi. Mục Phong biết, Trần Thiết Hàn sẽ không bỏ qua, hắn nhất định phải trị thật ma thành cô bệnh. Mục Phong cao mày nhìn Dư Huy, "Tiền bối, vậy cũng rời đi trước." Dư Huy gật gật đầu, "Nếu là có vấn đề gì, đều có thể tìm đến ta." Mục Phong chắp tay, liền dẫn Lâm Uyển rời đi. Thần Châu hành trình, nên đến đây là kết thúc. Bất quá đối với Mục Phong tới nói, hiện tại phiền toái lớn nhất, tự nhiên là Vạn Hoàn Thành. Trước về ôn gia, nhìn Tử Phong bọn họ đang làm gì. Mục Phong bước nhanh bước ra, tay nắm ở Lâm Uyển tiền eo, đạp ở Thần Châu đỉnh. Nửa tháng thời gian, Mục Phong liền đến yêu vực biên giới. Yêu vực ở thần vực cùng tiên vực trong lúc đó, ở này hai đại hàng đầu đại vực trong lúc đó, yêu vực cũng có khá lớn áp lực. Mục Phong, phía trước thật giống có người đến rồi. Lâm Uyển nhìn phía trước kinh ngạc mở miệng. Mục Phong nheo lại hai con mắt, thần sắc cứng lại. Chỉ thấy phía trước hai bóng người đang chạy trốn, mà phía sau nhưng là vô số đại yêu. Những này yêu thú bên trong, càng là nắm giữ bách hoang cảnh giới tồn tại. Hả? Mục Phong không khỏi kinh ngạc mở miệng. Yến Phàm, Mục Phong đại ca. Có lấy Yến Phàm cũng vọng đến Mục Phong, không nghĩ tới dĩ nhiên cùng Mục Phong gặp gỡ. Đứng lại, bắt bọn hắn lại một con hổ yêu nộ quát một tiếng, ở tại trên lưng còn có một đạo bóng dáng bé nhỏ, nhưng thân ảnh ấy phóng thích khí tức, có thể không kém. chủ thượng, yến phàm cao mày nhìn mục phong, không nghĩ tới gặp phải mục phong, được cứu trợ. mục phong nhìn yến phàm một chút, giơ tay, chờ ta giải quyết những người này, bàn lại. một đám yêu thú đem mục phong chờ người vây quanh, mà ở hổ yêu trên người đạo thân ảnh tiểu tiểu kia cũng rơi trên mặt đất, thân thể liền cùng một kích cỡ tương đương, có điều khí tức cũng đã đạt đến bách hoang cảnh giới. bé gái hờ hững nhấp ngô, nhìn mục phong hai con mắt lấp lóe, đem hai nhân loại kia giao ra đầy. mục phong không nhịn được cười một tiếng. Ngươi là đang uy hiếp ta." Nữ hài lạnh rên một tiếng, "Không giao ra, các ngươi cùng chết." Tiếng nói di lạc, phía sau vô số yêu thú bắt đầu rít gào lên. Vang dội tiếng gào, vang vọng toàn bộ đất trời. Lâm Viễn ở mục Phong che miệng cười khẽ, nhìn lướt qua tiểu cô nương kia, "Chỉ sợ ngươi không làm được." Bé gái sắc mặt cứng lại, vậy thì không có gì để nói nhiều, chỉ bằng các ngươi, dám khiêu khích yêu vực, muốn chết." Bé gái cánh tay vung lên, phía sau vô số yêu thú hướng mục Phong chờ người nhảy tới. Mục Phong nhấc mâu, chân trái trực tiếp đạp ở giữa không trung. Mạnh mẽ linh lực như sóng lớn quét tán, những kia yêu thú như bị đánh trúng điệu, dồn dập rơi xuống đất. Trong ngấy mắt, ra tay yêu thú toàn bộ rơi xuống đất.